lâm sơ cựu yên lặng nhìn mặt trước người kia nhẹ giọng nói rằng ta nếu là không đến ngươi liền dự định vẫn như vậy trốn ở đó trong miệng nói lời nói như vậy lâm sơ cựu trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười thật giống vị này năm xưa thập cường võ giả vẫn luôn nằm ở trốn nuốt bên trong ta biết ngươi trung quy một tới tuyệt đao lắc lắc đầu cười khổ nói ta cho rằng ngươi năm đó đã ngã xuống không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên còn sống còn tu đến cảnh giới càng cao hơn thực sự là thủ đoạn cao cường tuyệt đao nhìn mặt trước lâm sơ cựu trần chờ một chút vẫn là hỏi lên ngươi chuyện này là đã lên cấp đến võ thánh cảnh giới lâm sơ cựu gật đầu ta nghĩ ngươi cũng có thể có thể thấy s á c thực có thể thấy tuyệt đao dừng lại một chút lại nói cùng năm đó người kia cảm giác như thế quả nhiên các ngươi những n à y tài cao ngất trời theo chúng ta loại này bình thường người trung quy là không giống nhau quá đáng đi đường đường năm xưa thập cường võ giả một trong càng nói mình chỉ là bình thường người ta biết ý nghĩ của ngươi tuyệt đao hướng về lâm sơ kiểu gật gật đầu nói rằng hắn lần này trở về hắn là thiên kiếm ngươi khẳng định biết rồi đi hắn nói cho ta biết vũ thần giới chuyện bên đó tình thế rất nghiêm túc sau này tuyệt đao tiếp tục nói hắn nói ở trên người ngươi nhìn thấy hy vọng nhưng vẫn là xin nhờ ta ở khẩn yếu bước m ặ t có thể ra một p h ầ n lực giúp ngươi một tay ta đáp ứng rồi tuyệt đau c ư ờ i khổ nói rằng nếu không là hắn lần này trở về ta e sợ lại trốn năm mươi năm cũng chưa chắc có thể tu thành c h u ẩ n thánh nhưng hắn hiển nhiên vẫn là coi thường ngươi ngươi căn bản cũng không cần trợ giúp thật dài mà thở dài một tiếng tuyệt đau bùi ngùi nói cùng người như ngươi ở vào cùng một thời đại vừa là một loại may mắn tương tự cũng là một loại b i hay lâm sơ cựu không nghĩ đến chính mình càng gợi ra tuyệt đau đa sâu đa cảm hắn không có ở cái đề tài này trên tiếp tục nữa hỏi một cái khác t r u y n thánh là ai n g ư ơ i biết sao ta biết cũng là bạn cũ tuyệt đ a o nhìn lầm sơ cựu một ánh mắt nói rằng ta biết ngươi uy tứ yên tâm thiên kiếm đều bãi phẳng qua chúng ta sẽ không sàng bậy vậy thì tốt không phải vậy ta sẽ phải hao tổn tâm trí lầm sơ cựu cười cận hai mắt tầm mắt rơi vào tuyệt đ a o trên mặt nhẹ giọng nói rằng dù sao trong trốn giang hồ ra hai cái c h u ẩ n thánh không dễ dàng ta còn muốn mời các ngươi đến bố vũ ti làm chính diện đ i ệ n hình đây cũng không thể lãng phí tuyệt đau cũng là nụ cười nụ cười có vẻ hơi miễn cưỡng hắn tuy rằng trốn ở ngàn năm hải hoàng trong cung nhưng đối với chuyện trong giang hồ không nói là rõ như lòng bàn tay chí ít cũng là biết được đến tám chín phần mười vị này lâm sơ cựu tác phong làm việc hắn r ả n h rẽ nhất có điều hắn dám khẳng định nếu là mình làm cho đối phương tổn thương suy nghĩ đầu của chính mình chỉ sợ cũng không phải thương một hồi đơn giản như vậy cuối cùng lâm sơ cựu xoay người rời đi ngàn năm hải hoàng cung mà thành cựu đáp lại tuyệt đao hứa hẹn chính mình gặp ước trên một người khác trần thánh đi đến bố vũ ti tổng bộ vì thiên hạ võ học tiến triển tận một phần lực mà lúc này lâm sơ cựu thì lại hướng về biển sâu mà đi hắn còn muốn dở lại cho cũ bắt được những người mạnh mẽ hải vương đến thành c ự nguyên liệu nấu ăn tăng lên tự thân thể phách nhưng mà rất bất đắc dĩ chính là trong vùng biển hải vương cấp độ quá thấp mặc dù là những siêu hải vương đó cũng hoàn toàn cung cấp không được đủ để tu thành người h ò a thể p h á c h dinh dưỡng từ ngẫm nghĩ một hồi toàn bộ tiểu võ giới bên trong cấp độ đầy đủ cao tựa hồ chỉ có cái kia lượng giới thụ nhưng mà lâm sơ cựu đã sớm nuốt quá lượng lớn hai giới c ả n h cây làm biết được cấp độ tuy cao nhưng đối với thể p h á c h nuôi thành tác dụng cũng không phải quá to lớn lẽ nào chỉ có thể dùng cái kia biện pháp lắc lắc đầu lâm sơ cựu bất đắc dĩ đường cũ xuất hiện lần nữa ở ngàn năm hải hoàng trong cung、người ta dọn dẹp một chút lập tức liền muốn xuất phát đáp ứng ngươi chuyện cũng không phải giả ý thoái thác ngàn năm hải hoàng trong cung nhìn thấy đi mà quay lại lâm sơ cựu tuyệt đau sợ đến quá t r ì n g hắn suýt chút nữa cho rằng là vị này thay đổi chủ ý muốn e m chính mình loại này không yên t ĩ n h nhân tố bóp chết r ơ i mất lâm sơ cựu lắc lắc đầu nói rằng không sao ta tự nhiên là tin t ừ n g ư ơ i chỉ là ta lần này có chuyện muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một chút chuyện gì tuyệt đau một mặt đề phòng địa nhìn c h ầ m c h ầ m lâm sơ cựu nhưng hắn cũng tương tự biết được lấy thực lực của hai bên t r í c lệnh đề phòng không đề phòng thực cũng không có gì khác nhau ta hỏi ngươi này ngàn năm hải hoàng cung có phải là thật hay không một vị thượng cổ hải hoàng ngủ say thân thể trong hai nghe được lâm sơ cựu hời hợt lời nói tuyệt đau hơi nhúng mày cũng không có ẩn giấu nói rằng không sai nhưng ngươi muốn làm gì không có gì khuyết điểm ăn ta xem này thượng cổ hải hoàng cũng không tệ lắm chương bốn trăm hai mươi bảy ta chỉ là muốn ăn đi nó mà thôi ngàn năm hải hoàng trong cung tuyệt đau con ngươi p h ó n g to rõ ràng là khiếp sợ tới cực điểm người nói bụng muốn ăn đồ ăn cái này rất bình thường thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới lâm sơ cựu dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới ngàn năm hải hoàng cung trên người tuyệt đao quanh năm ẩn thân với ngàn năm hải hoàng trong c u n g đối với cái này ngàn năm hải hoàng cung hiểu rõ tự hỏi không có ai có thể ở trên hắn hắn có thể khẳng định thành tựu ngàn năm hải hoàng cung đầu kia thượng cổ hải hoàng giờ khác này nhưng vẫn là nằm ở trạng thái ngủ say đồng thời một quãng thời gian rất dài bên trong nên đều vẫn chưa tỉnh lại nhưng dù vậy mỗi khi nửa đêm mà về hắn vẫn cứ gặp không lý do điệu hai hùng kết vĩa dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người quanh năm nơi thân với bên trong hắn cực tình cờ tình huống có thể mơ hồ đ i ệ cảm nhận được đầu kia thượng cổ hải hoàng khí tức cận sóng đối với vị kia trong ngủ mê thượng cổ hải hoàng tới nói có thể vẹn vẹn chỉ là hô hấp u n g dung trình độ hơi hơi không giống mà thôi nhưng gọn sóng này cũng đã mạnh đến để vị này năm xưa thập cường võ giả kinh tâm động khách mặc dù là đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới sau tuyệt đau cũng vẫn cứ không thể thoát khỏi loại này run dày cảm giác lâm quốc sư nay thượng cổ hải hoàng thực lực kinh thiên ta nhận là tốt nhất vẫn là không muốn thức tỉnh nó cho thỏa đáng mặc dù biết được lâm sơ cựu đã đột phá đến võ t h á n h cảnh giới tuyệt đau cũng vẫn cứ không có yên lòng hải hoàng cùng hải hoàng trong lúc đó cũng là có khác nhau như chỉ là phổ thông hải hoàng tuyệt đau xa xa、so、nó, nó tỉnh tỉnh trong. trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc biết là thuyết phục không được đối phương tu vi cao thâm võ giả từ trước đến giờ đều sẽ có tương ứng nạo khí rất hiện nhiên vị này lầm quốc sư cũng không ngoại lệ tuyệt đao không có tiếp tục nhiều tốn nước miếng chỉ nói là nói đã như vậy đợi ta dọn dẹp một chút rời đi lại bắt đầu đi thứ ta việc vặt v á n h bận rộn ở đây sự trên không cách nào ra tay giúp đỡ những này đương nhiên đều là từ chối lý do chủ yếu là tuyệt đao đối với này ngàn năm hải hoàn g cung mang trong lòng sợ hãi cũng không dám tham dự bên trong lâm sơ cựu cũng không cho rằng lỗ gật gật đầu nói rằng được lúc trước chuyện này liền làm phiền ngươi lúc trước chuyện này chỉ tự nhiên chính là liên lạc một người khác chuẩn thánh sự còn có giúp đỡ bố vũ tý sự tuyệt đao nặng nề gật đầu ở lâm sơ cựu vừa dứt lời trong né mắt cũng đã chạy vội mà ra đem đồ vật của chính mình nhanh chóng thu thập xong sau đó bay người rời đi một cái chớp mắt cũng đã đến chân trời tốc độ phi hành nhanh chóng làm một tên chuẩn thánh thực lực vào đúng lúc này biểu lộ không bỏ sót theo phi hành rời xa tuyệt đ a o trầm trọng tâm tình mới thoáng ung dung hạ xuống thế nhưng mặc dù là khoảng cách này cũng như n g chưa có thể bảo đảm triệt để an toàn đối với ngàn năm hải hoàng cung hoàng sợ để bước chân hắn liên tục tiếp tục hướng về xa xa rời đi ngàn năm hải hoàng cung vị trí lâm sơ cựu nhẹ nhàng nở đủ cười bước đi bước vào bên trong để tâm lĩnh hội bên dưới hắn cũng xem cái kia tuyệt đau như thế dần, dần nhận ra được này ngàn năm hải hoàng cung dị、thường. Cái lúc gần lúc kia hiện khí gần thế d ư nhưng n n thất ô h phu vô tội hoài bích tội nó một thân máu thịt gây nên lâm sơ cựu hứng thú hơn nữa mặc dù này thượng cổ hải hoàng bây giờ chưa làm ác thế nhưng sự tồn tại của nó bản thân cũng đã là cái này tiểu võ giới loài người cự m ầ t hòa lớn một khi đợi được này thượng cổ hải hoàng tỉnh lại tiểu võ giới bên trong nhân tộc chắc chắn gặp nên đón thai nạn to lớn mạnh mẽ hải tô môn yêu thích nhất nuốt chính là loài người võ giả huyết đ ủ nay và thiện ác không quan hệ đơn thuần là hai cái vật chủng trong lúc đó sinh tồn tranh chấp thôi chỉ có điều bây giờ lâm sơ cựu trước một bước nhìn chằm chằm này thượng cổ hải hoàn g một thân máu thịt mà thôi cái này đại gia hỏa thân thể khổng lồ như vậy mặc kệ chân thực cảnh giới làm sao đơn thuần thân thể lực sát thương cũng tất nhiên không yếu vẫn không thể cách loài người địa vực quá gần rồi trong lòng quyết định chú ý lâm sơ cựu thân hình loáng một cái trong lúc đó đã có một tòa thánh thể xuất hiện ở tại chỗ chính là chấn ngục thánh thể lâm sơ cựu không biết những khác võ thánh có phải là cũng đồng thời luyện nhiều như vậy nhưng l ấy trước mắt hắn trình độ s ắ c thực rất khó đồng thời sử dụng ra sở hữu thánh thể đến hắn hôm nay càng thêm nghiêng về căn cứ không giống tình huống sử dụng không giống thánh thể hắn luyện tập thành ngũ hành thánh thể lẫn nhau trong lúc đó bạn không có ưu khuyết phân chia chỉ có thích hợp không thích hợp mà thôi bây giờ hắn chuyện cần làm liên thích hợp nhất sử dụng chấn ngục thánh thể nhưng thấy chấn ngục thánh thể chấn động cả vùng không gian trọng lực đ ố n g nhiên sản sinh biến hóa đảo điên cái kia vô cùng khổng lồ nạn năm hải hoàng cung bỗng nhiên từ đáy biển hướng lên trên hiện lên nạn năm hải hoàng cung hiện lên trạng thái không thể ngăn cản lượng lớn nước biển hướng về bốn phương tám hướng để ép、ra. theo ngàn năm hải hoàng cung động tĩnh xuất hiện chỉnh cái hải vực lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh rất nhiều lần nút trong bóng tối hải vương âm thanh kêu gọi chạy từ phía hoảng sợ như chó mất chủ thời khắc này đối với chúng nó tới nói tựa hồ là ngày tận thế tới bình thường lâm sơ cựu không có để ý những này chỉ là chuyên tâm điều khiển chấn ngục thánh thể để ngàn năm hải hoàng cung tiếp tục hiện lên Dầm dầm. dâng năm Lượng lớn lớn, liền nước biển dâng trào, hóa thành sóng to lớn, rất nhanh, ngàn năm hải hoàng cung liền chân chính gió hải trào, to rất hóa đị lâm sơ cựu hiếp lại hai mắt cũng không có xem thường c h ấ n ngục thánh thể lần thứ hai phát lực mang theo ngàn năm hải hoàng cung bay về phía vô tận trên bầu trời hắn m u ố n tìm một chỗ ít dấu chân người địa phương hảo hảo tiến hành chính mình chuyện kế tiếp ngàn năm hải hoàng cung hùng vĩ địa phương không chút nào ở một tòa đại thành bên dưới nhưng vào đúng lúc này nhưng nhẹ như không tùy theo lâm sơ cựu dễ dàng mang đi một bước trong lúc đó chính là ngàn dặm và dặm không hề vất vả cảm giác n à y chính là trấn ngục thánh thể mạnh mẽ địa phương ô ra ngàn năm hải hoàng cung phi hành lâm sơ cựu bỗng có chút kinh ngạc nhìn về phía trước một bóng người theo bản năng mà nói nhỏ. chỉ quan tâm này thượng cổ hải hoàng trạng thái càng không có lưu ý hắn hắn cũng là đi bên này một cái c h ư ớ c mắt lâm sơ cựu cũng đã đuổi tới phía trước bóng người kia lễ phép hỏi thăm một chút k h ẽ cười nói ha lại gặp mặt thật là đúng dịp a thật là đúng dịp cái g i á m a ở lâm sơ cựu trước mặt tuyệt đau gương mặt hầu như vận thành một đoàn khó chịu muốn chết mắt thấy cái kia tránh không kịp ngàn năm hải hoàng cung lại đi theo cái mông của chính mình sau chạy tới nội tâm của hắn hầu như là phát điên nhưng lại bắt cuồng vị này lâm quốc sư cũng không phải là mình có thể đắc tội người tuyệt đau tận lực để trong giọng nói của chính mình không có h khí gật đầu nói đúng ta vị bằng hữu kia cũng vừa hay là phương hướng này này không đang muốn đi đến nhà cầu kiến sao h ả là như vậy phải không lâm sơ cựu gật gật đầu hậu chi hậu giác tự mà nói rằng vậy thì không trở ngại các ngươi gặp lại nơi tiếng nói ngừng lại hắn thay đổi phương hướng mang theo ngàn năm hải hoàn g cung hướng về một hướng khác mà đi tại chỗ bị sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng tuyệt đao luôn mãi xác nhận hắn đi hướng về phương hướng sau khi rốt cuộc thở dài một cái tiếp tục tiến lên chương 428, quả nhiên là sống tiểu võ giới bên trong lâm sơ cựu rốt cuộc tìm được một mảnh vắng vẻ không người khu vực nơi này như là giới này phần cuối bình thường đi lên trước nữa cũng đã là một mảnh mênh n g ô n g bên trong tựa hồ liền không gian khái niệm đều không có đã đi qua một chuyến vũ thần giới lâm sơ cựu đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc rất nhiều tiểu võ giới đều là võ giả ngã xuống hậu sinh thành căn cứ vào bản thân võ giả cực hạ tạo thành tiểu võ giới đương nhiên cũng có cực hạ phía trước mênh n g ô n g khu vực theo lâm sơ cựu chính là cái này tiểu võ giới biên giới vị trí đi lên trước nữa đã là không có đường đi trừ phi mình đã có thể mạnh đến dễ dàng đánh vỡ thế giới bức tường ngăn cản nói như vậy liền có thể tiến lên đến này tiểu võ giới ở ngoài nhưng lâm sơ cựu biết mình tạm thời vẫn không có thực lực như vậy không cần nói cái này rõ ràng cấp độ không thấp tiểu v õ giới chính là ở vũ thần giới bên trong gặp gỡ ở bán thành phẩm tiểu v õ giới thế giới bức tường ngăn cản cũng không phải là mình có thể đánh vỡ ở đây hưởng dụng bổ dưỡng bữa thật lớn hiện nhiên là tương đối an toàn mặc dù cái kia thượng cổ hải hoàng cho nên thất t ỉ n h đối mặt thế giới này bức tường ngăn cản nói vậy cũng là không thể ra sức sau đó chính mình ngăn ở đi về loài người địa vực một bên là có thể bảo đảm an toàn không cho t a i nạn g á n g lâm đến loài người quần thể trên đầu lâm sơ cựu tự cho là mình không là cái gì đại công vô tư nhân vật thế nhưng vì tự thân tăng lên liền hoàn toàn đem cả loài người bộ tộc tồn vong đặt không để ý chuyện như vậy cũng là hắn làm không được nên trước tiên từ nơi nào ăn lên đây đem ngàn năm hải hoàng cung vận tải đến thế giới phần cuối sau khi mắt thấy cái kia thượng cổ hải hoàng còn không có nửa điểm muốn dấu hiệu t h ứ c t ỉ n h lâm sơ cựu dự định không chờ đợi thêm muốn bắt đầu chính mình dùng cơm hành động rồi có thể hay không tu thành đủ để chịu đựng người hoa siêu cường thể phách liền xem này thượng cổ hải hoàng ra sức không góp sức ngược lại lớn như vậy thân thể số lượng thì t h ẳ n là có thể khiến người l ợ ý giờ khác này lâm sơ cựu là nơi thân với ngàn năm hải hoàng cung bên trong thế nhưng nằm ở bên trong hắn nhưng không có phát hiện nửa điểm cùng hải hoàng loại sinh vật này có quan hệ đồ vật xem động vật biển nên nắm giữ nội tạng một cái cũng không có thấy như vậy giải thích hợp lý cũng chỉ có một chính mình vị trí thân vị trí căn bản là không phải cái kia thượng cổ hải hoàng trong b ụ này g n xem ra có chút khó mà tin nổi nhưng cũng, cũng không phải là không thể từ loài người võ giả góc độ đến xem thì càng thêm hợp lý nói thí dụ như con này thượng cổ hải hoàng bản thân cũng luyện thành rồi vụ vực đây giả thiết nó dường như võ giả như thế luyện thành rồi vũ vực như vậy giờ khắp này chính mình liền giống như là là nơi thân với nó vũ vực trì bên trong cái kia không nhìn thấy nội tạng lời nói liền hoàn toàn giải thích được đương nhiên đây chỉ là một suy đoán lâm sơ cựu cũng không thể hoàn toàn khẳng định dù sao hải tộc luyện thành vũ vực chuyện như vậy hắn đúng là không có làm sao nghe qua nếu ở trong người không tìm được có thể a n địa phương lâm sơ cựu cũng không xoắn suýt trực tiếp bay người mà ra đến bên ngoài đứng ở không trung nhìn mặt trước như là mười phần mười c ự nham xếp thành ngàn năm hải hoàng cung lâm sơ cựu thực sự rất khó đem cùng tượng c ủ hải hoàng liên hệ tới dường đ như trời long đất lở bình thường to lớn vang vọng tràn ngập chu vi không biết mấy và dặm trấn ngục thánh thể cùng ngàn năm hải hoàng cung đến rồi một lần cứng đối cứng va chạm ở đòn đánh này bên dưới ngàn năm hải hoàng cung mặt ngoài kiên nham trong nháy mắt vỡ vụn liền trong nháy mắt đều không chống đỡ nổi này cũng là chuyện đương nhiên ở lâm sơ cựu ngũ hành thánh thể bên trong chấn ngục thánh thể là thuần túy sức mạnh mạnh nhất một tòa thánh thể tại đây cái thánh thể trước mặt chính là trăm nghìn tòa cường nhận sơn mạch cũng không chống đỡ nổi ngàn năm hải hoàng cung lại há có thể ngoại lệ g à o đòn đánh này sức mạnh là giới này mấy trăm năm qua ít thấy hầu như đạt đến này tiểu võ giới cực hạ cái tiêu ngàn năm hải hoàng cung bề ngoài trên chúng như dây núi dày không biết trăm ngàn bên trong kiên nham dì rào rơi xuống một đạo làm người chấn động cả hồn phách tiếng têu cũng ở đây lúc văng lên chấn động quanh thân mấy trăm ngàn dặm quanh thân mấy trăm ngàn dặm nhất thời rơi vào giống như chết trong yên tĩnh nghe được đạo này tiếng kêu thời điểm. lâm sơ c ử u cũng không khỏi tâm thần r u lên hô hấp suýt chút nữa đ ỉ n h trệ nháy mắt nhưng đạo này tiếng kêu đối với hắn mang đến ảnh hưởng cũng là vẹn vẹn như thế quả nhiên vẫn là hoạt đây là rốt cuộc biết đau đớn sao nhẹ trong lúc g ư ờ i lâm sơ c ử u ánh mắt lần thứ hai rơi xuống ngàn năm hải hoàng cung bên trên mà lần này nhìn lại hắn mới rốt cuộc phát hiện cái tiêu ngàn năm hải hoàng cung triệt để thay đổi hình bạo giờ khác này đã không thể lại lấy ngàn năm hải hoàng cung đến s ư n g hô mà nên gọi là thượng cổ hải hoàng mà giờ khác này thượng cổ hải hoàng thân thể khổng lộ thậm chí còn vượt qua nguyên lai trăm lần ngàn lần phảng phất lúc trước ngàn năm hải hoàng cung ở ngoài chỉ là đem thân thể nó mạnh mẽ để ép nhỏ đi đợi được tầm nham bị đánh nát nó chân thực thân thể mới như thổi ngâm nước như thế bông dưng phồng lớn trăm lần ngàn lần lâm sơ cựu c h ấ n ngục thánh thể đã có cao mười vạn trợ ư n g lớn nhưng giờ khắp này ở cái k i a thượng c ổ hải hoàng trước mặt hình thể trên nhưng nhỏ đến đáng thương khủng bố thân hình khổng lồ có một cái đồng dạng khủng bố to lớn đầu lâu lâm sơ cựu c h ấ n ngục thánh thể hình thể trên to nhỏ vẹn vẹn chỉ là tương đương với cái này to lớn đầu lâu trên một con mắt mà thôi là ngươi tình lại ta khủng bố tiếng gầm nổ vang cái t i ê thượng c ủ hải hoàng nói tới rõ ràng không phải là nhân tộc n g n ữ nhưng chấn động trong lúc đó lâm sơ cựu nhưng cũng có thể rõ ràng mà rõ ràng ý của đối phương này không phải quá khó lý giải sự tình tu vi đạt đến võ thánh cấp độ lâm sơ cựu đối với tự thân sức mạnh tinh thần lực trưởng k h ô n g lại tăng lên nữa hắn giờ phút này thực cũng đã có thể làm được lấy tâm thần lực lượng với hắn trí tuệ vật t r ù n g tiến hành không cản trở giao lưu nhưng tiểu võ giới bên trong trí tuệ vật t r ù n g cũng không nhiều lắm bên trong chiếm cứ chủ lưu cũng chỉ là hải tộc mà thôi lâm sơ cựu không cảm giác mình cùng hải tộc có cái gì tốt t á n g đâu vì lẽ đó vẫn không có sử dụng tới năng lực này không cần hoài nghi con này thượng cổ hải hoàng thực lực tất nhiên là đạt đến võ thánh cấp độ lâm sơ cựu vốn không muốn cùng n à y thượng cổ hải hoàng giao lưu dù sao đối mặt một cái có thể giao lưu tồn tại phải đem đối phương thành t i ể u đồ ăn đều là khó tránh khỏi gặp có chút chướng ngại tâm lý không sai là ta gọi tỉnh rồi ngươi đến tầng thứ này nói dối lừa dối hiển nhiên không có gì tất yếu lâm sơ cựu ăn ngay nói thật ta cần tu luyện thể phách thân thể ngươi máu thịt ta nhìn chúng thì ra là như vậy loài ngươi võ thánh đã lâu chưa từng nhìn thấy thượng cổ hải hoàng có vẻ hơi thổn thức vừa giống như là quá lâu không có cùng người trao đổi qua lời nói trong lúc đó có chút ngưng sáp đã như vậy vậy thì động thủ đi hải câu sau khi thượng cổ hải hoàng tựa hồ là tìm tới cảm giác lời nói trôi chảy lên nó hai con khủng bố nhãn cầu lớn chuyển động đậy nhìn chằm chằm trước mặt lâm sơ cựu t r ầ m thấp nói rằng t ì n h lại có chút bất ngờ nhưng có một tên loài người võ thánh thành cựu bổ sung ngược lại cũng không tồi chương bốn trăm hai mươi chín nên từ nơi nào ăn lên nghi tiểu võ giới bên trong tại đây tiếp cận thế giới phần cuối địa phương ngàn năm hải hoàng cung hóa thân thượng cổ hải hoàng hiện ra thế gian nhìn mặt tiền thân cao mười vạn trượng trấn ngục thánh thể lâm sơ cựu vị này thượng cổ hải hoàng tầm tình không tin quá kém ta có thể cảm giác được ngươi khí huyết dồi rào trình độ so với ta đã từng ăn qua những vo thánh đó càng mạnh hơn rất nhiều đơn thuần thành c ự u đồ ăn tới nói như ngươi vậy một cái vượt qua mười cái à. thượng cổ hải hoàng nhất thời càng có chút khó khăn lên t h ấ p giọng tự nói nên từ nơi nào bắt đầu ăn lên mới tới h đây ở trong mắt n ó lâm sơ cựu tuy rằng càng mạnh hơn nhưng tựa hồ cũng đã là ván đã đóng thuyền đồ ăn không có nửa điểm chống đối năng lực bình thường lâm sơ cựu có thể cảm thụ được này thượng cổ hải hoàng tâm tình đối phương tâm tình xem như là bình tĩnh cũng không có đại gọn sóng nói cách khác vị này thượng cổ hải hoàng nói ra nói như vậy ngư đến cũng không phải mù quáng tự cao tự đại mà là từ trong đáy lòng thật sự như vậy cho rằng những võ t h á n h đó lâm sơ cựu ánh mắt lấp lóe hỏi ngươi tổng cộng ăn qua mấy cái võ thánh đã quên thượng cổ hải hoàng dừng lại một chút cái tia khổng lồ càng hơn núi cao đầu lâu cơ cơ giọng buồn buồn vang lên quá lâu chỉ nhớ rõ lần này ngủ say trước thật giống là nuốt ăn một nửa loài người bên trong lợi hại võ giả không ít vì triệt để tiêu hóa hoàn thành vẫn ngủ thẳng hiện tại còn lại một nửa ta n g h ỉ trở tỉnh lại lại ăn tới đối với lâm sơ cựu vấn đề nay thượng cổ hải hoàng cũng không có tách ra mà là thành thực địa trả lời đối với no nó tới nói t h ô nghe bộ tộc ăn thịt ăn n ư ờ i giả võ cùng t i vi thôi. nghiệm nói dối cái khái niệm. ệ hệ, n không quan hệ, vẹn vẹn chỉ là bình thường ăn uống hành vi mà thôi. Ở quan của nó bên trong, cũng không có cần nói dối cái này khái niệm. Nút ăn một nhân n ác chỉ của có tộc sao? là mà một Ở được này thượng cổ hải hoàng lời nói lâm sơ cựu biểu hiện lập tức trở nên nghiêm nghị lên hắn rõ ràng chính mình tỉnh lại con này thượng cổ hải hoàng đối với bây giờ tiểu võ giới tới nói tuyệt đối là một cái siêu cấp đại uy hiếp nếu để cho nó chạy thoát rất khả năng bây giờ n h â n tộc sẽ nên đón mang tính tai nạn đ ặ kích bây giờ dân tộc trong thế lực dù cho là cường đại như đại huyền triều đình e sợ cũng không đủ nó mấy cái ăn trong a quyết t định, ự c tiếp t ngươi đem à thân một tan n rồi rồi, được ư người ơ i khí huyết trên người vô chốc ù n liền g dồi dào, ta may đều mảy k ô n nỡ lòng lãng g Trong bỏ phí. h c lát thượng cổ hải hoàng cũng đã hoàn thành rồi suy nghĩ làm ra quyết định rất hiển nhiên lâm sơ cựu đặc thù cho nó mang đến cực sâu ấn tượng để nó thay đổi nhất quán ăn uống quen thuộc mà vào lúc này đứng thẳng ở thượng cổ hải hoàng trước mặt lâm sơ cựu cũng cười k h ẽ lên thật là khéo ta vừa vặn cũng quyết định được rồi liền từ ngươi bốn cái chân bắt đầu ăn lên đi cảm giác sức lực rất đủ đây cái gì nghe được lâm sơ cựu lời nói thượng cổ hải hoàng trong lúc nhất thời có chút mờ mịt có chút lý giải không được ý của hắn như thế khó lý giải sao lâm sơ k i ự u đi môi nói rằng thanh k i ự u hải tộc người thôn bộ tộc ăn thịt người cái kia làm là nhân tộc ta lấy người làm thức ăn vận không cũng là chuyện rất bình thường sao thượng cổ hải hoàng c h ầ m mặc n y mắt tỉ mỉ mà suy tư một chút cuối cùng càng gật gật đầu nói rằng không sai rất có đạo lý nó cái kia lớn như núi cao đầu lâu trên d ư ớ i lay động xem ra giống như là muốn đem mảnh này vòm trời cũng lắp phá bình thường ở đầu lay động đồng thời nay thượng cổ hải hoàng trầm dãi đứng lên đem thân thể mở rộng ra thượng cổ hải hoàng bốn cái chân mở rộng ra đến dường như chống trời cự cột bình thường mà đầu lâu bên trên còn có một cái sừng hướng về bầu trời đâm thẳng má lên hầu như phải đem bầu trời này đ â m thủng như thế lời nói ngươi là cái gì phẩm loại hải tộc lúc này giờ khác này lâm sơ cựu thậm chí còn có rảnh rỗi cùng đối phương nói chuyện phiếm mà này thượng cổ hải hoàng cũng, cũng không vội vã đáp lại nói ta cũng không biết nhưng cực kỳ lâu trước đây thật giống có người đã nói với ta nói ta tên là huyền giác long uy đương nhiên ta cũng không biết là thật hay giả người kia là ai hắn vẫn còn chứ nghe có người càng biết được này thượng cổ hải hoàng phẩm loại lâm sơ cựu không nhịn được lập tức hứng thú hơn nữa lâm sơ cựu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải hai phe trò chuyện đến lúc này cũng đã nên tiếp cận kết thúc gạo huyền giác long quy gầm rú một tiếng hé miệng đến đột nhiên dùng sức hút một cái nhất thời trên bầu trời xuất hiện trước đây chưa từng thấy khủng bố bao t á p đem quanh thân hết thể đều đi đến c u ố n tới lâm sơ cựu cái k i a cao mười vạn trượng c h ấ n ngục thánh thể xông lên đầu địa đang đứng ở này sức hút bao t á p ở trung tâm nhất h u y ề n giáp long quy rốt cục mất kiên trì muốn chính thức đối với r a tay rồi mà thủ đoạn của nó cũng vô cùng t h bạo chỉ là muốn đem lâm sơ cựu tòa này thánh thể trực tiếp hút vào trong bụng lúc trước đã tìm do nắm giữ vũ vực giờ khác này lâm sơ cựu đương nhiên không thể để sự tình như vậy phát triển khiến chính mình rơi vào bị động bên trong vào đúng lúc này lâm sơ cựu trong cơ thể ngũ hành chi khí vận chuyển thành tròn cuối cùng lại chuyển hóa thành hệ thổ chi khí dâng trào hướng về c h ấ n ngục thánh thể mỗi một cái khu vực vốn là trầm ổ n như núi lớn c h ấ n ngục thánh thể thời khắc này càng như là có thế giới giống như dày nặng tùy ý huyền giác long quy báo tắp sức hút làm sao mạnh mẽ cũng lay động không được hắn nửa điểm không sai ngươi s á t thực mạnh hơn hắn huyền giác long quy gào thét khủng bố báo tắp bỗng nhiên ngừng lại sau một khắc nó miệng mở lớn toàn bộ vòm trời đều trở nên tối tăm lên nó tựa hồ là lấy miệng mình đem mảnh này vòm trời đều thôn lại đi thôn không được lâm sơ cựu liền trực tiếp nuốt lấy bao hàm lâm sơ cựu mảnh này v ò n trời này xem ra có vẻ vô cùng chuy dựa vào chính là nó vũ vực cái kia lẽ ra là võ giả mới có thể thứ nắm giữ thân ở mảnh này tối tăm trong vòng trời lâm sơ cựu sắc mặt hơi trầm xuống nay cùng lúc trước tiến vào ngàn năm hải hoàng cung lúc không giống nhau lắm vào lúc ấy con này huyền giác long tuy vẫn còn trạng thái ngủ say bên trong trong cơ thể ngàn năm hải hoàng cung cũng không có loại kia vũ vực độc nhất uy thế cảm giác mà lúc này giờ khác này thân ở bên trong lâm sơ cựu rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình c h ấ n ngục thánh thể đụng phải nhất định áp chế tình huống như thế xác thực cùng ở vào hắn võ giả vũ vực bên trong lúc như thế lâm sơ cựu cũng chưa từng có phân kinh hoàng thân ở bên trong Hán hỏi, Dương giọng hỏi, ngươi đối â lâm y là lẽ Thành vũ vực vũ chẳng còn tộc học được.、Thành、công cửu thôi, biết hiểu không ngươi người dùng n sơ u đem t tự thân trong, vào vũ vực bên trong. huyền bên g á c long Quy Hồ cũng là thở pháo nhẹ nhõm. Đối với lâm sơ cựu vấn đề nó thành thật trả lời tuy rằng không biết tại sao nhưng đây là ta tiêu hóa người kia chiếm được n g u y ê n lai、like、các ngươi gọi là vũ vực sao trả lời lâm sơ cựu vấn đề sau nó lại nói cái này xác thực rất tiện dụng nhưng ta nhưng lại không biết nên làm gì đi cường hóa nó ngươi nói nếu như ta lại đem ngươi cũng nuốt tan tiêu hóa có thể hay không để cái này vũ vực cũng có thể tăng lên chương bốn trăm ba mươi ám kim vũ thủy thật ở đối phương vũ vực bên trong lâm sơ cựu khỏe miệng cánh nhuếch hờ hưng cười nói có thể đi nhưng ngươi vĩnh viễn không thể có cơ hội này nơi tiếng nói ngừng lại thân thể của hắn đột nhiên bỗng dưng phần lớn từ mười vạn trượng bắt đầu gấp một m ư ờ i lần gấp trăm lâm ầ đầu n tăng trưởng. địa bắt l sơ cựu ý nghĩ cũng rất thuần túy hắn biết vũ vực cũng không phải là thật sự thế giới mà mặc dù là thật sự thế giới cũng c h u n g quy có biên giới cùng thế giới lẫn nhau so sánh vũ vực biên giới hiển nhiên càng thêm không lớn lắm chỉ cần c h ấ n ngục thánh thể tăng trưởng p h ò n g lớn đến mức độ nhất định liền đem có khả năng đến cái này vũ vực biên giới xung kích đến cái này vũ vực cực hạ đem phá tan nhưng này c h u n g quy là muốn xem hai bên ai gốc gác càng sâu sau một khắc lâm sơ cựu trấn ngục thánh thể đã đạt đến ngàn cao vạn trượng lúc này hắn giờ phút này chống trời đất đất hai chân cũng tương tự có chống trời cự cột cảm giác n g u y ề n giác long quy bốn cái chân so ra tựa hồ cũng không kém bao nhiêu dáng vẻ lâm sơ cựu ánh mắt lạnh túc trong trời cự cột tự chân phải đột nhiên nâng lên sau đó tầng tầng hướng phía dưới đ ạ p xuống bộ ầm ầm ầm khủng bố vang vọng tại đây cái vũ vực bên trong hướng khởi chỉ là dậm chân một cái mà thôi chân n g ụ c thánh thể uy năng triển lộ không bỏ sót trực tiếp đem này vũ vực h u y ề n náo long trời lở đất phá nát không thể tả huyền giác long quy vũ vực trung quy chỉ là bắt nguồn từ hắn võ giả cũng không phải là bản thân tu luyện mặt h à n h sự hạn chế rất lớn dẫm chân một cái vũ vực bị vỡ tan đến không ra hình thù gì nhưng huyền giác long quy cũng không phải là võ giả. này vũ vực phá nát đối với nó、no、tới nói ảnh hưởng cũng không lớn g à o tiếng giống giận dữ bên trong bao táp tái hiện tối tăm vòm trời một lần nữa trở nên sáng sủa lâm sơ cựu trở lại n g o ạ i giới h u y ề n giác long quy hiển nhiên là từ bỏ dùng vũ vực thủ thắng trực tiếp đem phun ra ngoài quên đi n à y quái đạn vũ vực cũng không phải là ta tự thân thủ đoạn không cần cũng được h u y ề n giác long quy rung đùi l ắ c ý đối với vũ vực ung dung bị phá nát hiện thực này hiển nhiên là có chút tức giận có điều loại kia nhất định phải nuốt đối phương dục vọng cũng cho nên mánh liệt tăng trưởng ngươi thật sự rất không bình thường ta cảm giác muốn n n tới có đúng không ngươi cũng rất tốt làm nhiều năm như vậy đúng là muốn sống động đã mở miệng cảm mới tốt lâm sơ cựu đối t r ọ i gay gắt ngoài miệng nửa điểm không đông thả quy ầm ầm ầm lại một trận kinh thiên vang vọng lần này lâm sơ cựu c h ấ n ngục thánh thể bay người lên tự huyền giác long quy trên lưng một cước đặt dưới lúc này giờ khác này lâm sơ cựu triệt để phát huy ra tự thân võ thành thực lực c h ấ n ngục thánh thể thôi thúc đến cực hạn sức mạnh lớn tới cực điểm này một c ư ớ c xuống đủ để khiến núi cao phá nát đại địa chìm xuống huyền giác long quy cũng xác thực không nghĩ đến lâm sơ cựu đòn đánh này càng gặp mạnh mẽ như vậy chịu một đòn đó c ă nếu bản như không phải lâm sơ cựu cố ý lựa chọn loại này miểu chỗ không có người ở thành tựu Loài chiến trường e sợ vẹn vẹn là hai bên giao chiến dư âm đều muốn dẫn đến khủng bố tai nạn để quanh thân sinh linh triệt để tuyển ệ n d i ệ t g à o lâu không gặp s ó t ruột đau nhức để huyền giác long quy rốt cục không nhịn được g à o thét lên mà thời khắc này nó nồng nặc sát tính cũng hoàn toàn bị tỉnh lại huyền giác long quy xưa nay đều không đúng dịu ngoan hiền lành tồn tại trống trời cự cột như thế bốn chân đẩy lên huyền giác long quy từ dưới lòng đất c h u i ra có thể thấy nó phần lưng mới vừa bị lâm sơ cựu trấn ngục thánh thể một cước đạp t r ú n g địa phương đã có nước toát dấu vết lâm sơ cựu hài lòng gật gật đầu đối với này kết quả cũng không cảm giác được bất ngờ hãn luyện tập thành ngũ hành thánh thể bên trong trấn ngục thánh thể nghiêng về hệ thổ Ở ngũ hành thánh thể bên trong thể lấy có một r ọ n g lần ự c Có gọi. t r lực, nữa h i ê n đứng lên đến huyện giác long quy đang gào thét sau khi nhìn về phía lâm sơ cửu hai con nhãn cầu lớn giờ khác này đã kinh biến đến mức đỏ như máu h u y ề n giác long quy hiển nhiên là nổi giận không đợi lâm sơ cựu tiếp tục tấn công nó trên c h á n một sừng hốt mà run run một hồi phát sinh kỳ dị vang vọng đến sau một khắc huyền hào quang màu và nóng từ nó trên c h á n một sừng bên trong thả ra bay tung tóe trên không trùng hình thành một trận ám kim chi vũ lâm sơ cựu hơi n h ú n g mày không có bất cần địa lập tức cất công lấy hắn võ thánh nhạy cảm cảm ứng có thể rõ ràng địa cảm giác được cái kia ám kim chi vũ cũng không tầm thường bên trong tựa hồ mang theo một loại nào đó nguy hiểm tín hiệu ám kim vũ thủy tràn ngập toàn bộ không vực bay lả tà địa tung khắp cả vùng không gian lâm sơ cựu theo bản năng mà lui về phía sau mở một khoảng cách không có để những này ám kim vũ thủy vẫy lên người sau một khắc khi thấy ám kim vũ thủy mang đến biến hóa sau khi lâm sơ cựu không khỏi con ngươi rụt lại một hồi chấn động không thể giải thích được tung khắc bốn phía ám kim vũ thủy đầu tiên là rơi xuống huyền giác long quy trên người chính mình theo ám kim vũ thủy hạ xuống huyền giác long quy phát sinh thống khổ g à o thét mà trên người nó cùng ám kim vũ thủy tiếp xúc địa phương m á u thịt bắt đầu nhanh chóng tan g ã bao quát trên lưng nó mai rùa cũng tại đây ám kim vũ thủy bên dưới nhanh chóng tan g ã ra duy nhất ngoại lệ chỉ có cái t i ê huyền sắc m ộ sừng bản thân rất nhanh huyền giác long quy trên lưng mai dùa biến thành ám kim vẻ, mà nó thân thể hắn bộ phận cũng đồng dạng đổi thành m à u vàng sầm này như là mạnh mẽ địa thay đổi một tầng máu thịt sắc ngoài liền ở phía xa nhìn l ầ m sơ cựu đều cảm giác được đau đến không được ám kim vũ thủy cũng không phải là chỉ tác dụng với huyền giác long quy tự thân theo nước mưa phiêu lay động dương địa tùy ý mà xuống cuối cùng rơi xuống phía dưới phá nát trên dây núi những sơn mạch kia vốn là đã bể tan c ả n h không ra hình thù gì nhưng cùng ám kim vũ thủy tiếp xúc trong nháy mắt lại có biến hóa kinh người những này phá nát thành đại đại nho nhỏ khác nhau n h a n cục đất đột nhiên cũng tan ra ra như là xưa nay không tồn tại thế g hoàn toàn biến mất không gặp ám kim vũ thủy tiếp tục hạ xuống mà mặt đất thì lại tiếp tục cao hãm cuối cùng lấy ám kim vũ thủy bay là tạ phạm vi làm ranh giới phía dưới địa vực đông dưng có thêm một cái mấy ngàn trượng hồ sâu ám kim vũ thủy uy lực quả là với tư mà lúc này giờ khác này h u y ề n giác long quy ánh mắt đã một lần nữa rơi xuống lâm sơ cựu trên người cái kia vốn là đỏ như máu hai mắt thời k h ắ c này đã từ lâu biến thành ám kim vẻ chương bốn trăm ba mươi mốt có thể tiếp tục dùng nhưng không cần thiết lâm sơ cựu trước mặt cái kia huyện giác long quy bị ám kim vũ thủy lâm quá toàn thân sau khi toàn bộ thân thể biến thành ám kim vẻ xem ra cùng nguyên lai、like、cảm giác hoàn toàn khác nhau rõ ràng vẫn là cái k i a huyền giác long quy thế nhưng lâm sơ cựu lại có thể cảm giác được đối phương thay đổi cái màu sắc sau khi mang đến cho mình cảm giác n ộ t ngạt rõ ràng tăng lên rất nhiều Ấc, đây chính là da rẻ áp chế sao lâm sơ cựu ở sâu trong nội tâm lâu không gặp địa nhổ nước bọt một hồi tuy rằng khiếp sợ với đối phương biến hóa nhưng đương nhiên vẫn cứ không có rút lui có trật tự ý tứ đối với hắn mà nói con này huyền giác long quy là chính mình tỉnh lại như vậy mặc kệ đối phương cường đại đến mức độ nào mình cũng phải chịu trách nhiệm mà đem giải quyết mới được đây là lâm sơ cựu đối với mình yêu cầu cơ bản nhất tự thân lên cấp võ thánh sau đó vẫn không có chân chính địa triển khai tay chân đến đây này một cái đối thủ tới đúng lúc trước mặt cái kêu màu vàng sẩm huyền giác long quy vừa nhìn liền vô cùng đáng tin nhân loại vũ vực thôi huyền giác long quy ngữ khí rốt cục t h o á n g trở nên băng thẳng nhưng sau một khắc đầu của nó đã đột nhiên vùng một cái cái kêu huyền màu vàng một sừng trực tiếp hướng về lâm sơ cựu đánh tới loài rùa động vật biển từ trước đến giờ động tác cũng không tính là nhạy bén đặc biệt này một đầu thân thể còn khổng lồ tới cực điểm động tác càng là cùng nhanh nhẹn dựa vào không lên một bên nhưng h u y ề n giác long quy thân thể khổng lồ vô cùng trên đầu màu vàng sậm một sừng tương tự cũng khổng lồ đến kinh người một sừng chỉ là thoáng về phía trước đâm một cái liền giống như là muốn đem cả vùng không gian nhồi vào bình thường khiến phía trước mục tiêu căn bản không chỗ tránh né làm dùng để công kích một sừng cực lớn đến mức độ nhất định như vậy tốc độ cùng độ chính xác liền không phải trọng yếu như thế mà càng quan trọng chính là cái kia h u y ề n giác long quy động tác tuy rằng không tính c ự c tốc thế nhưng một sừng đâm ra thời gian giữa bầu trời nhất thời lại tung khắp ám kim vũ thủy lần này thân thể đã biến thành màu vàng sậm huyện giác long u y chạm được những n g y ám kim vũ thủy cũng không còn biểu hiện ra bất cứ không hiện thường nào biểu bất ra dị đối ế n đ với bây giờ huyền giác long quy tới nói những n à y ám kim vũ thủy đã không ngại thế nhưng đối với lâm sơ cựu tới nói nhưng nhưng vẫn là một cái phiền thoại lớn ám kim vũ thủy tràn ngập toàn bộ không vực hầu như là không chỗ không đến dưới tình huống như vậy hắn muốn né qua những n à y ám kim vũ thủy hiển nhiên là cần phải hao phí nhất định tâm lực sự tình mà huyền giác long quy t ù y tiện m ú c đích công kích phạm vi cũng đã bao dung đến này toàn bộ không vực trừ phi lâm sơ cựu thoát đi mảnh này không vực nếu không hắn muốn một bên tránh né cái kia ám kim vũ thủy một bên tránh né một sừng công kích sẽ có vẻ hơi gian nan nhưng này rõ ràng không phù hợp lâm sơ cựu dự đoán ở cái kia màu vàng sậm một sừng đụng tới thời điểm lâm sơ cựu bước chân hơi động trấn ngục thánh thể đã theo đối phương một sừng tấn công trong giây lát thay đổi cái vị trí sau đó c h ấ n ngục thánh thể sức mạnh đề cao đến cực hạn quá độ thần duy địa một cước đặt lên lần này sức mạnh so với trước đây cái kia một cước hoàn toàn không có mảy may yếu bớt đồng dạng là c h ấ n ngục thánh thể một đòn toàn lực hơn nữa thừa dịp huyền giác long u y một sừng đâm tới trong náy mắt hắn tóm lấy khẽ hở trực tiếp đạp đến lần trước cùng một nơi theo lý thuyết như vậy hung mạnh đạp kích liên tục a n hai đòn mặc dù là huyền giác long quy mai rùa cũng chắc chắn muốn nước ra đến mới đúng thế nhưng lần này lâm sơ cựu cảm giác được gắng sức cả m m ư ờ i phần từ cái k i a huyền giác long quy mai rùa trên chuyển tới mạnh mẽ lực phản c h ấ n hắn c h ấ n ngục thánh thể bay ngược ra ngoài xông thẳng vòng trời chịu này một đạp huyền giác long quy đương nhiên cũng không thể hoàn toàn không có ảnh hưởng tại đây đạo có thể dễ dàng gạt ngã núi cao sức mạnh bên trong thân thể của nó cũng đột nhiên hướng phía dưới cực tốc dây dụng cuối cùng lại là ầm ầm một tiếng đập vào địa bên, bên trong nhưng cũng vẹn, vẹn như thế làm lâm sơ cựu từ trên vòm trời h h u y ề n giác long quy cũng đã từ địa huyên bên trong bay lên hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy đối phương phần lưng bị chính mình một c ư ớ c đạp trúng mai rùa căn bản cũng không có nửa điểm vỡ tan dấu hiệu t ự hồ trải qua ám kim vũ thủy g ộ t rửa sau khi đối phương mai rùa cường nhận trình độ lại tới một n ấ p thang ánh mắt lấp loe trong lúc đó lâm sơ cựu cũng không tiếp tục sử dụng chấn ngục thánh thể đối địch hắn đã rõ ràng cái thêm một sừng bên trong phun ra mà ra ám kim vũ thủy tất nhiên là này h u y ề n giác long quy một cái ép đáy hỏm thủ đoạn dựa vào này ám kim vũ thủy đối phương có thể đem tự thân sức phòng ngự lại đẩy cái trước đỉnh cao đơn thuần lấy sức mạnh đối địch chấn ngục thá ở đối phó đối thủ như vậy lúc h i ệ n nhiên rất khó chiếm cứ ưu thế áp đảo chấn ngục thánh thể thủ đoạn đương nhiên không chỉ có ở đây chính là đối mặt loại này sức phòng ngự nghịch thiên đối thủ chấn ngục thánh thể cũng vẫn cứ có ứng đối phương pháp chỉ là khả năng phải tốn nhiều chút công phu thôi chấn ngục thánh thể có thể tiếp tục dùng nhưng không có cần thiết chính mình lại không phải chỉ luyện thành một loại thánh thể loại kia võ thánh ngoại trừ chấn ngục thánh thể ở ngoài mình còn có lựa chọn khác chấn ngục thánh thể đối phó đối phương vất vả vậy mình đổi một loại chính là một cái t r ớ c mắt lâm sơ cựu cũng đã thu hồi chấn ngục thánh thể ngược lại sử dụng mặt khác một loại thánh thể đến hắn đương nhiên có thể lựa chọn đồng thời sử dụng năm tòa thánh thể đối với hắn mà nói cái kia cũng không phải không làm được sự tình nhưng lâm sơ cựu tạm thời không dự định làm như vậy năm tòa thánh thể đồng thời xuất ra đương nhiên mạnh mẽ thế nhưng đối với tự thân tiêu hao cũng đồng dạng to lớn mặc dù là gốc gác thâm hậu như hắn tương tự duy trì năm tòa thánh thể tác chiến lời nói cũng là chống đỡ không được quá lâu một tòa màu thương thanh thánh thể xuất hiện ở h u y ề n g i á c long quy trước mặt chính là hệ mục thương long thánh thể tòa này thánh thể bắt nguồn từ lâm sơ cựu hỗn hợp quân gia kinh long bá quyền mà tự nghĩ ra thương long bá quyền cấp độ trên cũng không kém thêm vào thu nạp chính là hai giới nguyên khí của cây luyện thành bên trong không h i ể u trên khu vực c h ú t huyền diệu khí tức thương long thánh thể vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng tại chỗ mà thôi liền có loại cùng thế giới này liền thành một khối cảm giác hắn giờ phút này dường như một cây cự mục cắm rễ với đại địa bên trong sừng s n g ở bên trong thế giới này cái kia phiêu lay động dương ám kim vũ thủy bay là tả địa rơi xuống thương long thánh thể trên nhưng mà cái kia khiến sơn mạch mặt đất trong nháy mắt biến mất khủng bố cảnh tượng thời khắc này nhưng chưa tái hiện ám kim vũ thủy tuyệt diện sinh cơ nhưng thương long thánh thể lập thân giới này loáng cùng cái kia lượng giới thụ có từng tia từng một người một tòa thánh thể mà thôi bên trong nhưng chất chứa vô cùng sinh cơ căn bản không phải này ám kim vũ thủy có thể tuyệt diệt trừ phi cái t i a ám kim vũ thủy có thể tuyệt tiêu diệt cả cây lượng giới thụ nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào ám kim vũ thủy rơi xuống thương long thánh thể bên trên thậm chí còn có loại mưa xuân như d ầ u cảm giác để thương long thánh thể khí tức có từng tia một tăng lên mà sử dụng thương long thánh thể sau không sợ ám kim vũ thủy lâm sơ cựu lần thứ hai ra tay rồi ngừng tiếng rồng ngâm hưởng hắn một quyền đảo ra nhất thời một đầu thương long bay vút mà ra ở tiếng rồng ngâm vang lên trong né mắt đối diện huyền giác long quy bỗng nhiên thân thể run không tự chủ dừng lại một chút chương 432, t r ồ n g cây thôi vòng trời bên trên làm tiếng rồng ngâm vang lên thời điểm huyền giác long quy không nhịn được cả người run lên lâm sơ cựu bén nhẹ nhận ra được tình cảnh này tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó hắn cũng đã đoán được tám chín phần mười xem ra nay huyền giác long quy bị trước người coi là long quy không phải là không có nguyên nhân rất hiển nhiên này huyền giác long quy trong cơ thể là có huyết thống long tộc ở ngược lại tại đây cái tiểu võ giới bên trong có huyết thống long tộc hải tộc lâm sơ cựu nhìn thấy rất nhiều nhưng chân chính thuần khiết trần long nhưng là một đầu cũng chưa từng thấy h u y ề n giác long quy cấp độ rất hiển nhiên cũng không thể đạt đến chân long cấp độ mà chính mình thương long b á quyền ý cảnh mô phỏng chính là chân long bên trong thương long cấp độ trên hiển nhiên xa xa vượt trên h u y ề n giác long quy long tộc trong lúc đó không đồng vị giai trong lúc đó uy thế là vô cùng uy nghiêm đáng sợ một đạo long quy sợ đến h u y ề n giác long quy run lời bày cũng không phải thật khó lý giải sự t ì n h chỉ có điều cũng là vẹn vẹn như thế thương long b á quyền là ý cảnh trên mô phỏng thương long trung quy không phải thật sự thương long trong nháy mắt run dày sau khi huyện giác long u cũng đã nhanh chóng điều chỉnh lại đây đối với nó tầm thứ này tồn tại tới nói muốn đơn thuần dựa vào l o n g uy kinh sợ đến để nó bó tay chịu c h ó i không thể nghĩ ngờ là nói chuyện viền vông nó tựa hồ cũng không có cái gì khác thủ đoạn nhưng vẫn là lấy một sừng đánh tới ẩm ẩm vòng trời bên trên đập ra thương long cùng màu vàng sậm một sừng đụng vào nhau giữ âm chấn động đến mức không vực lay động huyền giác l o n g uy trong lòng đông lòng nó vốn tưởng rằng đối phương thay đổi một loại thủ đoạn lực công kích gặp so với nguyên bản càng mạnh hơn rất nhiều trong lòng đã lau một vệ mồ hôi nhưng ai có thể nghĩ tới nay mới đổi thủ đoạn ngoại trừ vừa mới bắt đầu cái kia một tiếng rồng ở mờ hơi dọa người ở ngoài chân chính đánh tới đến sức mạnh thậm chí còn kém xa lúc trước cái kia một ước huyền giác long quy cảm giác ổn đến lúc này lâm sơ cựu càng là mạnh mẽ nó liền càng là yêu thích như vậy chỉ ăn lúc thức dậy tất nhiên cũng sẽ càng có sức lực đi có thể cho chính mình thân thể mang đến có ích đương nhiên cũng sẽ càng to lớn hơn vào đúng lúc này huyền giác long quy nghĩ đến rất nhiều tổng kết lên chính là mình muốn mở bữa t h ệ t lớn ngừng thương long cùng long quy một sừng chính chính va vào sau khi đ ỗ n g nhiên thuận thế hóa thành mấy chục điệu thương long nay mấy chục điệu thương long gầm t é t lên dọc theo một sừng hướng về trên nhanh chóng mà đánh về phía huyền giác long u y thân hình khổng、lộ. à nhiều năm như vậy đám nhân tộc này võ giả nhưng vẫn là như vậy không hề có một chút nào hóng ăn huyền giác long quy trong lòng cười gằn chuyện như vậy nó đã sớm không cảm thấy mới mẻ loài người võ giả đều là yêu thích chơi loại này kỳ kỳ quái quái hoa xảo thủ đoạn nhưng ở tuyệt đối sức phòng ngự trước mặt nhiều hơn nữa hoa xảo cũng chỉ là phí công mà thôi mấy chục điều thương long đặt ra mục tiêu là cái kia không bị mai rùa cái bọc thân thể bộ phận dựa theo lẽ thường tới nói những này bộ phận tất nhiên là sức phòng ngự tương đối thấp bộ phận nhưng huyền giác long u y bình chân như vậy hiển nhiên không phải chuyện như thế nguyên giác long quy giờ khắp này liền tương đương với là mặc vào bao trùm toàn thân toàn bộ huyện kim quy xác phân tán thành mấy trục đạo thương long căn bản cũng không có biện pháp đối với những ngày h u y ề n kim quy s á c tạo thành hữu hiệu sát thương dầm dầm dầm dầm. ở manh l i ệ trong tiếng t bên va chạm miệng ấ y nguyên chục đạo thương long gần như cùng lúc đó nước thương như thành tán loạn nguyên khí. Chết! đạo đó loạn long toát Trong trở tán gần ra, m phát sinh như vậy chữ võ trang đầy đủ huyền giác long quy bốn chân bước động thân thể thành bóng về phía trước đánh tới công kênh huyền giác long quy làm toàn lực bước động bốn chân thời điểm lực bộc phát có thể gọi kinh người mà thôi nói như vậy s u n g tiên xích địa khổng lồ thân thể cấp tốc chạy đánh tới trạng thái giống như với toàn bộ thế giới va chạm mà tới đây là vô cùng không nói lý va chạm huyền giác long u y cấp tốc chạy mạnh mẽ trùng thế sau khi đứng lên càng là trực tiếp trực tiếp đem bốn cái chân thu hồi tự thân quật lại thành một cái hình cầu ngoại trừ tự thân thân thể sức mạnh huyền giác long quy thời khắc này hiển nhiên còn xúc động trong cơ thể thượng cổ hải hoàng lực lượng mãnh liệt xoay tròn v i ế n cầu mang theo phạm vi càng hơn trăm lần ngàn lần đáng sợ bao t á p cái kêu bao t á p quay chung quanh ở huyền giác long quy quanh thân hướng về quanh thân quyết tán trở thành có thể lật đổ thế giới khủng bố loạn lưu thời khắc này phản phất như vô tận trong hư không ngôi sao r ơ i r ụ n g có loại trời long đất lỡ cảm giác nếu thật sự để trùng kích như thế r ơ i xuống t ừ n ơ i sợ là sẽ phải cho toàn bộ tiểu võ giới mang đến đáng sợ động đất tai nạn đừng nói loài người võ giả rất nhiều sinh linh khác sợ cũng sẽ tao ngộ ngập đầu thái hương ở công kích như vậy trước mặt tránh né đã không có ý nghĩa bởi vì chạy hòa thượng chạy không được miếu thời khắc này lâm sơ cựu cũng là có chút bất ngờ hắn nghĩ tới này huyền giác long quy sẽ rất mạnh nhưng hắn không nghĩ tới đối phương càng mạnh đến mức độ này hải hoàng lực lượng xúc động lên mang theo xoay tròn báo t á p thậm chí đã vượt qua phổ thông võ thánh tưởng tượng lâm sơ cựu tính toán mặc dù là đi đến vũ thần giới bên trong này huyền giác long quy cũng tuyệt không là cái gì ai cũng có thể bắt nạt tiểu nhân vật may là lâm sơ cựu không phải phổ thông võ thánh đất trời dung chuyển trong lúc đó cái kia mấy chục đạo thương lòng tán loạn sau nguyên khí đột nhiên tụ lại thành hình theo đối phương ngoài thân báo tác xoay tròn đến gần rồi đối phương thân thể mấy chục đạo nguyên khí rơi xuống huyền giác long quy ám kim quy sắc trên huyền giác long quy thực cũng nhận ra được lâm sơ cửu hành động này nhưng nó cũng không có quá nhiều để ý tới nó không cảm thấy những n à y tán loạn nguyên khí còn có thể đối với mình tạo thành tổn thương gì hơn nữa giờ khắp này nó vì duy trì này dường như ngôi sao rơi rụng một đòn h i ệ n nhiên cũng đã không dành quan tâm chuyện khác việc nhỏ mà thôi không đáng nhắc tới trong lòng nó đúng là nghĩ như vậy giả như không có đón lấy phát sinh cái này biến cố lời nói nó loại ý nghĩ này hiển nhiên là đáng tin ở cái k i a mấy c h ụ c đạo nguyên khí phụ tới trong nháy mắt nó đ ỗ n g nhiên cảm giác được chính mình xoay tròn tốc độ tựa hồ chậm lại không có lúc trước như vậy máy liệt chuyện gì thế này toàn bộ thân thể đều nút ở trong vỏ r u ộ t nó không có cách nào ngay lập tức nhận ra được gian ngoài biến hóa nhưng thành tựu tất cả những thứ này người khởi xướng lâm sơ cựu nhưng là lại quá là rõ ràng h u y ề n giác long quy mai rùa khe hở nơi có xanh nhạt cây giống ở sinh thành tu luyện hệ mục nguyên khí đến trình độ nhất định có giả đều có thể làm được những này đối với hệ mục thương long thánh thể tới nói thì càng thêm không là cái gì chuyện khó khăn hơn nữa những n à y xanh nhạt cây giống càng thêm không phải đơn giản cây giống nói đúng ra đó là lưỡng giới thụ mầm ngống lấy lưỡng giới thụ làm thức ăn tài luyện thành rồi thương long thánh thể sau lâm sơ cự liền nắm giữ thủ đoạn như vậy mấy chục cây mầm ngống trồng ở h u y ề n giác long quy mai rùa bên trên mãnh liệt sinh trở ư n g lên có điều trong chốc lát cũng đã từ vừa mới bắt đầu cao ba tấc dài đến bây giờ cao mấy chục trượng kinh khủng như vậy tốc độ sinh trưởng chính là trong truyền thuyết dục tốc bất đạt đến rồi cũng đến bái phục chịu thua mà theo thời gian thoáng qua biến mất cây giống phía sau tốc độ sinh trưởng càng là càng lúc càng nhanh trong chớp mắt liền lại đến hơn một nghìn t r ư ợ n g cao còn lại ở mai rùa bên trong huyền g i á c long quy một lai do đ ị a hoảng hốt lên cái t h ê u mấy chục cây cây giống có thể như vậy mánh liệt sinh trưởng hấp thu lấy rõ ràng chính là trong cơ thể nó chất dinh dưỡng chuyện này rốt cuộc là như thế nào người đang làm gì mặc dù đang ở trong vỏ rùa huyền g i á c long quy cũng không ngừng được sợ h ã i kêu to lên trồng cây thôi giọng hơi hận đáp lại nó thời khắc này thân ở tiểu võ giới bên trong lâm sơ cựu t h ậ m chí thông qua tròng còi u minh liên quan trực đưa tới lượng giới thụ lực lượng huyền giáp long quy cùng thuộc về với này một giới ở trước mặt loại sức mạnh này căn bản không làm được từ chối bị lâm sơ cựu gieo vào hai giới cây giống nó đã không có khe hở t r ố n g đỡ chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất đơn giản lâm sơ cựu cười nhạt một tiếng hắn biết chỉ cần là tại đây cái tiểu võ giới bên trong chỉ cần mình đối thủ là giới này sinh linh như vậy chính mình chính là vô địch Chương sức chiến có chính thức bắt đầu, cũng đã tiếp cận kết thúc. giác sinh mạnh. hết. không không mánh huyền trưởng dần vẫn Bản trên trung tròn Long 433, Đại tiếp liệt tắp bắt kết Bao xoay đầu, đã Quỳ, giờ khác này đã sớm trưởng thành c h e trời đại thụ những cây to này mở rộng ra đi lại mọc ra rất nhiều tân trí nhánh rất nhiều chi nhánh đồng dạng hấp thụ ở h u y ề n giác long quy mai rủa trên vì là sự trưởng thành của mình hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng tương tự dài đến tráng kiện rầm rập lên h u y ề n g i á c long quy mai rủa trên giờ khác này đã sớm trưởng thành một mảnh khu rừng rầm rạp bên trong vùng rừng r ầ m kia nhất là tráng kiện cao to cây cối hướng về bầu trời mở rộng tham dò vào sâu trong hư không đem huyện giác long quy trực tiếp cố định ở vòm trời bên trên giờ khác này huyện giác long quy đã giống như là mạng n g h trên con mồi đã không có trốn hy vọng sống sót chỉ có thể chậm đợi đị hình thể vô cùng khổng lồ sức mạnh cùng phòng ngự đều đạt đến giới này đỉnh cao trình độ huyền g i á c long quy không phải là bị càng thêm sức mạnh mạnh mẽ đánh tan mà là bị như vậy rút tuổi dưới đáy nổi như thế thủ đoạn dễ dàng thu thập nó không phục lắm cảm giác được vô cùng bất ức có loại thả ta ra chúng ta một lần nữa đến so với so sánh đến cùng là ai mạnh hơn huyền g i á c long quy gào thét thân thể liệu mạng run run hướng về lâm sơ cựu phát sinh thình chiên thành thật mà nói nó cũng không cảm giác mình so với đối phương càng yếu hơn thế nhưng đối phương sử dụng loại này quỷ dị thủ đoạn khiến thực lực của chính mình nửa điểm cũng không phát huy ra được thực sự để nó khó có thể tiếp thu chi tiết ở thế yếu m ộ t phương từ trước đến giờ đều không có lời nói quyền lâm sơ cựu không nhìn thẳng huyền rắc long quy gào thét khẽ gật đầu trầm ngâm tự nói lưỡng giới thụ sức mạnh thực sự dùng tốt đặc biệt đối phó như vậy ngốc đại cái làm ít mà hiệu quả nhiều mượn sức mạnh của nó chính là thích hợp nhất như vậy nên từ nơi nào ăn lên đây lâm sơ cựu rơi vào ngắn ngủi xoắn suýt bên trong cuối cùng hắn vẫn là quyết định từ đối phương mai rùa bắt đầu đối phương tứ chỉ rụt trở lại giấu ở mai rùa bảo vệ bên trong trong lúc nhất thời đúng là xử lý không tốt ngược lại đối phương mai rùa cũng là một thân máu thịt tinh hoa biến thành hiệu quả khẳng định cũng sẽ không kém như vậy thân thể khổng lồ cường đại như vậy khí huyết lực lượng lâm sơ cựu rất chắc chắn này t r ợ mình luyện thành thỏa mãn người hoa siêu cường thể phách là thừa sức cho tới có muốn hay không đem đối phương đánh chết lâm sơ cựu lựa chọn là trước tiên không đánh chết cũng không phải nói hắn có cái gì kỳ q u á i mê mà là tuy rằng lấy thương long thánh thể đưa tới lượng giới thụ thủ đoạn khống chế lại đối phương nhưng đối phương sức sống hết sức n g o a n c ư ờ n g cũng không phải tốt như vậy đánh chết còn nữa hắn hôm nay dự định trước tiên từ mai dù ăn lên bảo đảm đối phương tồn tại bên trong có thể h n chứa dinh dưỡng hoạt tính nên cũng sẽ tốt hơn mới đúng hiện ở mấu chốt của vấn đề là nên làm sao đem đối phương ai rủa từ trên người rút ra cái k i a hầu như có thể tính là trên người đối phương phòng ngự mạnh nhất địa phương không điểm thủ đoạn đặc biệt é、e、sợ vẫn đúng là khó thực hiện đến trong lòng nghĩ như vậy thời điểm lâm sơ cựu đã bay người bước lên huyền giác long quy trên lưng đối phương giờ khắp này nhưng vẫn bị l ư ợ n g giới thụ rừng rậm khống chế lại lơ lửng trên vòm trời bên trên nửa điểm cũng không thể động đậy lâm sơ cựu duy trì thương long thánh thể trạng thái hai tay vươn g ra mười ngón thật chặt nắm lấy huyền giác long quy bên trong một mảnh giáp sát mười ngón tay của hắn đều tại đây dùng sức n h ấ t lên bên trong đột nhiên kéo dài dường như mị sợi đ i ề u như thế ngón tay của hắn trong nháy mắt bị kéo dài đến nguyên lai、like、mười mây lần lấy như vậy cường độ chính là hùng vĩ nhất s ơ n mạch cũng có thể dễ dàng c h u y ể n nã nhưng mà dưới ngón tay của hắn huyền giác long quy cái kia mảnh giáp sát nhưng nhưng vẫn là vẫn không núc ních chân chính lực bà sơn hà cái thế thủ đoạn nhưng căn bản nắm nho nhỏ một mảnh giáp sát không có nửa điểm biện pháp trong nháy mắt kinh hoàng qua đi huyền giác long quy rốt gục lại lần nữa tìm về tự tin cứ việc thân thể bị lưỡng giới thụ rừng rậm không chế lại hơi động cũng động không được thế nhưng ha ha nắm lấy ta thì đã có sao bằng vào ta phòng ngự ngươi căn bản là t h ư ơ n g không được ta huyền giác long quy cười gằn t h ô i có vẻ hơi đắc ý ta lúc trước đã ngủ say nhiều năm như vậy hiện tại nếu động không được cái kia ta thẳng thắn liền bất động rồi nhắm mắt lại nhiều lắm cũng là ngủ tiếp một lần sự tỉnh mà thôi hy vọng ta lần sau tỉnh lại thời điểm ngươi vẫn không có chết giả huyền giác long quy xác thực rất có niềm tin sức lực bắt nguồn từ bản thân nó lâu đời tuổi thọ cao đẳng hải tộc bản thân tuổi thọ đã đầy đủ dài lâu càng không cần phải nói là loài rùa hải tộc lấy nó như vậy cấp độ Tuổi thọ r ư ở n g u n dung thăng người thánh g quá loài người võ m ấ y chục h ơ n trăm lần, n giác ủ một g ấ c chắc có c nói không chắc đều có thể ngủ thẳng thể đều i tiểu võ giới này phân võ So với mệnh trường long loài ư được ờ i giác võ thánh có thể hơn được nó. Huyền nó. Long có quy cũng không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi lại vùng vẫy một hồi xác nhận chính mình thật sự dễ rủa không mở sau nó cũng định tiếp tục ngủ say đương nhiên mới vừa t ỉ n h ngủ không đến bao lâu nó vừa ngủ tạm thời còn cần lại ấp ủ một hồi mà đang ngủ say trước nó dự định lại ngắm nghĩa cẩn thận đối phương quân bách biểu hiện ngược lại nhìn thấy đối phương một bộ không gỡ chính mình rồi lại nắm chính mình không có cách nào dám vẻ thực sự là rất thoải mái lâm sơ cựu ngừng hạ thủ khu mai rùa cử động hắn đã rõ ràng như thương long thánh thể sức mạnh là không có cách nào chụp đi đối phương mai rùa thương long thánh thể sở trường vốn là không phải về sức mạnh tuyệt đối mạnh mẽ thế nhưng cùng sức mạnh tuyệt đối mạnh mẽ chấn ngục thánh thể so ra thương long thánh thể nhưng đồng dạng có không gì sánh được ưu thế lâm sơ cựu cũng không vội vã loài người võ thánh tuổi thọ tuy rằng kém xa huyền g i á c long quy nhưng hắn cũng như cũ có đầy đủ thời gian để hoàn thành chuyện của chính mình sức phòng ngự mạnh mẽ vô cùng mai rùa vấn đề không đón tâm niệm chuyển động trong lúc đó lâm sơ cựu ngón tay nhẹ chút sau một khắc tại đây huyền rác long quy giáp sát khe hở nơi đã mọc ra một vòng vẽ nhỏ mầm mống những này mầm mống bám dễ sinh trồi sau thật nhanh t chóng mà sinh trưởng lên sinh trưởng bên trong chúng nó hiển nhiên là chịu đến long quy giáp sát ngăn cản thế nhưng cây giống sinh trưởng bất khuất bất luận bị cái gì ngăn cản cũng vẫn cứ sẽ tiếp tục hướng về trên mở rộng đây là lâm sơ cựu một cái thí nghiệm nhỏ h ã n ứng dụng cũng là bên trong thế giới thường thấy nhất một màn cỏ nhỏ bị tảng đá lớn ngăn cản cũng sẽ bất khuất sinh trưởng cuối cùng đem tảng đá lớn mở ra sức mạnh tuyệt đối trên thương long thánh thể kém xa chấn ngục thánh thể thế nhưng luận đến sức mạnh chi cứng cỏi kéo dài chấn ngục thánh thể nhưng là kém xa tít tắp thương long thánh thể có thương long thánh thể cùng huyền giác long quy chất dinh dưỡng đ ể cao trong thiên địa lẽ gian nên dài đến mấy chục hơn trăm năm sinh thời g i dài bị rút ngắn làm một thuận ở lâm sơ cựu ánh mắt nhìn kỹ giáp sát quanh thân một vòng cây giống đã xóm sinh trở lên cứ việc gian an nhưng vẫn không có, có thể ngăn cản địa hướng lên trên đã đem huyền giác long quy cái kia một mảnh giáp s á t đẩy lên đây chính là sinh trưởng sức mạnh chương bốn trăm ba mươi bốn kiên an lâm sơ cựu vòng trời bên trên huyền giác long quy sợ hãi gào thét nó có thể cảm giác được trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn đó là giáp s á t bị mở ra lúc đau đớn vốn là cảm thấy chiếm được thân phòng ngự vô địch giáp s á t làm sao cũng không thể bị công phá hiện thực thời khắc này lại bị vô tình phá hủy chuyện này đây là cái gì đối với huyền giác long quy không rõ lâm sơ cựu cũng không có rảnh rỗi cới đáp nay huyền giác long quy mạnh hơn trí tuệ trình độ cao đến đâu nhưng trung quy cùng loài người là hai việc khác nhau rất nhiều chuyện rất đa t ì n h tự nó là không cách nào nhận thức nó có thể mãi mãi cũng sẽ không hiểu được sinh trưởng sức mạnh có bao nhiêu đáng sợ lâm sơ cựu đã đem cái t i a một mảnh giáp s ắ t nâng ở trên tay bị sinh trưởng cây giống mở ra sau nó phòng ngự liền cũng không tiếp tục là không chê vào đâu được lâm sơ cựu lấy thánh thể lực lượng có thể ung dung gỡ bỏ giáp s ắ t tới tay lâm sơ cựu không nhìn huyền g i á c long quy tiếng gào thét nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy trước mắt giáp sắc trên tre kín huyền ảo hoa văn bên trên bao trùm một tầng mơ hồ màu vàng sậm hiển nhiên là lúc t r ư ớ cám kim vũ thủy tạo thành lâm sơ cựu khuất lên một ngón tay hướng về trên nhẹ nhàng bắn ra đốc giáp s ắ t phát sinh có chút tiếng vang trầm nạo lâm sơ cựu tuy rằng chỉ là tùy ý con ngón tay búng một cái nhưng này bắn ra độ mạnh nhưng tuyệt không cho phép lo là bây giờ tiểu võ giới bên trong dù cho là mạnh mẽ nhất thần binh lợi khí sợ là cũng không chịu nổi hắn này bắn ra muốn trong khoảnh khắc nước t á t ra hóa thành một mịn trong tay này một mảnh giáp s ắ t nhưng nửa điểm bị hao tổn dấu hiệu đều không có rất hiển nhiên nếu là có biện pháp lấy này rèn đúc thành tài tất nhiên sẽ là này tiểu võ giới bên trong mạnh nhất thần binh lợi khí nhưng chuyện này cũng không hề ở lâm sơ cự có chút giờ đây không quá vệ sinh cảm giác lại nhìn một phen ú t t r thao tác có điều là lâm sơ cựu dùng cơm trước thanh tẩy đồ ăn bớt đi thôi nếu để cho giới này bên trong hắn võ giả nhìn thấy tất nhiên là phải kinh sợ đến con ngươi mở rộng đã từ giáp sát ly thể đau xót bên trong bình phục lại huyền giáp long quy giờ khác này nhìn thấy lâm sơ cựu động tác không ngừng được địa cười gân lên nó tự thân nuốt quá không ít người tộc mạnh mẽ vó giả nhưng cũng căn bản không tiếp thu là nhân tộc cũng có thể nuốt được rồi chính mình mặc dù là bị lưỡng giới thụ rừng rậm không chế lại hiện tại nó cũng vẫn cứ ôm ấp loại này nạo khí chỉ là sau một khắc Nói loại n à y nạo mạnh mẽ đánh nát. khí bị mẽ g i a ngục g i l ngài h l n nát g vang bên trong, c i kia cứng cứng m sau, sau giáp cứng g i sát bị lâm sơ cựu một cái nuốt xuống ừng ngục huyện giáp long quy cũng không nhịn được nuốt một hồi nhìn một nước nó là thật sự sợ rồi lúc này giờ khắc này ở trong lòng đó lâm sơ cựu cái kia hai hàng răng trắng đã thành thế gian hung hiểm nhất đại sắc khí Dạ như người kia không phải sử dụng thủ đoạn khác mà là vừa bắt đầu liền há mồm cắn tới chính mình một thân dẫn cho rằng hào giáp sác thật có thể phòng ngự được đối phương cắn xé sao huyền g i á c long quy lạnh cả tim toàn bộ thân thể không khỏi dùng mình một cái mà lúc này giờ khắc này lâm sơ cựu nhưng không có nhàn hạ đi quan tâm huyền g i á c long quy kế v ậ t đem cái kia một khối nhỏ long quy giáp sác nhai nát thôn n u ố t xuống sau hắn đã để tâm lĩnh hội lên bên trong biến hóa đến không thể không nói ăn nhiều hàng tộc tiên phú quả thực vô tình là đáng sợ đã tới chưa bằng hữu trình độ tuyệt giác long quy cường đại như vậy sức phòng ngự giáp s ắ t ở trong miệng chính mình nhưng căn bản chống đỡ không được nửa cái trong nháy mắt bị trực tiếp cắn đứt m a i nát đối với này lâm sơ cựu cũng cảm giác được có chút bất đắc dĩ chính mình một cái có tay có chân võ thánh cường giả khắp toàn thân từ trên xuống dưới lực công kích mạnh nhất càng là hai hàng r ă n g trắng nay ít nhiều có chút khiến người ta lung túng có điều giờ khác này cũng xác thực không phải nên lung túng thời điểm cái kia nhai nát giáp s ắ t vào hầu sau lâm sơ cựu liền cảm giác được một luồng nóng dực khí tức t h u n h ấ t hầu mà xuống chọt o à n bộ thân thể đều ấm áp lên cái kia giáp sắc bên trong chất dinh dưỡng bị ăn nhiều hàng tộc thiên phú tỉnh luyện ra. Qua nút hai giới cành t là cây làm cung cấp chính là hệ một nguyên khí mà giờ khác này nuốt huyền rác lòng quy giáp sát cung cấp nhưng là khí huyết lực lượng hệ một nguyên khí có thể tăng lên hắn ngay lúc đó tu vi mà khí huyết lực lượng lại có thể nện vững chắc hắn cơ thể tăng lên hắn thể phách cường độ đây là nuốt một khối nhỏ l o n g quy giáp sát mà thôi bên trong thu hoạch chiếm lấy chất dinh dưỡng cũng đã để lâm sơ cựu cảm giác được tự thân thể phách cường độ cố gắng tiến lên một bước bắt đầu so sánh mặc dù là nuốt một trăm đầu siêu hải vương cũng không có điểm này giáp s á t mang đến tăng lên đại huyền g i á c long quy cấp độ càng cao đến mức độ như vậy bị vui sướng tràn ngập trái tim lâm sơ cựu cũng không tiếp tục do dự lại là một cái cá lạc trong tay long quy giáp s á t lại lần nữa thiếu một khối tân chất dinh dưỡng bị vận chuyển hướng về h ắ n quanh thân giang giác g i a n g g i á c giang giác cũng không lâu lắm từ trên người huyền giáp long quy trừ đi này một mảnh giáp sác liền toàn bộ tiến vào lâm sơ cựu trong miệng nhiều mang đến tăng lên cũng là lập tức rõ ràng lâm sơ cựu có thể cảm gi tự thân khí huyết chi rồi rảo đặt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao một khối giáp sát mà thôi liền để hắn thể phách so với nguyên lai、like、mạnh mẽ rồi đầy đủ hai phần m ộ ư ơ i đối với phổ thông võ thánh tới nói đây là trăm năm khổ công cũng chưa chắc có thể làm được sự tình nhưng ở trong khoảnh khắc bị hắn hoàn thành rồi lúc trước bị hắn chụp mở giáp sát địa phương cũng đã mọc ra tân giáp sát đồng dạng là ám kim màu sắc nhưng sắc dễ bị lên nguyên lai、like、đúng là thiện rất nhiều lâm sơ cựu thử dùng tay khu một hồi phát hiện này tân sinh ra giáp sát cường độ so với nguyên lai、like、kém không b t hắn không có tiếp tục chụp mảnh này tân mọc ra giáp sát mà là đem mục tiêu phóng tới bên trong giáp sát trên hắn dù sao cũng là kiên an liên loại này ở h u y ề n g i á c long quy liên thanh gạo t h é t bên trong lâm sơ cựu lấy thủ đoạn giống nhau một mảnh lại một mảnh địa chụp xuống đối phương trên lưng giáp sát mà những ngày giáp sát cũng đều đều không ngoại lệ địa toàn bộ bị hắn ngai nát n ư ớ t vào trở thành hắn thân thể chất dinh dưỡng vòng trời bên trên h u y ề n g i á c long quy sau lưng đạo kia đứng thẳng bóng người khí huyết trên người dâng trào như nước thủy triều khí tức trở nên rừng rực như trên trời đại nhật chương bốn trăm ba mươi năm cắt đứt một sừng vòng trời bên trên huyện giáp long quy quanh thân giáp sát đã thay đổi một vòng giờ khác này trên người nó r ắ p sát tất cả đều là một lần nữa mọc ra đã không phải làm bạn nó thời gian dài cái kia một tầng r ắ p sát mà cái kia một tầng r ắ p sát giờ khác này sớm đã trở thành lâm sơ cựu trong bụng đồ vật nuốt cái kia huyền giáp long quy toàn thân r ắ p sát sau khi lâm sơ cựu có thể cảm giác được chính mình quanh thân huyết dịch đã kinh biến đến mức rừng rực dâm trào toàn bộ thân thể phản g phất một vòng m á n h liệt thiêu đốt đại nhật mà theo loại này thiêu đốt cảm giác lâm sơ cựu thể phách chính đang không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng hướng về chưa từng có mạnh mẽ phương hướng này vào cũng không biết quá bao lâu làm lâm sơ cựu khí tức trên người dần dần trở nên bằng ph Hán t lâm sơ cựu h đã t、like、hướng về cái tiêu huyền giác long quy nhìn lại vòng trời bên trên lưỡng giới thụ rừng rậm đã càng dài càng là dậm dạp lúc này giờ khắc này hầu như đã không nhìn thấy huyền giác long quy tồn tại lại như là vòm trời bên trên bốc dưng đất nhiều một cái rừng rậm giờ khác này h u y ề n g i á c long quy đã sớm không có nguyên lai loại kia kiêng nào lâm sơ cựu có thể phát giác được đối phương khí tức trên người lẫn nhau so sánh trước kia đã rơi xuống rất nhiều một cái nguyên nhân là sinh trưởng lượng giới thụ rừng rậm hấp thụ nó quá nuôi nhiều phân để nó rơi vào bị động mà càng thêm nguyên nhân chủ yếu nhưng là một thân giáp xác bị lâm sơ cựu toàn móc đi bây giờ thay đổi một tầm thân nhưng trung quy là kém xa trước kia giáp xác này thân giáp xác là h u y ề n g i á c long quy toàn thân lượng lớn tinh hoa ngưng tụ thực lực có rất lớn một phần đều là tin tức tại đây thân giáp xác trên lâm sơ c ử u nuốt này một thân giáp s á c liền tương đương với làn nuốt huyền g i á c long quy một phần lón huyết đ ụ c tinh hoa hơi trầm ngâm sau khi lâm sơ c ử u đã từ bỏ đem huyền g i á c long quy triệt để nuốt dự định đem toàn bộ huyền g i á c long quy triệt để nuốt đối với hắn thể phách đương nhiên vẫn có thể mang đến một ít tăng lên thế nhưng như vậy tăng lên đã sẽ không quá nhiều thuộc về thêm gấm thêm hoa sự t ì n h cũng không phải mười điểm cần phải ánh mắt lấp loe trong lúc đó lâm sơ c ử u tầm mắt rơi xuống nơi nào đó ha suýt chút nước bên cái này cũng coi như là thứ tốt có thể không thể bỏ qua trong lòng động n i ệ m lâm sơ cựu đã bay người mà lên rơi xuống huyền giáp long quy đầu vị trí lúc trước bị lâm sơ cựu từng mảng từng mảng khu đi tới quanh thân giáp sát sau khi huyền g i á c long quy đã rất khó lại lấy giáp sát che lại toàn thân đầu của nó không thể phòng n g ừ a địa lộ ra bị lượng giới thụ rừng rậm k h ô n g chế lại cũng không còn cách nào thu hồi lâm sơ cựu mục tiêu chính là huyền g i á c long quy đầu lâu trên một sừng chỉ cần từ huyền g i á c long quy danh tự này xem ra trên đầu này một cái sừng liền tuyệt đối không đơn giản mà ở trước đó đối chiến bên trong cái kia huyền g i á c long quy chính là dựa vào một sừng phun trào ra đến ám kim vũ thủy tăng lên lượng lớn thực lực suýt chút nữa để lúc trước chính mình cũng rơi vào bị động bên trong giờ khác này lâm sơ cựu thể phách đã mạnh mẽ đến mức độ khó tin hắn đi đến một sừng long quy đầu hai tay nắm chặt trên đầu một sừng gốc rễ tựa hồ là dự đoán đến sẽ có gì loại sự t ì n h phát sinh một sừng long quy hoảng sợ gầm rú lên cả người đều không ngừng được địa muốn bắt đầu run rẩy nhưng mà giờ khác này nó đã hoàn toàn bị lượng giới thụ rừng rậm k h ô n g chế lại liền n ú p ních một hồi cũng không thể chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi theo dự đoán thời khắc k i a đến lâm sơ cựu cũng không có để một sừng long quy chờ đợi đến quá lâu ở hai tay nắm chặt một sừng gốc rễ đồng thời hắn hít sâu vào một hơi thương long thánh thể đã bắt đầu phát lực ở hắn ra sức một vài thời điểm cái kêu một sừng gốc dễ phát sinh khiến người ta ghê răng tiếng vang rất hiển nhi hắn muốn trực tiếp đem cắt đốt ý nghĩ cũng không phải là ý nghĩ kỳ lạ n a y không phải hắn nắm giữ thánh thể bên trong sức mạnh m ạ nhất n h một cái thế nhưng làm tự thân thể phách mạnh mẽ đến bây giờ mức độ này sau mặc dù chỉ là thương long thánh thể lực lượng mạnh mẽ cũng vượt xa khỏi tưởng tượng mà ở h u y ề n giác long quy trên người l ư ợ n g giới thụ rừng rậm đã trưởng thành tình huống sử dụng thương long thánh thể còn có một cái lợi được cái kia chính là có thể hướng về vùng rừng rậm này mượn lực được đối phương viện trợ còn cái băng một sừng long quy phát sinh dung trời rên dỉ vào đúng lúc này ở thương long thánh thể trong tay đã có thêm một cái trụ trời giống như một sừng chính là đến từ chính một sừng long quy ngay ở mới vừa cái k i a một phen đột n h i ê n phân cao thấp bên trong một sừng bị hắn thành công cắt đứt giờ k h ắ c này ở một sừng long quy đầu lâu trên xuất hiện một cái to lớn miệng vết thương lượng lớn máu tươi từ bên trong râng trào mà ra đây là một sừng long quy dòng máu nóng rực phi thường thậm chí mang theo một ít máu d ồ n g đặc dị nếu như là cảnh giới tông sư võ giả uống một hớp này l o n g quy huyết đối với chính mình tu vi chắc chắn có ích lợi cực lớn thậm chí trực tiếp đột phá cảnh giới cũng không phải không thể đối với tông sư võ giả tới nói vô cùng g ê gớm nhưng đối với lâm sơ cựu tới nói những này huyết dịch hiệu quả sẽ không có như vậy k i n người đặc biệt một thân giáp sát bị đổi quá bây giờ trên đầu một sừng lại bị cắt đứt sau khi một sừng lòng quy cấp độ thực lực đều hiểm hiểm rơi xuống trong máu ẩn chứa tinh hoa cũng là lượng lớn biến mất huyền g i á c lòng quy trên đầu miệng vết thương dần dần khép lại dâng trào dòng máu cũng đã ngừng lại lâm sơ cựu không có đi nuốt dâng trào mà ra những n à y lòng quy huyết mà là tùy ý những n à y huyết dịch c h ả y tới cái kia mảnh lưỡng giới thụ rừng rậm bên trong rất nhiều cây tối sinh trưởng đến càng thêm tươi tốt có bộ phận cây thậm chí vì vậy mà phát sinh biến dị thân cây cùng lá cây đều t r ở nên đỏ như máu vô cùng dường như rừng rực ngọc lử những này cây rất hiển nhiên biên thành có thần dị tác dụng cá thể nhưng này vẫn cứ không vào lâm sơ cựu trong mắt ánh mắt của hắn vẫn cứ chỉ là quan tâm trong tay mình một sừng một sừng long quý đầu cái kia dần dần khép lại chỗ miệng vết thương tạm thời không thấy có tân một sừng này mầm này cùng lúc trước bị khu đi quanh thân giáp sắc không giống nhau lắm không biết là này một sừng khá là đặc thù không thể tái sinh vẫn là tạm thời không thể tái sinh này đều không trọng yếu lâm sơ cựu giơ tay lên bên trong một sừng thanh tẩy qua đi đem một mặt hướng về trong miệng chính mình đưa đi lạc băng rõ ràng đã nhai nát quá rất nhiều lòng trương quy r ắ p sát nhưng lần này cắn xé một sừng nhưng vẫn là có chút khó khăn suýt chút nữa liền đem hàm răng của hắn đều tan vỡ đây là vô cùng khó có thể tưởng tượng sự t ì n h phải biết từ khi ăn nhiều hàng tộc thiên phú một đường tiến hóa tới nay hắn hai hàng răng trắng liền không có gặp gỡ qua đối thủ lần này lẽ nào càng sẽ tao nộ trước nay chưa từng có vấn đề khó khăn không nhỏ đáp án hiển nhiên là phủ định theo tầng tầng hơi thở lâm sơ cựu lại lần nữa phát lực răng g p tiếng vang bên trong, trong miệm một sừng đã bị cắn xuống một khối nhỏ chương bốn trăm ba mươi sáu kim vũ lực lượng kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang kéo dài liên tục lâm sơ cựu nhai nghiền ngấm động tác cũng không có dừng lại thời điểm long quy một sừng s ắ c thực rất thơm mỗi một chiếc nhai nghiền ngấm đều có thể mang đến lượng lớn chất dinh dưỡng để hắn thể phách cường độ cố gắng tiến lên một bước đợi được lâm sơ cựu thật vất và đem toàn bộ một sừng đều nhai nghiền ngấm nút sau hắn phát hiện trước mặt độc giác long quy đã sớm rơi vào trong giấc ngủ say lần này cũng không phải là cái tia độc giác long quy tự chủ lựa chọn ngủ say mà là bị lâm sơ cựu hành vi gây nên một thân giáp xác bị khu dưới bây giờ liền quan trọng nhất một sừng cũng bị cắt đứt độc giác long u y trạng thá mà mỗi thời mỗi khắc trên người lưỡng giới thụ xâm lâm còn đang không ngừng mà hút nó trên người chất dinh dưỡng nó thật vất vả từ hư không thu nạp đến điểm điểm sức mạnh trong khoảnh khắc liền lại bị lưỡng giới thụ xâm lâm từng hấp thu đi cho tới nó căn bản là khó để khôi phục cuối cùng rơi vào cái này vô hạn chết tuần hoàn độc giác long uy rốt cuộc không chống đỡ nổi thân thể to lớn gánh nặng triệt để mà ngủ say đi đây là nó dùng để bảo vệ mình khôi phục trạng thái quán sử dụng thủ đoạn lâm sơ cựu tỉ mỉ mà quan sát một hồi độc giác long uy trạng thái phát hiện lúc này giờ khắc này đối phương trong thân thể sức mạnh tuần hoàn đã nằm ở một cái nào đó điểm thăng bằng trên. dựa vào bây giờ tình huống này độc giác long quy thu nạp đến mỗi một điểm sức mạnh đều sẽ bị lượng giới thụ xâm lâm qua tay mang đi bất luận độc giác long quy ngủ say bao lâu đều là không có thức tỉnh độ khả thi trừ phi có khác biệt đặc biệt tình huống phát sinh mà theo lượng giới thụ xâm lâm thu nạp chất dinh dưỡng càng ngày càng nhiều nay rừng rậm cũng sẽ trở nên càng ngày càng r ộ n g mậu cuối cùng cần chất dinh dưỡng gặp càng ngày càng nhiều độc giác long quy thu nạp mà đến sức mạnh cuối cùng sẽ đã vào được thì không ra được bên trong khiếm khuyết bộ phận lượng giới thụ xâm lâm đem sẽ trực tiếp từ nó bản nguyên sức sống trên cấp đây như vậy tiếp tục kéo dài cuối cùng rồi sẽ có một ngày, này độc giác long quy gặp triệt để suy vong hoàn toàn hóa thành lượng giới thụ xâm lâm chất dinh dưỡng đối với độc giác long quy nhân vật như vậy tới nói chỉ có thể dần dần chờ chết không thể nghĩ ngọ là cực kỳ đáng thương một loại kết cục lâm sơ cựu cũng không đồng tình đối phương nuốt long quy một sừng sau hắn có thể cảm giác được tự thân thể phách lại lần nữa phát sinh l ộ t xác toàn bộ cường độ tương so với ban đầu lại có một lần đại nhảy vọt ngoài ra còn giống như có cái gì kỳ dị năng lực theo tiêu hóa một sừng quá trình tiến vào trong người hắn hắn theo bản năng mà hướng về trước đưa tay một quyền đánh ra、Ngừng. trước mặt trong hư không tiếng rồng ngâm hưởng một đầu thương long tấn công mà ra hay là đã không thể xưng là thương long ở cái kia thương long bay ra đồng thời quanh thân màu vàng s ậ m mưa bụi tung bay bay là t ạ nhiệm đến thân thể cũng biến thành ám kim vẽ thương long đã ở trong lúc bất chi bất giác hóa thành kim long mà n à y một đạo kim long bay nào về phía trước phía trước sở hữu ngăn cản tất cả đều vô thanh vô tức địa hóa thành hư vô này rất hiển nhiên là cái kia long quy một sừng bên trong nắm giữ năng lực lúc trước lâm sơ cựu đã linh giao qua có thể thấy là cái vô cùng mạnh mẽ năng lực hắn túi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay hơi suy nghĩ trong lúc đó bay là tả màu vàng sấm nước mưa từ hắn bầu trời tùy ý mà xuống rơi vào hắn toàn thân một trận rừng rực thiêu đốt cảm giác chuyển đến thân thể hắn rõ ràng cảm nhận được tương đương đau đớn sau một khắc thiêu đốt cảm giác đánh tan còn lại màu vàng sầm nước mua lại rơi xuống trên người đã không cảm giác được nửa điểm đau đón mà lúc này giờ k h ắ c này lâm sơ c ử u túi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay phát hiện trên cánh tay đã nhiễm phải một tầng màu vàng sầm ngoại trừ cánh tay toàn bộ thân thể bị nước mưa rơi ra địa phương đều là như vậy lâm sơ cựu con ngón tay búng một cái nhưng nghe được thịt một tiếng lanh lảnh bên trong lại mang theo một tiên ặ n g n ề vẹn vẹn chỉ là như vậy thử một hắng chính mình thân thể sức phòng ngự so với người lai、like, đã tăng lên trên một n ư ớ c t h ă n g mà hắn vốn là thân thể sức phòng ngự cũng đã mạnh đến mức độ khó tin tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ cái k i a màu vàng sấm nước mưa đ ô n g dung được một cái l ư u dụng năng lực lâm sơ cựu tâm tình rất tốt lúc này hắn giờ phút này không khỏi nhớ tới chính mình lưu hình lực lượng đến đó là đã từng hắn ở nuốt lưu hình thanh kim sau khi thu hoạch chiếm lấy năng lực cái k i a năng lực cùng này ám kim vũ thủy có chút tương tự nắm giữ đem vạn vật tan g i năng lực chỉ có điều so sánh với cái tia lưu hình lực lượng đến bây giờ ám kim vũ thủy ngoại trừ tan g i vạn vật năng lực ở ngoài nhưng còn nhiều một cái tăng mạnh năng lực phòng ngự màu vàng sầm nước mưa rơi ra trên người chính mình sẽ cùng với cho mình tăng thêm một t ầ n g ám giáp vòng trụ sức phòng ngự tăng lên rất nhiều thủ tiêu thương long thánh thể sau lâm sơ cựu lại thử một hồi mặt khác thánh thể phát hiện này ám kim vũ thủy càng đồng dạng có thể tác dụng cho hắn thánh thể h ắ n tính toán năng lực này có thể là bắt nguồn từ huyền giác long quy huyết thống long tộc theo lý thuyết nên chỉ có thể tác dụng với cùng l o n g tộc có quan hệ cá thể thế nhưng thông qua ăn nhiều hàng tộc thiên phú nuốt chuyển hóa lâm sơ cựu bất kể là sử dụng loại nào thủ đoạn cũng có thể phụ ra đi đến ở thích tướng phạm vi trên lâm sơ cựu ám kim vũ thủy không thể nghi ngờ là vượt qua huyền giáp long quy nguyên bản hô thật dài mà thở ra một hơi lâm sơ cựu nhìn chìm ngủ không tỉnh huyền giáp long quy gật gật đầu trực tiếp rời đi khu vực này nuốt một thân giáp sắc cùng một sừng sau khi thể phách tăng cường trình độ đã hoàn toàn đầy đủ coi như lại đem còn lại huyền giáp long quy ăn sạch c h ụ i sạch có thể mang đến tăng lên cũng đã không quá rõ ràng đã như vậy cái kia liền không có cần thiết huyền giáp long quy liền tạm thời ở lại chỗ này đi có thể sau đó vẫn có thể cử đi những khác công dụng đây cho tới ở lại chỗ này sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm lâm sơ cựu cũng không có quá đáng lo lắng huyền giáp long quy cấp độ cực cao ự c c mặc dù là bây giờ thực lực đại đại suy yếu lại lâm vào trong giấc ngủ say cũng vẫn cứ không phải tầm thường võ giả có thể lay động đem ở lại chỗ này coi như có võ giả bất ngờ phát hiện không biết sâu cạn địa muốn thăm dò cũng nhưng vẫn là khó có thể lay động cho tới đạt đến võ thánh cấp bậc võ giả bây giờ tiểu võ giới bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có lâm sơ cựu một người mà thôi không cần suy nghĩ nhiều đem hết thầy đều suy nghĩ thỏa đáng sau khi lâm sơ cựu lại lần nữa đưa tay nhẹ nhàng hướng về trước một điểm nhất thời một đạo ánh vàng đống dưng bắn n h a n ra đâm vào huyền giáp long quy đầu lâu bên trên lúc trước đã khép lại miệm vết thương thời khắc này lần thứ hai nước r a âu máu tươi lại lần nữa từ bên trong dân g trào mà ra đây là mang theo chân long huyết mạch long quy máu hơn nữa là võ thánh cấp độ long quy máu có các loại khó mà tin nổi diện dụng long quy máu không ngừng dân g trào cảm giác được đối phương có chút không chịu nổi gánh nặng thời điểm lâm sơ cựu mới ngừng lại long quy trên đầu miệng vết thương mới chậm rãi lại lần nữa khép lại đem những n à y long quy máu bảo tồn ở chính mình vũ vực bên trong lâm sơ cựu làm không cất bước hướng về bố vũ thi đều nói một người đắc đạo gà chó lên trời những n à y long quy máu chính là này tiểu võ giới bên trong hắn võ giả chuẩn bị tự thân trở thành võ thánh con giả nhưng còn lại võ giả tu vi cảnh giới vẫn cứ không đủ lý tưởng có thể thuận lợi kéo bọn họ một cái lâm sơ cựu cũng sẽ không từ chối z không cần bao lâu huyền đ ô liền đã trong tầm mắt chương bốn t r ư ơ i bảy l o n g q u ý huyết cùng máu dòng trà trong t r ố n giang hồ như là sôi sùng sục đầu tiên là bố vũ ti thả ra tin tức phàm là là tu vi đạt đến cảnh giới tông sư võ giả cũng có thể đi đến bố vũ ti lĩnh miễn phí một phần l o n g q u ý huyết lấy trợ tu hành ở một số võ giả còn ở nửa tin nửa ngờ thời điểm đã sớm mặt khắc một số võ giả trước một bức từ bố vũ ti nơi nhận lấy đến lòng quy huyết mà đón lấy phát sinh tất cả thì lại lật đổ bọn họ cho tới nay đối với linh đan d i ệ u dược nhất đức những người nhận lấy đến long quy huyết cũng đem luyện hóa sau khi hấp thu tông sư võ giả lại có rất lớn một phần đồng loạt dâng lên một cái cảnh giới nhỏ nơi này cảnh giới nhỏ chỉ chính là từ tam phẩm ngoại cảnh tông sư lên cấp đến nhị phẩm nội cảnh tông sư chỉ chính là từ nhị phẩm nội cảnh tông sư lên cấp đến nhất phẩm đại tông sư tuy rằng những n à y đột phá cảnh giới tông sư võ giả bản thân cách giới cái cảnh giới đã không xa lắm nhưng cái này không xa lắm rất khả năng vẫn cứ gặp phí thời gian mười mấy hai mươi năm thậm chí nửa đời mà cái này phí thời gian quá trình trực tiếp bị long quy huyết tỉnh lược giới mất、81Z. l o n g quy huyết hiệu quả lớn trong lúc nhất thời khiến trong trốn giang hồ các võ giả người người t h ạ n phục vô số tông sư võ giả đến đây hầu như đạp phá bố vũ ti ngưỡng cửa lâm sơ cựu tiện tay từ độc giác long quy nơi mang tới long quy huyết lập tức để trong trốn giang hồ võ giả thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều có một ít chăm sóc hậu b ố i phát triển tông sư các võ giả thậm chí đem này l o n g quy huyết quân ra một phần cho bọn hậu bối dùng hiệu quả đương nhiên cũng là lập tức rõ ràng những n à y bọn hậu bồi suýt chút nữa liền bạo thể mà chết bọn họ cũng bởi vậy rõ ràng một chuyện này lòng huyết bên trong l n chứa sức mạnh quá mạnh mẽ dùng chỉ sẽ trở thành bi kịch lâm sơ cựu đương nhiên cũng chú ý tới cái này xuất phát từ đối với những n à y tông sư võ giả chăm sóc hậu bối chỉ tâm lý giải hắn cuối cùng vẫn là đưa ra thay thế phương án ngoại trừ tông sư võ giả có thể nhận lấy long quy huyết ở ngoài cảnh giới tông sư trở xuống võ giả còn có thể ở bố vũ ti bên trong nhận lấy đến máu rồng trà những n à y máu rồng trà tất nhiên là không trực tiếp dùng long quy huyết pha loãn g thành nước trà đó là lâm sơ cựu từ độc giác long quy trên lưng lượng giới thụ xâm lâm bên trong mang tới lá cây những người vì là long quy huyết nhuộm đỏ bộ phật â y sinh trưởng lá cây dùng để đun nước liền trở thành cái gọi là máu rồng trà cảnh giới t ô n g sư trở xuống võ giả nhận lấy đến những n à y máu rồng lá trà trở lại đun nước sau khi uống xong nhất thời đều cảm giác được thân thể nóng d ự c tự thân tu vi cảnh giới nhanh chóng dâng lên cùng những người sử dụng lòng quy huyết t ô n g sư võ giả so sánh với nhau càng thêm k h u ế t đại những này sử dụng máu rồng trà các võ giả thậm chí có trực tiếp đột phá hai tầng cảnh giới bản thân là cựu phẩm trực tiếp đột phá đến tác phẩm bản thân là lục phẩm cũng có, có thể đột phá đến tứ phẩm đương nhiên bản thân đã là thực tứ phẩm cảnh giới võ giả bởi vì nằm ở tiên thiên võ giả tiến vào cảnh giới tông sư điểm mấu chốt nhưng cũng không có bởi vì uống trà mà trực tiếp đột phá vào cảnh giới tông sư nhưng bọn họ cũng rõ ràng địa cảm giác được tự thân gốc gác tăng lên rất nhiều sau này đột phá vào cảnh giới tông sư nắm tăng cường rất nhiều lâm sơ cựu một lần trở về cho toàn bộ giang hồ mang đến như vậy biến hóa long trời lở đất trong trốn giang hồ các võ giả đối với bố vũ ti độ thiệt cảm lập tức liền lại tăng lên rất nhiều cứ việc nhưng có một ít âm thanh cho rằng lâm sơ cựu không thể vô duyên vô cớ cho giang hồ các võ giả đưa p h ư c lợi bên trong nhất định n h ậ ấ u có âm lưu động trời nhưng loại thanh âm này đã dần dần không phải chủ lưu bởi vì phần lón giang hồ các võ giả đều phát hiện lấy lâm sơ cựu cầm đầu bố vũ thi thực lực tổng hợp đã xa xa vượt qua t r o n g trốn giang hồ mặc cho một cái thế lực lây thực lực như vậy dù cho là muốn xưng bá giang hồ làm loại kia kia hùng phản phá i yêu nhất việc làm cũng đã thừa sức căn bản không tồn tại vẫn có thể ngăn cản sức mạnh của hắn thế nhưng ngoại trừ mê mội cho giang hồ các võ giả đưa phúc lợi ở ngoài toàn bộ bố vũ thi thật giống căn bản cũng không có nửa điểm xưng bá ý nghĩ điều này làm cho rất nhiều giang hồ các võ giả suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết mà rất nhanh l i ê nếu như là hơn hai mươi năm trước giang hồ vô thượng tông sư cấp bậc tồn tại đem chính mình bao bọc ở mặt đất để lo lắng đưa tới vượt giới võ giả mà một tên nhất phẩm đại tông sư cũng đã có thể ngồi chắc võ lâm minh minh chủ vị trí mặc dù là ở hơn hai mươi năm sau ngày hôm nay võ đạo rất là hưng thịnh trong mà mà m lúc nhất thời toàn bộ giang hồ đều thất thanh mặc dù là cuối cùng những người thanh âm không hòa hải cũng tại lúc này biến mất sạch sành xanh mọi người đều không phải người ngu nắm giữ như vậy thực lực bố vũ ty h đừng nói là có âm mưu gì mặc dù là đường đường chính chính dương n h u này toàn bộ giang hồ cũng đã không người có thể ngăn cản lúc này bố vũ ti bên trong hai tên c h u ẩ n thánh đang cùng lâm sơ cựu đối diện mà đứng quanh thân vây quanh là quân tiên dạng lục quang minh dương tình t u y ế t mọi người như vậy trường hợp có thể có tư cách ở đây cũng tuyệt không nửa cái người yếu tu vi không tới nhất phẩm đại tông sư cảnh giới thậm chí ngay cả c h ạ m đứng ở một bên tư cách đều không có sẽ bị hai tên c h u ẩ n thánh khí tức gáp chế khí đều không kịp thở phượng trảo là một cô gái khuôn mặt kiểu diễm không nhìn ra tuổi tác nhưng biết được đối phương là năm đó thập cường võ giả một trong lâm sơ cựu cũng đã rõ ràng vị này chí ít cũng có mấy trăm tuổi phượng trảo nhìn lâm sơ cựu không được dâu vết liếc mắt một cái bên cạnh từ nào hỏi ngươi chính là vị kia lâm quốc sư hơn nữa đã đột phá đ ề n võ t h à n h cảnh giới lâm sơ cựu khẽ mỉm cười nói rằng là ta không sai ngươi không tin tưởng lời nói có muốn tới hay không thử một chút xem hắn đã có chút quen thuộc phàm là chiêu tới một người mạnh mẽ võ giả đều muốn xuất thủ chức đánh phục một hồi có điều lần này hắn nhưng muốn sai rồi phượng trảo cùng lúc trước những người kia không giống nhau lắm nàng thật sâu nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt lắc lắc đầu nói rằng không cần ta vẫn không có như vậy ngốc ngươi này trên người rõ ràng thẩm thấu ra một luồng khí tức nguy hiểm đến nếu đều biết như vậy tin tức ta hà tất lại làm điều thừa không tổn thương mặt mũi vất vả không có kết quả tốt nhìn như vậy hiểu chuyện p h n g trảo lâm sơ c ử u cũng là tâm tình rất tốt hài lòng gật gật đầu nói rằng h o à n n g h ê n tiền bối gia nhập mà một bên tuyệt đ a o nhưng là một mặt phức tạp nhìn lâm sơ c ử u hỏi người thành công ừ m lâm sơ c ử u nhẹ nhàng gật đầu biết đối phương h ỏ i chính là cái kia ngàn năm hải hoàng cung cũng chính là độc giắc long u y sự tình ở tuyệt đau sắc mặt kinh sợ nổi lên đồng thời lâm sơ cựu cợn lại nói Cái t nó vậy nói g à n năm h hoàng đây ngươi ngủ ợ n g cổ h h n giết chết n này lòng g quy h chính lâu dài địa ẩn thân ở ngàn năm hải hoàng cung bên trong tuyệt đao tâm tình có chút phức tạp theo bản năng mà hỏi mà đối với hắn vấn đề này lâm sơ cựu xác thực dành cho phủ định trả lời không lâm sơ cựu n ở nụ cười nói rằng ta còn để lại nó một mạng dù sao ta có cái kế hoạch rít đi nó không được chính để nó hỗ trợ đây chương bốn trăm ba mươi tám tuyệt hảo tu luyện nơi đi hỗ trợ tuyệt đ a o sắc mặt thay đổi sắc mặt hỏi hỗ trợ cái gì bố vũ ti bên trong tuyệt đ a o vốn không muốn hỏi lâm sơ cựu cần cái tia thượng cổ hải hoàng hỗ trợ là gì sự thế nhưng cuối cùng vẫn là không k h ô n g chế được lòng hiếu kỳ của mình hỏi lên đối với vấn đề này lâm sơ cựu cũng không có trả lời ngay ánh mắt của hắn ở giữa sân tất cả mọi người trên người đảo qua lúc này mới chậm rãi nói rằng nói đến ta xin mời cái kia thượng cổ hải hoàng g i ú p một tay cùng các vị đang ngồi quan hệ rất lớn đây lâm sơ cựu không nói lời này cũng còn tốt vừa nói ra nhất thời không chỉ là tuyệt đao ở đây mỗi người đều hiếu ký lên sau đó lại là mấy người mở miệng dò hỏi đối mặt mọi người dò hỏi lâm sơ cựu duy trì trên mặt mỉm cười nhẹ giọng hỏi đại gia khẳng định cũng biết vũ thần giới tồn tại nhưng nếu như có cơ hội trong các người có hay không người nào nguyện ý thử nghiệm hướng về vũ thần giới một nhóm câu này lời vừa nói ra nhất thời giữa trường liền trở nên nghe được cả tiếng kìm rơi mọi người lập tức đều trầm mặt lại lâm sơ cựu cũng không thức dục chỉ là lắng lặng chờ đợi trên thực tế này xem như là lâm sơ cựu một ý nghĩ mà ý nghĩ này cùng cái kia độc giác long quy cùng một nhịp thở nhưng ý nghĩ này cũng không phải v ớ i bắt đầu thì có v ớ i bắt đầu lấy thương long thánh thể đối phó cái kia độc giác long quy lúc hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phía sau sự tỉnh chỉ là cảm giác dùng cái này phương thức đối phó đối phương tương đối ung d ù n g liền liền dùng thế nhưng sau đó mượn dùng lượng giới thụ sức mạnh đối phó cái kia độc giác long quy cũng với đối phương trên người sinh thành một cái lượng giới thụ xâm lâm lúc hết thể đều chậm dai phát sinh ra biến hóa đến hiện tại xuyên thấu qua độc giác long quy trên lưng lượng giới thụ xâm lâm lâm sơ cựu đã có thể mơ hồ địa cảm giác được một ít kỳ dị khí tức mà cái kia kỳ dị khí tức đối với người khác mà nói có thể xa lạ nhưng đối với đã lấy một đạo sức mạnh đi qua vũ thần giới một chuyên hắn tới nói nhưng hiển nhiên là quen thuộc vô cùng cái kia rõ ràng chính là vũ thần giới khí tức làm độc giác long quy trên lưng lượng giới thụ xâm lâm sinh trưởng đến mức độ nhất định lúc càng không thể giải thích được địa liên lạc với vũ thần giới lượng giới thụ xâm lâm bên trong những người sinh trưởng đến cao nhất tráng kiện nhất đại thụ cành cây thăm dò và hư không sau khi càng thông qua lượng giới thụ bản thân đặc dị trực tiếp tìm tòi đến vũ thần giới đã có từng từng thần thấu nguyên xuyên những giới kia khí, sợi qua vũ mà cảnh theo ớ i Bây lưỡng giới thụ xâm lâm tiếp tục sinh trưởng phát triển lâm sơ cựu tính toán cuối cùng ở bên trong tất nhiên cũng là sẽ sinh ra một ít vững chắc đường lối đến vào lúc ấy từ tiểu võ giới bên này hoàn toàn có thể thông qua những thông đạo này đi đến vũ thần giới hơn nữa những thông đạo này là không giống với nam lĩnh trung tâm bên kia hoàn toàn không cần lo lắng sau khi rời khỏi đây sẽ gặp được thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh mọi người xem như là đ ộ c thuộc về cái này tiểu võ giới lối đi bí mật đương nhiên cái này đường nối khi nào mói có thể chân chính thành thục lâm so cựu liền tạm thời không thể xác định ở trong lòng hắn suy nghĩ không ngóc đồng thời bố vũ ti bên trong người khác cũng đều tiên hành rồi một phen đấu t r a n h tư tưởng đầu tiên là tuyệt đao cùng phật trảo hai tên chuẩn thánh mở miệm nói rằng nghe tiếng đã lâu vũ thần giới rực rỡ màu sắc nếu là có cơ hội chúng ta tự nhiên hy vọng có thể đi đến n h ì n qua trên thực tế bọn họ câu trả lời này đã sớm ở lâm sơ c ử u trong dự liệu bọn họ không phải lâm sơ c ử u không có ăn nhiều hàng tộc như vậy thiên phú tu vi có thể đạt đến chuẩn thánh giai đoạn này đã rất đáng gòn nhưng tiếp đó cũng không phải như vậy dễ dàng tiểu võ giới trung quy là có sự hạn chế muốn tại đây cái tiểu võ giới bên trong đột phá tới võ thánh cảnh giới ngoại trừ cơ duyên ở ngoài cần phải hao phí thời gian cũng là không thể đo rất khả năng cả đòi đều không thể đột phá cũng không là cái ỷ chuyện mới lạ nhưng nếu như có thể đi đến vũ thần giới ở như vậy trong hoàn cảnh đột phá tới võ thánh rồi lại là so sánh tương đối chuyện đơn giản hai tên c h u ẩ n thánh tuy rằng không có chân chính đi qua vũ thần giới nhưng rất hiển nhiên từ t h i ê n kiếm trong miệng được tương đương tin tức đối với vũ thần giới cũng là tương đương n g ó n g trông chỉ là chịu đến thiên kiếm trịnh trọng cảnh cáo bọn họ lại không dám từ nam lĩnh trung tâm nơi lén lút đi qua lâm sơ cựu lại nhìn một chút người khác hỏi các ngươi đây cuối cùng ngoại trừ tuyệt đao cùng phượng chào hai vị c h u ẩ n thánh ở ngoài lại có mấy người biểu đạt đi đến ý nguyện cơ bản đều là ở đây trần thánh trở xuống tu vi mạnh mẽ nhất mấy vị võ giả như con thiên g i lục quang minh mọi người điều này cũng không thể bình thường hơn được dù sao tại đây cái tiểu võ giới bên trong tu vi càng là đạt đến cảnh giới cao thầm liền càng là có thể cảm giác được cái này tiểu võ giới sự hạn chế xem lâm sơ cựu như vậy b ậ t hặc người c h u n g quy chỉ có một cái mà còn lại tu vi xa xa chưa đến vô thượng tông sư cảnh giới thì lại tạm thời không dám có như vậy nhớ nhung đối với bọn hắn tới nói tiểu võ giới bên trong đều còn có một đoạn lón đường phải đi không có cần thiết hiện tại liền đi hướng về đáng sợ như vậy vũ thần giới lâm sơ cựu gật gật đầu nói rằng được đợi đến lúc thời cơ chín mùi ta tự nhiên sẽ thông báo các ngươi hắn đang muốn kết thúc cái đề tài này tuyệt đao đã có chút trần chờ hỏi lâm quốc sư không biết là từ nơi nào quá khứ sau khi hạ xuống có thể an toàn vừa nhìn tuyệt đ a o sát mặt lâm sơ cựu nơi nào còn chưa hiểu đối phương đang suy nghĩ gì hắn cười cợt nói rằng t i ê n tâm được rồi là từ địa phương khác quá khứ sau khi hạ xuống sẽ không có vũ thần giới vo thành chặt đường không cần lo lắng cứ việc có chút lúng túng nhưng nghe đến như vậy bảo đảm tuyệt đ a o cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm lâm sơ cựu này mới nói rằng được rồi mặc kệ có muốn hay không đi đến vũ thần giới các người tu vi cũng nên tiếp tục thêm chút sức lực liền theo ta nói cho các người địa phương đi vào tu luyện đi dứt lời hắn đem độc giác long quy đang nói cho mọi người ở đây để mọi người đi đến nên nơi ê n n tu luyện nơi đó vũ thần giới nguyên khí nồng nặc nhất là giờ khắp này tiểu võ giới bên trong tu luyện tốt nhất nơi đi nam lĩnh trung tâm bên kia bởi vì lượng giới thụ mầm mống g â y vỡ một bên khác lại có võ thánh bảo vệ trái lại không phải nơi đến tốt đẹp cho tới không có trực tiếp hướng về trong trốn giang hồ công bố độc giác long quy vị trí hoàn toàn là bởi vì không có cần thiết lâm sơ cựu cùng độc giác long quy đại chiến địa điểm là ở vô tận trong hư không trừ phi nhất phẩm đại tông sư trở lên bằng không căn bản là khó có thể đến nơi đó nồng nặc nguyên khí cũng không phải nhất phẩm đại tông sư trở xuống võ giả có thể tiêu thụ được rồi ngược lại theo thời gian truyền đời nay toàn bộ tiểu võ giới nguyên khí nồng độ đều sẽ tới không cần phải gấp gáp với nhất thời、Z. Cũng chỉ có cần chỉ của cảnh các được vũ những này mạnh mẽ võ giả, cần sớm tăng mạnh những này nhất tông lên nhanh liền mên ngông quần quận địa đi đến lượng giới thụ xâm lâm. Đợi được bọn họ với vô tận trong hư không giả, giới giả, giới hồi thôi. phẩm khỏi thụ họ hư thật ở trở đây điểm đại địa đi Đợi lâm xâm lâm. mà mẽ sớm một võ võ với vô vất Dưới kiểu, rời ti, sự sơ sư rất bố một tên võ giả hưng phấn gọi lên mà bản thân hắn tu vi đã là cực hạn tông sư cảnh giới tiếp theo là vô thượng tông sư còn lại mọi người cảm thụ như vậy nồng n ạ c nguyên khí cũng là từng người vui sướng mà lúc này do khắc này lâm sơ cựu nhưng đã xóm bay đi vô tận không vực đi tu luyện hắn người chỉ bỏ ra Trước 439, ảm huyết Tiểu tận trong, tĩnh tâm suy tư. Ở hắn nắm giữ võ học bên trong, đại nhật như vực chính học ảm ma lâm nắm kiếm, không hắn hu nguyện. kiểu suy đang lai bên bên giới. giữ đại võ Vô võ sơ Ở tuy rằng cũng đã là nhật nguyên cấp thế nhưng ở hắn tiếp tục thôi diễn đến nhất định cấp độ trước muốn dùng để tiến hành như vậy tu luyện nhưng vẫn là sức không đạt đến mà thôi lâm sơ cựu bây giờ tình huống muốn phải tiếp tục thôi diễn cũng không phải nói không được nhưng này dạng cần thời gian hao phí tâm lực nhưng là quá lớn hay là đợi được sau đó có nhàn hạ lâm sơ cựu sẽ đi đón thôi diễn nhưng ở tiểu võ giới b ắ c bênh bây giờ nhưng cũng không là lựa chọn tốt nhất mà vì tu luyện thành người hoa suy nghĩ sau khi lâm sơ cựu cuối cùng vẫn là lựa chọn huyết hải luyện ma kinh phồn tinh đao liền không nói mới vừa từ cái kia nửa thành hình tiểu võ giới bên trong học được liền thông thạo nắm giữ cũng không tính dùng để tu luyện người hoa, hiển nhiên là chuyện không thể nào mà đại nhật như lai kiếm này một môn đến từ chính đại nhật kiếm thánh võ học sát thực đủ mạnh hắn cũng đã tu luyện đến mức độ nhất định thế nhưng theo huyết hải luyện ma kinh so ra trình độ trên vẫn cứ t r ê n lệch rất nhiều cuối cùng toàn thân đỏ như máu huyết ma thánh thể đứng thắng ở vô tận không vực bên trong thu nạp lên bầu trời tự do hạ n g u y ệ t chỉ hoa đến hạ n g u y ệ t chỉ hoa đương nhiên cũng không phải là chỉ trong đêm tối mới có thể thu nạp tu luyện nghiêm trình mà nói cái gọi là hạ nguyện cũng chỉ là vô tận trong hư không ngôi sao mà thôi giờ khác này chính là đại nhật giữa trời thời điểm ở độ cao này lâm sơ cựu có thể nhìn thấy ở phương vị khác nhau trên thả ra vô lượng hào quang đại nhật đại nhật tổng cộng ba vòng cùng vũ thần giới bên trong có thể nhìn thấy như thế n à y lại một lần nữa cho thấy tiểu võ giới cùng vũ thần giới trong lúc đó trên thực tế là dùng chung một mảnh hư không tại đây cái tiểu võ giới bên trong nhìn thấy n h ậ t nguyện tinh thần tương tự là vũ thần giới bên trong nhìn thấy những người trên lý thuyết nói tại đây cái tiểu võ giới bên trong tu luyện n h ậ t nguyện tinh lực lượng đi theo vũ thần g i ớ i bên trong s o ra hiệu quả hẳn là như thế mới đúng tám mươi một z nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy vũ thần giới cùng tiểu võ giới lẫn nhau so sánh khác biệt lớn nhất chính là thế giới gốc gác nắm giữ càng mạnh mẽ hơn gốc gác thế giới tự nhiên có thể từ trong hư không hấp dẫn đến càng nhiều n h ậ t n g u y ệ t tinh lực lượng cũng khiến thời gian d à i ngưng lại với bản thế giới cuối cùng đưa đến bất tri bất giác mà tăng lên bản giới gốc gác tác dụng ở về điểm này một trăm i tiểu võ giới tính g ộ c lại cũng chưa chắc có thể so với đến cái trước vũ thần giới cho nên vô tận trong hư không tự do n h ậ t n g u y ệ t tinh lực lượng có thể bị cái này tiểu võ giới hấp dẫn mà đến cũng không tính quá nhiều lâm sơ cựu có thể cảm giác được chính mình giờ khắc này thu nạp lên hạ nguyện chi hoa hiệu suất cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy ngoại trừ tiểu võ giới bản thân hạn chế ở ngoài càng có thể là bởi vì giờ khắc này chính là nhật giữa lúc buổi trưa ở thời điểm như vậy trong hư không bị lượng lớn đại nhật chi tinh đầy giấy hạ o nguyệt chi hoa cùng chòm sao chi bao hàm dù sao dường như khó lấy tiến vào cái này tiểu võ giới điểm này thật không có để lâm sơ cựu cảm thấy bất ngờ ngược lại ban ngày tu luyện hạ o n g u y ệ t chi hoa đã sớm dự tính đến chuyện như vậy hiệu suất thấp là thấp một điểm nhưng hiện tại cũng không có chuyện gì khác làm tổng so với hoàn toàn không có tốt mà ở trong tu luyện lâm sơ c ử u trong cơ thể huyết h ả i luyện ma kinh liên tục vận chuyển cảm giác được chính mình loáng thoáng cùng vô cùng xa xa một cái nào đó vòng hạ o nguyện thành lập một loại nào đó kỳ diệu liên hệ cái kia một vòng hạ o nguyện cách xa ở không biết nơi nào đặc biệt tại đây cái nhật chính giữa thời khắc hoàn toàn không phải mắt thường có thể quan sát đến thế nhưng xuyên đấu qua cái kia một k i a kỳ diệu liên hệ lâm sơ c ử u mặc dù là nhắm mắt lại nhưng cũng có thể cảm giác được trên đầu chính mình có thêm một vòng trăng tròn màu máu trăng tròn cùng năm đó huyết ma giáo thánh nữ phân thân cho gọi ra huyết nguyện hình tượng trên có chút trùng điệp ở vũ thần giới bên trong lâm sơ cựu đối với rất nhiều thứ đều làm nhận định hiểu、rõ. ba vòng đại nhật cùng chín vòng hạ n g u y ệ t đương nhiên cũng là hắn quan tâm trọng yêu nhất trong mắt này một vòng t r ă n g t r ò n rất hiển nhiên chính là cái kia chín vòng hạ n g u y ệ t bên trong so sánh tương đối thần bí một vòng tên là ảm huyết ma n g u y ệ t vũ thần giới bên trong các nhà các phái tu luyện nhật n g u y ệ t tỉnh lực lượng tự nhiên có chỗ bất đồng mặc dù là đồng dạng tu luyện hạ n g u y ệ t chỉ hoa bởi vì công pháp không giống liên lạc với hạ n g u y ệ t cũng là rõ ràng không giống đến từ chiến gia huyết hải luyện ma kinh liên tiếp rất hiển nhiên chính là nảy vòng ả huyết ma nguyện lâm sơ cựu tạm thời không biết này một vòng ả huyết ma nguyện có đặc biệt gì địa phương nhưng hắn không ngừng vận chuyển huyết hải luyện ma kinh cảm giác được từng tia từng sợi hạo nguyện chi hoa chính chậm rãi tiến vào thân thể của chính mình đều đều như thế tu luyện kéo dài nửa ngày thời gian lâm sơ cựu phát hiện như vậy tu luyện xác thực mang đến cho mình tăng lên thế nhưng tốc độ nhưng không có đạt đến làm hắn thỏa mãn trình độ dựa vào tốc độ như vậy muốn chân chính luyện thành người chi hoa e sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được mặc dù có chút bất mãn tốc độ tu luyện nhưng lâm sơ cựu vẫn cứ rất tốt mà đẻ xuống trong lòng lo lắng màn đêm đ ã giang lâm hắn dự định ở đại nhận sức mạnh biến mất sau lại thử xem tu luyện hiệu suất làm sao quả nhiên theo đại nhật hào quang dần dần thu lại l â một s ngày này lâm sơ cựu chậm rãi thở dài ra một hơi tạm thời kết thúc kéo dài một buổi tối tu luyện buổi tối tu luyện hạ o nguyệt chỉ hoa quả thật không tệ nhưng rất hiển nhiên tốc độ như vậy vẫn cứ không có có thể đạt đến hắn mong muốn hắn tính toán mặc dù chính mình không ngày không đêm địa liên tục tu luyện muốn đạt đến luyện thành người chỉ hoa trình độ e sợ còn trí ít cần một mươi năm khổ công đối với tầm thường võ thánh tới nói từ lên cấp cảnh giới này đến luyện thành người c h ỉ hoa chỉ cần m ộ ư ơ i năm chuyện này quả là là có thể cởi ư trộm sự tỉnh nhưng lâm sơ cựu hiển nhiên cũng không tính lấy tầm thường võ thánh đến yêu cầu mình nắm giữ thiên phú đại đế chỉ tư hắn về mặt tu luyện hiển nhiên là được trời cao chăm sóc hiệu suất vượt qua người bình thường đó là không thể bình thường hơn được càng không cần phải nói vũ thần giới bên kia còn có thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh hai tên võ thánh ở mắt nhìn chằm chằm vạn nhất đại nhật kiếm thánh không ngăn được hay hoặc là đại nhật kiếm thánh ngăn cản thanh ngọc tông chủ cảm giác vô vọng sau khi vò đã mẹ không s cái kia đều là đủ để thay đổi cái này tiểu v õ giới vận mệnh sự tình ở đây khắc lâm sơ cựu trong lòng thậm chí toàn bộ vũ thần giới đều thành quân địch giả có như vậy một cái kẻ địch mạnh mẽ lại như một thanh sắc bén ma kiếm huyền ở trên đỉnh đầu bất cứ lúc nào chém xuống lâm sơ cựu lại có thể nào dễ dàng lên đây người hoa võ thánh cảnh giới hắn giờ phút này thậm chí hận không thể một cái liền an thành nơi nào có tâm tình hoa mười năm thời gian đi chậm rãi tu luyện lâm sơ cựu cũng không phải là con ruồi không đầu h ắ n khe to mày suy tư lên đem trước mặt có thực thi độ khả thi hai loại phương pháp liệt đi ra chương bốn trăm bốn mươi tân biện pháp muốn phải nhanh hơn địa tu luyện đến người hoa võ thánh xác thực không phải là không có biện pháp đầu tiên lâm sơ cựu nghĩ đến chính mình ăn nhiều hàng tộc thiên phú từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể ăn thịt đến lúc sau ăn dược tài ăn kim thiết ăn lượng giới thụ ăn độc giác lòng quy g i á p s á c trải qua nhiều lần như vậy rèn luyện giờ khác này ăn nhiều hàng tộc thiên phú đã sớm lên cấp trở thành thiên giai thiên phú giờ khác này ăn nhiều hàng tộc thiên phú đã không còn là ăn nhiều hàng tộc thiên phú mà là lên cấp trở thành thần ăn thiên phú cùng khác một môn thiên giai thiên phú đại đế chi từ đặt n g n g hàng lâm sơ cựu dự định thử một lần nhìn trưởng thành đến thiên giai này một cái thiên phú đ ế khắc khắc. Không không ngay ở mới vừa này hút một cái bên trong hắn đem trong hư không cương phong loạn lưu hấp tiến vào cửa bên trong cứ việc trong áo những người đồ vô dụng u y ê n á o có chút thiết hầu nữa nhưng thông qua cái này thiên phú tiêu hóa năng lực càng thật bị hắn từ bên trong ngai nghiền mẫm ra hạ o nguyệt chỉ hoa mùi vị l i ê n mới vừa một lần ướt thu hoạch đ ê n hạ o nguyệt chỉ hoa lượng tương đương với hắn bình thường tu luyện một phút cân nhắc đến thần ăn thiên phú tiêu hóa năng lực cũng có nhất định sự hạn chế cái này hiệu suất còn muốn lại đánh một cái chiếc khẩu lâm sơ cựu tính toán hắn nếu là lấy thần ăn thiên phú tiến hành tu luyện lời nói cuối cùng tu luyện thành người chỉ tiêu tốn thời gian nên có thể từ nguyên lai một mươi năm giảm thiểu đến khoảng chừng như vậy lên cấp hiệu suất đã xem như là hết sức kinh người nhưng lâm sơ cựu suy nghĩ một chút nhưng vẫn là có chút không hài lòng lắm ngược lại không là lòng tham không đ á y mà là hắn cảm giác được mình còn có nắm đem thời gian này lại rút ngắn một ít nay liên cần dùng đến một cái khác phương pháp lâm sơ cựu dự định đến vũ thần giới bên trong đi tu luyện n h ậ t nguyện tinh lực lượng rất hiển nhiên vũ thần giới bên trong làm u ố n so với tiểu võ giới bên trong nồng nặc rất nhiều lần đồng dạng phương thức không tu luyện ở vũ thần giới bên trong hiệu suất sẽ là tiểu võ giới bên trong rất nhiều lần mà chính mình nắm giữ thần ăn thiên phú như vậy đại sắc khí nếu như đi hướng về vũ thần giới bên trong tu luyện hiệu suất cũng sẽ lần thứ hai bay vọt vốn là cần hai năm mới có thể luyện thành người chi hoa nói không chắc đến bên kia chỉ cần chỉ là mấy tháng liền trở thành mấy tháng tu luyện thành người chi hoa như vậy thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh bên kia nên còn không đến mức có cái gì biến hoa lớn hơn nữa vũ thần giới bên kia xác thực cũng có chính mình lưu ý đồ vật nếu như có thể đem vật kia tới tay đến thời điểm nói không chuẩn liền có thể đội bị động làm chủ động t r i để xoay chuyển cái này tiểu võ giới vận mệnh hiện tại vấn đề ở chỗ thế nào thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào vũ thần giới cùng lần trước không giống lần này không thể chỉ là lan truyền một đạo sức mạnh quá khứ m u ố n ở bên kia tu luyện lấy đột phá cảnh giới nhất định phải là tự mình đi đến mới có thể làm được nhưng lâm sơ c ử u cũng không tính từ nam lĩnh trung tâm lượng giới thụ tiết diện bình đ à i nơi tiến vào bên kia đường nối đã g â y võ chân thân vượt qua e sợ không chịu nổi hơn nữa một bên khác cũng c o vũ thần giới hai tên võ thánh c h ấ n thủ vượt tới lúc rất khó làm được không kinh động người khác một khi đã kinh động thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh hai người vậy mình e sợ rất khó không mất một sợi tóc địa thoát đi tuy rằng cái kia thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh không hắn có thể lưu được chính mình nhưng mặc dù chỉ là chịu chút ít thương cũng tuyệt không là lâm sơ cựu hy vọng nhìn thấy chính mình quá khứ là phải nhanh chóng tu luyện lấy nhanh chóng đột phá cảnh giới bị thương cũng không phù hợp lợi ích của chính mình suy đi nghĩ lại phù hợp nhất trước mặt tình huống biện pháp chính là ở độc giác long tuy trên lưng lưỡng giới thụ xâm lâm một l ầ n nữa thành lập đường lối này vốn là chỉ là dự định để cho tiểu võ giới bên trong người khác lén lút vượt qua độ giới hắn cũng không có quá mức cấp bách lúc này giờ khác này nhưng không thể lắng lặng chờ đợi đường lối hình xong rồi lâm sơ cựu dự định lại tới một lần nữa đốt cháy giai đoạn dừng lại tu luyện lâm sơ cựu một bước bước ra đã bay lượn đi xa đích đến của chuyến này chính là nằm ở độc giác long quy trên lưng lượng giới thụ xâm lâm không cần thiết bao lâu hắn cũng đã trốn cũ hiện ra đi đến lượng giới thụ xâm lâm bầu trời lúc này giờ khác này cùng hắn lần trước rời đi lúc như thế cái kia độc giác long quy vẫn cứ nằm ở ngủ say ở trong thông qua tự thân cùng l ư ợ n g giới thụ xâm lâm liên hệ lâm sơ cựu có thể cảm giác được độc giác long quy trên người chất dinh dưỡng chính càng lúc càng nhanh địa bị lượng giới thụ xâm lâm hấp thu nếu không có gì ngoài ý m u ố n độc giác long quy cái này trạng thái ngủ say liền đem vẫn kéo dài đến cuối cùng nó hầu như là không có thể nữa tỉnh lại mà ở l ư ỡ n g giới thụ xâm lâm bên trong lâm sơ cựu cũng nhìn thấy rất nhiều m ặ t quen chính là bố vũ ti bên trong mọi người chịu đến ngón tay của h ắ n dẫn trước tới nơi này tu luyện có thể thấy chỉ là ở đây tu luyện một quang thời gian bọn họ sự tiến bộ tu vi cũng đã vô cùng khả quan rất hiển nhiên lấy nơi này nồng nặc đến cực điểm nguyên khí đất trời gặp có như vậy thành quả là chuyện đương nhiên lâm sơ cựu không có quáy dày bọn họ tự nhiên hướng về lên tới lượng giới thụ xâm lâm bầu trời hắn dự định trực tiếp bắt tay kế hoạch của chính mình mà kế hoạch của hắn tự nhiên cũng rất đơn giản cái kia chính là í dựa vào thực lực của chính mình tận lực đưa tới lượng giới thụ cùng vũ thần giới nguyên khí trợ giúp lượng giới thụ xâm lâm nhanh chóng sinh trưởng một khi lượng giới thụ xâm lâm sinh trưởng đến mức độ nhất định như vậy đi về vũ thần giới ổn định đường nối liền sắp xuất hiện hiện đối với n ă m giữ thương long thánh thể hắn tới nói n à y cũng không phải một cái vô cùng khó sự tình l ư ợ n g giới thụ xâm lâm bầu trời một tòa bích màu xanh thánh thể h i ệ thân sau đó ở lâm sơ cựu điều kiện bên dưới này một tòa thánh thể đận dần chuyển hóa thành một cây tre trời đại thụ đó là một c đứng đại chống ngược theo ụ c h trời. trăm chia Dễ cây chia làm trăm nghìn chỉ nhánh, đâm nghìn nhánh, làm à v phía t r ê này trong hư không. hư m ngọn c â một bên cành cây n h c thì thụ một Theo một hướng phía phương. lại lượng lâm giới rủ xuống này này về sâm cây đại thụ xuất hiện vốn là chỉ là từng tia từng sợi địa thẩm thấu tới được vũ thần giới nguyên khí trong giây lát trở nên sôi trào mánh liệt lên lượng lớn vũ thần giới nguyên khí dọc theo cây đại thụ này thân cây đến ngọn cây sau đó từ vô số cành cây trên phun phát ra truyền vào phía dưới lượng giới thụ xâm lâm bên trong đi lúc này giờ khác này ở vũ thần giới bên trong rất nhiều tồn tại đều kinh ngạc mở mắt ra lưỡng giới thụ tại sao đột nhiên khẩu vị lớn lên nhiều như vậy bọn họ hiển nhiên cũng nhận ra được vũ thần giới bên trong nguyên khí biến hóa chỉ có điều điểm ấy nguyên khí đối với vũ thần giới toàn thể nguyên khí lượng tới nói nhưng vẫn là không tính là gì những tồn tại này cuối cùng thu hồi chính mình quan tâm tầm mắt lâm sơ cựu nặng nề g h thở dài ra một hơi mặc dù lấy thương long thánh thể hóa thân thành như vậy đại thụ che trời hắn cũng không thể trực tiếp từ vũ thần giới bên trong hấp thụ nguyên khí tất cả những thứ này đều là thông qua lưỡng giới thụ đến hoạt động cùng lưỡng giới thụ có không bình thường liên hệ hắn thông qua lưỡng giới thụ mạnh mẽ từ vũ thần giới bên trong vận chuyển đến rồi đây đương nhiên là rất vất vả một loại cách làm nhưng hiệu quả cũng lập tức rõ ràng phía dưới lưng rùa trên lưỡng giới thụ xâm lâm đột nhiên điên cuồng sinh trưởng lên chương bốn trăm bốn mươi một tiểu lưỡng giới thụ độc giác long quy trên lưng lưỡng giới thụ xâm lâm điên cuồng sinh trưởng ngay lập tức cảm nhận được là những người chính ở đây tu luyện các v õ giả lúc này giờ khắc này bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được quanh người nguyên khí nồng độ lần thứ hai tăng lên trên một cấp bậc bọn họ tu luyện lên càng thêm địa thuận buồm xuôi gió đột phá cảnh giới cần thiết thời gian hao phí hiển nhiên muốn so với dự tính nguyên lai、like、càng thiếu rất nhiều Mà thông e o loại loại càng lúc càng liệt, lâm là đổi thời gian còn có thể tiếp rời. đổi lâm sơ kiểu, đối với này càng càng còn hướng chuyển mang đến này những thứ này đương nhiên cũng là có dự tính. Mà thay thay đột thể tục trước tất thứ t kịch phá h có cả có về sơ dự qua lưỡng giới thụ đánh cắp vũ thần giới nguyên khí hắn cảm giác sâu sắc chính mình lần này quyết định anh minh rất hiển nhiên như vậy trạng thái chỉ cần kiên trì một quãng thời gian nữa lưỡng giới thụ xâm lâm sinh trưởng liền có thể đạt đến lý tưởng trình độ đến vào lúc ấy từ lưỡng giới thụ xâm lâm đi về vũ thần giới đường nối chính thức hình thành sau này liền có thể ổn định địa vận chuyển vũ thần giới nguyên khí lại đây lại cũng không cần sức mạnh của hắn tham dự ôm ấp như vậy vẻ đẹp nguyện cảnh lâm sơ c ử u lấy thánh thể hóa thân đại thụ ngày đêm không ngừng nghỉ địa lập ở bên trong trời đất đối với đã đạt đến võ thánh cảnh giới hắn tới nói mặc dù không ăn không uống địa kiên trì hơn nửa năm cũng hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề không lo gặp trò thân thể mang đến cái gì bất lương ảnh hưởng trong nháy mắt liền lại là thời gian nửa năm trôi qua trong vòng nửa năm nay một mảnh l ư ợ n g giới thụ xâm lâm càng dài càng là tươi tốt bên trong nguyên khí mức độ đậm đặc cũng không ngừng dâng lên trong khoảng thời gian này từ bố vũ ti mà đến rất nhiều võ giả ở trong tu luyện cũng đã mỗi người có đ ư ợ c ở thời gian nửa năm này trong tu luyện, trong bọn họ bất luận người nào đột phá một cảnh giới đối với khắp cả tiểu võ giới thực lực tăng lên cũng đều là lập tức rõ ràng sự tình mà trong khoảng thời gian này mỗi người bọn họ nhìn về phía bầu trời bên trong cái kia gốc đại thụ ánh mắt cũng là hết sức phức tạp bọn họ biết đây là lầm sơ cựu biến thành bây giờ hồi tưởng lại thật giống toàn bộ tiểu võ giới ở đối phương dưới sự dân lĩnh võ đạo trình độ tăng lên trình độ đã vượt xa xa này, này chính vào hôm ấy chính khi mọi người cảm giác được nguyên khí mức độ đậm đặc tựa hồ đã đạt đến một loại nào đó cân bằng thời điểm bên trong đất trời bỗng phát sinh ra biến hóa nửa năm qua cái kia vẫn sừng sững ở bên trong trời đất dường như muốn vĩnh viễn sừng sững xuống màu thương thanh đại thụ bỗng nhiên hóa thành bánh liệt nguyên khí hướng về trung gian thu nạp phong vân phong trào nguyên khí vô cùng vô tận như là đổ nát như thế tụ tập đến trung tâm nơi một bóng người từ bên trong hiện hiện chính là lâm sơ cựu thương long thánh thể toàn lực điều động lưỡng giới thụ sức mạnh đến đánh cắp vũ thần giới nguyên khí hắn hôm nay bỗng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra rõ ràng cái kia thời cơ đến ngay ở hắn không còn hóa thân đại thụ che t r ờ i bắt đầu tự thân dựa vào thương long thánh thể chặt chẽ liên hệ rõ ràng địa có thể cảm giác được trước mặt lưỡng giới thụ xâm lâm chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa toàn bộ lưỡng giới thụ xâm lâm đều đang kịch liệt mà run run bên trong có hai gốc đại thụ lực lượng mới xuất hiện nhanh chóng hướng lên trên sinh trường này rất hiển nhiên là toàn bộ lưỡng giới thụ xâm lâm bên trong cạnh tranh thắng lợi hai gốc đại thụ. ở chúng nó bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng thời điểm toàn bộ lượng giới thụ xâm lâm bên trong hắn cây bắt đầu hướng về chúng nó điên cuồng cung cấp chất dinh dưỡng có điều cùng nói là hắn cây hướng về chúng nó cung cấp chất dinh dưỡng chẳng bằng nói là chúng nó chủ động đi cấp đ o ạ t hắn cây chất dinh dưỡng có lúc được lời thông a n chính là như thế cái đạo lý lượng giới thụ xâm lâm sinh trưởng cần thiết chất dinh dưỡng một phần đến từ chính tiểu võ giới nguyên khí một phần đến từ chính vũ thần giới nguyên khí mà thời khắc này nay hai gốc đại thụ rõ ràng vượt trên còn lại cây trực tiếp đương nhiên à y t n h ư lâm sơ cựu loại này lo lắng là dư thừa lúc này giờ khác này chỉ là vô cùng ngắn ngủi thời khắc sau khi đi qua cái tia hai gốc đại thụ cũng đã đình chỉ điên cùng sinh trưởng cắm rễ ở độc giác long quy trên lưng hai gốc đại thụ thân cây đã luồn vào trong hư không không biết đi hướng về nơi nào thế nhưng đã sớm đi qua một chuyên vũ thần giới lâm sơ cựu cũng hiểu được hai gốc đại thụ là triệt để cùng vũ thần giới liên thông từ giờ khác này này hai cây sức mạnh bắt nguồn từ lượng giới thụ cũng mượn lượng giới thụ xâm lâm sinh t r ư ở n g đại thụ đã không còn là phổ thông đại thụ mà là này tiểu võ giới nội sinh thành t ầ n lượng giới thụ cứ việc gốc gác cùng nam lĩnh trung tâm cái tía cây lượng giới thụ so sánh với nhau kém xa tích t ắ p thế nhưng có thể liên thông vũ thần giới công năng nhưng là như thế vì khác nhau lâm sơ cựu dự định đem này hai cây xưng là tiểu lượng giới thụ、Z. tên như ý nghĩa là tiểu võ giới tự thân cung dưỡng đi ra lượng giới thụ lâm sơ cựu có thể cảm thụ được nay tiểu l ư ợ n g giới thụ một bên khác sắc sắc thực thực chính là vũ thần giới ở tiểu l ư ợ n g giới thụ hoàn thành sinh trưởng một khắc đó hắn cũng đã cảm giác được có lượng lớn vũ thần giới nguyên khí chính ổn định địa thông qua hai cây tiểu l ư ợ n g giới thụ chuyển vào đến cái này tiểu võ giới bên trong từ thời khắc này bắt đầu không cần bất kỳ dư thừa can thiệp tiểu võ giới liền có thể hưởng thụ đến vũ thần giới nồng nặc nguyên khí mà điều này cũng đại diện cho từ giờ khắc này tiểu võ giới lại một lần nữa võ đạo h ư thịnh sắp sửa vạch trần mã tre đợi được loại này nồng nặc nguyên khí đất trời tràn ngập tiểu võ giới một ngày kia toàn bộ tiểu võ giới chắc chắn sẽ trưởng thành đến làm người khiếp sợ trình độ cứ việc trong lòng đã đem n ắ m đến tám chín phần mười nhưng trầm ngâm chỉ chốc lát sau lâm sơ c ử u vẫn cứ dự định lại chăm chú khám thăm dò một hồi lấy bảo vệ không có sơ hở nào t h ờ i suy nghĩ trong lúc đó cũng đã có một đạo sức mạnh phân hóa mà ra hóa thành huyết ảnh tiến vào tiểu l ư ợ n g giới thụ thân cây bên trong nay tiểu l ư ợ n g giới thụ quả nhiên cùng cái tia chân chính lượng giới thụ như thế nội bộ đều là trống g i n g lưu lại một đạo dung người thông hành con đường trải qua một quãng thời gian phi hành sau khi không có cảm giác được thế giới bức tường ngăn cản ngăn cản phân hóa mà ra huyết ảnh đã tiến vào một đ o ạ n hỗn loạn trong gió lốc từng có tương ứng kinh nghiệm lâm sơ cựu không có nửa điểm kinh hoàng thực lực vững chắc tự thân đạo này sức mạnh cuối cùng hữu kinh vô hiểm địa lao ra này đ o ạ n hỗn loạn bao tác vũ thần giới ta lại tới nữa rồi hít vào một hơi thật dài cảm thụ loại này giống như đã từng quen biết cảm giác lâm sơ cựu hài lòng nợ nụ cười chương bốn trăm bốn mươi hai tràn đầy thu hoạch vũ thần giới bên trong lâm sơ cựu đã là tự mình đến đây tự mình vượt qua tiểu lưỡng giới thụ đường nối thời điểm hắn rõ ràng địa cảm giác được. Đường nối sau n không ngừng g r này run, run, run có loại không loại n n g đối với nếu g có như u hắn ở vũ thần giới bên trong tăng lên tu vi cảnh giới lời nói lại muốn thông qua cái lối đi này chỉ sợ cũng không hẳn có thể được nếu là vận khí không được ở thông hành đến một nửa thời điểm đường lối đổ nát ra hắn rất khả năng thì sẽ thất lạc ở không gian trong l o ạ n lưu mà võ thánh cấp độ không võ giả có thể hay không ở không gian trong l o ạ n lưu sinh tồn đối với bây giờ lâm sơ cựu tới nói nhưng vẫn là ẩn số hắn chắc chắn sẽ không đồng ý đi làm như vậy thử nghiệm nhưng đến đều đến rồi nếu như vẹn vẹn chỉ là sợ sẽ không thể quay về cái kia liền từ bỏ đến đây vũ thần giới nhanh chóng tu luyện cái kia rất hiển nhiên không phù hợp lâm sơ cựu tính cách chuyện sau đó sau khi sẽ giải quyết trước mặt trọng yêu nhất đương nhiên là trước tiên đem chính mình tu vi cảnh giới nhanh chóng tăng lên, lên. cho tới tiểu võ giới bên kia hắn nên sắp xếp đều an bài sòng thành thật mà nói đã không có hắn chuyện gì lâm sơ cựu quan sát tỉ mỉ sau khi đứng dậy báo táp loạn lưu đến đó là mới vừa hắn lấy tự mình vượt qua hai giới lúc tạo thành mặc dù là dựa vào lưỡng giới thụ đường đ ố i tiến hành vượt qua thế nhưng vượt qua hai cái thế giới hành vi trung uy vẫn là sẽ khiến cho nguyên khí phun trào đương nhiên theo hắn đi tới nơi này một quãng thời gian này đoàn báo táp loạn lưu đã dần dần m à lắng xuống cuối cùng này đoàn báo tắp triệt để lắng lại cũng không còn nửa điểm đấu hiệu lại như là chưa từng có từng tồn tại bình thường mà vào lúc này lâm sơ cựu lại nhìn mình vượt qua tới được địa phương đã hoàn toàn xem cũng không được gì nếu như không phải hắn mới vừa từ nơi này vượt qua lại đây căn bản là không sẽ nghĩ tới ở đây gặp có một cái có thể tiến hành hai giới vượt qua đường nối lâm sơ cựu thử nghiệm rất nhiều loại phương pháp cũng không có thể làm cái lối đi này một lần nữa hiện hiện cuối cùng vẫn là hắn sử dụng thương long thánh thể đến dựa vào tòa này thánh thể cùng tiểu l ư ợ n g giới thụ trong lúc đó liên hệ mới có thể để đường nối xuất hiện xem ra tại đây cái vũ thần giới bên trong cái này đường nối tạm thời chỉ có thể có chính mình một người có thể sử dụng vậy thì rất tốt lâm sơ cựu đáy lòng một tia sầu lo rốt cục đánh tan nếu như mình khổ tâm thành lập đi ra hai giới đường nối có thể bị vũ thần giới bên trong võ giả dễ dàng phát hiện chuyện này quả là chính là tự tìm đường chiếc ta bây giờ chi ít điểm này không cần lo lắng nhưng để cho an toàn lâm sơ cựu nhưng vẫn là dự định xa cách nơi này thật lực không cho vũ thần giới các võ giả có lưu lại dù cho một tia liên tưởng chỗ trống đè nén xuống lập tức liền dự định tiến hành tu luyện tâm tư lâm sơ cựu nhanh chóng hướng về xa xa đ ộ n hành mà đi hắn tạm thời không dám sử dụng chân ngục thần túc trải qua liệt sơn giới sự tỉnh hắn giải đến cái này vũ thần giới bên trong có thể vẫn cứ có thật nhiều liệt sơn hai nhà kẻ thủ vạn nhất chính mình chính vui vẻ sử dụng chân ngục thần túc chạy đi p h ủ đ ầ u liên đụng với cảm nhận được khí tức chạy tới sơn ra kẻ thù vậy thì vui quá hóa b u ồ n huyết hải luyện ma kinh tương tự như vậy tuy rằng môn công pháp này vô cùng bàn g diện tranh đấu cấp tốc chạy bảo mệnh mọi thứ đ ề u hành nhưng lâm sơ cựu cũng tạm thời không dám dùng nhiều năm đó huyết ma giáo t h á n h nữ nhưng là ở vũ thần giới bên trong lưu vong quá khứ đây ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị xem là chiến gia hậu duệ chịu đến vũ thần giới trong võ giả môn truy kích nghĩ tới nghĩ lui lâm sơ cựu phát hiện chính mình nắm giữ rất nhiều võ học bên trong càng chỉ có nước cùng hệ mục tựa hộ là cùng vũ thần giới không có chút quan hệ nào nhưng hệ mục đương nhiên càng không thể dùng cuối cùng hắn cũng chỉ đành trước tiên lựa chọn biển xanh thánh thể lực lượng hướng về xa xa phi đội một ngày lại một ngày quá khứ hắn một đường tiến lên trên đường tao nộ g đến không ít vũ thần giới võ giả đại thể đều là tông sư cảnh giới tình c ờ cảm ứng được võ thánh khí tức cũng là xa xa mà tránh ra đối diện võ thánh hiển nhiên cũng cùng ý nghĩ của hắn gần như đại gia khí tức chỉ là lễ phép nhẹ nhàng xúc động một cái liền tự mình thu hồi từng người mạnh khỏe rất hiển nhiên ở vũ thần giới bên trong dù cho là võ thánh cấp độ võ giả cũng là không thể nên n a n g mà đi bọn họ cũng tuân theo biết điều làm người giữ hòa an làm việc chuồn tắc đối với lâm sơ cựu tới nói này gại đúng trông nữa rốt cục đang bay nửa tháng sau lâm sơ cựu cảm giác được mình đã đi được đủ xa đến khoảng cách này trên dù là ai đụng với hắn cũng chắc chắn sẽ không cùng nửa tháng lộ trình ở ngoài địa điểm liên hệ tới phải biết đây chính là võ thánh phi hành nửa tháng khoảng cách mặc dù hắn chỉ là bình thường địa phi hành không có l i ề u mạng cấp tốc chạy khoảng cách cũng đã đủ xa nếu là ở tiểu võ giới bên trong như vậy đã sớm có thể đi tới thế giới phần cuối vũ thần giới rộng lớn vô ngần có thể thấy được chút ít tuy nhiên đã không lo lắng khiến người ta nhận ra được tiểu lượng giới thụ đường nối nhưng lâm sơ c ử u nhưng vẫn là phí đi rất nhiều tâm trí tìm tới một cái thích hợp địa phương ở nơi này một ngày lộ trình bên trong không hề giấu chân người là thích hợp nhất hắn tu luyện vạn nhất đang tu luyện lúc đó có người tới gần chính mình cũng có đầy đủ thời gian phản ứng bình thản sau khi lâm sơ c ử u khoanh chân ngồi xuống cả người chậm rãi bay lên cho đến trên bầu trời ở quanh người của hắn một tầng ngông lung màu máu đỏ sậm chính như cùng ngọn lửa giống như chậm rãi t h i ê u đốt rất hiển nhiên hắn giờ phút này trong cơ thể đã vận chuyển nổi lên huyết hải luyện ma kinh chịu đến huyết hải luyện ma kinh hấp dẫn trong trời cao tự do hạo nguyện chỉ hoa Đang địa nhanh chóng địa hướng về t tu lâm sơ cựu n trong i n vào t t lòng tràn ngập vui sướng đối với, với mình đón lấy tu luyện lữ trình có vô hạn chờ mong hắn tiếp tục tu luyện lên mà ở trong tu luyện vô tận trong trời cao cái kia một vòng á à huyết ma n g u y ệ t ở lâm sơ cựu cảm ứng bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng lên thoáng qua chính là hơn nửa ngày quá khứ như vậy nửa ngày tu hành đã vượt qua ở tiểu v õ giới bên trong tu luyện dòng d ã một tháng vũ thần giới bên trong tu luyện hiệu suất tựa hồ so với hắn theo dự đoán còn cao hơn mà đại n h ậ t ánh sáng dần dần thu lại đêm đen g á n g lâm lâm sơ cựu có thể cảm giác được theo đại n h ậ t ánh sáng càng ngày càng mỏng yếu trên bầu trời tự do hạo nguyện chi hoa chính trở nên càng ngày càng dày đặt lên chính mình tu luyện trên đường tràn đầy thu hoạch liền từ cái này đêm đen bắt đầu đi chương bốn trăm bốn mươi ba nhân hoa thành vũ thần giới bên trong từ khi chính thức bắt đầu tu luyện đến hiện tại l ạ g yên đã là hai tháng trôi qua ngay hôm đó lâm sơ cựu nhẹ nhàng thở dài ra một h ơ i đến dừng lại hạ o nguyệt chi hoa tu luyện lấy thần ăn thiên phú nuốt vũ thần giới bên trong hạ o nguyệt chi hoa tu luyện vẹn vẹn chỉ là hai tháng mà thôi hắn cũng đã cảm giác được chính mình chạm được ngưỡng cửa kia cái kia chính là tu thành nhân hoa cảnh giới ngưỡng cửa vô tận hạ o nguyệt chi hoa giờ k h ắ c này đã tràn ngập lâm sơ cựu toàn thân cũng may là sớm nuốt độc giác long quy giáp sát luyện thành rồi siêu cường thể phách không phải vậy giờ khắp này tất n h ư n đã không chịu nổi như vậy lượng lớn hạ nguyện chi hoa tu luyện nhân hoa bí pháp lâm sơ cựu đương nhiên cũng sớm đã tới tay cái kia ở vũ thần giới bên trong không tính là chuyện gì ngạc nhiên đồ vật lượng lớn hạo nguyệt chi hoa ở trong người hắn chung quanh qua lại sau đó vẫn hướng về trên phá tan trên đỉnh đầu một cái nào đó còn lại vụ đến từ chính tâm thần nơi sâu xa trở nên hoảng hốt sau khi lâm sơ cựu đột nhiên cảm giác được rộng rãi sáng sủa chính mình đối với cái này vũ thần giới thiên địa lại có càng thêm rõ ràng tầm nhìn một đoàn màu đỏ thâm ánh sáng lơ lửng ở lâm sơ cựu đỉnh đầu xoay vòng vòng mà lan lộn chuyển động không ngừng tia sáng kia lúc nào cũng biến động hình dạng nhưng nói tóm lại tựa như cùng một đoá kiểu diễm nhất đoá hoa bình thường người c h ỉ hoa luyện thành rồi theo trên đỉnh người c h ỉ hoa đón gió triển khai lâm sơ cựu có thể cảm giác được chính mình đối với thánh thể vận dụng lại lên trên nữa kéo lên một cái cầu thang mà v ô tận hạo nguyện c h ỉ hoa cũng đang nhanh chóng cải tạo thân thể hắn khiến tính mạng của hắn cấp độ cũng bắt đầu hướng về nâng lên thang mà theo người c h ỉ hoa luyện thành hắn có thể cảm giác được thân thể chính mình cùng thánh thể trong lúc đó liên hệ chính đang nhanh chóng trở nên chặt chẽ lên hắn biết đến cuối cùng toàn bộ thân thể cùng thánh thể triệt để họp lại là một như vậy chính là người chị hoa cảnh giới đến đỉnh cao thời điểm đây ế n thánh chính vào là lúc ấy, thánh thể t h là lúc trước lần kia vũ thần giới chỉ du không có cân nhắc đến dù sao lúc trước hắn đối với người chi hoa luyện thành sau tình huống cũng không biết dĩ nhiên là không có ý thức địa đi hết sức thu thập phương diện này tin tức lúc này giờ khắc này rất hiển nhiên tu luyện có thể trước tiên dừng lại chính mình phải đến biết rõ con đường phía trước thế nào đi lại nói nghĩ như vậy lâm sơ cựu thu hồi hiện ra ngoài người chi hoa hướng về gần nhất nhân loại võ giả khu dân cư mà đi hắn rất rõ ràng luyện thành rồi người chi hoa chính mình mặc dù vẫn không có triệt để đem bản thể cùng thánh thể hợp nhất thế nhưng ở võ thánh võ giả bên trong đã không tính là người yếu lấy chính mình khác hẳn với người thường gốc gác thêm vào có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu thiên sinh chiến c u ầ n g thiên phú giờ khác này đối chiến bất kỳ một vị nhân hoa võ thánh cũng tất nhiên sẽ không có vấn đề hắn có lòng tin chính mình vượt nhưng đã thành tựu người chi hoa cái kia ở người chi hoa võ thánh bên trong tất nhiên cũng sẽ là đứng ở đỉnh điểm cái kia một cái lâm sơ cựu tính toán lấy chính mình thực lực hôm nay nếu là tự mình đi đến đại nhật kiếm thánh bên kia lời nói cùng đối phương một đạo liên thủ lại sợ là có thể có niềm tin rất lớn trực tiếp đem thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh hai người đánh bại thậm chí đánh chết nhưng loại ý nghĩ này chỉ là ở lâm sơ cựu trong đầu xoay chuyển xoay một cái hãng cuối cùng cũng không có thật sự biến thành hành động mặc dù là đối với thực lực của chính mình có tương đương tự tin nhưng lâm sơ cựu tự nghĩ chính mình dù sao cũng là mới đến vũ thần giới đối với rất nhiều chuyện không có đầy đủ hiểu rõ thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh có hay không càng nhiều ẩn dấu thủ đoạn chính mình cũng, cũng không biết vạn nhất chính mình bất cần địa ra tay mặc dù thật sự đánh bại cái kia thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh nhưng nếu là không cẩn thận làm cho đối phương chạy trốn mở ra như vậy tất cả liền trở nên không có chút ý nghĩa nào động tác này không những sẽ không mang đến bất cứ chỗ ích lợi nào thậm chí còn có khả năng sẽ đem tiểu võ giới đấy hướng về khó có thể cứu vấn vực sâu dù sao bị bức bách đến chạy trốn mức độ thanh ngọc tông chủ chỉ sợ sẽ không kiên trì nữa độc chiếm chỗ tốt mà là sẽ đem cái này tiểu võ giới tin tức trải ra đi đến thời điểm mình cùng đại nhật kiếm thánh phải đối mặt liền không còn là thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh hai tên võ thánh mà là này toàn bộ vũ thần giới bên trong càng nhiều không biết các đối thủ trong lòng suy nghĩ hơi định lâm sơ cựu quyết định tạm thời không đi nhà cái kia thanh ngọc tông chủ bọn họ mà là trước tiên đem chính mình tu vi tiếp tục tăng lên lên lại nói trải qua một quãng thời gian phi hành hắn rất nhanh sẽ tiếp cận nào đó tòa nhân loại đại thành z tòa thành lớn này cũng không phải hắn lần trước đi đến tòa kia nhưng tương tự địa hùng vị phi thường không thua với tiểu võ giới bên trong huyền đô lâm sơ cựu đã thành thói quen biết này ở vũ thần giới bên trong cũng không tính là chuyện ly kỳ gì lần này lâm sơ cựu tu vi càng hơn, hơn nữa là tự mình tiên vào loài người đại thành đối với trong thành cường giả khí tức cảm ứng càng thêm rõ ràng trong tòa thành này chỉ có một vị võ thánh lưu lại hơn nữa tu thành người chi hoa lâm sơ cựu có thể rất dễ dàng địa phân biệt ra đối phương là liền người chi hoa cũng không từng l u y ệ n thành đương nhiên d i như đối phương là tu vi càng cao hơn tồn tại hết sức địa lừa gạt hắn vậy hắn cũng không có cách nào tu thành người chi hoa sau lâm sơ cựu một thân võ thánh đặc hữu mạnh mẽ khí tức đã có thể thông qua người chi hoa dễ dàng che lấp trong thành vị kia võ thánh cũng không có nhận ra được hẳn đến đương nhiên tất cả những thứ này đều chỉ là lâm sơ cựu ý nghĩ mà thôi tình huống thật đến cùng là không phải như vậy hắn không có cách nào đi nghiệm chứng loài người đại thành bố cục tựa hồ đại khái giống nhau lâm sơ cựu rất dễ dàng địa ở trong thành tìm tới chú vũ lâu phân lâu thời khắc này trong lòng hắn không mặc khỏi nổi lên một loại nào đó dị dạng tâm tình chính mình hai lần đến đây vũ thần giới đường nối vị trí hoàn toàn khác nhau tiến vào cũng là vũ thần giới bên trong hoàn toàn khu vực khác nhau thế nhưng n à y hai lần tùy tiện đi vào một nhân tộc đại thành càng đều tìm tới chú vũ lâu phân lâu này rất hiển nhiên không phải ngẫu nhiên nói cách khác tại đây cái rộng lớn vô biên vũ thần giới bên trong mỗi một tòa đại thành đều có chú vũ lâu phân lâu n à y c ự có c khả năng chính là chân tướng vũ thần giới bên trong chú vũ lâu thế lực mạnh có thể thấy được chút ít nếu để cho tiểu võ giới bên trong chú vũ lâu chủ đến đây biết được tất cả những thứ này có thể hay không chấn kinh đến nói đều không nói ra được có điều cũng có khả năng tên kia đã sống biết rất hiển nhiên hai người này bên trong thế giới chú vũ lâu là có nhất định liên quan cái kia tiểu võ giới bên trong chú vũ lâu chủ nói không chắc sẽ biết gì đó đương nhiên những thứ này đều là để ngoại thoại lâm sơ cựu tạm thời không dự định tiêu tốn quá nhiều tâm lực tại đây bên trên hắn trực tiếp tiến vào chú vũ lâu giải thích chính mình ý đồ đến lần này hắn phải thấu hiểu đồ vật tương đối nhiều đương nhiên không thể yêu cầu chú vũ lâu toàn bộ miễn phí cung cấp may là hắn lần trước đã hiểu rõ ràng vũ thần giới bên trong thông dụng tiền vì sao lần này xem như là có chuẩn bị mà đến chương bốn t r ư ơ i bốn chỉ là thành nhỏ phân lâu vũ thần giới l o à i người lại thành chú vũ lâu bên trong lâm sơ cựu trực tiếp từ chính mình vũ vực bên trong móc ra một cái ánh trăng kết tinh đến lần trước đến đây vũ thần giới hắn cũng đã tìm hiểu rõ ràng vũ thần giới bên trong nhật nguyện tinh ba loại kết tinh đều là vô cùng được hoan g h ê n tiền c h ủ loại nay ba loại kết tinh là võ thánh dựa vào tự thân năng lực từ những ậ ngày h mạnh loại bên n t ngưng tụ t h n những n h Bởi kết tinh là t h bình thường đương nhiên dùng không quả đến nhưng tồn chữ lên đến tu vi đột phá ngàn cân treo sợi tóc lại có thể đưa đến thêm một cái lực tác dụng ngoài ra võ thánh môn ở thông thường tu luyện trong cuộc sống c ó y ê i chung đổi lấy tài nhận c thời nguyện tinh, tinh, tinh kết tình ở vũ thần giới bên trong là tuyệt đối đồng tiền mạnh võ thánh môn cho nên mới gặp đồng ý tiêu tôn thời gian tinh lực đi ngưng tụ thành loại này kết tình lâm sơ cựu lấy ánh trăng kết tinh rất dễ dàng liền đổi lấy đến chính mình cần điện t ị n h đối với hắn tiện tay liền có thể lấy ra lượng lón ánh trăng kết tinh cử động tòa này chú vũ lâu quản sự người cũng là âm thầm hoảng sợ đại thể đoán ra hắn võ thánh thân phận cho nên lộ vẻ cung kính hơn tám nhất z vũ thần giới bên trong võ thánh võ giả tuy rằng không giống tiểu võ giới bên trong hiếm thấy như vậy nhưng dù sao địa vực rộng m ẫ u vô biên trải phẳng đến mỗi một cái khu vực đi võ thánh cấp độ võ giả cũng là không nhiều lắm ra ngoài ở bên ngoài nên có l ê y ngộ khẳng định vẫn là sẽ không thiếu hụt lâm sơ cựu không có quá mức lưu ý những này để tâm mà lật lên xem mới vừa vào tay bắt đầu điện tịch đến không t h ẹ là dùng tiền mua cấp đến ộ t r rõ à n giai t đoạn này võ thánh thánh thể cùng tự thân thân thể hợp lại là một hầu như trở thành một cái độc lập tiểu thiên địa có thể tự cấp tự túc nắm giữ không lọt thánh thể võ thánh dù cho là bị vây ở không hề nguyên khí đất trời tuyệt địa cũng có thể điện trì cựu viễn hoa i gian, c h võ thánh mặc dù là bị vây ở hoàn toàn không có nguyên khí đất trời tự địa cũng chắc chắn sẽ không xem nhân hoa võ thánh như thế có thánh thể suy kiệt nguy hiểm c dần dần dù sao diễn hóa thành giới nguyên khí đất trời khỏi nguồn là vô cùng cần phải một điểm đương nhiên tạm thời bất luận địa hoa võ thánh có thể hay không thật sự diễn hóa ra một giới đến mặc dù thật sự diễn sinh đi ra thế giới kia cũng sẽ chỉ là tính mịch thế giới mà thôi cũng không thể diễn hóa sinh ra ký đến đương nhiên đây chỉ là lý tưởng trạng thái trên thực tế căn cứ những này trong điện tịch nói tới phần lớn tu thành tam hoa võ thánh cũng như vẫn là không có luyện thành võ giới căn bản không thể diễn sinh ra một giới đến đương nhiên những này đối với lâm sơ cựu tới nói còn có chút xa xôi hắn cũng chỉ là đại khái địa biết một chút hắn chu t r o n g nhất vẫn có quan nhân hoa cảnh giới nhiều loại thánh thể làm sao bao quát vấn đề nhưng trong tay xếp được rất cao một đống đ i ệ n tịch có quan hệ phương hướng này nội dung nhưng là nửa điểm cũng không có thấy lâm sơ cựu càng là lật xem trong lòng liền càng là n g h i hoặc chẳng lẽ vũ thần giới bên trong võ thánh môn đều là chỉ tu một loại thánh thể cũng không có tu nhiều loại thánh thể này thật giống có chút không hợp lý a dù sao mình nắm giữ bộ phận nhật nguyện cấp võ học đều là đến từ chính vũ thần giới mà mỗi một môn nhật nguyện cấp võ học trên căn bản liền tương đương với một loại thánh thể tu luyện pháp lật xem xem thời gian đều là trôi qua rất nhanh trong lúc vô tình sắc trời cũng đã tối lại lật xem xong xuôi trong tay điện tịch lâm sơ c ử u trong lòng rất là có chút không hài lòng hướng về chú vũ lâu bên trong t r ư ở n g quỹ hỏi thăm tới đến t r ư ở n g quỹ có quan hệ nhiều loại thánh thể dung hợp điện tịch quý lâu không có sao cái này t r ư ở n g quỹ rất rõ ràng đã là nhất phẩm đại tông sư tu vi thế nhưng ở lâm sơ c ử u loại tầng thứ này tồn tại trước mặt nửa điểm không đ á m làm cản hắn kính cẩn địa hồi đáp thật gọi tiền bối biết được nơi này chỉ là chỉ là thành nhỏ phân lâu mà thôi võ thánh lấy thượng tầng điện tịch gửi cũng không nhiều tiền bối nếu là có ý định không ngại hướng đông một bên ba triệu dặm ở ngoài đại thành nhìn nơi đó tồn tại điện tịch cấp độ muốn so với bên này cao hơn một tầng nói không chắc thì có tiền bối cẩn lâm sơ cựu nhất thời nghe lời nói không ra lời như vậy chưa từng có hùng vĩ đại thành ở trường quỹ kia trong miệng dĩ nhiên chỉ là một tòa thành nhỏ mà cái này có thể bán rất nhiều võ thánh điện tịch chú vũ lâu cũng chỉ là chỉ là thành nhỏ phân lâu lâm sơ cựu lần thứ nhất có loại nhà quê vào thành cảm giác cũng may là chính mình tu vi cấp độ so với đối phương cao không đến nỗi hưởng thụ đến đối phương sâu sắc khinh bỉ được rồi lâm sơ cựu cũng không có biện pháp khác chỉ có thể đứng dậy đi ra lâu đi các hạ xin dừng bước mới vừa rời đi chú vũ lâu lâm sơ cựu thần sắc hơi động theo bản năng mà nhìn về phía một bên khác ở cái hướng kia trên một tên võ giả lăng không đứng thẳng khí tức trên người phun trào rõ ràng đã đạt đến võ thánh cấp độ đúng là mình vào thành lúc cảm ứng được vị kia võ thánh đối phương là gì lúc nhận ra được chính mình đến cũng sớm chờ ở này chú vũ lâu ở ngoài cái này võ thánh cũng không giống chính mình lúc trước cảm ứng bên trong đơn giản như vậy lâm sơ cựu không nhịn được n h ữ mày chương bốn trăm bốn mươi năm ngươi cũng là độ giới người ba vũ thần giới bên trong lâm sơ cựu tự h là nhận, nhận là tự thân đã che giấu hơi thợ tiến vào, vào trong thành đối phương nếu như vẹn vẹn chỉ là một tên chưa tu thành nhân hoa võ thánh rất hiển nhiên là không có nhận biết chính mình năng lực vì lẽ đó đến cùng là đối phương giấu giếm thực lực vẫn là có ẩn tính khác căn cứ đối phương trả lời không giống lâm sơ cựu sẽ có không giống nhau ứng đối ha ha ha ha đối diện võ thánh cười gượng hai tiếng hắn rất hiển nhiên nhận ra được bầu không khí kỳ diệu địa phương cảm nhận được lâm sơ cựu trên người truyền đến r ũ đến càng thêm cường đại lực c áp bách trong lòng hắn không ngừng được liền muốn run giấy lên các hạ bất giận cũng không phải là như ngươi suy nghĩ trong lòng việc này có ẩn tính khác không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện lâm sơ cựu hơi h í p mắt lại rõ ràng ý của đối phương đối diện vị này võ thánh hiển nhiên cũng không muốn cùng chính mình ở loài người bên trong tòa thành lón lên xung đột ở về điểm này lâm sơ cựu rõ ràng cũng là nghĩ như vậy mặc dù giờ khắp này bên trong tòa thành lớn này cũng không gì khác võ thánh cường giả ở nhưng hai vị võ thánh trong lúc đó chiến đấu động tĩnh quá lớn nếu là ở đây triển khai lời nói căn bản là không thể giấu xem được vũ thần giới các võ giả sau đó điều tra chính mình chính là độ giới người bất kỳ có thể làm cho chính mình bại lộ nguy hiểm tăng cao sự tình lâm sơ cựu đều là không quá đồng ý đi làm cuối cùng ở đối diện tên kia võ thánh dẫn đường dưới hai người xa xa mà bay khỏi tòa thành lớn này đến ít dấu chân người địa vực vũ thần giới rộng lớn vô biên như vậy địa vực chỗ nào cũng có tại đây dạng trong khu vực coi như hai người bạo phát kinh thiên đại chiến cũng không lâm o ngoài sẽ bị người ngoài nhận biết. người nhận l sơ cựu đã nóng lòng muốn thử dự định nhìn một chút mình luyện thành nhân chi hoa sau sức chiến đấu đến cùng dâng lên đến trình độ nào từ chú vũ lâu ngoại lai đến này ít g i ấ u chân người khu vực đường xá bên trong lâm sơ cựu bất luận làm sao cảm ứng đều không phát hiện được đối phương có luyện thành rồi người chi hoa dấu hiệu hắn dự định tin tưởng chính mình trực giác mặc dù đối với với đối phương nhận ra được chính mình tồn tại sự tình vẫn cứ có chút không nghĩ ra nhưng một số thời khắc nên quả đoán liền muốn quả đoán dựa vào chính mình mạnh mẽ gốc gác thêm vào thiên sinh chiến cuộc h i ế n đấu thiên phú mặc dù đối phương là địa hoa võ thánh giả heo an hổ hắn cũng có lòng tin đấu một trận cho tới đối phương khả năng là cảnh giới càng cao hơn khả năng này hắn không phải là không có nghĩ tới nhưng này thì có biện pháp gì đây chính mình tóm lại là muốn hướng về trước đạt bước vạn nhất tình huống ác liệt đến không thể xoay chuyển mức độ cái kia cũng chỉ có thể dựa vào rất lâu chưa từng dùng qua chuyển thế trùng tu bản mô phỏng chỉ là trong nháy mắt mà thôi lâm sơ cự liền ở trong lòng nghĩ đến rất nhiều hắn cũng không hối hận tự mình đến đây vũ thần giới quyết định này chỉ là tất cả những thứ này đều chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi hắn khí tức trên người vừa mới bắt đầu điên cuồng n g h ĩ lên sắp sửa cùng đối phương làm một vố lon thời điểm đối phương càng đột như túng huynh đài chấm đã ta chịu thua ta không phải là đối thủ của ngươi đối diện võ thánh giơ hai tay lên mắt thấy lâm sơ cựu tựa hồ không có ngừng tay dự định càng là kinh hãi đến đầu đẩy mồ hôi la lón ngươi cũng là độ giới người đúng không nhất thời gió êm sóng lặng lâm sơ cựu dừng lại sắp sửa hạ xuống một đòn lôi đình vạn quân lực lượng trong nháy mắt bình phục hắn không có phủ nhận bởi vì ở nghe được câu này thời điểm hắn đúng là bất ngờ trực tiếp liền sửng sốt một chút liền như thế thoáng đ i ệ dừng lại một chút đối với võ thánh tầng thứ này đối thủ tới nói cũng đã đầy đủ lấy võ thánh cảnh giới nhạy cảm s khẳng định trong nháy mắt liền có thể nhận ra được điều này lại phủ nhận đã không có ý nghĩa sẽ chỉ làm chính mình trở nên buồn cười mà thôi tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó lâm sơ cựu trong khoảnh khắc cũng đã tìm ra đối phương trong giọng nói trọng điểm hỏi như vậy nếu như ta không có nghe lầm lời nói ngươi mới vừa là dùng cái cũng tự tiếng nói vang lên đối diện võ thánh cười khổ một tiếng nhưng không có che lấp ý tứ gật đầu hồi đáp không sai ta cùng huynh đài như thế cũng là từ tiểu võ giới vượt giới mà tới lâm sơ cựu trong lòng theo bản năng mà liền dâng lên một cái nào đó ý nghĩ chỉ là chỉ chốt lát sau hắn nhưng âm thầm lắc đầu đem cái này không thiết thực ý nghĩ bỏ đi rất hiển nhiên tên này võ thánh nên không phải cùng chính mình đến từ chính đồng nhất cái tiểu võ giới hắn đã tới vũ thần giới hai lần đã sớm biết rõ tiểu võ giới cùng vũ thần giới quan hệ nói như vậy phần lòn tiểu võ giới đều là không có cách nào xuất hiện võ thánh cấp độ võ giả trừ một chút tiểu võ giới bản thân thế giới cấp độ không đủ ở ngoài còn có một cái nguyên nhân rất trọng yêu vậy thì là vũ thần giới bên trong võ giả không cho phép phần lớn khống chế tiểu võ giới thế lực bên trong mạnh mẽ nhất võ giả cũng chỉ là võ thánh cảnh giới mà thôi Cứ việc mới vừa mới lên cấp võ thánh cũng không thể cho bọn họ mang đến quá to lớn uy hiếp thế nhưng rất hiển nhiên bọn họ là không muốn gánh chịu quá nhiều nguy hiểm bọn họ thường thường sẽ chọn ở tiểu võ giới sản sinh võ thánh trước l i ê n đối với cái kia tiểu võ giới tiên hành thu gặt cứ thế mãi những n à y tiểu võ giới bên trong có quan hệ võ thánh tu luyện truyền thừa cũng sẽ nhân mà gãy võ càng thêm không thể xuất hiện võ thánh nhưng vạn sự đều có ngoại lệ một ít tiểu võ giới bên trong đều sẽ có một ít người đặc biệt có thể ở hoàn cảnh như vậy bên trong ở vũ thần giới khống chế thế lực đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó cũng đã lên cấp trở thành võ thánh cừng giả lâm s ơ cựu cái kia tiểu võ giới bên trong đại nhật kiểm thánh chính là nhân vật như vậy mà chính hắn thì càng thêm là cái trường hợp đặc biệt mà như vậy người đặc biệt tuy rằng ít nhưng nói vậy những khác tiểu võ giới bên trong khẳng định cũng vẫn là tồn tại biết được đối phương độ giới người thân phận lâm sơ cựu thoáng yên tâm một chút thế nhưng lúc trước để hắn lưu ý sự tình giờ khác này hắn cũng vẫn cứ lưu ý thật sâu nhìn đối diện võ thánh một á n h mắt lâm sơ cựu nhàn n h ạ t hỏi ta lúc trước tiến vào tòa thành lớn kia lúc là cố ý che lấp tự thân khí tức ngươi là làm sao phát hiện ta nhìn bề ngoài vô cùng hờ hững thế nhưng lâm sơ cựu trong lòng đối với đáp án của vấn đề này, là vô cùng coi trọng đang hỏi ra vấn đề này thời điểm hắn cũng đã âm thầm s ú c lực phạm là đối phương trả lời bên trong có bất kỳ một tia để hắn cảm giác được không yên tĩnh nhân tố hắn cũng có kiên quyết ra tay đem người này lưu ở chỗ này đối diện võ thánh tử hồ không có nhận ra được lâm sơ cựu lén lút ý nghĩ chỉ là cười cận nói rằng huynh đ à i ta vừa nhìn người chính là mới vừa độ giới lại đây còn chưa kịp chuyên môn đi điêu luyện quá tiểu võ giới khí t ứ c tự nhiên dễ dàng bị hưu tâm nhân nhận biết điêu luyện tiểu võ giới khí t ứ c lâm sơ cựu lần này là thật sự giật mình theo bản năng mà hỏi đây là ý gì chương bốn trăm bốn mươi sáu độ giới minh vũ thần giới bên trong đối mặt lâm sơ cựu k i n h dị vấn đề đối diện võ thánh nhẹ nhàng nở nụ cười nói rằng không sai độ giới giả nhìn bề ngoài cùng vũ thần giới bên trong võ giả giống nhau như lúc thế nhưng trên người mang theo chưa hề hoàn toàn hòa vào vũ thần giới dị dạng khí thức ở một ít người trong mắt là như trong đêm tối ngọn đèn sáng như thế dị thường dễ thấy một ít người lâm sơ cựu hiếp mắt nhìn mặt trước võ thánh trầm giọng nói rằng nói thí dụ như người đối diện võ thánh gật gật đầu cũng không phủ nhận nói rằng không sai ta xác thực cũng có thể có thể thấy loại này không phối hợp khí t ứ c lâm sơ cựu chấn động trong lòng ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc hờ hững hỏi đến cùng là thế nào nhìn ra ta tại sao không thấy được hỏi ra câu nói này thời điểm hắn hai mắt thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện võ thánh xác thực không có từ trên người của đối phương nhìn thấy nửa điểm cái gọi là không phối hợp khí tức đối phương xem ra với hắn ở vũ thần giới bên trong gặp gỡ còn lại võ giả cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương hắn đối với cái này là thật sự nghi hoặc nếu là không biết rõ quả thực có thể nói là ăn ngủ không yên chính mình còn dự định tiếp tục tại đây vũ thần giới bên trong tiếp tục sống vạn nhất chính mình cho g i n g giấu đi ẩn ấp ở trong mắt của người khác lại giống như ám dạ ngọn đèn sáng vậy thì vô cùng buồn cười đối diện võ thánh cười cọt nói rằng huynh đại ngươi không thấy được cũng là rất bình thường trên thực tế loại khí tức này tuy rằng không phối hợp nhưng có thể chân chính nhìn r a dị dạng đến cũng tuyệt đối không nhiều lâm sơ cựu không có tiếc lời chỉ là tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương đối diện người kia tựa hồ cũng nhận ra được chính mình phí lời quá nhiều rồi dễ dàng lôi kéo người ta bất mãn liền lúng túng nợ nụ cười liền trực tiếp nói thẳng ra một phen trò chuyện sau khi lâm sơ cựu cuối cùng đã rõ ràng rồi n g u y đo n g ư ơ lai、like, từ tiểu võ giới độ giới mà lên độ giới giả môn Khí khác khác không nhiên thần phương nhau Chỉ nhau, phải tức trong rất cùng có cũng loại người đương lón. này người giới giả địa là là, vũ võ bởi vì đó là thế giới khác nhau dấu ấn khí tức không phải tầm thường về mặt ý nghĩa võ đạo khí tức muốn phải có thể nhìn ra loại này dị thường khí tức liền nhất định phải nắm giữ một cái nào đó môn thần dị bí pháp cái môn này thần dị bí pháp tên là vọng khí thuật vũ thần giới bên trong ở một số trong thế lực thì có loại bí pháp này truyền thừa dựa vào vọng khí thuật bí pháp bọn họ rất dễ dàng là có thể phân biệt ra ẩn dấu ở vũ thần giới bên trong độ giới giả đến bọn họ được gọi là vọng khí sư đồng thời dựa vào loại này vọng khí năng lực hiệp trợ vũ thần giới bên trong địa phương võ giả tiến hành độ giới giả săn bắn thanh trừ hành động đối với này không ăn ý độ giới giả môn tức cũng đã có ý thức địa ẩn d ấ u tự thân thế nhưng ở vọng khí sư tầm mắt vẫn như cũng là không chỗ che thân mà trước mặt vị này võ thánh xuất thân t i ể u võ giới lại được thật cũng có loại bí pháp này truyền thừa cho nên hắn cũng cùng những người vọng khí sư như thế có thể nhìn thấy loại này dị thường khí tức dễ dàng nhận ra độ giới giả đến lúc trước lâm sơ cựu tiến vào loài người đại thành tuy nhiên đã hết sức điệu che giấu tự thân khí tức nhưng này che giấu chỉ là võ đạo tu vi trên khí tức mà thôi nhưng thế giới dấu ấn khí tức trong lòng hắn nhưng căn bản cũng không có ẩn dấu khái niệm cho nên ở nắm giữ vọng khí thuật vị kia võ thánh xem ra sự tồn tại của hắn liền dường như trong đêm tối bó đúc như thế trói mắt lâm sơ cựu trần mặt lại thật lâu sau khi hắn mới hướng về trước mặt võ thánh nói rằng thì ra là như vậy, vậy ngươi gọi lại ta cũng đem việc này báo cho ta đến cùng vì sao nói câu nói này lúc lâm sơ cựu trong lòng đề phòng cũng không có nửa phần tiêu giảm căn cứ đối phương trả lời hắn nhưng đem quyết định có muốn hay không đem đối phương bắt đang ở vũ thần giới bên trong hắn tuyệt không tin tưởng đối phương đơn thuần chỉ là tâm địa tốt liền mạo to là nguy hiểm đem việc này rõ ràng mười mươi địa báo cho chính mình đối diện võ thánh hiển nhiên cũng nhận ra được lâm sơ cựu đề phòng đối với này hắn không chỉ không tức giận thậm chí còn vô cùng khen ngợi địa hướng về lâm sơ cựu gật gật đầu ta tất nhiên là không vô duyên vô có liền gọi lại ngươi thân là độ giới giả ở vũ thần giới bên trong vốn là bước đi liên tục khó khăn há có vô duyên vô có liền quản việc không đâu đạo lý cái kia võ thánh nết miệm nụ cười hướng về lâm sơ cựu vươn tay ra nếu như ta nói ta gọi lại ngươi là muốn xin mời ngươi gia nhập độ giới minh ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu đây Độ giới minh. Lâm Sơ kiểu trong lòng hơi động, đã đoán, Độ đương đống độ độ đây một giới trong lòng tương ứng suy đoán, nhưng vẫn cứ mở miệng gì? không ngoài nghe rằng. giới nghĩa, chúng giới giả giới giả, giới trong, minh. Kiểu hơi hỏi. Cái kia là cái、gì? Cái kia lời liệu cái kia nói minh, nhiên liên minh.、Hắn、tiếp tục nói. Thân là độ giới giả, tại lớn Lâm mở nằm vẫn thánh hắn. thánh tên như chính thành Hắn Thân thần bên Chỉ là là là là Sơ suy sự trả ta tạo tục có cứ có của võ võ vũ dự ý vì lẽ đó chúng ta mới càng thêm cần tụ tập lên báo đoàn sửa ấm này cùng lâm sơ cựu suy đoán gần như hắn yên t ĩ n h nghe cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì đợi được đối phương nói xong hắn mới bị môi nhẹ giọng nói rằng giả như ta là nói giả như ta lựa chọn không gia nhập cái này độ giới minh lòi nói, nói các ngươi sẽ làm thế nào ẩn sâu đáy mắt ánh sáng lâm sơ cựu yên lặng nhìn mặt trước võ thánh hỏi các ngươi sẽ đem ta diệt khẩu sao hay hoặc là đem ta lén lút báo cáo cho những vũ thần đó dưới các võ giả biết được ha ha bị lâm sơ cựu tầm mắt nhìn kỹ đối diện võ thánh hiển nhiên cảm nhận được áp lực từ lớn hắn mạnh mẽ đánh cái ha ha nói tẳng huynh đài nói rõ n cái gọi là người có trí riêng huynh đài nêu là không muốn gia nhập độ giới minh ta tự nhiên cũng sẽ không cơ cầu còn báo cáo cái gì vậy thì càng là chuyện không thể nào ta chờ sao lại làm loại này thân người đau kẻ thù nhanh sự tình lâm sơ cựu vẫn cứ yên lặng nhìn kỹ đối phương tựa hồ dự định nhìn ra đối phương mấy lời nói này chân tâm đến rốt cục ở đem đối diện võ thánh nhìn ra có chút thấp thỏm lúc lâm sơ cựu mới chậm rãi gật gật đầu nói rằng gia nhập độ giới minh cái gì ngược lại cũng không phải không được dù sao nhiều người sức mạnh lớn chỉ là nếu như ta nghe theo các hạ kiến nghị gia nhập này m ì n h thật có chút chỗ tốt gì sao、này. đối diện võ thánh trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào như là lâm sơ cựu như vậy võ thánh cường giả h ắ n cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nói như vậy có thể tu luyện đến võ thánh cấp độ đều là một giới bên trong kinh tài tuyệt diễm nhân vật hơn nữa trải qua rất nhiều những mưa gió hơn nữa mấy trăm năm khổ tu lúc này mới có thể thành k i h u đến lên cấp võ thánh cảnh giới lúc tâm cảnh đã sớm nhiều lần t u luyện rất ít gặp xem trước mắt người kia như thế dễ dàng liền có thể đưa ra loại này không biết xấu hổ yêu cầu nhưng dựa vào chính mình vọng khí thuật bản lĩnh vị này võ thánh có thể cảm giác được chính mình lần này gặp gỡ độ giới giả người mới rõ ràng rất không giống nhau đó là tu thành người c h i hoa võ thánh mặc dù là có rất nhiều năm tích lũy thế nhưng ở bây giờ độ giới minh bên trong nhân hoa võ thánh cũng nhưng vẫn là hiếm có trung kiên nhân vật vị này võ thánh cảm thấy đến nên đối với lâm sơ cựu nhiều hơn chút bao dung liên hắn mở miệng hỏi như vậy các hạ muốn cái gì dạng chỗ tốt đây nếu như chúng ta có thể gồng đánh nổi chúng ta nhất định sẽ không keo kiệt chương bốn trăm bốn mươi bảy v ọ khí thuật vũ thần giới bên trong lâm sơ cựu nhìn mặt trước võ thánh nhẹ nhàng nở đủ cười nói rằng yêu cầu của ta cũng không quá đáng các hạ vọng khí thuật còn có điều luyện tiểu võ giới khí tức phương pháp không biết có thể không để ta sao chép một phần lúc trước nghe đối phương nói rồi nhiều như vậy lâm sơ cựu tự nhiên không thể đối với hiện trạng của chính mình hào không x u ấ t sắng nếu như có thể học được vọng khí thuật như vậy chính mình liền có thể phân biệt ra được chính mình có phải là thật hay không có loại kia cái gọi là không phối hợp khí tức đến thời điểm mới có thể đúng bệnh h ố t thuốc xem là muốn xem đối phương nói như thế điều luyện khí tức vẫn là tại sao đối diện võ thánh gật gật đầu lâm sơ cựu yêu cầu cũng không có quá mức ngoài dự đoán mọi người ở ngoài trên thực tế hắn xin mời g i a nhập độ giới minh phần lớn độ giới giả yêu cầu cũng là cái này mặc kệ là đến từ chính cái nào t i ể u v õ giới mỗi một tên độ giới giả quan tâm nhất tất nhiên vẫn là việc quan hệ chính mình nhân thân an toàn sự tình mà hắn có thể bắt đầu từ con số không đem cái này độ giới minh lôi kéo lên nói cho cùng cũng là bởi vì nắm giữ cái này vọng khí thuật mà thôi vị này võ thánh liền gật gật đầu nói rằng có thể chỉ cần huynh đ à i đồng ý g i a nhập độ giới minh vậy này vọng khí thuật đương nhiên coi như lẽ ra mắt đưa cho huynh đài còn yêu luyện khí tức biện pháp nắm giữ vọng khí thuật sau khi tự nhiên liền biết rồi lâm sơ cựu neo cặp mắt lại suy nghĩ chốc、lát. hắn rốt cục nặng nề gật đầu trầm giọng nói rằng được ta đáp ứng rồi trải qua một phen suy nghĩ sau khi hắn biết được một chuyện vậy thì là đối với với mình và nói gia nhập độ giới minh đúng là một cái lợi nhiều hơn hại sự tình chính mình đối với vũ thần giới tình huống hai mắt tối t u i có thể gia nhập một cái đối với độ giới giả khá là thân mật tổ chức đúng là có trợ giúp chính mình hiểu biết toàn bộ vũ thần giới mà vì vậy mà mang đến nguy hiểm cũng ở có thể chịu đựng phạm c h ù bên trong được hoan n g h ê n gia nhập ta tên cư an uy không biết minh đài xưng hô như thế nào trước mặt tên là cư an nguy võ t h á n h hướng về lâm sơ cựu liền ôn quyển đầy mặt nụ cười lâm sơ cựu lâm sơ cựu cũng trở về lấy thi lễ cư an nguy liền hài lòng gật đầu thuận lợi liền móc ra một quyển sách nhỏ đến dân thư ba chữ lớn vọng k h í thuật lâm sơ cựu có chút xứng sở hắn đúng là hướng về đối phương yêu cầu sao chép cái này bí thuật nhưng hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên bên người mang theo b ả n sao trực tiếp là có thể lấy ra cho mình nhìn có chút xứng sở lâm sơ cựu c ự an u y cười hì hì giải thích ta vì độ giới minh phát triển nhân thủ bên người mang theo một ít vọng kỹ thuật bà sao đương nhiên cũng là rất hợp lý sự tình xác thực rất hợp lý lâm sơ cựu không nói gì địa tiếp nhận v ò n g khí thuật sách nhỏ có thể thấy vị này c ư an nguy chính là dựa vào phương thức này tới kéo người người trước đem v ò n g khí thuật tập luyện nắm giữ có cái gì không hiểu có thể hỏi ta đợi được khí tức tẩy luyện hoàn thành sau ta lại dẫn ngươi đi thấy hắn các đồng minh rất hiển nhiên ở lâm sơ cựu trên người không phối hợp khí tức không c ó x ó a trước hắn là không thể mang theo lâm sơ cựu đi đến độ giới minh cứ điểm như vậy nói không chắc gặp cho độ giới minh mang đến d i ệ n nguy cơ c ư an nguy nói liền trực tiếp đứng qua một bên lo l ư n g ở trong hư không sau đó lâm sơ cựu liền nhìn thấy hắn ở trong hư không song t r ư ờ n g bay tán loạn đầu ngón tay cũng ở hư không các nơi điểm cái liên tục chỉ chốc lát sau lâm sơ cựu cảm giác được tựa hồ nơi nào có chút không giống nhưng cũng không nói ra được cái nguyên có đến ngươi đây là không hiểu liền hỏi lâm sơ cựu từ trước đến giờ đều không có loại kia thật không tiện vấn đề để rụt rè nơi đây tuy rằng ít dấu chân người thế nhưng trên người ngươi không phối hợp khí tức cũng nhưng vẫn là một cái mầm họa cũng không ai biết những người vọng khí sư có thể hay không vừa vặn đi qua nơi này đồng phát hiện sự tồn tại của ngươi cứ an n u y có chút vẻ mặt ngưng trọng thoáng giảm bớt nói tiếp vì lẽ đó Ta đã vừa mới dùng khí thuật bên trong tàng khí pháp, đem trên t vừa đã đem vọng mới người người dùng dị dạng bên khí khí khí pháp, ứ càng cẩn vùng không gian n dấu ở y b ê t r o n chỉ cần những người khí sư không có tiếp cận những khí không trình độ nhất định, người vọng sư tiếp tới độ là i hiện. ề n không cần lo lắng gặp bị phát gặp c lo bị như g là n vậy lâm sơ cựu tuy rằng không biết rõ nhưng cũng cảm giác được có chút lợi hại dáng vẻ làm t h i ề n vậy ta bắt đầu rồi đang không có bị cư an nguy đánh thức không phối hợp khí tức điểm này trước lâm sơ cựu là cũng không có loại này cảm giác căng thẳng nhìn như vậy đến chính mình lúc trước là thật sự toán số may mới không có gặp gỡ những người vọng khí sư môn đương nhiên mặc dù là hiện tại hắn cũng không có triệt để tin tưởng cư an n u y lời giải thích tất cả chỉ chờ chính hắn nắm giữ vọng khí thuật lại nói đến vào lúc ấy hắn gặp dùng hai mắt của chính mình tận mắt đến nghiệm chứng mấy lời nói này thật giả ở mảnh này khu vực không người lâm sơ c ử u đứng yên với hư không mở ra trong tay sách nhỏ có quan hệ vọng khí thuật tin tức phả và mặt c ự an nguy cũng không có đi xa cũng chỉ là chạm đứng ở một bên quan sát lâm sơ c ử u điêu luyện vọng khí thuật quá trình hắn tính toán cái này phong cấm một vùng không gian tàng khí pháp chính mình chí ít cũng còn muốn sử dụng nữa ngay lần mới được lúc trước hắn đã kéo không ít người vào minh mỗi một vị vào minh người trên căn bản đều lựa chọn tập luyện vọng khí thuật dù sao võ giả cũng không quen đem sinh tử thao với nhân thủ nay bên trong c ư an nguy chờ đợi quá rất nhiều vị vọng khí thuật tập luyện người những n à y tập luyện người môn phần lớn đều có thể ở trong vòng ba tháng bước đầu nắm giữ thiên phú cao nhất một vị thậm chí chỉ là hơn một tháng thời gian cũng đã nhập môn này rất bình thường vọng khí thuật tuy rằng huyền bí nhưng bản thân cũng không phải phức tạp hơn bí pháp có thể tu luyện đến võ thánh cấp độ đều là hạng người kinh tài tuyển diễm có thể ở trong vòng mấy tháng nắm giữ cái bí phát này là lại chuyện không quá bình thường cứ an n u y có nhiều hứng thú địa nhìn cách đó không sa lâm sơ cựu trong lòng thậm chí đã đang suy đoán hắn thành công nắm giữ vọng khí thuật thời gian có thể hai tháng thậm chí hơn một mang tháng là có thể về thời gian hắn đã tận lực hướng về khuyết điểm suy đoán dù sao lấy lâm sơ cựu nhân hoa võ thánh tu vi ở bây giờ độ giới minh bên trong cũng coi như là bài được với thứ tự thế nhưng không quá mấy ngày trôi qua sau tự an nguy trên mặt rất nhanh liền bị vẽ khiếp sợ lấp kín từ trên người lâm sơ cựu khuấy động đi ra khí tượng hắn có thể khẳng định đối phương giờ khắp này đã ở bước đầu nắm giữ vọng khí thuật biên giới vừa mới qua đi bao lâu trước mặt vị này tên là lâm sơ cựu độ giới giả thiên phú thật sự mạnh đến như vậy nịch tiên h mức độ vẫn là nói đối phương thực đã sớm tiếp xúc qua tương quan bí pháp lần này chỉ là xe nhẹ chạy đường quen địa lại đi một lần tu luyện đường mà thôi c ự an nguy khiếp sợ lại không nói giờ khác này lâm sơ k i ự u đối với với mình tập luyện vọng khí thuật tiến độ cũng rất là thỏa mãn quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế chính mình đại đế chi tư thiên phú không c h ố n g chân là đối với võ học tu luyện có bổ trợ chính là tập luyện vọng khí thuật lúc cũng đồng d ạ n g có hiệu quả có điều mấy ngày n ắ n ngửi hắn liền cảm giác được mình đã chạm tới ngưỡ cửa sau một khắc lâm sơ cựu chỉ cảm thấy cả người chấn động chọn một đạo thanh khí từ đáy mắt của chính mình sinh、thành. hắn triển mắt nhìn đi phát hiện trước mặt thế giới này đã kinh biên đến mức rất khác nhau Trước tức. thần trong, thuật mắt trước mắt thế Thế thế trong mắt trở rất thuật mắt một tầng thanh thấu tầng thanh thể thấy, trước mắt toàn bộ thế rõ ràng ra, rõ ràng đưa nhưng nhưng giới giới giới giới giới cựu khác cựu cũng khác lúc, của có 448, điêu đã đã giữ kia, giờ hai bên nên xuyên luyện nhau. quang. qua quang, lầm là lầm này. này này nắm vọng nhìn vẫn dụng vọng hắn kín hắn nhìn khí khí khí phía Vũ bị bộ xem Mà sơ sơ Sử ở cùng cái này vũ thần giới bên trong còn lại sự vật không khác nhau chút nào lâm sơ cựu theo bản năng mà hướng về trên đầu chính mình nhìn lại cứ việc trong lòng đã sớm có dự tính thế nhưng khi thật sự nhìn thấy thời điểm sắc mặt của hắn vẫn cứ không thể phòng ngừa địa t r ở nên khó xem ra quả nhiên chỉ thấy ở trên đầu chính mình một đạo hôn tạp không thuần hào quang n g ú t trời mà lên nay một ánh hào quang bên trong như là pha tạp vào xích thanh vàng bạc hắt trở rất nhiều màu sắc cùng vũ thần giới còn lại sự vật biểu hiện ra một mảnh trắng xóa hoàn toàn khác nhau lâm sơ cựu thử thu hồi vọng kỹ thuật che ở hai mắt trên cái tiêm một tầng thanh quang đánh tan hắn lại h ư ớ n g về quanh thân cùng trên đầu chính mình lần lượt nhìn lại. lần này mặc kệ là vũ thần giới bên trong sự vật vẫn là hắn đỉnh đầu của chính mình bên trên đều cũng không có cái gì lung ta lung tung ánh sáng sau một khắc hắn lại lại mở ra vọng khí thuật t r ẳ n g xóa ánh sáng cùng hôn tạp ánh sáng lại lần nữa hiện hiện cũng đập vào mi mắt đến giờ phút này rồi lâm sơ kiểu nơi nào còn không do chính mình độ giới giả thân phận là làm sao bị phát hiện ở nắm giữ vọng khí thuật người xem ra độ giới giả cùng vũ thần giới địa phương giữa các võ giả khác nhau quả thực đại tới cực điểm độ giới giả lại như ném tới vũ thần giới bên trong dễ thấy khắc loại vọng khí thuật một ánh mắt liền có thể nhìn ra dị thường đến Mà ở Lâm ở Sơ Cửu bên cạnh cách bên đối ó đóng không khác kinh không kinh khí chấn Hắn nhìn hỏi. Hình, chẳng thuật pháp hay này An Nguy đến miệng ngạc người vọng giờ xa, xúc qua sao? lại tiếp loại Cư được. trước Cửu, trước này đây đều đã đ mặt Lâm Lâm lẽ Sơ bí với này lâm sơ c ử u chỉ là cười cận cũng không có quá nhiều giải thích cũng không thể nói với người khác chính mình là bởi vì có đại đế chi tư thiên phú như thế mới có thể nhanh chóng nắm giữ vọng khí thuật bí pháp đi biết được tự thân ở vũ thần giới bên trong đột một biểu hiện sau lâm sơ cựu cũng không khỏi có chút cấp bách lên hắn hướng về cư an huy hỏi cư minh ngươi lúc trước nói tới điều luyện khí tức không biết nên thế nào làm Gia giới minh sự tình không vã, sự tình khác cũng minh nội cái sau nhập tình tình này khác thể thả, chỉ độ sự sự vã, có có này, lâm à dài vạn vạn kéo dài không、được. Nếu không, kéo được. l sơ cựu rất lo lắng không lâu sau đó thì có lượng lớn vũ thần giới võ giả tìm tới cửa c Cử ự an nguy hiển nhiên cũng nhận ra được lâm sơ cựu trong lòng cấp bách hắn cười ha ha nói rằng lâm hình cũng không cần quá đáng lo lắng trên thực tế to lớn vũ thần giới vọng khí sư số lượng cũng không nhiều nắm giữ loại bí pháp này võ giả cũng không phải tùy ý có thể thấy được lâm sơ cựu trong lòng hơi động theo bản năng mà hỏi nay vọng khí thuật bí pháp cũng không khó học vũ thần giới bên trong nếu là mở rộng ra không phải người nào đều là vọng khí sư sao nói mới vừa ra khỏi miệng hắn liền không khỏi có chút l u n g túng cảm giác sâu sắc chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề quả nhiên cứ an nguy cười ha ha nói rằng z lâm minh ngươi cho rằng vũ thần giới bên trong người người đều là như vậy đại công vô tư sao nếu là người mọi người học được vọng khí thuật cái kia bây giờ những n à y vọng khí sư lại nên làm gì tự xử lâm sơ i ể u rõ ràng ý của đối phương nói cách khác bây giờ vũ thần giới bên trong hiểu được vọng khí thuật võ giả số lượng ít ỏi chính là những n à y vọng khí sư hết sức tạo nên đên cục diện đối với bọn hắn tới nói vọng khí thuật là bọn họ đặt chân ở vũ thần giới c ă n cơ dựa vào cái này thậm chí có thể ở vũ thần g i ớ i bên trong thu được lượng lớn chỗ tốt bọn họ làm sao chịu dễ dàng đem chính mình truyền thừa vọng khí thuật bí phát p r u y ề n ra ngoài tuyệt l õ i ích của chính mình nói cách khác chính mình mặc dù là nằm ở chưa điêu luyện khí tức trạng thái độ nguy hiểm cũng không phải là mình nguyên trước hết tưởng tượng bên trong cao như vậy chỉ cần không có đụng với vũ thần giới bên trong cực kỳ ít ỏi những người vọng khí sư căn bản là không người có thể nhận ra được chính mình dị thường thế nhưng tuy là nói như vậy lâm sơ cựu vẫn cứ không có cách nào lấy này tới nói phục chính mình làm sao có khả năng đem tự thân an nguy vẹn vẹn là ký thắc với vận khí bên trên đây trong lòng vừa nghĩ hắn hướng về c ư an nguy khẽ mỉm cười nói rằng cứ minh nói dỡn vẫn là xin chỉ điểm lâm mỗ này điêu luyện khí tức phương pháp đi lời nói lọt vào thai c ư an nguy trên mặt không tự chủ được mà nổi lên vẻ khó khăn lâm sơ cựu hơi h í p mắt lại trầm giọng nói làm sao chẳng lẽ cứ minh là lo lắng lâm mỗ nói mà không tin cho nên không dự định đem này điêu luyện khí tức phương pháp cho biết nói nếu nói đến cái này mức cứ an nguy cũng không kiểm tốt lại nói thêm gì nữa hắn gật, gật đầu nói rằng n mèo mèo à ở nắm giữ vọng khí thuật sau khi lại tập luyện này điêu luyện khí tức phương pháp hoàn toàn là biết thời biết thế sự tỉnh trong trời cao cứ an huy tiếp tục chờ hậu mà lúc â m s này giờ khắc này xuất hiện ở trên đỉnh đầu hàng không đã là trắng xóa một mảnh cùng vũ thần giới bên trong còn lại sự vật biểu hiện già giống như lúc rất hiển nhiên hắn điêu luyện tự thân khí tức chuyện này thành công mà theo cư an huy từng nói điêu luyện khí tức phương thức này là hắn ngẫu nhiên trong lúc đó phát hiện một h giới bên cứ an nguy trong lòng âm thầm thán vọng phục đối với lâm sơ cựu tu luyện đều là nhanh hơn người thường biểu hiện đã có chút tập mãi thanh quen đợi được lâm sơ cựu triệt để điêu luyện xong khí tức sau khi cựu an nguy lúc này mới lên tiếng nói rằng chúc mừng lâm minh từ giờ khác này ngươi xem như là hoàn toàn hòa và vũ thần giới chúng rồi không cần tiếp tục phải lo lắng chịu đến săn bắn lâm sơ cựu cũng là gật gật đầu đối với với mình trước mặt trạng thái có chút thỏa mãn đi thôi không phải nói muốn dẫn ta đi gặp thấy độ giới minh người khác cả tâm tình sung sướng lâm sơ cựu chủ động mở miệng hướng về cư an nguy thả ra chính mình thiện ý chương bốn trăm bốn mươi chín này đương nhiên không hợp lý vũ thần giới bên trong nghe được lâm sơ cựu lời nói cư an nguy diện hiện ra nụ cười trong lòng mơ hồ lo lắng rốt cục để xuống dù sao ngoại trừ lúc trước đối phương đầu lưỡi hứa hẹn ở ngoài chính mình đối với đối phương là không có bất kỳ lực kết thúc hắn vẫn lo lắng đối phương được vọng khí thuật cùng điêu luyện khí tức phương pháp sau trực tiếp nhấc chân đi vậy mình liền thiệt thòi lớn rồi vì lẽ đó hắn đã từng là từng có chân c h ờ nhưng trước mắt lâm sơ cựu bản thân tu vi đã đạt đến nhân hoa võ thánh cấp độ hơn nữa lại thiên tư kinh người tập luyện vọng khí thuật thời gian hao phí xa xa thiếu cho người khác từ các báo loại phương diện có thể có thể thấy trước mắt vị này lâm sơ cựu dù cho là ở độ giới giả bên trong cũng tuyệt đối là hàng đầu nhân vật tư an nguy thực sự là không muốn nhân vì chính mình trần trợ liền đem nhân vật như vậy đề ra cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trực tiếp đem điêu luyện khí tức phương tức trực tiếp báo cho phải biết lúc trước phát triển hắn độ giới giả thời điểm nhưng là đi đến độ giới minh cứ điểm hắn mới sẽ đem vọng khí thuật bí pháp báo cho càng không cần phải nói điêu luyện khí tức phương pháp c ư an huy biết mình lần này là mạo rất lớn nguy hiểm vạn nhất chính mình đánh cược sai rồi người này cuối cùng cũng không mong muốn gia nhập độ giới minh như vậy dù cho là nâng toàn minh lực lượng cũng thế tật yếu đem người này truy kích vây rết mới được dù sao biết được độ giới minh tồn tại đồng thời lại nắm giữ vọng khí thuật cùng điêu luyện khí tức phương pháp như vậy võ giả đối với độ giới minh tới nói thực sự là quá nguy hiểm không thể khống chế cũng chỉ có thể phá hủy may là chính mình thắng cược tất cả những thứ này lo lắng cũng sẽ không tiếp tục tồn tại cứ an nguy t h ở phào nhẹ nhõm lau một cái trên chán không biết lúc nào xông ra mùa hôi lạnh mang theo lâm sơ c ử u về phía trước phi hành tốc độ cao mà đi vì phát triển như vậy một cái ưu tú độ giới giả h ắ n có thể coi là mạo to lớn nguy hiểm giờ khác này thân thể cũng còn đang run dày độ giới minh cứ điểm cũng không quá xa mặc dù là không có toàn lực phi hành bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là dùng hai ngày không tới thời gian liền đến hai người mới vừa tới gần cứ điểm cũng đã bị một tên võ giả phát hiện người võ giả kia từ trời cao tầng mây bên trong chui ra có nhiều hứng thú mà nhìn hai người nhưng lâm sơ cựu có thể cảm giác được đối phương tầm mắt có hơn nửa đều là rơi xuống trên người mình hắn cũng không sốt sắng người này nếu nhận thức cư an nguy nên c h ỉ ít không phải kẻ địch mà coi như mình đoán sai người này vừa vặn là kẻ địch như vậy cũng vấn đề không lớn đối phương liền người chi hoa đều không có luyện thành đang muốn đánh tới đến liền để cho mình chăm chú lên tư cách đều không có hắn thậm chí trong bóng tối triển khai vọng k h í thuật mắt m ô n g một tầm thanh khí hướng về đối phương nhìn lại đối phương trên đỉnh đầu bay vút lên trời là một mảnh trắng xóa ánh sáng cùng vũ thần giới bên trong còn lại sự vật giống nhau như lúc rất hiển nhiên người này hoặc là là điêu luyện quá khí tức độ giới minh thành viên hoặc là chính là vũ thần giới địa phương võ giả mà xem c ư an nguy thái độ rất hiển nhiên là người trước chiếm đa số đừng kêu loạn ta minh chủ chỉ là đồng thời ô m đoàn sửa ấm mà thôi đại gia đều là giống nhau c ư an nguy cười xua tay đối với nói rằng tân này lại đến rồi một vị người mới ta dẫn hắn đến nhận nhận đường minh bên trong còn có bao nhiêu hình đ ệ ở cái t h i ê nửa n đường khoan gia võ giả cười ha ha nói rằng không có mây người ở ngoại trừ chúng ta mấy cái lưu thủ người khác ra ngoài hoặc là cùng ngươi như thế phát triển người mới hoặc là chính là đi tìm cơ duyên nói hắn hướng về lâm sơ c ử u liền ô quyền hơi n h í u n h í u mày ta tên trương cung ngươi đây lâm sơ c ử u lâm sơ c ử u đồng dạng liền ô quyền gật đầu đáp lại cái kia trương cung thật sâu nhìn lâm sơ c ử u một ánh mắt nói rằng được lâm minh ta yêu quý ngươi dứt lời hắn thân thể sau này nhảy một cái lại chui vào trong tầng mây hoàn toàn biến mất không gặp đợi được trương cung lui lại c ự an nguy mang theo lâm sơ c ử u tiếp tục hướng về trước một mặt về phía trước hắn một mặt cười nói trương cung tu vi trên ngược một chút tuy rằng nhìn ra ngươi không giống bình thường địa phương nhưng chúng quy không biết đây là tu thành người chi hoa đặc tính đó lâm sơ c ử u có khác ý vị tự tấm mắt c ư an nguy liên tục xua tay nói rằng ta có thể nhìn ra ngươi nhân hoa tu vi ngược lại không là bản thân võ đạo tu vi thâm hậu mà là ta thở nhỏ tu tập vọng khí thuật nuôi thành thần dị linh giác à ta dạy cho ngươi vọng khí thuật tuyệt đối là không có dấu làm của riêng chỉ là lâm hình ngươi tu tập thời gian quá ngắn không hẳn có thể hình thành loại này linh giác nhìn c ư an nguy vội vàng bận điệu địa lại bù đắp một câu lâm sơ c ử u c ư ờ i nhạt một tiếng bị môi ta lại không nói gì đang khi nói chuyện hai người đã đến một cái trại trước Có thể lúc à bởi trại vì t r ư có một dòng sông nhỏ chạy qua, cái này là g lâm sơ cựu đã sớm tiên vào qua sông trại bên trong mà nghe qua c ư an huy giải thích sau khi lâm sơ cựu lại nhìn bên cạnh vài tên độ giới minh thành viên không khỏi có chút kinh ngạc qua sông trại các ngươi là thật lòng mấy người đều là gật gật đầu một mặt vẻ mặt nghiêm túc không sai có vấn đề ý không lâm sơ cựu rất bất đắc dĩ hắn cảm giác mình thật giống là đến sai chỗ thế nhưng xuất phát từ đ ề ôn thỏa hắn quyết định lại tỉ mỉ mà dò hỏi một chút dù sao làm mọi người đều cảm thấy đến không có vấn đề thời điểm có khả năng có vấn đề chỉ là chính mình mà thôi một cái chạy nhiều như vậy võ thánh các ngươi cảm giác hợp lý sao lâm sơ cựu đưa tay từng cái từng cái điểm hướng về q u a n h người tổng cộng ngay cả mình ở bên trong tổng cộng sáu tên võ thánh hơn nữa bên ngoài trồng trừng cung thì có bảy tên võ thánh còn có bao nhiêu người ra ngoài tới lâm sơ cựu trừng mắt nhìn nhìn về phía trước mặt cư an uy cư an uy nợ nụ cười nói rằng thêm vào lâm minh độ giới minh bây giờ tổng cộng có hai mươi hai vị võ thánh tất cả đều là từ tiểu võ giới độ giới mà đến lâm sơ cựu khuôn mặt có chút co lại thở dài một cái nói rằng chỉ là một cái trại có hai mươi hai vị võ thánh các ngươi lẽ nào đều cảm thấy đến này rất hợp lý sao này đương nhiên không hợp lý cư an uy nặng nề g h gật đầu mặt khác vài tên võ thánh cũng theo gật đầu một bên suy tư vừa nói chúng ta sớm liền hiệu này không hợp lý hô lâm sơ cựu rốt cục t h ở phào nhẹ nhõm phát hiện mình lựa chọn gia nhập này độ giới minh cũng không hẳn là một cái sai lầm l o n sự có thể độ giói mà đến đều là mỗi một cái tiểu võ giới cường giả đỉnh cao lại làm sao có khả năng trong đầu có chút lớn bệnh đây chính đang nghĩ như vậy thời điểm bên hai đã chuyển đến cư an nguy âm thanh vì lẽ đó chúng ta kế hoạch phải nghĩ biện pháp ở tự thân tiểu võ giới bên trong dẫn độ càng nhiều thấp kém võ giả đến đây nói như vậy qua sông trại là một cái thế lực mới gặp có vẻ càng thêm chân thực không sai một cái thế lực làm sao có thể chỉ có võ thánh cấp độ võ giả đây chương bốn trăm năm mươi chuyện ắt phải làm vũ thần giới qua sông trại bên trong trải qua liên tiếp ô long sau khi lâm sơ cựu cùng độ giới minh m ấ y vị rốt cục lẫn nhau lý giải ý của đối phương lâm sơ cựu lo lắng tự nhiên là qua sông trại có thể nắm giữ như vậy nhiều võ thánh có vẻ rất không chân thực thế nhưng hắn hiện gặp có như vậy lo lắng hoàn toàn là bởi vì đối với vũ thần giới hiểu rõ còn chưa đủ nhiều qua sông trại ở bề ngoài xem ra là một cái tiểu trại nhưng trên thực tế từng ở vũ thần giới trên sàn nhảy cũng là tỏa sáng quá hà quang đã từng cái này chạy là ra quá thiên hoa võ thánh chỉ là sau đó vị kia thiên hoa võ thánh không biết tung tích Qua sông trên ạ i b thực tế hắn là ở thử nghiệm đột phá cảnh giới cao hơn thời điểm nga xuống mà nga xuống trên đường hóa sinh ra một cái tiểu võ giới đến bây giờ ở độ giới minh độ giới giả bên trong có một vị chính là đến từ chính cái kia tiểu võ giới có thể nói là thu được vị kia thiên hoa võ thánh truyền thừa cho nên nói bây giờ độ giới minh được cho là đường hoàng gia g á n g qua sông trại một mạch dù vậy vạn nhất mặt khác những người qua sông trại c á c v õ giả chúng ta nên làm gì lâm sơ cựu vẫn còn có chút lo lắng mà đối với điểm này c ư an nguy cười khoát tay h á o một cái nói rằng yên tâm được rồi vị kia thiên hoa võ thánh ngã xuống đã là hơn hai ngàn năm trước sự tình đã nhiều năm như vậy năm đó những người kia có hay không còn sống sót cũng thành vấn đề mặc dù sống sót nói vậy cũng là mỗi người có thế lực chắc chắn sẽ không lại qua sông trại c ư an nguy cười khẽ lại nói mặc dù bọn họ thật sự vậy thì như thế nào chúng ta có vị kia ở xem như là có chính kinh thân phận nói không chắc còn có vì vậy mà thu được tương đương trọ đ ư c đây lâm sơ cựu hơi hít mắt lại không có tiếp tục đưa ra vấn đề đến c ừ an nguy nói tới thực không sai chứ cứ qua sông trại chuyện này nguy hiểm xác thực không bằng chính mình tưởng tượng như vậy đại thế nhưng lâm sơ cựu nhưng cũng không tính bởi vậy liền xem thường hãn tuyệt không tin tưởng toàn bộ đ ộ giới m ì n h đang lựa chọn cứ điểm chuyện này trên gặp như vậy trọn đùa nay bên trong có thể còn có chính mình không rõ ràng bí ẩn chỉ có điều hiện nay bọn họ nên vẫn sẽ không để tự mình biết là được rồi điều này cũng có thể lý giải đối với một cái mới vừa gia nhập thành viên độ giới minh lại làm sao có khả năng dành cho mười phần tín nhiệm đem sở hữu bí ẩn toàn bộ b ra đây nghĩ thông suốt hắn liền không còn xoắn suýt với qua sông trại cứ điểm sự tỉnh hỏi bây giờ ta xem như là minh bên trong người mình chứ cứ an nguy cười ha ha nói rằng lâm minh này nói chính là nơi nào nói từ vừa mới bắt đầu n g ư ờ i đáp ứng gia nhập cũng đã là chúng ta người mình a lâm sơ cựu không tỏ ra ý kiến cười gọn lại hỏi đã như vậy cái kia mới vào minh ta có cái gì có thể hỗ trợ địa phương sao trên thực tế giờ khác này lâm sơ cựu chỉ muốn xa xa đi ra tận lực không cùng cái này độ giới minh dính l i ễ u quan hệ chỉ là chính mình từ đối phương nơi được vọng khí thuật cùng điêu luyện khí tức phương pháp xem như là thiếu nợ đối phương nhân tình nhưng là không làm được loại này qua cầu rút ván sự t ì n h đến hơn nữa xem cái tiêu cư an nguy ý tứ d i ả như chính mình lúc này biểu hiện ra không hợp tác thái độ đến rất hiển nhiên liền sẽ nên đón độ giới minh vài vị võ thánh liên thủ đà kích mà lâm sơ cựu hoài nghị giờ khác này ở qua sông trại bên trong có thể cũng không phải là chỉ có ở bề ngoài mây vị này võ thánh chính mình tuy nhiên đã là nhân hoa võ thánh đối với thực lực của chính mình cũng có tương đương tự tin nhưng cũng không dám hoàn toàn coi thường anh hùng thiên hạ cái kia c ư an nguy nếu thở nhỏ tu tập vọng k h í thuật chính là có biện pháp gì đem người còn lại chờ ẩn giấu đi cũng không phải chuyện hết sức kỳ quái mà qua sông trại bên trong nhìn thấy lâm sơ cựu như vậy thời thượng c ư an nguy mấy người này liếc mắt nhìn nhau đều là yên lặng gật gật đầu đến giờ phút này rồi lâm sơ cựu ở trong lòng bọn họ được tín nhiệm trình độ rất hiển nhiên lại tăng lên một n ư ớ c thang c ư an nguy mặt mày hớn hở địa nhìn về phía lâm sơ cựu cười nói lâm minh chúng ta độ giới minh giờ khắp này còn đang tích chữ thực lực bên trong trên thực tế cũng không cái gì nhất định chuyện cần làm đang khi nói chuyện hắn đã móc ra một khối lóe lên hôn tạp không thuần ánh sáng lệnh bài đến đưa cho lâm sơ c ử u đợi được lâm sơ c ử u tiếp nhận sau khi hắn mới lại nói đây là đ ộ giới khiến xem như là chúng ta thân phận của đ ộ giới minh phân biệt vật sau này lâm huynh nhìn thấy còn lại đ ộ giới minh thành viên đều có thể lấy này lệnh bài quen biết nhau lâm sơ c ử u chậm rãi gật đầu theo bản năng mà vớt nhẹ trong tay đ ộ giới khiến không chờ hắn đặt câu hỏi cái tiêu c ư an nguy cũng đã nói rằng lâm huynh yên tâm được rồi nay đ ộ giới k i ế n là gia nhập các tiểu võ giới hôn tạp khí tức luyện chế ma thành ngoại trừ chúng ta đ ộ giới minh này vũ thần giới bên trong người còn lại lâm sơ c ử u không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu đem cất đi đến lúc này cứ an nguy mới nói ra bản thân chủ yếu nhất nhu cầu đến hắn xem ký tự địa nhìn lâm sơ c ử u thật lâu lúc này mới chậm rãi mở miệng nói rằng trên thực tế chúng ta độ giới minh nếu dự định ở vũ thần giới đặt chân bên trong cũng khai triển một phen sự nghiệp có một số việc tự nhiên là nhất định phải đi làm ta cái gì dạng sự tình ở lâm sơ c ử u nhìn kỹ ở trong cứ an nguy biểu hiện lập tức trở nên trở nên nghiêm nghị hắn trầm giọng mở miệng chúng ta mọi người đều biết tự thân tiểu võ giới muốn phát triển vũ thần giới nồng nặc nguyên khí là không thể thiếu nhưng hiện thực là mỗi cái tiểu võ giới vượt giới đường n ú i rõ ràng đều khống chế ở những vũ thần đó g i ớ i võ giả trong tay chuyện chúng ta muốn làm bên trong rất trọng yếu một điểm cái kia chính là đoạt lại vượt giới đường n ú i từ những vũ thần đó g i ớ i võ giả trong tay nói ra câu nói này thời điểm cứ an nguyên lặng nhìn lâm sơ cựu nỗ lực gọi trên mặt của hắn nhìn ra một ít cục xúc bất an vẻ mặt đến dù sao chuyện như vậy s á t thực xem như là thiên băng cũng tự đại sự rất nhiều độ giới giả nghe được ngay lập tức đều là khiếp sợ không thôi nhưng rất đáng tiếc lâm sơ cựu biểu hiện vẫn cứ bình tĩnh như lúc ban đầu ở trên mặt của đối phương hắn vẫn chưa có thể nhìn thấy mảy may kiên g kỵ sợ hai trần trờ trờ chút tâm tình là vị này thành viên mới tâm lý tố chất quá mạnh mẽ vẫn là đối với thực lực của bản thân có đầy đủ tự tin mặc kệ như thế nào c h ỉ ít vị này thành viên mới không có khóc lóc hô yêu cầu lui ra vậy coi như là khởi đầu tốt chỉ là lúc này giờ khắp này c ư an nguy trong lòng nhưng mơ hồ địa cảm giác được có chút bất an lên trên thực tế đối với cư an nguy mới vừa nói tới sự tỉnh lâm sơ cựu xác thực không cảm thấy bất ngờ cho dù gia nhập độ giới minh cái này nhạc định lâm sơ cựu cũng kế hoạch chờ thực lực mình dâng lên tới trình độ nhất định sau đi vào đem thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh bên kia vượt giới đường nối đoạt lại đương nhiên thực lực này dâng lên tới trình độ nhất định vậy thì không tốt lắm nói rồi dựa theo lâm sơ cựu kế hoạch của chính mình chí ít cũng phải là luyện thành rồi địa c h i hoa s a u đi được cái này ta cũng đồng ý ta sẽ cố gắng lâm sơ cựu m ặ t hướng c ư an nguy mấy người này gật gật đầu chuyển đề tài nhưng lại nói nhưng theo ta được biết rất nhiều tu đến võ thánh cấp độ võ giả e sợ không hắn đối với tăng lên chính mình tiểu võ giới có lớn như vậy hứng thú độ giới minh cái này phương t r â m đối với bọn hắn tới nói sợ là thùng r ô n g teo to không có chút ý nghĩa nào đi chương bốn trăm năm mươi mốt ta tuyển cái thứ ba độ giới minh cứ điểm bên trong cứ an nguy sắc mặt có chút lúng túng nhưng lâm sơ cựu đưa ra vấn đề hắn đương nhiên không thể lựa chọn không nhìn hắn gật gật đầu lại không được g i ấ u vết liếc mắt nhìn mình bên trong mấy người khác nói rằng lâm minh người lo lắng cũng không phải không có lý mình bên trong cũng quả thật có một ít đồng đạo là ý nghĩa như thế hơi hít một hơi sau khi cứ an nguy liền lại nói đối với này một phần đồng đạo chúng ta minh bên trong thừa hành tôn chỉ là tôn trọng ý nguyện đối với bộ phận này đồng đạo minh bên trong còn có nhiệm vụ của h ắ n há là cái gì dạng nhiệm vụ lâm sơ i ể u có chút ngạc nhiên hắn mặc dù đối với phát triển g i a thân tiểu võ giới đương nhiên là có hứng thú nhưng cũng không vội ở nhất thời cùng lúc đó tìm hiểu một chút phương diện khác cũng là rất tất yếu tại đây cái mặt trên cứ an nguy không có thừa nước đục thả câu trực tiếp liền nói thẳng ra vũ thần giới trung bình năm đều sẽ tổ chức tông môn võ giả khiêu trên giải đầu lớn minh bên trong đối với đoạt lại vượt giới đường nối không có hứng thú đồng đạo cơ bản đều sẽ chọn đi tham gia cái này tông môn võ giả khiêu trên giải đầu lớn cái này khiêu chiến giải đấu lón nói vậy có phần thưởng giá trị chứ lâm sơ cựu khẽ cười nói cứ an nguy gật gật đầu không sai có người nói này tông môn võ giả khiêu chiến giải đấu lón sau lưng có cái kia bốn vị võ đế cái bóng người xuất sắc có thể thu được khó có thể tưởng tượng khen thưởng thậm chí được bốn vị võ đế coi trọng đối với có ý định với cá nhân tu vi cảnh giới tăng lên võ giả tới nói là tuyệt đối cơ hội thật tốt lâm sơ cựu cũng không có bị cái gọi là chỗ tốt làm choáng váng đ ầ u góc trái lại khẽ to mày nói rằng tham gia cái này giải đấu lón là muốn ở vũ thần giới đông đạo võ giả trước mặt xuất đầu lộ diện chứ lâm hình ta biết ngươi họ lo lắng cái gì thế nhưng điêu luyện khí tức sau khi trên thực tế ta chờ cùng vũ thần giới địa phương võ giả đã không hề khác gì nhau mặc dù là những người vọng khí sư ngay mặt cũng là tuyệt đối không thể phát giác ra c ư an nguy cười ha ha lại nói chỉ cần có thể ở trận này giải đấu lớn bên trong biểu hiện hữu dị không chỉ đối với mình võ đạo tăng lên có lợi ích khổng lồ tương tự cũng là chúng ta độ giới minh hướng đi bên ngoài trọng yếu trợ lực lâm sơ cựu rõ ràng c ư an nguy ý tứ nói cách khác tham gia cái này giải đấu lớn là muốn lấy qua sông trại thân phận tham gia để qua sông trại danh chính n ô n thuận địa đi tới trước này mà qua sông c h ạ y là đội giới minh khoác bí danh điều này cũng làm cho đại diện cho đội giới minh chính thức địa đi tới vũ thần giới sân khấu như thế nào lâm minh có hứng thú sao lấy ngư i n h â n hoa cảnh giới tu vi ở minh bên trong cũng coi như là đứng hàng ở đan ở dê chừa cờ nếu là tham gia giải đấu lớn ắt phải có rất lớn hy vọng thu được mắt sáng thành tích ở lâm sơ cựu hơi trầm tư thời điểm một bên cư an huy đã tận hết sức lực địa khuyên bảo lên nhưng lâm sơ cựu vẫn cứ mỉm cười từ chối cư an huy nói không phải không có lý nhưng là mình cũng tương tự có chính mình lo lắng trên người mình bí mật nhiều như vậy lại đi tham gia loại này xuất đầu lộ diện thi đấu cũng trực tiếp muốn chết không hề khác gì nhau một bên lắc đầu hắn một bên hướng về cư an nguy hỏi ngoại trừ hai người này đây còn có những khác sao cư an nguy khó mà nhận ra địa thở dài một hơi hiện nhiên đối với lâm sơ cựu từ bỏ dự thi quyết định có chút tiết mới chỉ là bất kể như thế nào độ giới minh dù sao là một cái khá là tự do tổ chức hắn cũng không thể ép buộc đối phương dự thi ngoại trừ vừa mới nói tới hai cái ở ngoài minh bên trong còn có một cái khác nhiệm vụ chính là phát triển thành viên mới cư an n u y hai mắt như bước thật chặt nhìn chằm chằm lâm sơ cựu nói rằng hãy cùng ta lúc trước làm như thế lâm minh n g u y ê nếu n như có thể ở trong vòng một năm phát triển đến một vị thành viên mới như vậy liền coi như là thông qua minh bên trong sát hạch từ đây đại gia liền coi như sinh tử tương giao huynh đệ thì ra là như vậy ở chưa hề hoàn toàn nhiệm vụ trước đây chính mình dù cho là bắt được độ giới khiến cũng chỉ có thể coi là thành viên vòng ngoài mà thôi lâm sơ cựu trong lòng âm thầm nhổ nước bọn ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc giống như vô ý mà nói rằng nguyên lai còn có sát hạch cái kia lúc trước cái kia hai cái đây thế nào mới xem như là thông qua sát hạch có thể lúc trước nói quá nhiều có chút miệch khô có thể là trong lúc nhất thời không nghĩ thật làm sao trả lời c ự an nguy lần này lại không có lập tức liền mở miệng trái lại là bên cạnh hắn một người khác tiếp nhận câu chuyện trầm giọng nói rằng cái thứ nhất chỉ cần cùng các đồng minh hoàn thành một lần cướp đoạt vượt giới đường nối hành động mặc kệ cuối cùng thành công hay không đều toán thông qua sát hạch mà cái thứ hai ở tông môn võ giả giải đấu lớn tiền nhiệm ý lên sân khấu một lần cũng cho thấy chính mình qua sông trại xuất thân liền coi như là thông qua sát hạch lâm sơ cựu duy trì ở bề ngoài mỉm cười hờ hững gật đầu nhưng lén lút nhưng đã sớm tâm niệm thay đổi thật nhanh quả nhiên cái này cái gì độ giới minh xem như là vũ thần giới bên trong chuột chạy qua đường người người gọi đánh như thế tổ chức dưới đất phát triển thành viên mới đương nhiên sẽ không như vậy trò đùa đầu tiên nhất định phải là chân chính từ tiểu võ giới tới được độ giới giả cái này có cứ an nguy vọng khí thuật chấn hẳn là không sẽ sai lầm mà mặc dù là xác nhận thân phận của độ giới giả bọn họ cũng vẫn cứ sẽ không dễ dàng dành cho tín nhiệm phát triển một cái thành viên mới tổ đội tham gia đường nối cướp đặc chiến cho thấy qua sông trại xuất thân đi tham gia giải đấu lớn tất cả những thứ này đều là ở thành viên trên người đánh tới độ giới minh tiêu chí để thành viên cùng độ giới minh quân lấy nhau có vinh cùng vinh có nhục cùng đục đến loại kia thời điểm mỗi cái thành viên hiển nhiên đều không chịu nổi dồn bỏ độ giới minh mang đến đánh đổi lâm sơ cựu cực tốc địa suy nghĩ nháy mắt chọn hướng về ở đây mấy người gật gật đầu nói rằng được vậy ta lựa chọn cái thứ ba phát triển thành viên mới là trong vòng một năm hoàn thành là có thể đi cứ an nguy trong lúc nhất thời có chút sững sờ nhưng rất nhanh hắn liền không chế lại vẻ mặt của chính mình cười nhạt gật đầu đắp không sai lâm minh nếu lựa chọn cái này nói vậy trong lòng cũng là rất chắc chắn đi lâm sơ cựu cười g ọ không tỏ rõ ý kiến đối với cứ an nguy loại này rõ ràng nói xung hành vi không dành chú ý nếu như không có chuyện gì lời nói vậy ta trước hết đi rồi một năm này ngược lại cũng không phải quá mức đầy đủ đ â y lâm sơ cựu rõ ràng không dự định tiếp tục đi theo chàng mấy người c á i cỏ chính mình được chỗ tốt nhưng tương tự đưa ra hứa hẹn vào lúc này lại tiếp tục ở lại cùng nhau thì có chút không có cần thiết cứ an nguy chân mày c a o lại hai lòng nợ nụ cười chắp tay b á i biệt nói đã như vậy vậy thì không để lại lâm minh hy vọng lần sau gặp lại là lâm minh ngươi mang theo thành viên mới tới được thời điểm ở lâm sơ cựu không có chính thức thông qua sát hoạch thời điểm để hắn quá đáng tham dự độ giới minh sự vụ đúng là không có quá nhiều chỗ tốt vì lẽ đó vào lúc này đại gia hảo tụ hảo tán là kết quả tốt nhất trong tiếng cười lâm sơ cựu đạp không đi xa mà nhìn lâm sơ cựu đi xa b ó n g lưng một người trầm giọng nói cư minh ngươi nói hắn tin được sao này a i nói đến chuẩn đ â y c ư an nguy thở dài một tiếng xúc động nói nếu muốn phát triển lớn mạnh chúng ta nhất định phải đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết dự định một điểm nguy hiểm đều không mạo trên đời nào có chuyện tốt như vậy chỉ mong đi chương 452, đại thành vũ thần giới bên trong lâm sơ cựu một đường hướng về trước hắn giờ phút này đã đã rời xa độ giới minh cứ điểm qua sông trại hắn tuy rằng đáp ứng rồi c ư an nguy cần giúp đỡ phát triển thành viên mới nhưng cũng không có nghĩa là muốn lập tức liền bắt đầu thực hành một năm này đối với hắn mà nói vẫn tương đối đầy đủ ngược lại đã điêu luyện tự thân hôn tạp khí thức ở vũ thần giới bên trong được cho là an toàn có thể trước tiên hết bận chuyện của chính mình lại đi muốn phát triển thành viên mới sự t ì n h trên thực tế ở tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm lâm sơ cựu thậm chí có trong nháy mắt nghĩ đến vẫn cư ở cùng thanh ngọc tông trụ rằng co đại nhật kiếm thánh không biết cái hiện kia đại nhật kiếm thánh có hoàn thành hay không khí tức điêu luyện theo lý thuyết đại nhật kiếm thánh đi tới nơi này vũ thần giới đã mấy trăm năm e sợ không cần điêu luyện tự thân khí tức nên cũng đã cùng vũ thần giới quy làm một thể đi nếu không hắn lại có thể nào mấy trăm năm qua đều không có bị những người vọng khí sư môn phát hiện có điều tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán mà thôi bên trong thật tình lâm sơ cựu đúng là không quá rõ ràng mà thôi đại n h ậ t kiếm thánh như vậy thực lực tu vi nếu là phát triển vì là độ giới minh một thành viên tất nhiên là cái rất lon công hiến nhưng lâm sơ cựu chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút t r u n g quy vẫn là trước tiên đánh tiêu c á i ý niệm này chính mình võ đạo trong quá trình tu hành dọc theo đường đi đều có nghe nói đại nhật kiểm thánh sự tích nhưng chân chính đối với đại nhật kiểm thánh người này hiểu rõ nhưng là đã ít lại càng ít tuy rằng đồng dạng là từ tiểu võ giới bên trong vượt giới mà đến nhưng đại nhật kiếm thánh đối với độ giới minh sẽ là như thế nào thái độ ở không hoàn toàn chắc chắn trước lâm sơ cựu cũng không tính triệt để cùng đối phương nạp bài mà lúc này giờ khác này lâm sơ cựu nóng lòng nhất chuyện cần làm không phải cho độ giới minh phát triển thành viên mới mà là đi hướng về mấy triệu dặm ở ngoài cái gọi là loài người đại thành đi tầng thứ càng cao hơn chú vũ lâu bên trong mùa nhật tịch chuyện này quan bản thân hắn tu luyện Tự nhiên lúc à so v ớ trước, hơi hơi trước nhìn v i thấy đại thành cùng tiểu võ giới bên trong huyền đô gần như hắn càng không tự chủ được mà đối với vũ thần giới cũng có chút xem t h ư n g lên nhưng lúc này giờ khác này vũ thần giới một tòa hùng thành để lâm sơ cựu triệt để mà tỉnh táo lại lúc trước cái kia nhỏ gấp trăm lần thành nhỏ bên trong cũng thỉnh thoảng gặp có mấy cái võ thánh cấp độ võ giả xuất hiện như vậy nay hùng vĩ địa phương càng vượt qua những người thành nhỏ gấp trăm lần bên trong tòa thành lớn lại gặp có bao nhiêu mạnh mẽ vũ thần giới võ giả đây lâm sơ cựu lập tức trở nên trầm mặc biểu hiện cũng biến thành nghiêm nghị lên thành thật mà nói từ khi vượt qua tới nay n à y vẫn là hắn lần thứ nhất tới gần vũ thần giới lượng lớn cấp cao võ giả tụ tập địa vực nói không sốt sắng là giả ai biết bên trong tòa thành lớn này sẽ có hay không có địa hoa võ thánh thậm chí thiên h ò a võ thánh đây cho tới trong truyền thuyết võ đế cường giả lâm sơ cựu thật không có dám như vậy ý nghĩ kỳ lạ dù sao toàn bộ vũ thần giới bên trong cũng chỉ có bốn vị võ đế cường giả mà thôi nào có số may như vậy có thể làm cho mình tùy tiện được với thật sâu hô thở ra một hơi lâm sơ cựu vận lên vọng kỹ thuật hướng về chính mình trên giới quanh người tỉ mỉ mà nhìn một trận tám mươi một z cuối cùng đang không có phát hiện có dị thường gì sau khi hắn rốt c ụ c bình thản địa hướng đi tòa kia hùng vĩ đại thành chân trước mới vừa vừa bước vào đại thành lâm sơ cựu chính là trong lòng dùng mình Bên trong tòa thành lớn các võ giả cũng không ẩn nấp tự thân khí lâm sơ kiểu mới vừa vào thành, liền có thể cảm ứng tòa hết tự tức, thể vào giả vừa khí lâm mới các có sức có cảm võ kiểu sơ đối ư đường ợ c con tức. trong thành này con đường mạnh mẽ khí đ mẽ với hắn lúc này tôi nói cái gọi là mạnh mẽ khí t ứ c tự nhiên là muốn đạt đến võ thánh cảnh giới trở lên mà mới vừa vào thành mà thôi dựa vào nhân hoa võ thánh nhẹ cảm xúc cảm ứng hắn liền trong nháy mắt nhận ra được này hùng vĩ bên trong tòa thành lón hơn ba mươi đạo mạnh mẽ khí t ứ c nói cách khác bên trong tòa thành lớn này chí ít cũng có hơn ba mươi tên võ thánh cường giả cho tới có còn hay không một ít dùng đặc dị thủ đoạn ẩn nấp tự thân khí t ứ c vậy thì không được biết rồi lâm sơ cựu thật không có hết sức địa che lấp tự thân khí tức trên thực tế hắn đi đến tòa này loài người lại thành cũng là tích chữ thí nghiệm một phen tâm tư l i ê n nhìn trong thành này vũ thần giới các võ giả đến cùng có thể hay không cảm thấy được chính mình độ giới giả thân p h ậ n đi rất hiển nhiên ở lâm sơ cựu một bước bước vào thành này thời điểm hắn đến đã vì là trong thành võ thánh môn nhận biết chỉ là những võ thánh đó các cường giả nhưng không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào đến có lẽ đối với những n à y vũ thần giới võ thánh cường giả tới nói cung cấp võ giả đã thấy quá nhiều đã nửa điểm không ngạc nhiên đi ở hướng về bên trong tòa thành lớn này đi đến lúc lâm sơ cựu là thời khắc chuẩn bị muốn chạy đi thoát đi một khi cái kia trong thành vũ thần giới võ thánh môn biểu hiện ra một chút địch đi đến hắn liền muốn lấy chính mình tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây có nhân hoa cảnh giới hắn đối với với thực lực của chính mình đương nhiên là có tương đương tự tin nhưng nó cũng không biểu thị hắn liền đồng ý ngốc n g h ế c theo sát mấy chục tên võ thánh cường giả đối đầu mặc dù những n à y võ thánh các cường giả đại thể đều là chưa luyện thành nhân hoa hắn cũng tuyệt không muốn mạo nguy hiểm như vậy nhưng rất vui mừng chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh theo lâm sơ cựu từng bước thâm nhập trong thành này võ thánh các cường giả nhưng vẫn là vội vàng chuyện của chính mình. chương ũ n g k ô Không n hắn đến triển lộ ra chút nào lòng hiếu kỳ đến.、Không、riêng là những võ thánh g có cho cái chút c đó hiếu một lộ đối với võ ra là kỳ giả, c bốn h là trăm o n g t năm mươi ba võ thánh tu nghiêm gặp xa xa mà nhìn một tòa cực kỳ hùng vĩ kiến trúc vật lâm sơ cựu vừa bắt đầu còn không có gì cảm giác mãi đến tận đứng thẳng đến tòa kiến trúc kia trước mặt mới thật sâu vì thế thành chú vũ lâu a i nghiêm mà kinh ngạc cùng lúc trước tòa kia thành nhỏ đem so sánh bên trong tòa thành lớn này chú vũ lâu tương tự là hùng vĩ đến h ù dọa như vậy hùng vĩ chú vũ lâu bên trong đến cùng có thể gửi giới bao nhiêu quý giá võ học điện tịch lúc này giờ khắc này lâm sơ cựu trong lòng không khỏi né qua một ý nghĩ chính mình nếu là đem tòa chú vũ nên lâu bên trong võ học điện tịch toàn bộ dọn sạch sau này tu luyện có phải là liền cũng không tiếp tục、sâu. thậm chí còn có thể đem những n à y võ học điện tịch mang về đến tiểu võ giới đi để tiểu võ giới võ học lập tức nhảy vào không biết bao nhiêu năm đương nhiên chuyện như vậy cũng chỉ có thể ở trong lòng lén lút nghĩ một hồi mà thôi như vậy hùng thành như vậy chú vũ lâu bên trong lại làm sao có khả năng không có v õ thánh cường giả t ỏ a c h ấ n lâm sơ cựu căn bản không cần hoài nghi chính mình nếu là thật đem ý tưởng kêu biến thành hành động lời nói sau một khắc tất nhiên sẽ bị truy đến kẻ ra quần địa chạy trốn mà đắc tội rồi chú vũ lâu như vậy thế lực lớn sau khi sau này chính mình ở vũ thần giới bên trong cũng khẳng định là nửa bước khó đi lắc, lắc đầu đem loại này dọa người ý nghĩ trục xuất khỏi đầu góc ở ngoài lâm sơ c ử u mười bậc đang đi lên lầu tiền bối cũng là tới tham gia võ thánh tu nghiên gặp sao quả nhiên không thẹn là đại thành tòa này chú vũ lâu cửa tư khách tu vi liền rất là không yêu càng là một tên vô thượng tôn g sư lâm sơ c ử u nhất thời trở nên trầm mặc đây chính là vũ thần giới sao liền chú vũ lâu một tên tư khách cũng càng là vô thượng tôn g sư tu vi tám mươi mốt z vậy n à y trong tòa nhà trường quỹ còn có ngẩm t ò a chân chấn điểm cường giả lại sẽ, sẽ là như thế nào tu vi lâm sơ cựu mơ hồ địa có thể nhận ra được trong tòa nhà ẩn náo khí tức mạnh mẽ hắn không có biểu hiện quá mức dị thường chỉ là r ầ m ngâm nói võ thánh tu n g h i ê n gặp đúng tiền bối trước mặt tư khách gật gật đầu kính cẩn địa đáp lại nói từ nửa năm trước lên l i ề n có thật nhiều võ thánh c á c tiền bối đến đây ta lâu mỗi ngày tại đây trong tòa nhà lật xem đ i ệ n tịch cũng lẫn nhau thảo luận võ học biểu đạt từng người võ đạo kiến giải nhân vì cái này võ thánh tu n g h i ê n biết rất nhiều võ thánh trở xuống võ giả cũng là nghe tên mà đến ở trong tòa nhà luận quần không đi lâm sơ cựu rõ ràng ý của đối phương một đống võ thánh ngồi cùng một chỗ thảo luận võ học coi như là miệng lưỡi bên trong tùy tiện l ậ ít đồ đi ra c ũ n một phen đối thoại sau lâm sơ cựu cuối cùng vẫn là quyết định muốn tham gia này tu nghiêm biết hắn bây giờ đối với, với nhiều tòa thánh thể dung hợp sự tỉnh có nghĩ hoặc vừa vặn nên cùng còn lại võ thánh thảo luận giao lưu một phen mà tư khách còn nói chỉ cần là tham dự cái này tu nghiên gặp võ thánh liền có thể miễn phí mượn đọc chú vũ lâu bên trong điện tịch mà đ á n h đ ổ i chỉ là tu nghiên gặp đ ư ợ c được có thể trao quyền cho chú vũ lâu ghi chép liền có thể loại này không có quá nhiều t r i ệ u thiệt nhưng có thể thu được tương đối tốt nơi sự lâm sơ cựu tự nhiên là nâng hai tay hoang lên liền liền đang chờ đợi tu nghiên sẽ bắt đầu trong quá trình lâm sơ cựu miễn phí đ i ệ u mượn đọc lên chú vũ lâu bên trong điện tịch đến hắn đi mượn duyệt cũng không hạn chế với võ học điện tịch còn có các loại kỳ văn chuyện vặt hồ sơ cũng là hắn quan tâm trọng điểm vẹn vẹn là trong một đ còn có đối với vũ thần giới sự tỉnh các loại hiểu rõ đã cùng nguyên lai、like、có thiên đại khác biệt không thẹn là đại thành tòa này chú vũ lâu bên trong có thể mượn đọc đến điện tịch mặc kệ là số lượng vẫn là cấp bậc trên đều vượt xa lúc trước tòa kia thành nhỏ ngay ở chờ đợi như vậy bên trong thời gian chậm rãi qua đi sắc trời tối ép tờ ở mở lại sáng tiếng người dần sôi rất nhiều đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở lâm sơ cựu cảm ứng bên trong rất hiển nhiên có không ít võ thánh lại đây vị kia tư khách nói tới tân một tháng võ thánh tu nghiêm gặp muốn bắt đầu rồi mà thực sự những ngày võ thánh đến trước chú vũ lâu dưới nhưng đã sớm tụ tập số lượng đ cái kia phần lớn là một ít tôn g sư võ giả dự định đến đây bảng tính võ thánh tu n g h i ê n gặp chỉ là bọn hắn cũng không phải là nhân vật chính đương nhiên không dám huyên tân vật chủ chỉ dám yên tĩnh ở bên ngoài nhà chờ đợi đông theo một tiếng tiếng trung du dương vang lên chú vũ lâu ở ngoài tôn g sư các võ giả dầm một tiếng chuyển động từng người hướng về trong tòa nhà mà tới dù vậy bọn họ cũng cực lực khống chế lại chính mình không dám làm ra nửa điểm tùm la tùm luôn cảnh tượng đến mà vào lúc này thành cựu võ thánh cường giả lâm sơ cựu tự nhiên có tương ứng lễ ngộ môn tiếng văn nơi chú vũ lâu bên trong tư khách đã trước tới nhắc nhở lâm sơ cựu tiền bối Tu nhưng ả i rồi, bắt ta, mang đi đến đi. 454, Lâm xin nhận ta đầu m người đến i đ đi. Trước cuối Lâm lâu Huynh xin bảng n tính vực. Khu những ngày tòa n h tôn g sư là không thể hưởng thụ đến chuyên môn ghế dựa lãnh nộ g những n à y tông sư các võ giả cũng rất hiểu chuyện mặc dù là nhìn thấy rảnh rỗi ghế dựa bọn họ cũng tuyệt không dám tùy ý đ i ệ u tới ngồi lên ai cũng không phải người ngu có thể có cơ hội bản g thính võ thánh tu n g h ê n biết đã là đã tu luyện mấy đời phúc phận nơi nào còn dám hy vọng xa vời càng nhiều vạn nhất bởi vì loại này không cung kính hành vi chọc g i ậ n những võ thánh đó các tiền bối không cần võ thánh tiền bối ra tay chỉ cần chỉ là phẫn nộ bản g thính tông sư môn liền có thể để bọn họ chịu không nổi lâm sơ cựu chính là vào lúc này đi đến hiện trường chú vũ lâu tư khách kính cần địa dẫn dắt hắn hướng về ghế dựa bên đi đến hắn cuối cùng ở tư khách dưới sự chỉ dẫn cười toe toét địa ở một cái nào đó không ghế ngồi ngồi xuống đã sớm ngồi xuống võ thánh môn chỉ là khẽ gật đầu cũng không có càng nhiều biểu thị ở lâm s、so, ơ cựu lúc tiến vào bọn họ cũng đã nhận ra được đối phương võ thánh tu vi mà chú vũ lâu tư khách biểu hiện càng là luận chứng điểm này cho tới lâm sơ、so, cựu khuôn mặt mới bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì l ạ kỳ khoảng thời gian này tới nay thành này võ thánh tu nghiên gặp có thể nói là danh tiếng văng dội có một ít xa xa võ thánh mộ danh mà đến cũng là chuyện đương nhiên ngược lại chỉ cần là võ thánh đến đây bọn họ chính là hoang、nên. tu nhiên gặp đều cũng là cần một ít tân huyết mới càng có thể va chạm ra tia lửa mới đến cũng không lâu lắm ghế dựa đã ngồi hơn nữa còn sót lại non n ử a không lâm sơ cựu đã sớm từ chú vũ lâu tư khách trong miệng biết được chỗ này ghế dựa đều là tận lực nhiều bãi một chút cực nhỏ có ngồi đầy thời điểm sẽ không có người lại đến đây đi vậy chúng ta liền bắt đầu đi một tên võ thánh đi đầu mở miệng rõ ràng là quen cửa quen mẹo dáng vẻ còn lại võ thánh hiển nhiên đối với hắn cũng rất là quen thuộc đều là gật đầu đắp rất tốt bây giờ sẽ bắt đầu đi cái tia đầu tiên mở miệng võ thánh hướng về lâm sơ cựu phương hướng liếp mắt nhìn cười nói hôm nay có cái khuôn mặt mới đây nói vậy có thể cho chúng ta mang đến một ít cảm mộ mới không bằng cứ dựa theo lệ cũ của chúng ta từ vị này mới tới đồng đạo bắt đầu làm sao rất tốt rất tốt còn lại võ thánh dồn dập phụ h o ạ n trong lúc nhất thời đang ngồi sở hữu võ thánh còn có những tông sư đó c á c võ giả tất cả đều đem tầm mắt đầu đến lâm sơ cựu trên người mà thành tựu sở hữu tầm mắt điểm đến lâm sơ cựu bất đắc di phát hiện mình muốn tiếng trầm giàu to hy vọng hiển nhiên là muốn thất bại tổ chức đào tạo gặp những n à y võ thánh môn đều không đốc hiển nhiên sẽ không cho phép tùy tiện một người mới là có thể lại đây chơi di bọn họ nghiên thảo thành quả mà bọn họ lấy biện pháp cũng là vô cùng trực tiếp mặc kệ là cái nào người mới đến đây muốn muốn gia nhập tu nghiên biết thưởng thụ tu nghiên gặp thành quả cái kia liền trước tiên cần phải đem tự thân giá trị thể hiện ra ở đông đảo tầm mắt tụ tập ở trong chú vũ lâu tư khách hướng về đào tạo gặp còn lại võ thánh cười cọn liền lui về hậu trường đến lúc này lâm sơ cửu đương nhiên rõ ràng này chú vũ lâu tư khách vì sao đối với mình như vậy ưu đãi h i ệ n nhiên vì là đào tạo gặp tiên cử tân võ thánh là chú vũ lâu cùng còn lại võ thánh nhận hàm hiệu ầ m vị này đông đạo không biết thế nào xưng hô lúc trước mở miệm võ thánh cười hỏi hiển nhiên là xem lâm sơ c ử u có chút xứng sở lo lắng k ẻ ngắt lâm sơ c ử u không lạnh cũng không nóng trả lời qua đi lâm sơ c ử u hơi suy nghĩ trong lúc đó chậm rãi mở miệng hỏi lâm mỗi là lần đầu tham gia này tu n g h i ê n biết không biết có điểm đặc biệt gì đó t ỷ như các vị ở thảo luận chủ yếu là cái gì ta lại nên nói cái gì lâm sơ c ử u là thật sự thành tâm đặt câu hỏi thành thật mà nói hắn xác thực không hiểu lắm cái này tu nghiên gặp cường địa điểm lúc trước cái kia võ thánh khẽ mỉm cười cũng không cảm giác được bất ngờ xác thực mỗi một cái tân tham gia tu n h i ê n gặp thành viên trên căn bản đều sẽ đưa ra vấn đề như vậy mà có thể đưa ra vấn đề như vậy liền biểu thị đối phương là chân tâm muốn tham gia tu nghiên g ặ p vị này võ thánh liền nói rằng chúng ta tu nghiên gặp thực không có cái gì chủ yếu thảo luận trọng điểm mặc kệ là trong tu luyện kiến l í n giải hay hoặc là gặp phải n g h i hoặc thậm chí là một số võ học trên tu luyện kỹ xào nhỏ cũng có thể tại đây gặp trên nói ra chúng ta lẫn nhau thảo luận như vậy phải không lâm sơ kiểu hơi trầm âm cái kia võ thánh tuy rằng nói như vậy nhưng theo như lời nói nhưng cũng không có thể hoàn toàn t ừ ở bề ngoài đi tìm hiểu tí như đưa ra tu luyện tới nghỉ hoặc tại đây tu nghiên gặp trên tìm kiếm giải đáp chính mình là lần thứ nhất gia nhập người mới Đối p là vừa nói g s bàn thính công sư võ giả toàn bộ há hốc mồm mà đang ngồi còn lại võ thánh cũng có một cái toán một cái tất cả đều sửng sốt lúc trước tên kia võ thánh cũng có chút cho váng hắn bản ý thực là không muốn quá mức làm khó lâm sơ cựu người mới này miễn cho đem người dọa chạy vì lẽ đó hắn là hy vọng lâm sơ cựu tùy tiện nhắc tới ra cái đề tài tới một người thả con tép bắt con tôm vì là đón lấy mọi người bàn luận trên trời dưới biển đặt xuống cơ sở ai thường nghĩ người mới này tung đến căn bản là không phải gạch mà là dòng g ã một ngọn núi lớn trực tiếp tung đến đem đang ngồi đều ép tới gác đao ai còn có thể đến bàn luận trên trời dưới biển a lâm sơ cựu trừng mắt nhìn hắn nhìn trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái yên lặng hiện trường trong lòng một hồi hộp tổng cảm giác được thật giống có chỗ nào ra chút vấn đề lẽ nào những n à y võ thánh n ô n xưa nay đều không ngờ quá làm sao đem dư thừa thánh thể dung hợp hiện trường trong lúc nhất thời trở nên hơi lung t ô n g sư môn tả ngắm nhìn phải không biết ngồi xuống v õ thánh môn đang vì cái gì mà kinh ngạc mà những v õ thánh đó môn ánh mắt tụ tập đến lâm sơ cựu trên người tâm tình rõ ràng địa trở nên hết sức phức tạp lên rốt cục có võ thánh mở miệng lâm minh còn muốn phải đem dư thừa thánh thể dung họ quả nhiên không phải người thường vậy thật là làm người nổi lòng t ô n k í n h không sai có thể có này đại nghị lực lâm minh t ậ t không phải vật trong ao sẽ có một ngày định có thể một bước lên trời lâm minh xin nhận ta thi lễ lâm sơ cựu là thật sự có chút tay chân luôn uống chính mình vẹn vẹn chỉ là nói ra một vấn đề mà thôi hơn nữa còn sắc sắc thực thực là trong lòng mình muốn có được đáp án vấn đề kết quả là một cái như vậy vấn đề để đang ngồi võ thánh môn dồn dập thay đổi thái độ tựa hồ mình làm ra cái gì kinh tiên t r á n g cử như thế hắn lây tận lực có vẻ bằng phẳng nước khí hướng về đang ngồi võ thánh môn hỏi có vấn đề gì không lẽ nào các ngươi đều không dự định d u n g hợp dư thừa thánh thể sao Trước 455, thánh thể Tu trên, theo lâm sơ một vấn đề lối ra, cựu hợp pháp. Nhiên dung vấn miệng, đang ng gặp lối lâm mở sơ đề lâm minh khẳng định là đến từ chính đại tông môn đi cho nên mới cảm thấy đến dung hợp thánh thể chuyện đương nhiên căn bản không biết đối với tầm thường võ thánh tới nói dung hợp thánh thể là n g h ĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình sách đây chính là đại tông môn võ t h á n h gốc gắt sao ai cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là vũ thần giới c h i n h l ệ n h nhà ta lão già quả nhiên không có gà ta t ta hiện tại cũng rốt cục cảm nhận được muốn nói thánh thể dung hợp lúc trước ta đúng là n g h ĩ cũng không dám nghĩ đến nhưng hiện tại có tu nghiên gặp tồn tại chúng ta nói không chắc có thể suy nghĩ một chút cơ chứ nhìn đang ngồi võ thánh môn dồn dập nổ n ư ớ bọn lâm sơ cựu trong lúc nhất thời có chút không nói gì mới vừa tham gia này võ thánh tu nghiêng ặ p mà thôi hắn cũng không muốn trực tiếp liền trở thành nhiều người chỉ trích liền ở đông đảo võ thánh nghị luận sôi nổi thời điểm hắn vội vã xô tay nói rằng đại gia cả nghĩ quá rồi ta cũng không phải là như đại gia suy nghĩ là đến từ chính cái gì đại tô n g môn trên thực tế ta đối với thánh thể dung hợp sự t ì n h cũng là không có đầu mối chút nào chỉ là nói ra muốn cùng mọi người thảo luận thảo luận thôi hả nguyên lai chỉ là thảo luận a ta suýt chút nữa đã nghĩ xin ngươi chỉ điểm đây do ta còn tưởng rằng người mới vừa tới liền muốn cho chúng ta cái hạ mã uy đây lại là đông đảo võ thánh quái gỡ lời nói qua đi lâm sơ cựu rốt c ụ c chính thức hòa vào cái này tu nghiên gặp bên trong mà bởi vì hắn đưa ra vấn đề giờ khác này tu nghiên gặp trên chủ đề cũng không tự chủ quay chung quanh thánh thể dung hợp đang tiến hành nay không thể nghĩ ngờ chính là lâm sơ cựu hy vọng nhìn thấy ta lúc trước nhìn thấy một vị đại tông môn võ thánh hắn tu vi là nhân hoa cảnh giới lúc đó hắn chính là đang chuẩn bị thánh thể dung h ợ p sự t ì n h trước đây không lâu ta lại lần nữa nhìn thấy hắn phát hiện cũng đã chỉ có thể ngước nhìn hắn vị kia đã tu thành đ i ệ hoa trở thành đ i ệ hoa võ thánh không sai ta cũng gặp phải gần như có điều vị kia cũng không phải đại tông môn võ thánh mà là được một cái nào đó m ạ n h truyền thừa cũng là đang hoàn thành thánh thể dung hợp sau khi không lâu liền lên cấp đến địa hoa võ thánh cảnh giới vì lẽ đó ta hoài nghi thánh thể dung hợp là lên cấp đến địa hoa cảnh giới tất nhiên chuẩn bị ta thật giống cũng nghe nói thật là như vậy tu n h i ê n gặp trên đông đảo võ thánh ngươi một câu ta một câu dần dần mà đều đạt thành rồi một cái nhận thức chung cái kia chính là muốn lên cấp đến địa hoa võ thánh cảnh giới có một cái điều kiện tiên quyết là trước hết hoàn thành rồi thánh thể dung hợp mà dung hợp thánh thể số lượng nhiều hay ít dung hợp trình độ làm sao thì lại quan hệ đến lên cấp tỷ lệ thành công c ò nhưng có cấp lên sau k i t h n t công mạnh ngoài bàn sư đó võ giả đã là như vậy đang ngồi võ thánh ngôn đối với thánh thể dung hợp quan tâm độ cái kiết thì càng thêm không cần phải nói đang sôi nổi nghị luận thời điểm đang ngồi rất nhiều võ thánh tầm mắt đều không tự chủ được mà rơi xuống người kia trên người lâm sơ cựu h i ệ n nhiên cũng nhận ra được loại hiện tượng này tầm mắt cũng t ù y tùng mà đi ánh mắt là nơi chỉ thấy mọi người nhìn kỹ là một vị xem ra tuổi tác không nhỏ võ thánh rất nhiều võ giả đều chú nhan có thuật thế nhưng đối với sức quan sát nhạy cảm võ thánh tới nói nhưng là có thể xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn thấy bản chất một vị võ thánh chân thực cốt linh làm sao đến cùng trải qua bao nhiêu năm tháng là có thể cảm giác được trước mặt vị kia võ thánh xem ra hình dạng tuy rằng cũng rất trẻ trung nhưng lâm sơ cựu nhưng rõ ràng có thể ở trên người hắn cảm ứng được một l u ồ n g già lọn không khí tức rất hiển nhiên vị này võ thánh cường giả số tuổi đã rất lón thậm chí l à m đến sắp sửa vượt qua võ thánh tuổi thọ đại nạn trình độ vị này võ thánh đã là nhân hoa cấp độ thế nhưng như quả trong thời gian ngắn không có cách nào tiến thêm một bước lời nói hắn rất có khả năng sẽ tuổi thọ tiêu hao hết trở thành một tên chết giả võ thánh cường giả lâm sơ cựu cảm giác được có chút mới mẻ chuyện như vậy hắn ở tiểu võ dói bên trong là thật không có kỳ sẽ gặp được không nghĩ tới đi đến vũ thần giới sau khi mà ngay cả tuổi thọ sắp tiêu hao hết lao võ thánh cũng có thể gặp gỡ. mà nói như vậy chỉ cần không có từng chịu đựng thương tới bản nguyên căn cơ đại thương võ thánh cảnh giới tuổi thọ là vô cùng lâu dài rất hiển nhiên vị này lao võ thánh t ồ n thế lúc nguyệt đã vô cùng cựu viễn là này vũ thần giới bên trong sống s ờ s ờ hóa thạch sống lâm sơ cựu cũng có chút rõ ràng vì sao thảo luận đến thánh thể dung hợp thời điểm mọi người đều đem tầm mắt đầu đến vị này lao võ thánh trên người chỉ vì ở đây nhiều như vậy võ thánh bên trong chỉ có trước mắt vị này lao võ thánh mới là bức thiết nhất địa cần thánh thể dung hợp lưu ở trước mặt hắn đường cũng chỉ có như thế một cái chính là nhất định phải ở tuổi thọ tiêu hao hết trước hoàn thành thánh thể dung hợp lên cấp địa h ò a võ thánh cấp độ ở đây võ thánh m ô n đều tuyệt không tin tưởng lao võ thánh gặp nửa điểm cũng không có chuẩn bị mà nếu lâm sơ c ử u cái này mới tới dày thể diện địa sách ra bọn họ đương nhiên cũng rất đồng ý nhân cơ hội chơi phi một hồi thành quả quá mức dựa theo tu nghiên gặp tôn chỉ tương tự ở gặp trên dành cho bồi thường là được nên tiếp giữa trường tất cả mọi người ánh mắt vị tiên lão võ thánh tự nhiên không thể không hề nhận biết hắn đầu tiên là suy tư một hồi chọn cười khẽ lên nói rằng thôi ta khoảng thời gian này nghiên cứu ở đây cũng thực là là có chút tâm đắc nếu lại ra như vậy cảm thấy hứng thú ta cũng sẽ không mèo khen mèo dài đôi u lấy ra với mọi người cùng nhau nghiên cứu kỹ nghiên cứu kỹ đi một câu nói nói xong ở giữa sân sở hữu võ thánh ánh mắt mong chờ ở trong vị này lão võ thánh đem chính mình nghiên cứu tâm đắc chậm dãi nói đến mà tòa bên trong lâm sơ cựu cũng tương tự ở giữa hai lắng nghe chỉ là theo lão võ thánh chia sẻ tâm đắc quá trình càng ngày càng sâu vào lâm sơ cựu trong lòng nghỉ hoặc cũng càng ngày càng sâu lên cũng không phải nói lão võ thánh chia sẻ tâm đắc có vấn đề gì vừa và n g ư lại lão võ thánh hiện tại chia sẻ tâm đắc không chỉ không có bất cứ vấn đề gì thậm chí trực tiếp là có thể bắt đầu thí nghiệm d dựa theo lão võ thánh chia sẻ phương pháp đi tu luyện rất xác suất cao là có thể thành công lấy lâm sơ cựu ở võ học kiến giải điểm này vẫn có tự tin phân biệt ra được nhưng đây mới là vấn đề chỗ ở lâm sơ cựu đương nhiên biết cái này võ thánh tu nghiên sẽ là đại gia lẫn nhau thảo luận bù đắp nhau chỉ là bình thường không đều sẽ trước tiên hạn chế với tương đối thiện t ầ n g tin tức sao như là lão võ thánh bây giờ chia sẻ đi ra mặc dù nói là chính hắn cá nhân tâm đắc nhưng lâm sơ cựu có thể cảm giác được như vậy tâm đắc hoàn toàn là có thể là một phái bí mật truyềnền ra nắm giữ như vậy bi chuyển chỉ cần dành cho thời gian một phái bên trong tất nhiên có thể quần quần không ngừng sinh ra địa hoa võ t h á n h đến tám mươi một z lâm sơ cựu thật sâu n h ư mày quá quá dị vị này lao võ t h á n h chính mình không cũng là vẫn không có đột phá đến địa hoa võ t h á n h cấp độ sao làm sao có thể vẹn vẹn dựa vào thôi diễn phải ra như vậy có thể gọi thành thục thánh thể dung hợp pháp nhận ra được điểm này h i ệ n nhiên cũng không phải là chỉ có lâm sơ cựu một cái có thể tu luyện đến võ t h á n h cấp độ chí ít ở võ học trình độ trên là hoàn toàn sẽ không quá kém chỉ là lúc này bọn h ắ n giờ phút này rõ ràng chính đang nhanh chóng tiêu hóa lao võ thành cái gọi là tâm đắc l ĩ hội Mẹ mội với tiếng chương g i bốn trăm n g năm là lãng dự định p mươi sáu đây cũng quá tuổi ba chú vũ lâu bên trong tu nghiên gặp trên lâm sơ cựu sắc mặt tâm trầm nhìn về phía còn lại mọi người hắn muốn nhìn một chút trừ mình ra ở ngoài đến cùng có còn hay không người khác cũng nhận ra được cái kia cô không chứa thiện ý khí tức không ít võ thánh vẫn cứ mê mội với chơi gì thành quả vui sướng bên trong đối với sắp sửa kéo tới ác ý khí tức cũng không có nửa điểm cảm ứng điều này cũng rất bình thường cái kia một luồng khí tức tuy rằng không có hết sức gần nấp tự thân nhưng giờ k h ắ c này vẫn cứ còn ở nơi c ự c xa không phải lâm sơ cựu như vậy linh giác nhạy cảm võ thánh là rất khó nhận biết lâm sơ cựu vừa nặng điểm địa quan tâm một hồi giữa trưởng vài tên nhân hoa võ thánh phát hiện những người kia cũng tương tự không có phản ứng gì. rất hiển nhiên chính mình linh giác nhạy cảm độ ở một trình độ nào đó là hơn xa ra nhân hoa võ thánh tầng thứ này điều này làm cho lâm sơ cựu trong lòng không thể giải thích được địa có chút thất vọng trong lúc nhất thời không biết nên hài lòng hay là nên phiền muộn mới tốt rõ ràng có ẩn tại to lớn nguy hiểm kéo tới giữa trường người người vui sướng lo lắng chỉ có chính mình mà thôi tuy rằng cảm ứng bên trong cái kia mạnh mẽ khí t ứ c còn đang tới rồi nhưng lâm sơ cựu nhưng không có lựa chọn ngay lập tức thoát đi hiện trường một số thời khắc ở mọi người đều không có phản ứng thời điểm trái lại là thoát được nhanh nhất cái kia gặp hấp dẫn đến người tập kích sự chú ý hơn nữa để lâm sơ cựu không muốn ngay l còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu vậy thì là vị tiêu láo võ thánh nói tới thánh thể dung hợp pháp vẫn không có kể xong nếu như bỏ qua lần này lâm sơ cựu không biết chính mình nên từ nơi nào mới có thể thu được chiếm lấy loại bí p h á p này vì lẽ đó cái nào sợ là sẽ phải mạo một chút nguy hiểm hắn cũng muốn làm hết sức địa từ lao võ thánh trong miệng nghe được hoàn chỉnh bản võ thánh dung hợp pháp lâm sơ cựu ánh mắt rơi xuống lao võ thánh trên người hắn không khỏi ánh mắt ngưng lại cứ việc lao võ thánh nhìn bề ngoài nhưng vẫn là vô cùng bình tĩnh không có nửa điểm dị thường biểu hiện thế nhưng lâm sơ cựu nhưng lấy chính mình nhạy cảm sức quan sát phát hiện đối phương trong nháy m cái kia lão võ thánh khí tức trên người gọn sóng lóe lên một cái rồi biến mất đồng thời vô cùng yếu ớt nhưng cũng vẫn cứ không gạt được lâm sơ k i ự u càng không cần phải nói lão võ thánh cái kia bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ nói lúc này giờ khác này không cần nói là lâm sơ k i ự u chính là còn lại sở hữu võ thánh cũng đều nhận ra được dị tưởng h bởi vì lão võ thánh thay đổi lúc trước bằng p h ẳ n g ngữ khí bắt đầu gấp gáp địa d i n g dài lên phản g p h ấ t hắn có thiên đại v i ệ c gấp lập tức liền muốn rời khỏi rồi lại không đành lòng đang ngồi võ thánh môn chỉ có thể nghe được một nửa vì vậy lựa chọn tăng nhanh tốc độ nói có loại bất luận làm sao cũng phải đem thánh thể dùng hợp pháp chia sẻ không rõ chân tướng võ thánh môn thậm chí đều cảm động lên thương minh không cần sốt ruột một lần cậy xong ngươi nếu là có việc gấp đều có thể trước tiên đi xử lý chúng ta lần sau tiếp tục nghe cũng giống như vậy có một tên võ thánh nói như thế cũng tự cảm phong độ rất tốt khoe mắt dư quang đ ả o qua hắn gào khóc đòi ăn tự võ thánh môn trong lòng rất là nổi lên một phần không thể giải thích được cảm giác ưu việt chi tiết hắn cảm giác ưu việt này lập tức liền bị mười mấy đạo băng lạnh ánh mắt phẫn nộ lên ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên người hắn t mới mới lâm sơ cựu cũng đang tức giận võ thành hắn ngũ chỉ có điều so sánh với hắn võ thành đến tâm tình của hắn muốn càng tốt hơn một chút bởi vì nghe đến lúc này cứ việc vẫn cứ chưa có chiếm được hoàn toàn thánh thể dung hợp pháp thế nhưng lấy hắn gốc gác nền tảng đã đầy đủ học một bít mười đem phía sau bộ phận tự mình thôi diễn đi ra đương nhiên cái kia cần thời gian nếu như có thể trực tiếp chơi p h nghe được lời nói ai lại đồng ý tiêu tốn rất nhiều thời gian tới suy đoán đây rốt cuộc từ vô hạn xa xa kéo tới đạo kia ác ý khí tức đã tới gần đến trình độ nhất định lúc này giờ k h ắ c này căn bản không cần lầm sơ cựu như vậy thâm hậu gấp ác đang ngồi phổ thông võ thánh cũng đã có thể nhận ra được đạo này khí tức tới gần đây là hơi thở thật là đáng sợ quá mạnh mẽ ta may mắn nhìn thấy một vị địa hoa võ thánh nhưng cảm giác cũng không có luồng hơi thở này làm đến đáng sợ hơi thở này làm cho người ta cảm giác bao hà mắc ý lẽ nào là quay về chúng ta đến nơi này là chú vũ lâu bên trong ta c h ờ ở đây khai triển tu n g h i ê n biết bất kể là ai nên cũng sẽ không có can đảm cố ý gây sự chứ trong nháy mắt mà tôi h đang ngồi võ thánh môn cũng đã làm ra đủ loại khác nhau giao lưu mà mãi đến tận hiện tại bọn họ cũng vẫn cứ không co chạy trốn rất đại bộ phận phân nguyên nhân là bắt nguồn từ đối với chú vũ lâu tín nhiệm chú vũ lâu đặt chân ở vũ thần giới có người nói sau lưng là có một vị võ đế s â n ga bất kể là ai chỉ cần đầu góc tỉnh táo đều biết phải cho chú vũ lâu mấy phần mặt m u i đã từng cũng không phải là không có người gan to bằng trời địa ở chú vũ lâu gây sự nhưng đều không ngoại lệ kết cục cũng không bằng hà tươi đẹp lâm sơ cựu đối với chú vũ lâu tự tin tự nhiên không có đang ngồi còn lại võ thánh đủ hắn cũng đang âm thầm quan sát hắn võ thánh muốn xem bọn họ rốt cuộc có muốn hay không trốn đến cùng lúc nào trốn hắn muốn căn cứ cái này đến quyết định hành động của chính mình mà vào lúc này l a o võ thánh thánh thể dung hợp pháp đã chia sẻ đến kết thúc còn lại cái kia một điểm mặc dù không nghe cũng đã quan hệ không lớn mặc dù là dựa vào chính mình tôi diễn cũng đã tiêu hao không được quá nhiều thời gian mà còn lại võ thánh nhưng không có lâm sơ cựu như vậy tự tin vì lẽ đó càng là đến vào lúc này mới càng là không nỡ rời đi dù sao còn kém cuối cùng một chút không nghe xong lời nói sau đó nhớ tới đến sẽ hối hận đến nắm đầu gặp trở ngại liền ở l a o võ thánh không biết nguyên nhân điệu tiếp tục chia sẻ còn lại võ thánh dường như mê rượu t ể u đồ bình thường không nỡ lòng bỏ rời đi tình huống từ nơi cực xa kéo tới cái kia một đạo khí tức rốt cục đi đ ế n bên trong tòa thành lớn này sau đó đạo này khí tức mục tiêu hết sức rõ ràng thẳng đến chú vũ lâu mà tới đương nhiên ở chính chủ đích thân đến trước một đạo thanh â m phần nộ đã vượt qua không gian trước một bước giáng lâm đến chú vũ lâu bên trong xông tới tiên vào các vị đang ngồi ở đây màng thai bên trong tám thương thanh lão nhi sau đó hắn còn lấy ra chia sẻ cho mình những người này vậy mình những người này chẳng phải là vô duyên vô cớ liền đắc tội cái tia tông môn đây cũng quá tổn trứ sở hữu võ thánh tầm mắt đều đồng loạt rơi xuống lao võ thánh trên người sau đó bọn họ liền nhìn thấy lao võ thánh chậm rãi hô thở ra một hơi hài lòng cười nói các vị theo á pháp thánh n dung song xuôi, như trên chính là, cầu chúc mọi người đều có thể sớm ngày lên cấp địa hoa võ thánh cảnh giới. Trước 457, Quý Tông không có ý kiến gì ba. Chú Vũ lâu bên trong, tu nghiên gặp trên. h thể hợp chia chúc thể hoa Chú h Trước tu t xuôi, cầu đều Quý lâu giới. gì gặp cấp có có mọi địa ba. sẻ là, sớm võ Vũ ý lão võ thánh tiếng nói là nơi cùng gặp đông đảo võ thánh v ù một hồi tao loạn cả lên bọn họ đều cũng định rời đi bọn họ kiên chỉ đợi được hiện tại cũng chính là vì được hoàn chỉnh thánh thể dung hợp pháp mà thôi mà lúc này giờ khắc này vượt nhưng đã tới tay cái kia liền không có cần thiết tiếp tục lưu ở chỗ này võ thánh tu nghiên gặp có thể sau đó có cơ hội lại mở thậm chí không mở đều không có chuyện gì thế nhưng lúc này giờ khắc này trong định lúc nhất thời tại cỗ này uy thế chấn áp bên dưới ở đây võ thánh không có một cái có can đảm lập tức biểu lộ ra chạy trốn ý đồ đến để ở tại chỗ bất động âm thầm đánh giá người khác phản ứng da mặt cái rui trước tiến áp vào đúng lúc này ở vị kia khủng bố đột kích người nhìn kỹ bên trong không có ai đồng ý đi làm người chọn đầu tiên chiến đối phương tính nhẫn mại người thương thanh lão nhi để ta một phen dễ tìm ngươi học trộm ta tông môn bí pháp bây giờ còn có gì để nói tiếng nói chấn động đến mức cả tòa chú vũ lâu đều run động không ngừng ở đây các võ giả nội tâm cũng không tự chủ được mà theo run lấy bẫy lên một bóng người từ không trung chậm rãi mà xuống một bước đạp xuống không trong khoảnh khắc cũng đã đi đến trước mặt mọi người lâm sơ cựu trao mày hắn phát hiện bây giờ xuất hiện người này nói riêng về thực lực tu vi lời nói đúng là vượt xa cái kia thanh ngọc tông chủ hàng ngũ Chính là cái kia để hắn cũng có chút hắn không thấy là kia để rất õ sâu đại nhật kiếm thánh. Bây giờ nghĩ đến,、e、sợ sinh sáng bây tuyệt đầu bầu cạn cũng có trước mắt thực lực của cao của đại nhật thánh, nghĩ đến, không người này tao thâm. Họ nữa, hắn nhìn đỉnh đầu của người nọ hoàng chính tròn không ngừng, thả ra vô lượng ánh sáng đến. đoá đoá kiếm giờ trời, hai diễm thâm. Họ hoa thả mắt xoay e lệ vô ra r hiển nhiên đây là một vị đã tu thành tỉnh chỉ hoa cùng khí chỉ hoa địa hoa võ thánh có thể nói trước mắt vị này địa hoa võ thánh là hắn v õ đạo cuộc đời đến đây gặp được quá mạnh nhất võ giả lâm sơ cựu cũng không dám nạo mạn đối mặt mà thành cựu tên kia địa hoa võ thánh mục tiêu tu n g u y ê n gặp lão võ thánh con ngươi cũng không khỏi đột nhiên co rút lại một hồi trong mắt khó mà nhận ra điệu né qua cực sâu kiên kỳ tâm ý nhưng những này bị hắn rất tốt mà che giấu đi học trộm các hạ lời này nhưng là vì sao lại nói thế lão võ thánh đuôi môi nhẹ nhàng cười cận nói rằng phương pháp này vốn là năm đó quý tông từ ta thương ra cướp đoạt quá khứ ta nằm gai nếm mật mấy trăm năm mới cuối cùng cũng đến tay bây giờ có điều là vật quy nguyên chủ tôi h tại sao lại thành ta học trộm quý tông hừ cái chạy c á c cối hôm nay ta liền đưa ngươi ngay tại chỗ đánh chết vũ thần giới bên trong ai cũng không nói ra được cái không phải đến đang khi nói chuyện địa hoa võ thánh trên đầu hai đoá đoá hoa xoay tròn đến càng thêm m á h liệt mắt thấy liền muốn ra tay phát sinh một đòn sấm sét đến nhưng vào lúc này chú vũ lâu bên trong nhưng vang lên đủ một tiếng tiếng chung một cái hơi chút thanh âm giả mua truyền đến nếu như lão hủ không có đoán sai lời nói quý khách là đến từ chính thanh minh tông đi ta chú vũ lâu chính là giang hồ các võ giả ham học hỏi giải thích nghi hoặc địa phương k í n h x i n quý khách không muốn làm bừa binh đ à o mặc kệ là tổn thương a y giữa chú vũ lâu địa phương đều là không đẹp cái kia thanh âm giả mua vừa bắt đầu nói chuyện khá lịch sự nhưng đến sau đó trong giọng nói đã có vẻ cực kỳ cứng rắn lên nghe được chú vũ lâu bên trong có người đứng ra giữa trường rất nhiều võ thánh trong lúc nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm treo ở giữa không trùng trái tim sắp sửa rơi xuống đất bọn họ cũng không kỳ quái chú vũ lâu người kia có thể biểu hiện cứng rắn như thế dù sao chú vũ lâu bối cảnh tại đây vũ thần giới bên trong được cho là đủ cứng lâu ở ngoài kéo tới địa hoa võ thánh h i ế p híp mắt trong mắt gặp nguy hiểm phong mang lấp lóe nhưng hắn cuối cùng không có lựa chọn n à ạ đến khẽ gật đầu sau khi vị này địa hoa võ thánh nói rằng được ta cho quý lâu mặt mũi ta lui ra lâu ở ngoài nhưng ta hy vọng đối với tế công việc quý lâu không muốn quá nhiều đúng tay n cái tiêu địa hoa võ thánh thật sâu nhìn trong tòa nhà thương thanh lao võ thánh một ánh mắt liền dự định từ chú vũ lâu bên trong đi ra ngoài lão võ thánh thương thanh hiển nhiên nhìn ra đối phương trong ánh mắt hung hiểm ý vị thế nhưng lúc này giờ khắc này hắn nhưng l à nhẹ nhàng cười cọn nụ cười mang theo chút không thể giải thích được điên cảm giác sau đó vị này lao võ thánh mang theo châm chọc mở miệng nói rằng há đúng rồi suýt chút nữa quên nói cho ngươi lão hủ cảm giác sâu sắc vũ thần giới bên trong thiên kiến bệ phái quá sâu rất nhiều đồng đạo muốn tìm một pháp mà không được vì lẽ đó đã đem phương pháp này truyền tin quý tông sẽ không có, có ý kiến gì chứ đột kích địa hoa võ thánh nhưng cảm thấy đến chán v ù một thanh em v ă n g lên trong lúc nhất thời lại có chút không biết vì lẽ đó mà vào lúc này đối diện thương thanh đã cười gắn lên cũng là cái tia thánh thể dung hợp pháp vốn là ta thương ra đồ vật ta muốn xử trí như thế nào chẳng lẽ còn trước tiên cần phải chưng cầu quý tông ý kiến hay sao n g ư ơ i đột kích địa hoa võ thánh hai mắt hiếp lại sắc mặt cũng biến thành vô cùng đầm trầm hắn nhìn lướt qua đang ngồi tu nghiêng ặ p võ thánh ngôn cuối cùng tầm mắt lại lần nữa rơi xuống thương thanh trên người thật chặt theo dõi hắn thử lạnh một tiếng nói rằng được rất tốt thương thanh ta mà xem ngươi kết cuộc như thế nào dứt lời hắn cũng không dừng lại trực tiếp bay người mà ra, rơi xuống chú vũ lâu ở ngoài liền như vậy khoanh chân ngồi ở bên ngoài nhà giữa không t r ú n g hiển nhiên là quyết định c h ủ ý bảo vệ không rời đi mà chú vũ lâu bên trong đông đảo võ thánh nhưng lại ổ lên, lên có võ thánh r ồ n dập mở miệng trong giọng nói đại thể là h á n giận lão võ thánh thương thanh tâm ý thương h i n h ngươi này thánh thể dung hợp pháp lại có loại này liên lụy tại sao không sớm nói rõ ràng a thương h i n h ngươi đây là hãm ta chẳng khác gì bất nghĩa a bây giờ nghe này thánh thể dung hợp pháp nhưng càng đắc tội rồi đại tô môn muốn như thế nào cho phải ai thương minh ngươi đây là thật sự quá không tử tế a thương minh này đối với chúng ta tới nói là thai bay vạ gió à, không bằng ngươi cùng vị kia từ từ nói nói hôm nay tiện lợi ta chờ chưa có tới nơi đây có được hay không tham dự tu nghiên gặp đông đảo võ thánh tuy từng người phát ra tiếng nhưng trung quy vẫn là chỉ có thể k h ố n thủ với chú vũ lâu bên trong trong lúc nhất thời không có có thể tìm tới cái gì tốt phá cục phương pháp cho tới những người bảng tính tông sư các võ giả vào lúc này ngoại trừ mắt ba ba n h ì n chư vị võ thánh ở ngoài đã không thể làm đến càng hơn nhiều có võ thánh thử nghiệm muốn thỉnh cầu chú vũ lâu bên trong chân thủ người hỗ trợ đem lâu ở ngoài địa hoa võ thánh đánh lỗi nhưng gặp phải từ chối cấm chỉ đối phương ở chú vũ lâu bên trong đ ộ n thủ đã làm nên c h ấ n thủ người có thể giúp đỡ to lớn nhất khó khăn chú vũ lâu đặt chân ở vũ thần giới ngoại trừ tự thân bối cảnh thâm hậu ở ngoài còn có không dễ dàng can thiệp các tông môn sự vụ tôn trị đông đảo võ thánh trong lúc nhất thời nôn nóng đến giường như trên c h ả o nóng con kiến bọn họ cho nên ánh mắt rơi xuống lao võ thánh thương thanh trên người vẻ mặt cũng biến thành không cất lên giờ khác này cảnh khôn khó nói cho cùng cũng là cái tên này hết sức dẫn dắt đi ra nhưng mà đối mặt đôi lúc trước khiêm tốn thái độ bên n ô i triển lộ trầm trọng n cười nói rằng lúc trước muốn nghe thánh thể dung hợp phát lúc các ngươi có thể không phải như vậy nói chung chỗ tốt các ngươi được rồi muốn nửa điểm đánh đổi cũng không trả giá làm sao có khả năng đại gia tự lo lấy từng người mạnh phải đi chương 458, không để lại khách chú vũ lâu bên trong lão võ thánh thương thanh r ứ t lời liền r ứ t khoát ở trong tòa nhà nhắm mắt dưỡng t h ầ n lên không tiếp tục để ý người khác nhìn hắn dự định tựa hồ là dự định vũ vạ này chú vũ lâu bên trong không đi rồi nhưng này rất hiển nhiên là không hiện thực chú vũ lâu bên trong vị kia tuy rằng ngăn cản địa hoa võ thánh ở trong tòa nhà ra tay nhưng chú vũ lâu bản thân tôn chỉ chính là không can thiệp vũ thần giới bên trong các thế lực sự vụ khẳng định không thể nào để cho bọn họ lâu dài trốn ở lâu bên trong nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhiều lắm ba ngày chú vũ lâu thì sẽ kiếm cơ bấy lâu xin mời trong tòa nhà võ giả đi ra ngoài mà giờ khắp này trong tòa nhà rất nhiều võ giả đối với này còn không nói ra được cái không tốt đến dù sao chú vũ lâu có thể giúp bọn họ tranh thủ đến ba ngày b ớ c đệm thời gian đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ quả nhiên ở đây võ thánh môn nghĩ thật hay ba ngày thời gian lóe lên liền qua đông đảo võ giả khốn thủ trong tòa nhà nhưng vẫn là nửa điểm biện pháp cũng không nghĩ ra được mà lâu ở ngoài vị kia địa hoa võ thánh ngồi đợi ba ngày hiển nhiên cũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn lên hắn căng thẳng mặt hướng về trong tòa nhà cất giọng nói các hạng ta đã cho đủ quý lâu mặt mũi như vậy t ế tông mặt mũi lại do ai đến cho âm thanh vang vọng truyền vào trong tòa nhà trong lúc nhất thời cả kinh lâu bên trong rất nhiều võ thánh tông sư tất cả đều thất sắc mà ở âm thanh truyền đến thời điểm lâu bên trong cũng đồng d ạ n g có đáp lại một đạo thở dài thành này chú vũ lâu trấn thủ người âm thanh ở đông đạo võ giả vang lên bên thay chư vị mời trở về đi thứ bổn lâu không còn lưu khách người trong giang hồ có lúc thế nào cũng phải vì chính mình làm ra sự tình phụ trách trong tòa nhà rất nhiều võ giả trên mặt biến sắc lâu ở ngoài địa hoa võ thánh thỏa mãn cười khẽ đúng vào lúc này trêu ra này một phen sự tình l a o võ thánh thương thanh nhưng nhẹ nhàng mà nói rồi như vậy một câu ta trở tu nghiên hội sở thôi không đều sẽ cho quý lâu chạm khắc một phần sau như vậy ta lúc trước chia sẻ thánh thể dung hợp pháp quý lâu nói vậy cũng đã ghi lại ở c ử n chứ c ư ờ i ha ha bên trong thương thanh bước nhanh đi ra chú vũ lâu đến ngẩng đầu nhìn về phía lâu ở ngoài không trung địa hoa võ thánh như vậy ngươi phải làm sao đây bây giờ cũng không cũng chỉ có ta một cái hiểu được cái kia thánh thể dung hợp pháp lâu này bên trong mỗi người thậm chí bao gồm chú vũ lâu cũng đã biết được cái kia dung hợp pháp ngươi làm u ố n từng cái truy kích toàn bộ đánh chết sao chú vũ lâu bên trong nghe nói thương thanh mấy lời nói này không khỏi người người buồn bực ở trong lòng chửi bới không n ứ t đến lúc này bọn họ tuyệt biến đ ố i có thể tin tưởng nhóm người mình là bị cái kia thương thanh tính toán mục đích rõ rõ r à n g r à n g chính là vì dùng để phân tán đến từ chính địa hoa võ t h á n h áp lực địa hoa võ thanh t r o mày trên thực tế hắn cũng không phải là không có dự đoán quá tình huống như thế Lúc trước h ắ những cũng đã biết được các cái đang ngồi các võ giả đều nắm giả giữ đã đều biết kia t võ á pháp, n dung nhưng vì không bên trong hắn không hiện Ngược n h thể hợp kích thích chú vũ lâu bên trong vị kia, hắn hết h biểu lâu đợi được vì vũ vị kia, sức có lại ra. địa người này từ chú vũ lâu bên trong sau khi ra ngoài, chính mình nã đánh muốn liền Những người là làm làm từ chết, thể chú cầm hoặc chế, có chế. khi vũ lâu lại sau bảo bảo ra sao sao phần lớn đều chỉ là nhân hoa cũng không có luyện thành võ thánh mặc dù có số ít mấy cái nhân hoa võ thánh ở chính hắn một cái địa hoa võ thánh trước mặt cũng không có quá to lớn khác nhau như thế dường như đợi làm thịt cựu con như vậy nhưng lúc này giờ khác này chuyện này bị thương thanh trực tiếp v ạ c trần sáng loáng địa đặt tới trên mặt đài đen vậy thì không tốt lắm tránh thoát đi tới lâu ở ngoài địa hoa võ thánh ánh mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng đã đang do dự có muốn hay không liệu lĩnh đắc tội chú vũ lâu nguy hiểm cũng phải đem nghe được thánh thể dung hợp pháp mọi người đánh chết tại chỗ nhưng sau một khắc hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm phát hiện mình đã không có cần thiết đi đến một bước này chú vũ lâu bên trong vị kia c h ấ n thủ người chủ động phát ra tiếng nói rằng buồn lâu quả thật có sao chép tu nghiên sẽ trở thành quả ước định nhưng lần này tu nghiên gặp thành quả ta có thể hứa hẹn tuyệt không lưu trữ tuyệt không truyền cho người ngoài quý khách nếu là không hài lòng Cũng có trong h ể dựa v tòa nhà truyền đến âm thanh cái kia chú vũ lâu t h ấ n thủ người lại nói lâu bên trong bảng thính những này tông sư tiểu bối đại thể nghe không hiểu thánh thể dung hợp pháp mặc dù mạnh mẽ nhớ kỹ đợi này cũng chưa chắc dùng đến trên thiết nghị quý khách thực sự không cần cùng tính toán không phải vậy lấy địa hoa võ thánh tôn sư đối phó những n à y tông sư tiểu bối chuyến đi cũng với quý khách thanh danh bất hảo nghe quý khách nghĩ như thế nào cái t i a chú vũ lâu c h ấ n thủ người h i ệ n nhiên là đang vì những tông sư đó võ giả cầu xin cho tới võ thánh đến cảnh giới này không nên đem hy vọng ký thác ở trên thân thể người khác nên là chính mình cho mình chịu trách nhiệm thời điểm lâu ở ngoài địa hoa võ thánh ánh mắt lấp l ó e không nớt một lúc lâu hắn rốt cục nặng nề gật đầu đưa ra đáp lại được liền y ngươi ta cũng không phải loại này không thông tình lý người dứt lời hắn vung tay lên quắt lên tông sư bọn tiểu bối mau, mau rời đi nhưng có hay không cố lưu lại chớ trách thủ hạ ta lại không dung tình thanh âm vang lên trong tòa nhà những tông sư đó các võ giả như được đại xá mỗi một người đều làm mừng rỡ lẫn nhau ánh mắt giao tạp trần trờ chỉ chốc lát sau đông đảo tông sư võ giả nhất thời tren trúc mà ra mà cái kia địa hoa võ thánh cao cứ giữa không trùng ánh mắt b ă n g l ạ n h mà nhìn rất nhiều tông sư võ giả bay lượn hướng về tư phương cũng không có quá nhiều biểu thị hắn chỉ xem trọng có hay không đục nước béo có thôi nhưng rất hiển nhiên ở một vị địa hoa võ thánh, trước mặt, không có người nào võ thánh dám đi chơi loại này k h ô n vặt rốt cục chỉ là mấy hơi thở trong tòa nhà tông sư võ giả cũng đã đi rồi sạch xanh xanh xa xa mà bay lượn rời đi chú vũ lâu bên này lại lập tức phục bình tĩnh lại tám mươi mốt rét nhưng bình tĩnh chỉ là giả tạo mà thôi trong tòa nhà đến đây tham dự tu nghiêng ặ p rất nhiều võ thánh thời khắc này đều là tiến tối lưỡng nan có võ thánh tuyệt vọng địa hí lên chúng ta đến các ngươi lâu bên trong khai triển tu n g h i ê n biết các ngươi chú vũ lâu chính là đối xử như thế khách mời sao mặc dù là vào lúc này bọn họ cũng vẫn cứ hy vọng có thể được trong tòa nhà trấn thủ người che chở lại là một tiếng thở dài truyền đến chú vũ lâu trấn thủ người nhẹ giọng nói rằng chư vị mời trở về đi âm thanh hướng nơi một đạo ôn hòa sức mạnh chuyển tới rất nhiều võ thánh chỉ cảm thấy chính mình đứng thẳng vị trí bông phát sinh ra biến hóa lúc trước cái kia hùng vĩ chú vũ lâu càng đã biến mất không còn t ă m hơi vực dung thiên địa này bước kế tiếp sợ là liền có thể chạm tới giới chi mô hình giữa không trung vị kia địa hoa võ thánh con ngươi co rút lại đối với chú vũ lâu c h ấ n thủ người càng hiện ra kiên kỵ lên trong hư không chú vũ lâu c h ấ n thủ người âm thanh lại vang lên chư vị tệ lâu sắp ở sau ba canh giờ tái hiện trong thời gian này thứ tệ lâu không thể tiếp khách ở đây tu nghiên gặp võ thánh môn trong lòng nhất thời dân lên vô tận tuyệt vọng tâm tình nay chú vũ lâu c h ấ n thủ người cũng quá g à o hạn o vì không tham dự tiến vào chuyện phiền phải đến càng lấy vũ vực trực tiếp chứa đựng cả tòa chú vũ lâu khiến cùng trước mặt thế giới cắt rời ra lúc này mọi người đã không thể phòng ngừa địa muốn cùng cái kia địa hoa võ t h á n h chính diện đối đầu mọi người ở đây thấp p h ỏ m lo âu thời khắc một đạo điên c ù n g âm thanh lần thứ hai vang lên chư vị việc này nếu nhân lão hủ mà lên như vậy lão hủ liền lại trợ chư vị một cái đang khi nói chuyện trong thiên địa nguyên khí phun trào lão võ thánh thương thanh trực tiếp sử dụng tới chính mình thánh thể đến hơn nữa không chỉ là lên cấp võ thánh chủ tu tòa kia thánh thể mà là liền tự thân nắm giữ sở hữu thánh、thể. đều toàn bộ phát huy ra trong lúc nhất thời giữa trường đứng vững rất nhiều tòa khuôn mặt giống như lúc thánh thể chương bốn trăm năm mươi chín nhanh hơn chút nữa liền có thể chạy thoát chú vũ lâu nguyên chỉ đại hùng vĩ kiến trúc vật đã biến mất địa phương thêm ra rất nhiều tòa thánh thể mỗi tòa thánh thể khuôn mặt đều giống như lúc chính là ở võ thánh tu nghiên gặp trên công khai thánh thể dung hợp pháp lao võ thánh thương thanh hắn giờ phút này sử dụng mình luyện liền sở hữu thánh thể đến tựa hồ là dự định hướng về kéo tới địa hoa võ thánh khởi xướng quyết tuyệt sung kích lấy chứng chọi đá vườn cười sao địa hoa võ thánh khỏe miệ k ẽ dâng lên lộ ra một cái châm hắn liền muốn c h â n áp đối phương đối với hắn mà nói một tên nhân hoa võ thánh dù cho là sử dụng sở hữu thánh thể đến nhân hoa võ thánh cũng nhưng vẫn là không hề uy hiếp có thể nói nhưng mà địa hoa võ thánh trở tay một trường nhưng cũng không thể dễ dàng đem thương thanh đánh tan thương thanh sở hữu thánh thể đứng thẳng thanh trọn từng người nâng cao thủ cánh tay đến lại đem cái kia địa hoa võ thánh tùy y đánh xuống một trường nâng đỡ ngay ở địa hoa võ thánh có chút kinh ngạc thời điểm lão võ thánh thương thanh đã hướng thiên gạo thét lên các vị đồng đạo hôm nay ta thương thanh liệu mình vì là chư vị mở ra một con đường chỉ mong chư vị đồng đạo sớ ngày đang lâm địa ho đem phương pháp này trên ừ t i thực tế lấy thương thanh như vậy kiên quyết thái độ hắn liền muốn ngăn cản về thời gian cũng đã là không kịp mạnh mẽ dung hợp thánh thể thương thanh toàn thể trên khí tức cường đại không biết bao nhiêu lần tựa hồ trong thời gian ngắn ngủi cũng đã nắm giữ có thể cùng địa hoa võ t h á n h chống lại thực lực đi hắn hô to một tiếng mạnh mẽ mở ra chính mình vũ vực đem đối diện địa hoa võ thánh nạp tiến vào trong lúc nhất thời thiên địa thanh minh ở chú vũ lâu nguyên chỉ bên cạnh không trung cũng không còn lúc trước vị k i a địa hoa võ t h á n h bóng người giữa trường rất nhiều võ thánh nhất thời đại hỷ đều là trở nên hưng phấn kêu thương minh đại ân suốt đời khó quên loại hình lời nói nhanh chóng hướng về đi x a phi hành bỏ chạy lâm sơ cựu cũng tại đây chút võ thánh bên trong ở trước khi rời đi hắn liếc mắt nhìn cái tia lão võ thánh thương thanh phát hiện đối phương trạng thái vô cùng quái l ạ rất hiển nhiên thương thanh là sử dụng tương tự với thiên ma giải thể loại b i pháp lâm thời đem tự thân sở hữu thánh thể dung hợp đem thực lực tu vi mạnh mẽ cất cao đến có thể cùng địa hoa võ thánh vật tay trình độ chỉ có điều trạng thái như thế này là lâm thời có thể kiên trì bao lâu ai cũng không nói được nói không chắc chỉ là một cái nháy mắt sau khi thương thanh vũ vực thì sẽ giữ không nổi cái kia địa hoa võ thánh bị đối phương nổ tung vũ vực cho nên thua trợ vì lẽ đó nên ở tình huống như vậy lâm sơ cựu chuyện nên làm nhất không phải dừng lại ở tại chỗ mà là với hắn võ thánh như thế phi độn đi xa lâm sơ cựu cũng đúng là làm như vậy liếc mắt nhìn sau khi hắn liền đồng dạng bay người lên cùng còn lại võ thánh một đạo hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi mười mấy tên võ thánh thời khắc này đều là vội vã như chó mất chủ hướng về phương hướng khác nhau lao nhanh mỗi một tên võ thánh trên căn bản đều lựa chọn phương hướng khác nhau lấy lâm sơ cựu thực lực phi đội tốc độ tự nhiên là vượt xa hắn võ thánh nhưng vào đúng lúc này hắn nhưng không có biểu hiện quá mức tinh diễm chạy trốn tốc độ vẹn vẹn là duy trì ở cùng còn lại võ thánh gần như trình độ ở tình huống này không rõ thời điểm không biết thương thanh đến cùng có thể ngăn cả cái tia địa hoa võ thánh bao lâu lâu lâm sơ vạn nhất cái k i a địa hoa võ thánh đuổi theo ra đến phát hiện đông đảo võ thánh bên trong chính mình là chạy trốn nhanh nhất một cái nói không chắc thật sự liền hướng phía bên mình đuổi theo h á n loại này lo lắng không phải không có lý đông đảo võ thánh tốc độ phi hành đã sắp tới cực điểm thế nhưng không lâu sau đó bọn họ vẫn cứ trong cùng một lúc cảm nhận được lòng trời lở đất bình thường áp bức thiên địa đột nhiên tối sầm lại sau một khắc sở hữu chạy trốn võ thánh môn liền phát hiện mình đi đ ế n một cái nào đó bên trong không gian bọn họ đã trong cùng một lúc bị cùng vũ thần giới cắt rời ra thân là võ thánh bọn họ đương nhiên biết điều này đại biểu cái gì nay cho thấy n sau tiên liền quả đó o á n chạy t bọn họ triển là mục nhìn tới liền nhìn thấy ở trước mặt trong hư không một cái lăng không đứng thẳng mặt mày hàm uy chính là cái kia địa hoa võ thánh mà ở đối phương trước mặt trên mặt đất một tòa thánh thể che kín vết nước gian nan đứng thẳng chính là cái kia lão võ thánh thương thanh hắn giờ phút này đầy mặt b ấ t khuất vẻ nhưng rất rõ ràng đã là cung dương hết đà có điều cuối cùng cũng coi như cùng đông đảo võ thánh tưởng tượng có chút sai lệch hắn vẫn cứ sống sót chưa hoàn toàn chết đi thương thanh lão nhi ngươi cho rằng mạnh mẽ d u n g hợp thánh thể là có thể ngăn cả ta để bọn họ đảo t ẩ u cũng đ e m thánh thể rung hợp pháp lan rộng ra ngoài đ ị a hoa võ thánh lạnh lùng nhìn bị hắn tiệt lưu lại đông đảo võ thánh lại nói lấy bọn họ tốc độ phi hành nếu như có thể lại mo một chút nói không chắc thật có thể chạy ra ta vũ vực phạm vi bao phủ chỉ tiếc thực lực của bọn họ trung quy là kém một chút đông đảo võ thánh bên trong tương tự bị cuốn vào l ầ m sơ cựu không nhịn được âm thầm thở dài một hơi quả nhiên không có giản lược bản văn sớm tôi diễn chính mình đang làm rất nhiều quyết định thời điểm rất hiển nhiên cũng không thể bảo đảm đều sẽ chọn được tối ưu t u y ệ n hạng lúc trước liền thuộc về mình muốn quá nhiều nếu như vừa bắt đầu chính mình liền toàn lực phi hành rời đi lời nói vào lúc này nói không chắc thật sự đã thành công chạy trốn. nhưng việc đã đến nước này trở lại hối hận hiển nhiên là đã vô dụng nên muốn muốn như thế nào phá cục mới được mà căn cứ hắn bị cuốn vào này vũ v ự c bên trong cảm thụ chính mình tựa hồ cũng không phải hào không cơ hội vũ v ự c bên trong lão võ thánh thương thanh khó khăn ho khan vài tiếng lúc này mới trầm thấp mà nói rằng tám mươi mốt rét giờ khác này nói những thứ này nữa để làm gì trung quy là ta thua một nước cờ ngại chi như thế nào chỉ là ngươi cảm thấy cho ta trốn ra được lâu như vậy liền thật sự chỉ tặng ngày hôm nay điểm ấy phạm v ì sao nói đến lúc sau hắn một bên ho khan một bên đắc ý nợ đ u cười nghe lời nói như vậy địa hoa võ thánh ánh mắt trở nên uy nghiêm đáng sợ lên hắn thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m thương thanh từng chữ từng chữ hỏi ngươi là nói ngày hôm nay cũng không phải là ngươi lần đầu truyền ra ngoài phương pháp này Chương vực. vực cũng chầm chầm địa hoa võ thánh, cười có cần chuyện, vực còn chầm thương thanh lạnh nhìn hoa thánh, khấy nhưng phải hỏi khi hắn nhìn phía thánh, ngươi vượt ngoài muốn bên trong, đồng dạng lùng nói. Trong lòng án, Đang nói bên trong gì gi lại lại ý vũ Vũ võ vừa về vũ võ ta. địa đã đáp thương thanh lời này nói ra v ũ vực bên trong còn lại võ thánh nhìn về phía hắn không khỏi đều mang theo mơ hồ cảm kích lúc trước trong lòng đối với hắn một tia oán hận giờ khác này đã từ lâu tiêu trừ đến gần như nếu là thật như thương thanh từng nói cái kia địa hoa võ thánh đối phó bọn họ đúng là đã không có ý nghĩa hôm nay bọn họ nói không chắc liền có thể từ cái kia địa hoa võ thánh trên tay tránh được một kiếp nhưng mà n à y trung quy chỉ là bọn hắn trong nội tâm vẻ đẹp ảo tưởng thôi cái kia địa hoa võ thánh căn bản cũng không có muốn b u ô n g tha bọn họ tâm tư vụ vực bên trong địa hoa võ thánh cười ha ha mấy lời nói trực tiếp đánh nát đông đảo võ thánh môn ảo tưởng. trải ra đến thì lại làm sao hôm nay ta nếu đ ủ với cái kia liền thuận lợi đem trước mắt những này xóa đi luôn có thể để phương pháp này chuyển lưu trở nên n thiếu một ít nắm giữ phương pháp này người còn lại các loại ta lại đi tìm chính là một câu nói chẳng khác gì là tuyên cáo ở đây đông đảo võ thánh tử hình phản phất đối với hắn mà nói này đông đảo võ thánh sự sống còn vốn là không quan trọng gì việc nhỏ mà thôi người vũ vực bên trong đông đảo võ thánh trong lòng phẫn nộ nhưng cũng đã rõ ràng trước mặt tình huống ác liệt đ ế n thực hạn địa hoa võ thánh thì lại làm sao như ở bên ngoài chúng ta xác thực không hắn là đối thủ của ngươi nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên trực tiếp đem chúng ta c u ố n vào này vũ vực bên trong đây là ở nâng lên tảng đá đánh chân của mình trong đám người một vị nhân hoa võ thánh vung tay hô to têu to nói c h ư vị đồng đạo ta chờ cùng nhau mở ra vũ vực tất cả mọi người vũ vực gộp lại ta liền không tin chống đỡ không phá hắn vũ vực đang khi nói chuyện hắn đã trước một bước hành động lên nhất thời tại đây vị địa hoa võ thánh vũ vực bên trong có tân vũ vực mở ra chính là cái k i a nhân hoa võ thánh vũ vực thanh cựu đã luyện thành người chi hoa võ thánh hắn vũ vực sự rộng lớn hiện nhiên cũng đáng xưng đạo vừa mới mở ra mà thôi hắn g chỉ chỉ có, có, có lòng tin lần này chính mình vũ vực chí ít có thể mở rộng đến chí ít hai triệu dặm tuy rằng cùng một vị địa hoa võ thánh vũ vực không đến so với nhưng hiển nhiên so với ban đầu là mạnh mẽ hơn rất nhiều hơn nữa giữa trường còn lại võ thánh ngôn trực tiếp nổ tung đối diện địa hoa võ thánh vũ vực nói không chắc vẫn đúng là không phải không tưởng hắn hưng phấn nhận ra được Khi tức mạnh mẽ dũng đông ộ n g k h ngừng, hiển nhiên còn đảo võ thánh cũng rồn sợ hãi hoặc sợ lúc này mới phát hiện mặc dù là mọi người tại đây tất cả đều mở ra vũ vực đối diện cái k i a địa hoa võ thánh vũ vực lại vẫn là vững chắc như lúc ban đầu không có nửa phần cũng bị nổ tung dấu hiệu vẹn vẹn chỉ là cao một cái tiểu cấp độ mà thôi địa hoa võ thánh thực lực ở đây đông đảo võ thánh cùng với lẫn nhau so sánh càng thì có như vậy khác biệt một trời một vực vào lúc này trạng thái đã kém đến cực hạn lão võ thánh thương thanh thở dài một tiếng lấy giọng trầm thấp nói rằng vô dụng hắn đến từ chính thanh minh tông đứng hàng với vũ thần giới một môn hai tông ba phái tứ gia hàng ngũ cùng trong trốn giang hồ phổ thông địa hoa võ thánh là hoàn toàn không giống tăng h ắ n một cái sau thương thanh lại nói đừng nói các ngươi vẫn không có tu luyện đến địa hoa võ thánh cảnh giới chính là đã đạt đến địa hoa võ thánh cảnh giới e sợ cũng nhưng gặp được hắn áp chế mà nghe nói thương thanh lời nói cái k i a địa hoa võ thánh cười lạnh một tiếng nói rằng nếu ngươi đều biết nhưng vì sao còn muốn không biết lợi hại đ ị a u mưu toàn ngăn cả ta ngươi thật cảm thấy đến chỉ dựa vào cái k i a tay mơ lâm thời thánh thể dung hợp liền có thể cho ta mang đến p h i ề n p h ứ c ánh mắt rơi xuống vũ vực bên trong trên người mọi người địa hoa võ thánh có chút mất hết cả hứng lắc đầu nói cứ như vậy đi ta vốn cũng không có hứng thú bắt nạt nhỏiếu và chỉ có thể trách các ngươi vận khí không được một mực đụng với này thương thanh lão nhi. đúng ị a hoa h võ t vào lúc này cái tia địa hoa võ thánh trong lòng hơi động kinh ngạc thở nhẹ hắn bỗng nhiên phát giác sức mạnh của chính mình lan truyền tựa hồ chịu đến chút trở ngại anh bắt đầu quá khứ rơi xuống một vị khuôn mặt cực tuổi trẻ võ thánh trên người có thể thấy tên tia võ thánh tuổi tác không lớn cũng đã là nhân hoa cảnh giới, hiện nhiên cũng được cho nhân hiển nhiên giới, đã là là hoa thế i n tư tuyệt t h nhưng â n n vật. 81Z. h này không phải đối phương có thể trở ngại chính mình sức mạnh phải thể đối có sức trở lúc a hoa địa hoa hai qua n truyền nhân cảnh lớn hồng thiền nhân cũng vẫn như cũ không nhưng, Theo thuyết, to trước mặt, tư tuyệt thế vật, thể có vượt qua độ khả thi. Thế cầu lý lý lại là l do. khả ở độ cái giới cũ có này giờ khắc này địa hoa võ thánh nhưng nhìn thấy ở cái tia tuổi trẻ võ thánh ngoài thân một cái vũ vực chính nhanh chóng ra bên ngoài mở rộng đối với còn lại võ thánh vũ vực đã không cảm thấy kinh ngạc hắn vốn là, là không đem này coi là chuyện to tát thế nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cái k ê n tuổi trẻ võ thánh vũ vực mở rộng tốc độ cùng trình độ đều có chút kinh người với bắt đầu chỉ là một triệu dặm phạm vi nhưng chấp mắt một cái cũng đã tăng trưởng hai lần gấp ba gấp mười lần mười triệu dặm phạm vi vũ vực ở một vị nhân hoa võ thánh trên người xuất hiện bao nhiêu đều sẽ làm người có chút bất ngờ nhưng nếu chỉ là như vậy lời nói cho dù làm người kinh ngạc nhưng vẫn như c ũ sẽ không mang đến cái gì thay đổi thân là địa hoa võ t h á n h hắn vũ vực nếu là cực hạn mở rộng chỉ là mười triệu dặm phạm vi nhưng vẫn là xa chưa đạt đến cực hạn đối phương vũ vực còn đang hắn vũ vực chứa đựng bên trong chỉ là mười triệu g i ả m tựa hồ cũng vẫn cứ xa xa không phải đối phương vũ vực cực hạn hai mươi triệu dặm ba mươi triệu bên trong đối phương vũ vực vẫn cứ đang nhanh chóng mở rộng đến sau đó địa hoa võ thánh phát hiện mình đã có điểm vất vả cảm giác đối phương vũ vực mở rộng phạm vi to lớn càng để hắn vũ vực cũng có chút không chịu nổi gánh nặng sao có thể có chuyện đó chỉ là một tên nhân hoa võ thánh sao có như vậy gốc gác mạnh mẽ hắn đưa mắt nhìn tới cẩn thận cảm ứng chỉ cảm thấy chính mình vũ vực bên trong bị vô tận hệ mộc sinh cơ đầy dẫy đó là lưỡng giới thụ khí tức chương bốn trăm sáu mươi mốt phát truyền thiên hạ ta nguyện là đủ Vũ mà giờ khác này địa hoa võ thánh nhưng nhận ra được tự thân vũ vực bên trong đ ầ y dây lương giới thụ khí tức nồng nặc trình độ đã có chút vượt qua dự tính người chủ tu chính là hệ mục thánh thể cảm thụ càng ngày càng có vẻ nồng nặc lượng giới thụ khí tức nhìn cái kia vẫn cứ chưa mở rộng đến cực hạn vũ vực địa hoa võ thánh sắc mặt tâm trầm chấn động tâm thần âm thanh trực tiếp ở lâm sơ cựu vang lên bên hai tâm tình của hắn có chút khó mà diễn tả bằng lời hệ m ộ t thánh thể nay vũ thần giới bên trong người tu luyện đông đảo thế nhưng xem trước mặt người kia như thế có thể khiêu động nhiều như vậy lượng giới thụ khí tức vậy cũng là hắn chưa từng gặp các hạ đến cùng sư từ đô môn không ngại nói n g h e một chút nói không chắc chúng ta còn có bắt tay giảng hòa khả năng địa hoa võ thánh đáy lòng không thể giải thích được địa có chút kiên kỳ không có ng dưới cái nhìn của hắn có thể lấy thánh thể khiêu động lượng giới thụ lực lượng thủ đoạn như vậy tất nhiên là mạnh mẽ đại tông môn truyền thừa mới có thể làm đến nếu là như vậy cũng không cần thiết bởi vì một cái thánh thể dung hợp pháp hay cùng một cái không rõ tình huống đại tông môn trở mặt nghe nói địa hoa võ thánh lời nói ở đây đông đảo võ thánh trong lòng hơi động không tự chủ được mà đều đưa mắt hướng về lâm sơ cựu nhìn tới vốn tưởng rằng tới tham gia võ thánh tu nghiên gặp đều là chút không môn không phái võ giả không nghĩ đến c à n g gặp có đại tông môn võ thánh nếu là bọn họ trong lúc đó đạt thành rồi thỏa thuận chẳng phải là chỉ có chính mình những n à y không môn không phái trong lúc nhất thời không khỏi có chút tuyệt vọng lên vốn tưởng rằng lâm sơ cựu mắt sáng biểu hiện sẽ là bọn họ sinh cơ vị trí bây giờ xem ra với bọn hắn nhưng là không có chút quan hệ nào d á n g vẻ lâm sơ cựu nhưng trong lòng ở c ư ờ i khổ như có khả năng hắn đương nhiên không muốn trực tiếp cùng một tên địa hoa võ t h á n h đối đầu không hề chỗ tốt đối chiến là thắng là bại đều không đúng cái gì khiến người ta hài lòng sự t ì n h nhưng rất đáng tiếc chính mình không chỉ không là cái gì đại tông môn võ thánh thậm chí ngay cả vũ thần giới địa phương võ thánh cũng công bằng lập quan hệ sự tỉnh căn bản là không thể nào làm lên duy trì thương long thánh thể hắn hướng về cái tia địa hoa võ thánh nói rằng đến từ môn phái nào lại có cái gì trọng yếu chuyện hôm nay chỉ là cái hiểu lầm mà thôi không bằng các hạ đem vũ vực mở ra để ta rời đi liền thôi hắn cũng không có hướng về đối phương đưa ra bông tha sở hữu võ thánh ý nghĩ dù sao những người này cùng hắn chỉ là b è o nước gặp nhau hơn nữa bông tha một cái cùng bông tha một đám người nào càng thêm dễ dàng bị tiếp thu là chuyện rõ rành rành chỉ là ở ngắn ngủi xoắn suýt sau khi địa hoa võ thánh tựa hồ lại hạ quyết tâm hắn cười g ầ n nhìn về phía lâm sơ cửu nói rằng quên đi quả ngươi là đến từ chính cái nào thông môn đụng vào trên tay ta cũng không thể nhường ngươi rời đi không phải vậy lấy ngươi trình độ ngày nào đó đang lâm cảnh giới cao hơn ta ngược lại gặp trở nên rất khó khăn đây lâm sơ cựu ánh mắt ngưng lại đã rõ ràng đối phương quyết định rất hiển nhiên đối phương là kiêng kỳ với thiên phú của chính mình thực lực lo lắng cho mình lên cấp đến địa hoa cảnh giới sau đối với bất l ộ i dự định bất luận làm sao cũng phải trước tiên đem chính mình đánh g i ế t ở đây đ ị a đã như vậy cái kia sẽ không có cái gì tốt nói lâm sơ cựu thả ra áp chế đột nhiên toàn lực điều động lên lượng giới thụ sức mạnh đến hãn tu luyện thương long thánh thể quá trình cùng người thường không giống chính là nốt lượng lớn lượng giới thụ cành cây luyện thành c、so、lâm sơ cựu thương long thánh thể thời khắc này vô hạn cất cao hóa thành đỉnh thiên lập điệp như thế người khổng lồ đứng thắng ở tự thân vũ vực ở trong mà hắn vũ vực cũng bởi vì lượng giới thụ sức mạnh gia nhập đang tiếp tục điệu cao tốc mở rộng đã địa Địa dần dần thánh biên thánh trong lòng không n chạm cái hoa hoa tới giới. kia võ vũ vực võ g ừ n nổi lên một tia kinh、hãi. Chuyện như g được tia hãi. một vũ ậ y nay đây, ở hôm nay trước đây, hắn phải? làm sao từng từng sao trước Ừ, gặp v vực rộng lớn cả thì lại làm sao địa hoa cảnh giới cùng nhân hoa cảnh giới khác biệt xưa nay đều không chỉ chỉ ở vũ vực rộng lớn độ trên địa hoa võ thánh lãnh đạo nói tự thân thánh thể cũng đã xuất hiện ở vũ vực bên trong cũng nhẹ nhàng hướng thiên giơ tay lên một trường ngân bầu trời nhất thời liền có vô tận ý vị từ trên trời giang xuống rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn biết tại sao địa hoa bị gọi là khí nguyên chi hoa sao bởi vì nắm giữ địa hoa liên giữ bằng nắm tiếng h hô quát bên trong thương thanh cái kia mạnh mẽ dung hợp thánh thể trong dây lát vỡ ra được hóa thành một đạo nguyên khí vòi rồng vượt qua thiên địa hướng về lâm sơ cựu phương hướng bay tới ở thiên địa này mênh mông tình cảnh bên trong mặc dù là tự nhận là k h ô n g chế thiên địa khí vận địa hoa võ thánh trong lúc nhất thời cũng không cách nào ngăn cản quá trình này mà lâm sơ cựu phát hiện đạo kia nguyên khí vòi rồng càng trực tiếp hướng về chính mình mà đến nào tới chính mình thương lòng thánh thể bên trên hắn vốn là muốn né tránh nhưng ở một cái nào đó trong n g a y mắt nhưng lại mạnh mẽ địa k h ô n g chế lại chính mình cũng không có làm ra tránh né động tác tùy ý cái kia một đạo nguyên khí vòi rồng mạnh mẽ địa đối phó tới bởi vì vào thời khắc ấy hắn nghe được lão võ thánh thương thanh lợi nói ta lấy nguyên khí giút ngươi phát truyền thiên hạ ta nguyện là đủ nguyên khí vòi rồng trên người Rất nhanh liền bị lâm i ề n bị l sơ cựu tự h ư ơ n n g l ò thân nguyên khí lượng đã từ g i lâu đạt đến vượt xa nhân hoa võ thánh trình độ đến từ chính hai phe nguyên khí lượng tương gộp lại sau rất rõ ràng đã không thua với cái tia địa hoa võ thánh bao nhiêu lâm sơ cựu thánh thể trên đầu giờ khác này đã có thêm một đoá hư h u y ễ n địa chi hoa bởi vì không phải chính kinh con đường tu luyện đến n à y đoá địa chi hoa đương nhiên sẽ không biến thành chân thực nhưng có lượng giới thụ sức mạnh tham dự n à y đoá hư h u y ễ n địa chi hoa vẫn là miễn cưỡng duy trì được hình thái dùng đến giải quyết việc cần kiếp trước mắt đã đầy đủ mặt hướng tấn công tới địa hoa võ thánh lâm sơ cựu đưa tay ra dối người hắn thánh thể cũng theo đưa tay ra dối người sau đó vốn là đã đến cực hạn vũ vực lại một lần nữa đột nhiên mở rộng ra chương bốn trăm sáu mươi hai hôm nay trước tiên tha cho người một cái mạng ầm ầm dường như thiên địa sơ khai bình thường cái kia địa hoa võ thánh vũ vực bên trong trước mắt bên trong phát sinh l o n g trời lở đất tự biến hắn cái kia đủ để vì thế thiên địa nguyên khí căn bản còn chưa kịp xung kích đến lâm sơ cựu trên người cũng đã bị đồng dạng quần quận nguyên khí ngăn ở giữa đường nhân hoa võ thánh nguyên khí dĩ nhiên chặn lại địa hoa võ thánh nguyên khí nay b ả n là căn bản không chuyện có thể xảy ra thế nhưng lão võ thánh thương thanh dốc hết sở hữu nguyên khí hơn nữa lâm sơ cựu bản thân nguyên khí nhưng làm được ngắn n g i chống đối địa hoa võ thánh trắng cử chỉ cần ngắn n g i chống đối cũng đã đầy đủi lâm sơ cựu điều động tới được lượng giới thụ sức mạnh đã đạt đến một cái nào đó d ư ớ i hạn điểm thế nhưng ở thương thanh nguyên khí vòi rồng gia nhập sau khi hắn phát hiện mình lại có thể khiêu động càng thêm nhiều lượng giới thụ sức mạnh ở càng trương thêm nhiều lượng giới thụ sức mạnh ra chỉ bên dưới lâm sơ cựu bất kể là thương lòng thánh thể vẫn là vũ vực đều so với lúc trước lại có rất lớn tăng cường loại này tăng cường để hắn thánh thể cùng vũ vực độ mạnh đều đến mức trước đó chưa từng có lúc này giờ khác này cái kia địa hoa võ thánh vũ vực đã mở rộng đến cực hạn thế nhưng ở lâm sơ cựu cái kia nắm giữ lượng giới thụ sức mạnh ra chỉ vũ vực trước mặt nhưng, nhưng vẫn là không quá đ vào đúng lúc này lâm sơ cựu vũ vực rộng rãi độ đã vượt qua cái kia địa hoa võ thánh vũ vực cực hạn căn bản không phải đối phương có thể hoàn toàn chứa đựng địa hoa võ thánh chỉ cảm thấy trái tim kinh hoàng thân thể cũng bắt đầu run giấy lên vũ vực sắp sửa đổ nát đáng sợ cảm giác liền những thứ này tập lên trong lòng hắn ở áp lực vô cùng mạnh mẽ bên dưới cái kia từ khi luyện thành tới nay không có gì bất lờ ai mạnh mẽ vũ vực vào đúng lúc này trực tiếp bị c ă n g nút bắt đầu sụp đổ vũ vực đổ nát đối với bất kỳ một tên võ thánh tới nói đều là khó có thể chịu đựng đại thương hại trước kia nhốt lại mọi người vũ vực biến mất không còn t â m hơi mọi người lần thứ hai xuất hiện ở bên ngoài trong thiên địa mà phía trước địa hoa võ thánh rõ ràng địa khí tức trên người có đoạn nhai tức h t â m tích chuyện này trong nháy mắt mà thôi đông đảo võ thánh tâm tình trực tiếp từ đại bi đi đến đại hỷ cảm nhận được khí tức rõ ràng yếu đi rất nhiều địa hoa võ thánh lúc này bọn hắn giờ phút này nhưng căn bản chưa hề nghĩ tới phải cùng chiến đấu ngay ở thoát thân rời đi đối phương vũ vực ngay lập tức đông đảo võ thánh hô quát hầu như trong cùng một lúc bay người lên hướng về phương xa bỏ chạy ở trước mặt của hắn một tòa màu thương thanh thánh thể đứng vững chính là lúc trước căng nước hắn vũ vực đối với địa hoa võ thánh tới nói hiển nhiên là cái thương tổn không nhỏ thế nhưng tự thân địa hoa võ thánh cảnh giới vẫn để cho hắn có đầy đủ gốc gác đứng thẳng ở mặt của đối phương trước hắn hai mắt nhau lại lạnh lùng nhìn mặt trước lâm sơ cửu hỏi có thể điều động nhiều như vậy lượng giới thụ sức mạnh nếu như ta nhớ không lầm lời nói năm đó thương gia tựa hồ thì có như vậy c h u y ể n thừa chẳng lẽ nói ngươi cùng cái tia thương thanh láo nhi như thế cũng là thương gia d ư n g h i ệ t nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì muốn đánh liền đánh không đánh ta liền đi đứng thẳng ở địa hoa võ thánh trước mặt giờ khác này lâm sơ cự trong lòng đã không có lúc trước loại kia kiên k ỳ hắn phát hiện tại đây cái vũ thần giới có thể điều động lượng giới thụ khí tức rõ ràng là một cái vô cùng mạnh mẽ mà hữu dụng rửa đấm lão võ thánh thương thanh tặng cho nguyên khí để hắn có thể điều động lượng giới thụ sức mạnh tăng cường rất nhiều hơn nữa tự thân thiên sinh chiến của thiên phú vượt cấp chiến đấu đã không phải v i ệ c khó chỉ ít hiện nay lấy nhân hoa võ thánh cảnh giới đối kháng một vị địa hoa võ thánh tựa hồ là có thể làm được địa hoa võ thánh đối với nhân hoa võ thánh tới nói cường đại đến đáng sợ nhưng đó chỉ là đối với cho hắn nhân hoa võ thánh tới nói mà thôi lâm sơ cựu chậm rãi há mồm sau đó đột nhiên hút một cái nhất thời phong vân biên sắc trong thiên địa nguyên khí hết mức hướng về trong miệng hắn tập trung vào hắn thương long thánh thể vào đúng lúc này nhanh chóng phần lớn có loại tr mà trong cùng một lúc vũ thần giới trong hư không có vô số c ả n h cây mở rộng mà ra n à y chính là đến từ chính l ư ợ n g giới thụ sức mạnh những người c ả n h cây cũng không c h ọ n vẹn là hư huyễn cùng l ư ợ n g giới thụ bản thể là có nhất định liên hệ hai giới long quyền theo thương long thánh thể một quyền đánh ra, trong hư không dối ra lượng giới thụ c ả n h cây dồn dập vặn vẹo hóa thành thương long gầm thét lên hướng về cái kia địa hoa võ thánh nào tới chuyện này địa hoa võ thánh trong lòng chấn động mạnh phất tay tác động vô tận nguyên khí tương tự đánh ra tự thân tuyệt ký đón nhận nhưng mà tại đây chút cành cây biến thành làm thương long trước mặt mặc dù là hắn vị này địa hoa võ thánh tuyệt ký càng cũng chiếm cứ không tới nửa điểm tự phong chỉ là một tên nhân hoa võ thánh sao mạnh đến mức độ như vậy địa hoa võ thánh phát sinh không dám tin tưởng thán p h ụ mơ hồ nhận ra được tự thân nguyên khí đã có chút sắp sửa bại lui dấu hiệu ầm ầm ầm liên miên không dứt chấn hưởng thanh bên trong ở hai người giao thủ trong trời cao chu vi không biết bao nhiêu vạn dạng mây khói đều bị xoắn nát khủng bố nguyên khí loạn lưu mang đến sắp xỉ tận thế bình thường cảnh tượng hôm nay mà trước tiên tha cho ngươi một cái mạng đến sau đó địa hoa võ thánh rõ ràng đã không thể tiếp tục được nữa hắn càng ă n g phát sinh như vậy một tiếng gầm nhẹ đông nhiên dừng lại lối chiến hướng về phương xa bỏ chạy. là một tên địa hoa võ thánh tới nói chỉ cần muốn chạy trốn m ệ n h cái tia tất nhiên là rất ít có thể bị đuổi theo trong nháy mắt hắn cũng đã biến mất ở lâm sơ cựu cảm ứng bên trong mà ở phía sau nhìn chót mắt đi xa địa hoa võ thánh lâm sơ cựu cũng không nhịn được thở dài một cái dựa vào lưỡng giới thụ sức mạnh giá trị hắn xác thực có thể cùng địa hoa võ thánh bài một vật tay chỉ là giao thủ n h y mắt hắn cũng đã có thể cảm giác được cái tia lão võ thánh thương thanh tặng cho, cho mình lượng lón nguyên khí chính đang trong cơ thể chính mình điên cuồng tán loạn rất hiển nhiên không có trải qua nhiều lần luyện hóa nguyên khí cũng không thể chân chính xem như là tự thân nguyên khí nếu như chiến đấu lại rằng có lâu một chút những nguyên khí này triệt để mất k h ô n g chế như vậy hắn đem khó có thể tiếp tục điều động lượng lớn lượng giới thụ sức mạnh mà nếu không thể lượng lớn điều động lượng giới thụ sức mạnh mặt kia đối với một vị địa hoa võ thánh lấy hắn trước mặt tu vi không thể nghi ngờ là khá là vất vả may là cái kia địa hoa võ thánh không kiên trì nổi trước tự mình tự chạy trốn không phải vậy lại đánh lâu một chút e sợ chạy trốn phải là hắn đối với hắn mà nói kết cục như vậy không thể toàn quá xấu tuy rằng bị một tên địa hoa võ thánh nhìn chằm, chằm nhưng mình cũng phải đến thánh thể dung hợp pháp được thương thanh tặng cho lượng lớn nguyên khí lại đi cái kia địa hoa võ thánh chạy trốn phương hướng thật sâu liếc mắt nhìn lâm sơ cựu lắc lắc đầu chọn lựa phương hướng hướng về trong ký ức một nơi nào đó mà đi chương 463, s sẽ không để cho người thất vọng vũ thần giới bên trong một bóng người tự xa xa bay tới đi đến bên cạnh chính là lâm sơ cựu cùng cái kia địa hoa võ thánh ngắn ngủi một trận chiến sau khi hắn liền không ngừng không nghỉ địa chạy tới cái này địa điểm mà cái này địa điểm xạ xem ra không có đặc biệt gì nhưng cũng là hắn đã từng hết sức đánh dấu hạ xuống địa điểm chính là lần trước cùng hắn võ thánh thăm dò quá bán thành phẩm t i ể u võ giới hắn hôm nay tới đây tính toàn cầu chính là muốn lên cấp đ ị a hoa võ thánh cảnh giới nếu nhân hoa võ thánh đối phó đ ị a hoa võ thánh có chút vất vả như vậy giống như mình cũng lên cấp đ ị a hoa võ thánh không là tốt rồi sao đắc tội rồi một tên đ ị a hoa võ thánh hơn nữa còn là đến từ chính đại tông môn đ ị a hoa võ thánh để lâm sơ cự u trong lòng thật là có chút áp lực vì để cho chính mình có thể tại đây vũ thần giới càng tốt mà sống yên vận hắn dự định nhanh chóng tăng lên tự thân tu vì cảnh giới hắn dựa dẫm chính là cái này bán thành phẩm tiệu võ giới lần trước thăm dò qua đi hắn cũng đã theo bản năng mà làm tốt đánh dấu nhớ kỹ cái này bán thành phẩm tiểu võ giới l ô i vào hiện tại là thu hoạch thời điểm chỉ là có một quãng thời gian cũng không đến cái kia bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong có biến hóa gì đó trên thực tế hắn cũng không phải mười điểm rõ ràng xuất phát từ lý do an toàn hắn cũng không có tùy tiện địa trực tiếp liền vọt vào cái này tiểu võ giới bên trong thân vì cái này bán thành phẩm tiểu võ giới ở ngoài hắn lấy huyết ma thánh thể thủ đoạn lại phân ra một đạo huyết ma phân thân sau đó thao túng đạo này phân thân thông qua ẩ n dấu đi đường lối thẳng vào bên trong huyết ma thánh thể phân ra đến huyết ma phân thân cùng bình thường phân thân không giống ngoại trừ thực lực t r ê n lệch ở ngoài phương diện khác hầu như cùng bản thể không có khác biệt quá lớn lâm sơ cựu tâm thần có thể có phần lớn đều lâm thời bám vào này phân thân bên trên huyết ma phân thân tiến vào bán thành phẩm tiểu võ dưới quá trình vô cùng thuận lợi chỉ là ngăn ngắn trong n g a y mắt hắn cũng đã trở lại trốn cũ đi đến cái kêu bán thành phẩm tiểu võ dưới bên trong hắn lập tức liền cảm ứng được cái này tiểu võ dưới bên trong s ô i trào mánh liệt nguyên khí dưới bên trong nguyên khí lượng to lớn lạo vó thánh thương thanh biếu tặng cùng với lẫn nhau so sánh có điệ lâm sơ cựu trong lòng không tự chủ liền bị sâu sắc vui sướng c h ầ n đ ấ y có như vậy nguyên khí lượng chính mình tu luyện địa chi hoa vật liệu rõ ràng đã có bây giờ còn lại cha vẹn vẹn là cần đem bố trí trước điều kiện chuẩn bị kỹ càng mà thôi huyết ma phân thân ở bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong đi dạo một phen xác nhận an toàn sau khi liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi tính tọa bất động ngồi lợi chân thân g á n g l ô n g rất nhanh tin tức lan truyền trở lại ngoại giới vì là lâm sơ cựu bản thể tiếp thu hắn không còn càng nhiều do dự trực tiếp cũng thông qua ẩ n dấu đường nối hướng về này bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong tiến bảo tám n g o ạ i giới nguyên khí phun trào chỉ chốc lát sau rất nhanh liền một lần nữa bình tĩnh lại nếu như không có lâm sơ cựu dẫn đường vũ thần giới bên trong còn lại võ giả h i ệ n nhiên rất khó lại tìm tới lối vào mà vào lúc này lâm sơ cựu chân thân tiến vào cái này bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong cùng lúc trước tiến vào huyết ma phân thân một lần nữa dung hợp đến đồng thời tự mình đến đây có thể cảm nhận được càng hiện ra n h ẫ n nhờ n g ờ i hắn rõ ràng địa có thể cảm giác được giờ khác này cùng mình lần trước lúc rời đi đem so sánh cái này bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong nguyên khí mức độ đậm đặc lại có tăng lên không nhỏ nguyên nhân vì sao lâm sơ cựu nghĩ lại vừa nghĩ cũng đã rõ ràng điều này hiện nhiên là trong khoảng thời gian này cái này bán thành phẩm t i ể u võ giới thông qua cùng vũ thần giới trong lúc đó liên kết lại từ vũ thần giới bên trong được rất nhiều thiên địa khí v ậ n chút xuống trên lý thuyết nói bất luận cái nào cùng vũ thần giới bình thường liên thông t i ể u võ giới một ngày nào đó nguyên khí mức độ đậm đặc đều sẽ biên thành cùng vũ thần giới như thế đương nhiên cái kêu một ngày nào đó sẽ là mấy ngàn năm vẫn là mấy chục ngàn năm sau khi liền không được biết rồi lâm sơ cựu hiển nhiên chờ không được lâu như vậy mà cùng lưỡng dói thụ có không bình thường liên quan hắn hiển nhiên cũng có chính mình đặc biệt thủ đoạn bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong lâm sơ cựu sử dụng chính mình thương l o n g thánh thể đến thời khắc này thương l o n g thánh thể vô hạn t ấ t cao định thiên lập địa địa đứng thẳng tại đây cái bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong rất nhanh liền hóa thành một cây đại thụ chính là lâm sơ cựu từng ở độc giác long quy bầu trời đã từng dùng qua cái kia thủ đoạn giờ k h ắ c này cái này thủ đoạn bị hắn hơi làm thay đổi mục đích đơn thuần chỉ là muốn từ vũ thần giới bên trong đưa tới càng nhiều nguyên khí đất trời đúng giới này bên trong tồn lưu nguyên khí đất trời cung cấp một vị võ thánh tu luyện địa chi hoa vốn đã thừa sức nhưng lâm sơ cựu nhưng vẫn cứ không đủ hắng là không phải phổ thông nhân hoa võ thánh. rất nhanh giới này cùng vũ thần giới trong lúc đó nguyên khí truyền đạt đường nối cũng đã vững chắc xuống hơn nữa so với lúc trước tự mình chút xuống tốc độ nhanh hơn ngàn lần không thôi giờ khác này chỉ còn dư lại an tâm chờ đợi liền được rồi vào lúc này lâm sơ cựu cũng nhẹ nối lòng bắt đầu ở trong lòng sắp xếp lên lần này tới tay thánh thể dung hợp phát đến thánh thể dung hợp là lên cấp địa hoa võ thánh không bước qua được một cái khe muốn tu luyện thành địa chi hoa liền nhất định phải chứa được luyện hóa lượng lớn nguyên khí đất trời mà muốn chứa được như vậy lượng lớn nguyên khí đất trời vẹn vẹn là dựa vào lên cấp võ thánh lúc tu luyện tòa kia thánh thể hiển nhiên là không làm được có ầ cầu. n thánh thể dung hợp pháp, đem hắn thánh thể dung hợp đi vào, tăng lên chủ thánh thể cường độ, để đạt đến đựng như vậy lượng lớn nguyên liên định tại đây cái bán thành phẩm tiểu giới bên trong, hoàn thành thánh thể dung hợp, vượt qua này dựa dự Cựu chứa qua cửa vào vào, vậy võ vượt thể thể thể đạt tại tiểu thể một hợp Pháp, hợp chủ khí phẩm hợp, cái để yêu giới đem đi độ, đây Lâm ải. c Sơ điều ở sắp xếp thánh thể dung hợp pháp lúc lâm sơ cựu nhưng từ bên trong phát hiện một đạo lưu lại tin tức vậy hiển nhiên là thương thanh thân hóa nguyên khí vòi rồng nhào tới lúc liên quan ở bên trong Đạo này tin t cũng được nếu n g ư ơ i như vậy hy vọng ta đương nhiên sẽ không nhường n g ư ơ i thất vọng lâm sơ cựu ở trong lòng tự lãm bẩm đã làm ra quyết định nhóm người mình từ thương thanh nơi được thánh thể dung hợp pháp trực tiếp liền đụng phải cái kia vì là địa hoa võ thánh truy kích tuy rằng nhân vì chính mình mắt sáng biểu hiện còn có thương thanh kiên quyết hy sinh một đám võ thánh đều từ tên kia địa hoa võ thánh trong tay chạy trốn nhưng này rất hiển nhiên sẽ không là kết thúc từ bắt đầu từ giờ khác đó nhóm người mình tất nhưng đã lên thanh minh tông cầm thủ danh sách thanh cựu vũ thần giới hiếm có đại tô môn bị thanh minh tông nhìn chằm chằm dù cho là trốn ở cái này bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong lâm sơ c ử u cũng khó có thể duy trì tâm tình bình tĩnh vì tự y ế u tận lực giảm bớt chính mình ở thanh minh tông căm thù trong danh sách phân lượng lâm sơ c ử u quyết định vâng theo lão võ thánh thương thanh nguyện vọng đem cái môn này thánh thể dung hợp pháp rộng giải truyền thiên hạ lâm sơ c ử u liền k h ô n g tin đợi được này thánh thể dung hợp pháp t r u y ề n khắp thiên hạ toàn bộ vũ thần giới bên trong mỗi người một phần thời điểm cái kia thanh minh tông còn có thể chấp nhất với truy sát nắm giữ phương pháp này người sau gần nửa cách giờ tại đây cái bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong có vài chi không do bóng người màu đỏ ngòm chen trúc mà ra từ liên thông chỗ lối đi đi hướng về vũ thần giới. Chính là lâm sơ ở hóa thân ngàn vạn về điểm này lâm sơ cựu nắm giữ sở hữu thánh thể bên trong căn bản cũng không có cái nào có thể so với được với huyết ma thánh thể chủ thể ở lại bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong nghiên cứu thánh thể dung hợp pháp mà hắn đã phân ra lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo huyết ma phân thân đi hướng về vũ thần giới các nơi nay lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo huyết ma phân thân đều mang theo sao chép thành sách thánh thể dung hợp pháp Trước Thánh thể dung hợp. Gần đây vũ thần chút có hợp. không khí quái dung Gần bầu giới đây vũ p h ả n phất trong một đêm đông đảo các võ giả trong tay liền thêm ra một phần thánh thể dung hợp tu luyện pháp môn theo người biết chuyện tiết lộ cái môn này thánh thể dung hợp pháp là đến từ chính thanh minh tông thanh cựu vũ thần giới bên trong có tiếng đại tông môn phần này thánh thể dung hợp pháp hàm kim lượng có thể tưởng tượng được thanh minh tông vị kia địa hoa võ thánh vốn là chính đang truy kích bộ phận võ thánh nhưng thời khắc này nhưng trợt phát hiện chính mình những việc làm đã không có ý nghĩa làm khắp thiên hạ các võ giả đều mỗi người một phần thánh thể dung hợp pháp thời điểm chính mình lại truy bổn chặt lại cũng đã không có tác dụng lúc này giờ khắc này tiếp tục truy kích lúc trước những võ thánh đó hành vi liền có vẻ hơi buồn cười. trừ phi bọn họ thanh minh tông có thể đem trong thiên hạ bắt được phương pháp này võ giả đều chu tiêu diệt nếu không phương pháp này dẫn ra ngoài đã là không thể phòng ngừa sự tình mà rất hiển nhiên thanh minh tông tuy rằng mạnh mẽ nhưng khẳng định là không dám làm loại chuyện này vũ thần giới bên trong các thế lực l ó n hiển nhiên cũng sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy là thương thanh bố cục vẫn là nói có người khác hết sức nhằm vào bất đắc dĩ dừng lại truy kích cử động một vị địa hoa võ thánh tàn nhẫn mà siết chặt nắm đấm hắn dò phút này đã nhận được tông môn tin tức truyền đến để hắn từ bỏ tiếp tục truy kích hắn biết này không phải tông môn bản ý nhưng tình thế như vậy nhưng không thể không làm người khác không tính là gì mặc dù là nắm giữ này thánh thể dung hợp pháp nhưng địa hoa cảnh giới lại há lại là như vậy dễ dàng tu thành vị này địa hoa võ thánh hai mắt hiếp lại trong lòng âm thầm tính toán chỉ có cái kia một tên tuổi trẻ võ thánh mới là nhất phiến phước hắn giờ phút này trong lòng lưu ý chính là lúc trước căng nước hắn vũ vực lâm sơ cựu chỉ là một tên nhân hoa võ thánh mặc dù là được thương thanh liệu mình miếu tặng nhưng có thể lấy vũ vực căng nước hắn cái này địa hoa võ thánh vũ vực cũng tuyệt đối là rất không bình thường nhân vật trong thời gian ngắn còn lại võ thánh rất khả năng không có cách nào dung hợp thánh thể tu thành địa chi hoa nhưng cái này lầm sơ cựu liền không nhất định những khác cũng có thể tạm thời không để ý tới thế nhưng cái này tuổi trẻ võ thánh cũng tuyệt đối không thể cứ như thế mà bung tha địa hoa võ thánh trong lòng nghĩ như vậy trong mắt có dị dạng hào quang nói lên nhưng lúc này giờ khác này cái tia tuổi trẻ võ thánh sớm không biết trốn đi nơi nào lại muốn tìm được đối phương không thể nghi ngờ làm mò kim đáy biển như thế vấn đề khó hơn nữa mặc dù tìm tới đối phương lấy thực lực của hắn cũng chưa chắc liền có thể ăn chắc đối phương trước tiên cần phải về tông môn đi hướng về các sư h u n h tìm kiếm giúp đỡ sau đó sẽ tìm những người thiền toán môn đám gia hỏa hỗ trợ luôn có biện pháp giải quyết vũ thần giới bên trong một bóng người nhanh dòng chóng đi xa địa hoa võ thánh mang đến uy thế liền như vậy từ vùng đất này biến mất không còn tăng m Tám hơi. h ấ t rét. v ù n đất đều này các võ giả, k h ô n g trong ự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. má t thời gian ngắn ngủi lâm sơ cựu lấy lên tới hàng ngàn hàng vạn huyết ma phân thân đi hướng về các nơi đem chiếm được thương thanh thánh thể dung hợp pháp t r u y ề n khắp hầu như toàn bộ vũ thần giới hắn hành vi như vậy được cho là rút tuổi dưới đáy nổi nếu như vũ thần giới bên trong chỉ có một phần nhỏ người nắm giữ cái môn này thánh thể dung hợp pháp vậy n à y một phần nhỏ người đương nhiên là sẽ chịu đựng thanh minh tông truy kích nhưng khi toàn bộ vũ thần giới đều truyền lưu khắp cả môn bí pháp này như vậy thanh minh tông liền hiển nhiên không tìm được nên đối phó mục tiêu mà ở lâm sơ c ử u lấy huyết ma phân thân tản thánh thể dung hợp pháp thời điểm còn lại chạy trốn võ thánh môn hiển nhiên cũng lĩnh ngộ được ý của hắn liên bất luận trong lòng tình nguyện không tình nguyện bọn họ cũng nhanh chóng hành động lên thông qua tự thân con đường thủ đoạn tương tự cầm trong tay thánh thể dung hợp pháp chuyển phát ra ngoài bọn họ cũng đã rõ ràng môn bí pháp này bọn họ tự thân thì sẽ càng an toàn mà lúc này giờ khác này lâm sơ cựu đã sớm thu hồi thả ra ngoài rất nhiều hết u y ma phân thân đem thánh thể dung hợp pháp sự tình giải quyết sau khi hắn chuẩn bị toàn lực tiến hành thánh thể dung hợp bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong vô tận báo tác tụ tập ở lâm sơ cựu bên cạnh đang tiến hành thánh thể dung hợp trước lâm sơ cựu cần trước tiên làm một cái quyết định quyết định đem người nào thánh thể thành t i ể u dung hợp chủ thể này thực không phải quá khó lựa chọn lâm sơ cựu trước mặt nắm giữ thánh thể tổng cộng đại tòa ngũ hành năm tòa thánh thể cùng với đại nhật thánh thể cùng hết ma thánh thể lần trước tại đây cái bán thành phẩm tiểu võ g i ớ i bên trong được phồn tinh ao vẫn không có tu hành gia thánh thể đến nếu như là ở trước đây lâm sơ c ử u tất nhiên sẽ chọn huyết ma thánh thể thành t i ể u dung hợp chủ thể thế nhưng sắp xếp một lần thương thanh tặng cho thánh thể dung hợp pháp sau khi hắn lại phát hiện loại ý nghĩ này không cần phải lâm sơ c ử u ở phân gia huyết ma phân thân trong khoảng thời gian này cũng không chỉ chỉ là đem cái kia thánh thể dung hợp pháp đơn giản truyền bá đến vũ thần g i ớ i bên trong đi mà thôi ở trong quá trình này hắn còn thuận tiện hiểu rõ một phen vũ thần dưới bên trong hắn thánh thể dung hợp pháp tuy rằng cụ thể tu luyện pháp môn cũng không dễ dàng được thế nhưng một ít tin tức đúng là có thể thám tính đến lâm sơ cửu hiệu do đến bình thường thánh thể dung hợp pháp là chỉ có thể tiến hành một lần dung hợp chỉ muốn tuyển chọn nào đó t ỏ a thánh thể thành t i ể u chủ thể tiến hành rồi thánh thể dung hợp sau khi đón lấy địa chỉ hoa tu luyện còn có sau đó tu vi lên cấp đều chỉ có thể coi đây là căn cơ thế nhưng thương thanh tặng cho cùng cái môn này thánh thể tu luyện pháp nhưng rất khác nhau nó cũng không chỉ, chỉ có thể tiến hành một lần dung hợp mà là có thể tiến hành nhiều lần dung hợp cụ thể có thể tiến hành mấy lần ở chỗ dung hợp giả tự thân gốc gác đem cái môn này p h á p môn triệt để sắp xếp thông suốt sau lâm sơ cựu đã có cái ý nghĩ hắn dự định trước tiên lấy thương long thánh thể thành t i ể u chủ thể tiến hành vòng thứ nhất thánh thể dung hợp nay một vòng thánh thể dung hợp hắn dự định dung hợp tổng cộng là năm t ò a thánh thể chính là hắn trước mặt nắm giữ ngũ hành thánh thể khoảng thời gian này tới nay thành tựu cùng lượng giới thụ có cực sâu liên hệ thương long thánh thể có thể coi là giúp hắn nhiều lần đại ân hắn rất hiển nhiên không thể từ bỏ như vậy ưu thế bán thành phẩm tiệu võ giới bên trong lâm sơ cựu thu hồi còn lại thánh thể chỉ còn sót lại năm toà ngũ hành thánh thể ở đây bên trong đại biểu hệ mục thương long thánh thể ở giữa. còn lại bốn tòa thánh thể ở quanh thân mỗi nơi đứng một phương đã sớm sơ làm rõ thánh thể dung hợp pháp không nhanh không chậm địa vận hành lên mà cùng thời gian thương long thánh thể cũng không có nhàn rỗi vũ thần giới bên trong lượng giới thụ khí tức thông qua cùng giới này liên tiếp đường nối bị không ngừng chuyển trở tới đây theo thánh thể dung hợp pháp không ngừng vận chuyển năm tòa thánh thể cũng bắt đầu tỏa ra vô tận ánh sáng quanh thân bốn tòa thánh thể đều đang trầm chậm, chậm hướng về trung gian tiếp cận mà bên trong lấy hệ thổ chấn ngục thánh thể tiếp cận đến nhanh nhất đây là tối chuyện không quá bình thường một khắc có lâm sơ cựu cái này chủ thể hết sức dẫn dắt lại đang hệ m ộ t thương long thánh thể trước mặt chấn ngục thánh thể chống đối cường độ là yếu nhất mà ở lâm sơ cựu tu luyện thánh thể dung hợp thời điểm sức khống chế không thể phòng ngừa địa yếu b ấ t rất nhiều đến sau đó thương long thánh thể vận chuyển lượng giới thụ sức mạnh trình độ càng ngày càng mạnh động tình đã rất khó triệt để giấu giếm được tu vi cao tâm h hữu tâm nhân vũ thần giới bên trong có không ít tồn tại đã nhận ra được loại này hiện tượng cái gì chương 465, cao hơn g quá sớm vũ thần giới bên trong một cái nào đó không cũng biết khu vực một vị tồn tại mở mắt ra nhìn về phía trước mặt hư không ở cái kia vô tận trong hư không có một cây đại thụ bóng m ở che trời đặt đất đ thế nhưng giờ khắc này đại thụ kia bóng m ở tựa hồ đang hơi rung động đã nhiều lần lưỡng giới thụ sức mạnh bị liên tục khiêu động mấy lần trước trình độ còn bé nhỏ không đáng kể nhưng lần này cũng đã tăng cường rất nhiều như vậy quy mô lần này ngã xuống thành giới đến cùng sẽ là ai nhìn phía đại thụ bóng mở tồn đang lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ t r ậ t hướng về phía sau hư không hơi điểm nhẹ không lâu sau đó có một bóng người bay lượn mà đến cung kính đứng thẳng tại đây vị tồn ở trước mặt đi xem xem đến cùng là xảy ra chuyện gì đem có quan hệ đại thụ bóng mở sự tình báo cho sau khi vị kia tồn tại phân phối như thế nói mà cung kính đứng thẳng bóng người kia gật gật đầu liền như vậy hướng về lai lịch bay lượn đi như vậy gần như cảnh tượng phát sinh ở vũ thần giới bên trong rất nhiều cái địa phương mà lúc này lâm sơ cửu đang đứng ở thánh thể dung hợp ngàn cân treo sợi tóc hiện nhiên cũng không biết nhân vì chính mình toàn bộ vũ thần giới cũng đã trở nên cuồn cuộn sóng ngầm và toàn bộ bán thành phẩm tiểu võ giới mãnh liệt địa lay động một chút dói bên trong đứng thẳng thánh thể đã chỉ còn lại b u n tòa bên trong đứng ở, ở chính giữa tòa kia thánh thể khí tức so sánh với hắn ba tòa không biết mạnh mẽ rồi bao nhiêu rất hiển nhiên lâm sơ cựu đã hoàn thành rồi thánh thể dung hợp bước thứ nhất đem trấn n g ụ c thánh thể dung hợp tiến vào thương lòng thánh thể bên trong bởi vì trở nên càng mạnh mẽ hơn vì lẽ đó có thể khiêu động lượng giới t h ủ khí tức rõ ràng cũng biến thành càng trở nên mạnh mẽ bán thành phẩm tiểu vo giới chịu đến càng, càng càng cường lực lượng giới t h ủ khí tức xung kích chuyện đương nhiên địa liền lại lần nữa mở rộng lên lâm sơ cựu có chút hoài n g h ỉ nếu là tiếp tục tiếp tục như vậy một ngày nào đó cái này bán thành phẩm tiểu vo giới đem sẽ trở thành cùng mình xuất thân cái tia tiểu vo giới như thế tồn tại đương nhiên hắn giờ phút này để ý nhất cũng không phải chuyện như vậy giờ khác này tòa này thánh thể đã không thể gọi làm thương long thánh thể hay là nên cứ gọi làm thương ngục thánh thể lâm sơ k i ự u tự r ê u cười cười đối với này cũng không để ý bởi vì mặc dù là danh tự này cũng đã không có bao nhiêu tồn tại không gian bởi vì tiếp đó hắn phải tiếp tục dung hợp hắn thánh thể kế chấn ngục thánh thể sau khi hắn sắp sửa dung hợp tòa tiếp theo thánh thể là biển xanh thánh thể mà từng có một lần kinh nghiệm sau khi đón lấy lần này dung hợp có vẻ càng thêm thuận lợi trôi chảy theo thời gian trôi đi biển xanh thánh thể phần thiên thánh thể trước sau bị hắn dung hợp hoàn thành giờ khác này đứng thẳng ở giữa sân chỉ còn lại hai tòa thánh thể mà chỉ cần chỉ là bên trong một tòa thánh thể hiện lộ ra khí tức mạnh cũng đã hoàn toàn nghiền ép lúc trước năm tòa thánh thể tri cùng rất hiển nhiên thánh thể dung hợp cũng không phải là chỉ là một c ậ u g một bằng hai sự t ì n h hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa thánh thể chỉ cần đem cuối cùng này một tòa thánh thể dung hợp lâm sơ cựu liền có thể đem tự thân người chỉ hoa thúc đấy đến mức tận cùng tiến vào bước tu luyện tiếp theo địa chỉ hoa bên trong đi đương nhiên lâm sơ cựu có thể cảm giác được mặc dù chỉ là bốn tòa thánh thể dung hợp hiện tại chính mình thánh thể cũng đã cường đại đến mức độ không còn gì hơn lâm ấ y vậy, đi tu luyện vậy này mức một, Mọi mỹ làm sức. chỉ cũng cũng việc việc chỗ lúc độ đi địa đã đuổi đến như Nhưng hắn biết rõ, ngũ hành không hoàn hắn, không thể lưu lại như vậy rõ ràng chỗ hổng. Ai, những người này thật sự làm đến không hoa, thừa thiếu phải theo thể thật phải lưu biết lại Ai, tu tốt. là l ca. sự rõ, rõ sơ cựu lắc đầu thở dài lên hắn mới vừa dừng lại ngoại trừ cuối cùng một tòa thánh thể dung hợp quả thật có chút độ khó ở ngoài chủ yếu hay là bởi vì nhận ra được đường n ố i g i a ngoài n không tầm thường độc tính tạm thời trước tiên đóng k í n giới này vào miệng lối vào đi khoảng thời gian này tới nay đ、so、sau đó ộ n g tới được hắn thở ra một hơi nhìn về phía trước mặt cuối cùng một tòa thánh thể tiếp tục tiến vào thánh thể dung hợp trong quá trình lúc này giờ khắc này đối với hắn mà nói mặc kệ chuyện gì đều sẽ không so với dung hợp thánh thể làm đến quan trọng vũ thần giới bên trong nơi nào đó địa vực mấy ngày gần đây có càng ngày càng nhiều võ giả tụ tập đến nơi này những võ giả này mỗi một cái tản mát ra khí tức đều không so với lâm sơ c ử u đã từng gặp gỡ địa hoa võ t h á n h kém rất hiển nhiên tụ tập tới được những võ giả này chí ít đều là địa hoa võ t h á n h trở lên tu vi lưỡng giới thủ khí tức động tĩnh hiển nhiên khởi nguồn ở ngay gần các nguyên nhân cũng nhận ra được chứ có võ thánh mở miệng như thế ánh mắt ở khu vực này chung quanh dò xét không sai vốn là động gia tình yêu kém còn không tốt lắm nhận biết nhưng sau đó căn bản là không hề che giấu khởi nguồn rõ ràng liền chỉ về nơi này theo lý thuyết Có có chắc có cơ hội trở thành chân chính hoàn chỉnh lón, đó nói như động tính, hắn bán thành nằm thành hình trong, như động tính lần này không nhỏ, không thành hoàn phẩm hội vậy võ vậy võ quy giới gọi giới giới. tiểu tiểu trở là mô sau ở ở ra e sợ ừ mỗi một lần có tân tiểu võ giới xuất hiện các ngươi đều là làm đến nhanh nhất làm sao lần này các ngươi lẽ nào cũng nghĩ thông s u ố t ăn ha ha n à y nói gì vậy tiểu võ giới liền bại ở đây bằng bản lãnh của mình thôi các ngươi vẫn là đường cao hơn g quá sớm ở đông đảo võ thánh ngươi một câu ta một câu địa tranh luận lúc một thanh â m vang lên dường như cho mọi người dội một thùng gỗ nước lạnh t ú c trước động tĩnh lớn như vậy hiện tại nhưng căn bản không có động tĩnh chỉ có hai cái khả năng hoặc là là giới này đã triệt để thành hình hoặc là chính là cái kia tiểu võ giới đã bị người nhanh chân đến trước ngăn chặn liên tiếp đường lối chủ nhân của thanh âm kia cười gằn mặc kệ là cái nào khả năng đối với chúng ta tới nói cũng chưa chắc là về tốt đông đảo võ thánh trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc ánh mắt lấp loe trong lúc đó đều hiểu người kia muốn biểu đạt ý tứ rất hiển nhiên cái kia tiểu võ giới nếu là đã triệt để thành hình như vậy rất nhanh thì sẽ tự mình nhận g ấ u đi lại muốn căn cứ động tĩnh tìm được độ khó đem tăng lên rất nhiều mà vạn nhất cái k i a tiểu võ giới đã bị người nhanh chân đến trước như vậy muốn tìm đến độ khó đồng dạng gặp gia tăng hơn nữa mặc dù tìm tới cũng còn muốn cùng người khác đối đầu là thắng hay thua khó có thể dự liệu nghĩ nhiều như thế làm gì đại gia nói vậy đều là có chuẩn bị mà đến trước tiên tận lực tìm kiếm đi đợi được vào miệng lối vào tái hiện chúng ta trở lại muốn phía sau sự tình một tên võ thánh nói như vậy đã trước một bước hướng về phía trước bay đi cũng đúng chúng ta đi đầu độc lên đem vào miệng lối vào tìm ra đi phía sau liền bằng bản lánh của mình rất nhiều võ thánh từng người lên đường bay về phía mỗi cái phương hướng các thứ c thủ đoạn tỉ mỉ mà ở khu vực này tìm kiếm lên nhưng rất hiển nhiên bọn họ loại này thao tác là dư thừa liên ở tại bọn hắn hành động trong n á y mắt quanh thân nguyên khí đất trời bỗng trở nên c á o k ì n h lên chỉnh khu vực bị chen trúc mà đến lượng giới t h ụ khí tức trong nháy mắt lấp kín cái kia hung hăng l ư ợ n g giới t h ụ khí tức điên cuồng phun trào lên theo một cái nào đó chỗ hỏng hướng về một thế giới khác l i ề u mạng chút xuống xuất hiện cái kia tiểu võ giới xuất hiện là lối vào ha ha giới này quy ta đánh giám là ta mới đúng rất nhiều võ thánh hưng p â n kêu gọi các như sao băng bay tới nhưng lúc này giờ khắc này một thanh âm nhung từ cái kia tiểu võ giới đường nối lối vào nơi chuyển đến các vị cao hưng qua sớm hỏi qua ta sao theo âm thanh một tòa thánh thể từ lối đi kia bên trong chui ra đi đến gian ngoài trong thế giới đi đến ngoại giới thánh thể đón gió mà lớn đẩn chỉ là một cái c h ư ớ c mắt cũng đã che trời đ ặ p đất v ũ theo cái kia thánh thể xuất hiện toàn bộ đất trời đều lay động lên chương bốn trăm sáu mươi sáu nói thật sự ngươi không được vũ thần giới bên trong theo đột nhiên đến một tòa thánh thể hiện thân rất nhiều võ thánh cùng nhau kinh hãi rất khó đi miêu tả đó là thế nào một tòa thánh thể thế nhưng làm tòa kia thánh thể xuất hiện thời điểm này toàn bộ đất trời ngũ hành nguyên khí đông trở nên tĩnh mịch mặc dù là lấy địa hoa võ thánh thủ đoạn cũng rất khó lại lần nữa điều động rất nhiều võ thánh đưa mắt nhìn tới nhưng thấy ở cao thiên bên d ư ớ i một tòa ngũ sắc hôn tạp thánh thể l ặ n g lặng đứng lặng ở bên trong trời đất vô tận nguyên khi đất trời chậm rãi lưu chuyển c h ậ m chậm mà kiên định địa tìm đến phía tòa này thánh thể là dung hợp sau thánh thể có võ thánh lẩm bẩm thì thầm đối với bọn hắn tới nói dung hợp thánh thể cũng không là cái gì lạ kỳ sự vật tu vi đã tới địa hoa cảnh giới bọn họ rất hiển nhiên mỗi người đều trải qua như vậy giai đoạn. Chỉ là làm bọn họ không ngừng được trong lòng mơ hồ kinh hãi là tòa này dung hợp thánh thể mang đến cảm giác l ộ t nạn thực sự là quá mạnh mẽ loại này đáng sợ cảm giác l ộ t nạn g căn bản là không giống một cái địa hoa võ thánh cấp độ dung hợp thánh thể có khả năng biểu hiện ra chẳng lẽ nói hiện trường hướng về cái này tiểu võ giới đưa tay còn có vượt qua địa hoa võ thánh cấp độ nhân vật trong n g á y mắt bên trong ở đây rất nhiều võ thánh trong lòng đều không tự chủ được mà nổi lên ý nghĩ như thế đương nhiên ý nghĩ như thế rất nhanh liền bị bọn họ phủ định nhân vị là trong mắt của bọn họ đã rõ ràng địa nhìn thầy tòa kia thánh thể bên trong đất trời một tòa ngũ sắc hôn tạc một đoá hoa xoay tròn không ngừng ánh sáng tỏa ra nay càng là một tên chỉ luyện thành rồi tinh nguyên chỉ hoa nhân hoa võ thánh thái quá hầu như trong cùng một lúc ở đây sở hữu võ thánh trong lòng cũng đã bị như vậy chữ tràn ngập ai có thể nghĩ tới tạo thành lớn như vậy chấn động mang đến kinh khủng như thế cảm giác ngột ngạt tồn tại dĩ nhiên chỉ là chỉ là một tên nhân hoa võ thánh theo lý mà nói nhân hoa võ thánh bất luận như mạnh mẽ làm sao ở địa hoa võ thánh trước mặt cũng trung quy là không đáng chú ý rất nhiều tình huống giới thậm chí ngay cả bị địa hoa võ thánh chăm chú đối xử tư cách đều không có chỉ là lúc trước tất cả không phải giả tạo bây giờ cái kia vẫn cứ nằm ở yên tình trạng thái nguyên khí đất trời tựa hồ cũng ở tố nói gì đó như có khả năng ở đây địa hoa võ thánh môn thực cũng không muốn muốn cùng như vậy nhân hoa võ thánh độc thủ nhưng rất hiển nhiên đây là chuyện không thể nào cái kia tiểu võ giới là bị ngươi nhanh chân đến trước có võ thánh mở miệng hỏi hiển nhiên là nhìn thấy lúc trước lâm sơ cựu từ hai giới trong lối đi đi ra một màn không sai lâm sơ cựu gật đầu nói rằng giới này đã vì ta đ o ạ t được các ngươi không có chuyện gì lời nói liền tản đi, đi. đối mặt đông đạo địa hoa võ thánh vẹn vẹn chỉ là nhân hoa võ thánh lâm sơ cựu thời khắc này nhưng không có nửa phần vẻ sợ hãi à, cảm nhận được hắn thái độ ở đây đông đảo địa hoa võ thánh trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải lâm sơ cựu dung hợp thánh thể cứ việc cho bọn họ mang đến tương đương áp lực thế nhưng lúc này giờ k h ắ c này như muốn trực tiếp dọa lui bọn họ nhưng nhưng hiểm chưa đủ ngươi là môn nào phái nào có võ thánh mở miệng hỏi như vậy tất cả mọi người là tập mãi t h à n h quen định dùng tâm lắng nghe lâm sơ cựu trả lời vốn là sao trong trốn giang hồ liền không riêng là đánh đánh giết giết rất nhiều lúc là chú ý một ít nhân tình nói lời lê chỉ là nhân hoa võ thánh thân có thể cho đông đảo địa hoa võ thánh mang đến như vậy cảm giác ngột ngạt rất hiển nhiên vị này nhân hoa võ thánh lai lịch không đơn giản nếu là hỏi rõ xuất thân của đối phương tuyệt vời như vậy nói không chắc đại gia vẫn đúng là có thể liền như vậy thối lui trở lại c u n g mặt trên cũng thật có câu trả lời lâm sơ cựu cười q u ọ n lắc đầu nói một giới tán nhân thôi câu nói này liền bằng là cho thấy hắn ở vũ thần giới bên trong cũng không kinh người xuất thân thuộc về không hề bối cảnh cái k i a một loại ở đây đông đảo địa hoa võ thánh đều trao đổi cái ánh mắt trên mặt đã dần dần nổi lên sắc mặt vui mừng không quái trong lòng bọn họ vui sướng như là lâm sơ cựu nhân vật như vậy là bọn họ thích nhất nhìn thấy trong trốn giang hồ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật tự thân thực lực tu vi vượt xa khỏi cung cấp thế nhưng như vậy tồn tại thường thường đều sẽ chỉ là p h ụ dung c h ấ m nợ rất nhanh sẽ yên t ĩ n h lại lại không một tiếng động bởi vì đối với nắm giữ đại bối cảnh võ giả t ớ i nói loại này kinh tài tuyệt diễm nhân vật thì tương đương với không bản chi m ụ c thực lực của tự thân mạnh hơn nhưng đụng với có thế lực có tổ chức võ giả kết quả cuối cùng chỉ có thể là một chém liền ngã bọn họ đã ở trong lòng bản tính ra ở chém ngã lâm sơ cựu này k h ả không bản chi một sau Chính chia cái có đắc mình những phân như thế thiên thánh thể người này nên nào Đứng bưng thiên địa thánh thể trong mắt, với vũ thần giới. kia tới tiểu tay bất điệu võ dù ĩ hào như thực không cách Hắn thần thế lực lớn, đúng là có nhất định hiểu rõ, nhưng là nào. loại quang Kiểu lên. trên cũng bên trong lớn, đúng giới Lâm lời, lực là đối với Sơ sẽ vậy vũ trả tế t rõ, có các có y ý giảm trong trong, cũng là căn bản là vô dụng nơi bản một vào là bên căn là vô sao ự tỉnh. Dù s ở đây rất nhiều địa hoa võ thành môn nói vậy chính là đến từ chính cái kia các thế lực lớn đúng là có một cái chân chính thế lực có thể cùng lựa chọn cái kia chính là qua sông trại cũng chính là độ giới minh n h ư vì lẽ â sơ c đó thể đang nhìn m h bộc lộ ra thân phận của độ giới giả đến giới rất nhiều ê n càng là khó h cục địa hoa võ thánh lẫn nhau so sánh đã là chỉ có hơn chứ không kém vì lẽ đó đang nhìn đến rất nhiều địa hoa võ thánh thời điểm hắn liền theo bản năng mà muốn cùng trước mắt những ngày địa hoa võ thánh môn bài một vật tay dùng để nghiệm chứng một hồi chính mình tăng lên khả năng này chính là tu vi tăng lên sau bành trướng giai đoạn loại này bành trướng giai đoạn rất nhiều võ giả đều sẽ trải qua một khi xử lý không tốt như vậy liền khả năng cực lón biên thành tu hành trên tâm m a ảnh hưởng đón lấy tu luyện lên gấp mà xử lý loại này cảm giác bành trướng từ trước đến giờ đều có một biện pháp rất tốt cái t i ê chính là cùng mạnh mẽ hơn chính mình võ giả đ ố i chiến bị tàn nhẫn mà điếu đánh một trận là được nắm giữ thâm hậu gốc gác lâm sơ c ử u cho rằng mặc dù chính mình đang cùng đ ị a hoa võ thánh đối chiến bên trong ra chút bất ngờ cái tia cũng không có chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn an toàn thoát đi độ khả thi vì lẽ đó tự tin vẫn cứ rất đủ vì lẽ đó hiện tại vấn đề đến rồi chính mình là nên cùng một cái nào đó vị đ ị a hoa võ thánh đối chiến vẫn là trực tiếp hướng về ở đây sở hữu đ ị a hoa võ thánh ra tay đây là cái gian nan lựa chọn ngay ở như vậy gian nan lựa chọn bên trong lại có hắn đ ị a hoa võ thánh chạy tới hiện trường là ngươi tân chạy tới hiện trường đệ hoa võ thánh ngay lập tức liền nhận ra lâm sơ cựu mà lâm sơ cựu hiển chính là lúc trước cùng hắn từng có gặp nhau vị kia đến từ chính thanh minh tông địa hoa võ thánh được được được đ ặ p phá thiết hải vô mịch sử thì chiếm được đều không g ồ n g thời gian thanh minh tông vị kia địa hoa võ thánh cởi gắn trên mặt biểu hiện rất là k h o á i ý chỉ là lâm sơ cựu nhưng cũng không như đối phương vui vẻ như vậy ngươi lúc trước liền đã không giữ được ta bây giờ liền càng không cần phải nói hắn nhìn đối phương lắc lắc đầu xua tay nói rằng nói thật sự ngươi không được chương bốn trăm sáu mươi bảy tân quyền thanh minh tông đến địa hoa võ thánh thời khác này chỉ cảm thấy nét mặt giàn mua đỏ chót bị một tên tu vi cảnh giới không bằng chính mình nhân hoa võ thánh chỉ vào mũi nói không được từ lúc sinh ra tới nay n à y vẫn là lần thứ nhất then chốt là hắn còn không nói ra được phản bác lời nói đến lúc trước hai bên đã từng có giao thủ lần đó đối phương dựa vào thương thanh liệu mình b i ể u tặng đúng là đem chính mình bức bách trước tiên cần phải hành thoát đi mặc kệ ngọn nguồn làm sao thật tình chính là chính mình đường đường một cái địa hoa võ thánh đang cùng nhân hoa võ thánh đối với trong trận bại hạ xuống mà lần này gặp lại đối phương càng nhưng đã hoàn thành rồi thánh thể dung hợp hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thực lực tu vi lại có khủng bố tăng trưởng trong lòng hắn mơ hồ có loại suy đoán lần này đối phương dù cho là không có thương thanh liệu mình biếu tặng nói vậy thực lực cũng vẫn cứ đầy đủ khả quan t h a n h thật mà nói đối đầu đối phương hắn vẫn như cũ không có lòng tin may là thành t ự u thế lực lớn võ giả hắn cùng bình thường giang hồ tán nhân là có căn bản tính khác nhau vậy thì là hắn có thể dung người có chuyện tự mình giải quyết không được không là vấn đề trực tiếp kêu gọi trong tông môn càng mạnh mẽ hơn giúp đỡ liền có thể vì lẽ đó trước bị lâm sơ cựu cái này nhân hoa võ thánh tản nhẫn mà giáo dục sau khi hắn hôm nay tới đây đã từ trong tông môn mời đến giao hào sư minh vương sư minh chính là người này cùng cái k i a thương thanh lão nhỉ là một nhóm p h á p truyền thiên hạ nói không chắc cũng là tác phẩm của hắn vị này địa hoa võ thánh bản ý là đem sở hữu chuyện xấu đều t ậ n lực đẩy lên lâm sơ cựu t r ê n đ ầ u để cho mình mời đến sư huynh có thể càng thêm để tâm s u ấ t lực nhưng hắn tự nhiên không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói càng chính là c h â n tướng p h á p truyền thiên hạ tráng cử cũng thật là trước mặt vị này nhân hoa võ thánh một tay chế tạo theo vị này địa hoa võ thánh mở miệng ở sau người hắn một bóng người chậm rãi bộ đến theo hắn đến nay toàn bộ đất trời tựa hồ lại khôi phục sinh khí vốn là chịu đến lâm sơ cựu thánh thể áp chế mà không thể động đậy nguyên khí đất trời thời khắc này lần nữa khôi phục lưu động trước ngươi nói chính là h ắ n đến từ thanh minh tông vương sư huynh hơi n h ị nhữ mày khẽ cười một tiếng có điều nhân hoa cảnh giới nhưng có thể cho ngươi kiên kỵ đến đây một tòa dung hợp thánh thể có thể chấn áp nguyên khí đất trời đ ỉ n h trễ bất động s á t thực bất p h ạ m mà còn lại địa hoa võ thánh nhìn thấy vị này thanh minh tông vương sư huynh đều cùng nhau cúi đầu trào miệng gọi vô minh rất hiển nhiên ở hiện trường đông đảo địa hoa võ thánh trong lòng vị này thanh minh tông vương sư huynh là một nhân vật không tầm t ầ ư ở n g mà cùng đi vương sư đã từng cùng lâm sơ cựu từng có giao chiến vị kia địa hoa võ thánh giờ khác này trong lòng rất là tự đắc tuy rằng đồng dạng là địa hoa cảnh giới thế nhưng hắn vị sư huynh này rất rõ ràng cùng bình thường địa hoa võ thánh là không giống nhau ở bây giờ vũ thần giới bên trong vị này vương sư huynh e sợ được cho là thiên hoa võ thánh giới mạnh mẽ nhất mấy vị kia một trong bởi vì p h á p t r u y ề n thiên hạ sự tỉnh hàn tử trong tông môn mời ra vương sư huynh bây giờ nghĩ đến hành vi như vậy được cho là thần lai chi bút cái này tiểu võ giới xuất hiện còn lại tông môn thế lực tuy rằng cũng có quan tâm nhưng ưu tiên cấp nhưng không có thả đen quá cao vì lẽ đó phái tới chỉ là phổ thông địa hoa võ thánh đối với chính mình mời đi ra vương sư huynh cái kia tất nhiên sẽ không là đối thủ như vậy vương sư huynh lần này xuống núi chẳng những có thể đem cùng thương thanh quan hệ không ít vị kia nhân hoa võ thánh xử lý xong còn có thể thuận tiện đem cái này xuất hiện tiểu võ giới bỏ vào trong túi Có cử của chính mình hết sức hài lòng. Lâm Sơ Cửu cũng chú của nói thể nhất tiện. hết tới vị kia thanh minh tông vương sư Từ trên người của đối phương, Hắn hiện mình hài minh huynh. ph biểu Kiểu lưỡng lòng. vương người đối với kia đối là Lâm sư vị Sơ ý mà trên thực tế cũng như vậy theo đối phương xuất hiện vùng thế giới này nguyên khí lần thứ hai bắt đầu lưu động đã không giống lúc trước như vậy chỉ có thể đổ chính mình thánh thể chịu đến chính mình tuyệt đối điều khiển nhưng thích hợp áp lực không hẳn không phải chuyện tốt lâm sơ cựu song trường học lại toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động động đậy còn lại địa hoa võ thánh liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh vào tới thân thể không tự chủ được mà sau này bay ngược bọn họ thử nghiệm sử dụng ra bản thân thánh thể đến muốn ổn định thân thể lại phát hiện căn bản là không có tác dụng vùng thế giới này tựa hồ có chủ nhân mà cái tia chủ nhân ở hướng về bọn họ phát sinh lệnh t r ụ khách có thể vẫn cứ đứng thẳng ở tại chỗ chỉ có vị kia thanh minh tông vương sư m u n h thú vị hắn nhìn về phía trước lâm sơ cựu gật gật đầu như vậy điều khiển lực ta tán thành ngươi lấy như ngươi vậy gốc gác giả lấy thời gian chính là lên cấp thiên hoa cảnh giới cũng chưa chắc không thể trong lúc vô tình hắn đã từ lâu sử dụng tới chính mình thánh thể một tòa thánh thể sướng sướng tương tự đỉnh thiên lập địa cùng lâm sơ cựu thánh thể so ra không thua mảy may mà khả năng càng vượt qua lâm sơ cựu chính là hắn thánh thể trên đỉnh đầu có hai đoà ánh sáng chi hoa xoay vòng, vòng mà chuyển cái liên tục một đó là người chi hoa cũng chính là tinh nguyên chi hoa chuyển động lúc Đem theo á phách n tinh tăng lên tới cực hạn, phản phất nhẹ nhàng vùng quyền, h thể phất thể tới liền cực có đ m Mà khác một thiên nát. khác này địa đ lập địa cái h hoa, khí chỉ ỉ hoa. cũng là khí nguyên là Theo cái kia khí nguyên chỉ hoa chuyển động toàn bộ đất trời nguyên khí phản p h ấ t lũ yến về tổ bình thường toàn bộ tìm đến phía cái kia đó địa chỉ hoa nay toàn bộ đất trời cũng không còn có thể cung l â m sơ cựu cấp lấy nguyên khí bởi vì hắn thánh thể trên đỉnh đầu cũng chỉ có một đoá người chỉ hoa đang chuyển động mà thôi này chính là nhân hoa võ thánh cùng địa hoa võ thánh lúc đối c h ê n muốn chịu đựng tuyệt đối t h ế yếu trong tình huống bình thường địa phương chỉ hoa như vậy xoay một cái thời điểm p mà khi này năm tòa thánh thể dung hợp là một thời điểm dung hợp đi ra thánh thể tương tự cũng là đẩy lên tới cực hạ gốc gác thâm hậu đến tột đỉnh thánh thể mà ăn tà một quyền tiếng ngâm nga bên trong lâm sơ cựu thánh thể đưa tay ra cánh tay thường thường về phía trước đánh ra trong hư không có từng hồi rồng gầm một con rồng lớn đằng này ra hướng về phía trước nào tới nay điều cử long cùng lâm sơn nên cựu trước đây đánh ra bất kỳ lần nào đều rất khác nhau cái kia cự long toàn thân hiện thương thanh v ẻ cho thấy là bắt nguồn từ hệ một nhật n g u y ệ t cấp võ học thương long bá quyển cự long b ô n chân hiện màu vàng đất vẽ dẫm đạp ở trong hư không khiến hư không rung động liên tục là bắt nguồn từ hệ thổ nhật n g u y ệ t cấp võ học chấn ngục thần túc mà bốn chân cuối cùng ngũ t r ả o thì lại hiện ra vô tận kim còn đến chính là bắt nguồn từ hệ kim nhật n g u y ệ t cấp võ học đại quan g minh chỉ bay vút trong lúc đó trên người vẫy loẹ u lam ánh sáng từng mạng từng mảng sắc bén như kiếm trải qua địa phương hư không cũng giống như là muốn bị cắt chém đến phá nát ra chính là đến từ chính hệ thủy nhật nguyện cấp võ học biển xanh bị kiếm mà cự long bay vút trên người quấn quanh vô tận thiên hoa tự nhiên là bắt nguồn từ hệ hỏa nhật n g u y ệ t cấp võ học phần thiên t r ư ở n g có thể nói cú đấm này dung hợp lầm sơ cựu một thân ngũ hành tuyệt học đại thành xem như là h ắ n giờ khắc này đỉnh cao một đòn lâm sơ cựu thậm chí cho cú đấm này lấy cái có chút trùng n i b i ẩu tên thiên hải quang ngục long bá quyền chương bốn t r ư ơ i tám vương sư m i n h chỉ muốn trốn nam t ò a thánh thể dung hợp đi ra ngũ hành thánh thể ngũ môn nhật n g u y ệ t cấp tuyệt học dung hợp mà thành một quyền liền như vậy hướng về phía trước đánh ra cái kêu một con rồng lớn trên người mang theo ngũ hành sức mạnh đang bay vút lên bên trong vui sướng địa triển khai thân thể. đ ế t ử thanh minh tông vương sư huynh biểu hiện trở nên trước nay chưa từng có nghiêm nghị hai tay vỗ tay tương tự chậm rãi về phía trước đời r a trong nháy mắt nguyên khí đất trời tận vào trong tay hắn gào thét sông về phía trước r a t h a n h cựu tu vi cao thâm địa hoa võ thánh hắn địa hoa xoay tròn trong lúc đó đã đem vùng thế giới này nguyên khí tận nạp với lòng bàn tay một trường này đánh ra đi giống như là toàn bộ đất trời đồng thời hướng về đối phương ra tay bình thường tám nhất z mà hắn người chi hoa đồng dạng xoay tròn duy trì hắn thánh thể siêu cường thể phách khiến cho có thể nhẹ dễ điều khiển này toàn bộ đất、no、phách không cần nhưng là bởi vì một trưởng này đã là hắn đỉnh cao một đòn đồng thời đào giống này toàn bộ đất trời nguyên khí ở một quãng thời gian rất dài bên trong hắn cũng không có cách nào dùng lại ra uy lực tiếp cận một trưởng này thủ đoạn không cần nhưng là bởi vì một trưởng này uy lực nghiễm nhưng đã là cường đại đến thực hạng mặc dù là mạnh mẽ địa hoa võ thánh cũng căn bản không có mấy cái có thể miễn cưỡng đỡ lây Cho cho cục. Chỉ chuyện tức chứng nhân hoa thánh, dưới, hắn thuận thành hóa thành đủi, hợp nhất là, hắn nhiên nghĩ, nghiệm loại tới tại một trường kết dưới, mới bụi, liền sai dạng đòn bên này đương đây địa võ lầm. là lý là lý là, lập là ý bị ở cái kia phúc thiên nắp địa cự trường trước mặt cự long bay tới trận phát sinh liên tiếp để vương sư minh chọn m ắ t ngoắc mồm biến hóa đầu tiên là cự trên thân r ồ n g quấn quanh vô tận t h i ê n hỏa trực tiếp liền bay tung t o á mà ra trước một bước rơi xuống cự trường bên trên không cùng nguyên khí đất trời tụ thành cự trường đang tiếp xúc đến ngày đó hỏa thời điểm trong khoảnh khắc liền bị n h a n lửa mạnh liệt bốc cháy lên cái kia vô tận nguyên khí đất trời cựu h ị u đ n long thiên g cự t hỏa h i đốt, rất có chút có long ử a phanh thừa cháy cảm giác. Mà này vẹn vẹn chỉ cự công kích khí nhận này nguyên bừng bứng bên vẹn vẹn trưởng dầu Mà là kêu t r một mà trong thôi.、Cử、long Cự bốn chân chấn động đến từ c h ấ n n g ụ c thần tốc sức mạnh chấn động hư không từng trận run nguyên khí kia c ự trưởng trong nháy mắt dường như rơi vào vũng bùn bên trong như thế đánh tới tốc độ cùng cường độ đều yêu đi rất nhiều mà c ự long ngũ c h ả o kim quan g hung bạo hiện đạo đạo kim quan g bắn nhanh mà đi đâm xuyên ở nguyên khí c ự trưởng trên đem đâm tới đến thùng trăm ngàn lỗ sau đó cự trên thân dòng vạy phát sinh u lam ánh sáng đạo vệ sáng hóa thành sắc bén nhất lợi kiếm đ ê m này đã thủng trăm ngàn l â u nguyên khí cự t r ư ờ n g tinh tế địa cắt ra hóa thành đầy trời tán loạn nguyên khí tiểu đoàn cái k i a bị cắt chém thành tiểu đoàn nguyên khí còn ở cực tốc hướng về trung gian ngưng tụ muốn một lần nữa tạo thành cự t r ư ờ n g nhưng mà cự long thân thể run lên thương thanh sát h à o quang loay lên toàn bộ cự long thân thể trên không trung lộn một cái l a n ở cái k i a tán loạn nguyên khí đoàn trên mắt trần có thể thấy những nguyên khí này đoàn cũng không tiếp tục chống cự cự long trực tiếp bị cự long hấp thu vào trong cơ thể cự long thân thể cho nên trở nên càng càng hùng trắng lên một tiếng ngắm gọi lần thứa nào về phía trước đ ế từ thanh minh tông vương sư huynh tâm tình rất kém cỏi hắn giờ phút này mặt ác đến càng vượt qua đáy nổi nếu như nói vừa bắt đầu hắn vẫn là tự tin tràn đầy tin tưởng chính mình tùy ý một đòn liền có thể dễ dàng đem đối thủ thu thập như vậy lúc này giờ k h ắ c này niềm tin của hắn thì đã bị phá hủy hầu như không còn hắn chưa từng gặp như vậy nhân hoa võ thánh rõ ràng chỉ là một cái liền địa chỉ hoa đều không có luyện thành võ thánh mà thôi mang đến cho hắn áp lực nhưng phảng phất như những người vượt qua địa hoa cảnh giới tồn tại như thế vương sư huynh đã không muốn đánh dù cho dứt bỏ mặt mũi không lớn hắn giờ phút này cũng chỉ muốn thoát thân hắng á i kịch liệt run dậy nội tâm nói cho hắn giả như không trốn lời nói là thật sự có thể sẽ chết gặp chết ở chỗ này chết ở chỉ là một tên nhân hoa võ thánh trong tay t h a n h cựu ở vũ thần giới bên trong sờ soạn lần mò rất nhiều năng nguyện tồn tại phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh ở nguyên khí của chính mình cự trưởng bị cự long vậy cắt chém thành mảnh vũ lúc hắn cũng đã bắt đầu về phía sau bỏ chạy thậm chí vì để cho chính mình có thể thuận lợi chạy trốn hắn liền chính mình sư đệ cũng không kịp coi chừng cho tới những người còn lại thế lực địa hoa võ thánh môn thì càng thêm không cần phải nói giả như những ngày võ thánh có thể vì hắn chạy trốn tranh thủ đến một chút thời gian như vậy liền còn chưa hoàn toàn không có giá trị ý nghĩ tự nhiên là tốt chỉ là hiện thực cũng không nhất định gặp dựa theo ý nghĩ của hắn đến tiến hành ở quá trình chạy trốn bên trong hắn chỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại trật tự thân cùng trong thiên địa nguyên khí liên hệ bị trực tiếp chặt đứt cả người từ không trung rơi xuống phía dưới trong lòng hắn rõ ràng mình bị đối phương c u ố n vào vũ vực trì bên trong t h a n h cựu võ thánh thường dùng nhất thủ đoạn ở tự thân vũ vực bên trong đối với thiên địa điều khiển lực sẽ chưa từng có tăng lên chỉ là vũ vực cố như được nhưng tùy ý đem địch thủ quấn vào vũ vực bên trong tương tự cũng là một cái nguy hiểm tính cực cao hành vi là một tên mạnh mẽ nhân hoa võ thánh theo lý mà nói đối phương không nên không hiểu điểm này nhưng đối phương vẫn cứ làm như vậy có thể là có dựa dẫm vương sư huynh không có suy nghĩ quá nhiều đang bị đối phương c u ố n vào vũ vực ngay lập tức hắn cũng đã bắt tay bắt đầu phạt kháng hắn trực tiếp cũng mở ra chính mình vũ vực ở mở ra vũ vực trong n g á y mắt hắn sức cảm ứng cũng, cũng trong lúc đó hướng về quanh thân mở rộng mở ra chỉ là trong n g á y mắt mà thôi hắn liền đã chiếm được mình muốn tin tức Quả thuần cuốn khu nhiên, đối phương không đơn chính mình trong này, Pham đối đem mở ở ra vũ vực, không đơn thuần đem chính mình cuốn vào. vực là là này, l tại đây hoảng hốt trong lúc đó vương sư huynh trong lòng không tự chủ được mà xuất hiện một nghị vân hắn thực sự là không nghĩ ra đối phương vì sao sẽ làm như vậy hắn tự hỏi mặc dù là chính mình có địa hoa võ thánh bên trong số một số hai thực lực cũng vẫn cứ không dám coi trời bằng vùng một lần mà đem nhiều như vậy địa hoa võ thánh c u ố n vào vũ vực bên trong chuyện này quả là cùng tự sát không hề khác gì nhau này một tên nhân hoa võ thánh hắn làm sao dám đến cùng là loại gì d i a dẫm khiến cho hắn có can đảm như vậy làm việc các loại ý nghĩ ở vương sư huynh trong lòng sẽ qua mà không có lãng phí dù cho mảy may thời gian h ắ n giờ p h ú trăm này, đã đem tự thân sáu mươi ở rộng chín ự c g thôn giới lâm sơ cựu vũ vực bên trong giờ khác này phát sinh biến hóa lại như là trên mặt đất nở rộ một đoá lại một đoá phôn hoa mà bên trong lẫn nhau so sánh hắn võ thánh dường như phồn hoa như thế vũ vực vương sư huynh cái kia triệt để mở ra đến vũ vực thì lại tương đương với trên vùng đất này một tòa rừng rậm chỉ tiếc mặc dù là rộng lớn dường như rừng rậm so với đại địa tới nói nhưng vẫn cứ có vẻ nhỏ bé đúng giả như nói cái kia vương sư huynh vũ vực đã hầu như muốn tiếp cận một cái giới mô hình như vậy giờ khắc này lâm sơ cựu những việc làm chính là phải đem một cái chân chân chính chính giới chiếm làm của riêng rất hiển nhiên lâm sơ cựu có can đảm trực tiếp đem đông đ ả o địa hoa võ thánh quấn vào tự thân vũ vực bên trong cũng không phải là đầu ó c nóng lên giới làm ra quyết định h ắ n ở cái kia bán thành phẩm t i ệ u võ giới bên trong tu thành dung hợp thánh thể tiền thể đối với toàn bộ tiểu v õ giới cũng động một chút không được tay chân toàn bộ bán thành phẩm tiểu v õ giới giờ khác này cũng đã bị mở rộng đến vòm trời đại thụ trần đầy này chính là lâm sơ cựu thánh thể dung hợp sau nắm giữ thủ đoạn là hắn tử lượng giới thụ nơi điều động đến sức mạnh lúc này giờ khác này toàn bộ bán thành phẩm tiểu v õ giới cũng đã tương đương với bị hắn bắt cóc sau đó lâm sơ cựu vũ vực mở ra thánh thể hòa vào bên trong cũng đem đã thôi diễn đến cực hạ n thần ă n thiên phú cũng lợi dụng hãn vũ vực liền lác mình biên hóa hóa thành đói bụng đến cực điểm manh thú chính mở ra thôn thiên nhược lón hướng về cái t i ê bán thành phẩm tiểu vo giới thần ăn thiên phú hòa vào thánh thể hòa vào vũ vực hắn đã không còn thỏa mãn với đơn thuần nuốt linh tài mà là trực tiếp nuốt một toàn bộ tiểu võ giới nay bên trong những người bị hắn c u ố n vào vũ vực ở trong địa hoa võ thánh m ô n vẹn vẹn chỉ là tiện thể ăn sáng thôi tu thành dung học thánh thể sau khi lâm sơ cựu vũ vực sự rộng lớn bản liền không biết tăng lên bao nhiêu lần nói riêng về vũ vực rộng rãi trình độ đã sớm vượt qua phổ thông địa hoa võ thánh không biết bao nhiêu lần hơn nữa cùng cái t i ê u bán thành phẩm tiểu võ giới hình thành một loại nào đó liên kết liền này rất nhiều địa hoa võ thánh đồng thời mở ra vũ vực cũng căn bản không có cách nào mang đến cho hắn nửa điểm áp lực. thôn vệ một toàn bộ t i ể u võ giới tiến độ là thật chậm dù cho chỉ là bán thành phẩm t i ể u võ giới cũng tuyệt không là một lần là xong sự t ì n h thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua từ khi đông đảo địa hoa võ thánh tiến vào vùng đất này cũng đã hơn một tháng trôi qua vũ thần giới bên trong các võ giả đối với này mỗi người có suy đoán nhưng cũng biết đây là đại tông môn thế lực lớn trong lúc đó đánh cờ cũng không phải người bình thường có thể tham dự bên trong bọn họ rõ ràng có thể gió h ê m sóng lạng mặt ngoài b ê n giới khu vực này đang tiến hành hung hiểm vô cùng đối chiến đây rất hiển nhiên loại này suy đoán là không phải không có lý chỉ là bên trong nhưng có một ít ra vào giờ khác này đang tiến hành đối chiến cũng không phải phát sinh ở những thế lực lớn kia địa hoa võ thánh môn trong lúc đó mà chỉ là phát sinh ở tại bọn hắn cùng một vị nhân hoa võ thánh trong lúc đó mà rơi vào hung hiểm là bị c u ố n vào lầm sơ cựu vũ vực bên trong địa hoa võ thánh môn mà không phải hắn đương nhiên có tính hay không là đối chiến thực cũng không nói được chỉ ít những địa hoa đó võ thánh môn giờ khác này nhưng cảm giác mình là đang ra sức chống lại bọn họ vẫn cứ ở khổ sở địa duy trì tự thân vũ vực cái này cũng là chuyện không có biện pháp bị c u ố n vào địch thủ vũ vực bên trong nếu là không thể nhanh chóng phá tan vũ vực chạy ra như vậy thì sẽ mỗi giờ mỗi khắp địa chịu đựng đối phương vũ vực c á c bức có loại thiên địa tề thi lực mong muốn đem vực người bên trong ép vỡ cảm giác ở tình huống như vậy không thể nhanh chóng hướng về phá vũ vực chạy ra bọn họ duy nhất có thể làm chính là ra sức mà mở ra tự thân vũ vực tận lực địa kiên trì mà trải qua hơn một tháng vốn là ở lâm sơ cựu vũ vực bên trong giường như phổn hoa từng đoá từng đoá c h ú n g vũ vực đã tụ tập trung một chỗ bọn họ lấy cái kia vương sư h u n h vũ vực làm trung tâm thật chặt á p sắt cùng nhau h ô i có chút ôm đoàn sưởi ấm y tứ từng đoá từng đoá phổn hoa bên trong rất nhiều địa hoa võ thánh trong mắt, giờ n à y hơn một tháng qua bọn họ bị vây ở lâm sơ cựu vũ vực ở trong căn bản là không cách nào đ ộ t phá mặc dù là tâm cảnh mạnh mẽ địa hoa võ thánh đầy đủ hơn một tháng không nhìn thấy nửa điểm ánh dạng đông cũng để bọn họ cảm thấy có chút tuyệt vọng mà tại đây từng đoá từng đoá phồn hoa trung tâm mở ra vũ vực nhất là rộng rãi vương sư h u n h giờ khác này trong mắt lập loẻ ánh sáng lạnh sắc mặt trở nên lạnh lùng vô cùng hắn gái kia lập loẻ ánh sáng lạnh con người đầu tiên là hướng về lâm sơ cựu vũ vực nơi sâu xa liếc mắt nhìn sau đó rơi xuống quanh thân còn lại võ thánh noi dần dần híp thành một cái khe một cái nguy hiểm ý nghĩ, dần dần ở trong lòng hắn sau một khắc hắn vũ vực đột nhiên run lên lần thứ hai mở rộng ra đem quanh thân còn lại võ thánh toàn bộ cuốn vào bên trong con đường tiếng kinh hô ở đây khắc vang lên nhưng căn bản chuyển không ra hắn vũ vực đến hắn vũ vực bên trong có vật gì đó sắp sửa bắt đầu phát sinh đột xác bên này phát sinh tất cả rất hiển nhiên cũng không thể tránh được lâm sơ cựu cảm ứng nhưng lúc này giờ khắc này lâm sơ cựu nhưng không có nhàn hạ thoải mái đến để ý tới hắn đang đứng ở nốt u một giới thời khắc trọng yếu thân ăn thiên phú hòa vào thánh thể bên trong tác dụng ở vũ vực bên trong bay về cái kia bán thành phẩm tiểu võ giới chỉ là nhẹ nhàng m ư t khẩu liền cắn lạc vạn dằm non sông hơn một tháng trôi qua toàn bộ tiểu v õ giới đã sớm bị hắn nuốt rơi mất hơn nửa nhưng sớm có dự tính t h i ế n p h ứ c cũng vào lúc này tìm tới cửa đó là con đường á n h đao dường như điểm điểm tinh mang ở chỉ còn dư lại gần phân nửa tiểu v õ giới bên trong dạng ngời rực rỡ phồn tinh đao lâm sơ cựu đã sớm biết chính là cái môn này võ học dẫn đến một vị mạnh mẽ võ thánh n a xuống cho nên làm cho cái này bán thành phẩm tiểu v õ giới xuất hiện triển khai cái môn này võ học chém ra cái kia kinh thiên một đao tồn tại đương nhiên không thể nơi thân với cái này tiểu vo giới bên trong chỉ là thành cựu như vậy mạnh mẽ võ giả vẹn vẹn là triển khai võ học sau lưu lại hàm ý cũng đã đầy đủ kinh người vị kia tồn tại lưu lại nơi này cái tiểu võ giới bên trong phồn tỉnh đạo hàm ý thành lâm sơ cựu nuốt giới này to lớn nhất trở ngại lấy thần ăn t i ê n phú tiếp tục c ă n xé nhưng khi đụng với này phồn tỉnh đạo hàm ý lúc lâm sơ cựu liền phán phất cảm giác được có thể chạm diện tất cả ánh đao bổ tới tự thân vũ vực đều suýt chút nữa thì bị một đao chém thành hai khúc bình thường lâm sơ cựu cũng không có vội vàng muốn một lần lá xong ở hắn vũ vực ở trong đông cũng có điểm điện tình mang lấp lóe cái kia lập lệ điểm điện lâm sơ cựu đem tự thân đối với phồn tinh đao lý giải triệt để mà chút xuống mà ra bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong những người tỉnh mang ánh đao rất h i ệ n nhiên có phản ứng chúng nó lập lòe dồn dập hướng về lâm sơ cựu triển khai phồn tinh đao tới gần hạn triển khai phồn tinh đao cũng hớn hở tiến lên liên tiếp cùng những người tới gần phồn tinh đao vũ làm một đoàn trong lúc vô tình lâm sơ cựu cảm giác được chính mình đối với phồn tinh đao lý giải chính đang mãnh liệt tăng lên chương bốn trăm bảy mươi địa hoa thành bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong địa điểm, điểm tinh mang tự ánh đao đã dần dần bị lâm sơ cựu phát sinh ánh đao đồng hóa lâm sơ cựu phát hiện chính mình thật giống như là tu luyện rất nhiều năm cái môn này võ học như thế đối với phồn tinh đao lý giải đạt đến một cái nào đó cực sâu trình độ cuối cùng toàn bộ bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong lưu lại phồn tinh đao hàm ý đều bị lâm sơ cựu hấp thu lấy mà không có trở ngại hắn nuốt cái này tiểu võ giới tiến độ hiện ra địa thêm sắp rồi lại là một tuần thời gian theo nhẹ nhàng chấn động toàn bộ bán thành phẩm tiểu võ giới hoàn toàn biến mất không gặp trở thành lâm sơ cựu trong bộ vật mà triệt để nuốt toàn bộ bán thành phẩm tiểu võ giới lâm sơ cựu vũ vực cũng ở đây cắt ra bắt đầu phát sinh kinh thiên động địa biến hóa trực quan nhất biến h vốn là lâm sơ cựu vũ vực sự rộng lớn cũng đã vượt qua c ù n g cấp không biết bao nhiêu lần thậm chí cùng thân là địa hoa võ thánh vương sư huynh so ra cũng là chỉ có hơn chứ không kém mà triệt để nuốt rơi mất bán thành phẩm tiểu võ giới sau khi hãn vũ vực rộng rãi trình độ lại đang nguyên lai cơ sở trên tiếp tục bành trướng thêm mấy chục hơn trăm lần hơn nữa lúc g ầ n lúc hiện hãn vũ vực đã không còn là đơn thuần vực bên trong đã dần dần mà mang tới một chút giới cảm giác vậy hiển nhiên là đến từ chính bán thành phẩm tiểu võ giới đ ặ tính lâm sơ cựu vũ vực rõ ràng đã hoàn thành rồi từ vực đến giới một bước giải trở thành võ giới mô hình tại đây d bị cuốn vào bên trong đông đảo địa hoa võ thánh rõ ràng đã rất khó có hy vọng chạy thoát đem ban thành phẩm t i ể u võ giới nuốt sau khi hoàn thành lâm sơ cựu rốt cục có nhàn hạ đưa mắt tìm đến phía phía bên kia chỉ thấy ở nơi đó lúc trước dường như từng đoá từng đoá phổn hoa như thế rất nhiều vũ vực đã sớm biến mất không còn tăm hơi tại chỗ chỉ để lại một cái nhất là rộng rãi vũ vực vậy hiển nhiên chính là thanh minh tông vương sư huynh vũ vực do khác này đối phương vũ vực vẫn cứ nằm ô hắn võ giới mô hình bên trong vì lẽ đó hắn đối với đối phương vũ vực bên trong tình h u n ắ m chưa từng có tinh chuẩn hắn có thể nhận ra được đối phương vũ vực bên trong, cái kia đồng dạng bị cuốn vào bên trong còn lại vũ vực chính ở cái này tiếp theo cái kia đ ị a nổ bể ra đến mà theo cái kia vũ vực cái này tiếp theo cái kia đ ị a nổ t u n g bên trong địa hoa võ thánh khí tức cũng cái này tiếp theo cái kia đ ị a biến mất không còn thăm hơi ở lâm sơ cựu vẫn không có chân chính hướng về những võ thánh đó động thủ thời điểm vị này thanh minh tông vương sư huynh dĩ nhiên trước một bước hướng mình người ra tay rồi nói là người mình hay làm n g h cưỡng nhưng lâm sơ cựu cảm thấy thôi c h ỉ ít ở đối mặt chính mình thời điểm bọn họ lẽ gian nên là cùng chung mối thủ mới đúng vương sư h u n h thành cựu để hắn có chút bất ngờ nhưng hắn rất nhanh cũng làm rõ vị kia vương sư huynh ý、nghĩ. bởi vì theo còn lại vũ vực rồn rập nổ tung vị này vương sư m i n h vũ vực hiện ra địa trở nên càng rộng lớn khí tức trên người cũng lần thứ hai hướng lên trên tăng vọt vị này vương sư m i n h dĩ nhiên là đem còn lại võ thánh xem là lương thực lấy này đến tăng lên chính mình vũ vực cùng tu vi dự định lâm trận đột phá nhu cầu đường sống hắn loại này t h à n h i ự u không thể bảo là không tàn nhẫn lâm sơ cựu cũng vì sự quyết đoán của hắn lấy làm kinh hãi cuối cùng cái kia vương sư m i n h c u ố n vào vũ vực phần lớn cũng đã phán á t chỉ, chỉ còn lại cái cuối cùng xuyên thấu qua đối phương vũ vực lâm sơ cựu có thể nhận ra được còn lại cái cuối cùng vừa vặn là cùng chính mình từng có tương đương gặp nhau vị kia địa hoa võ thánh cùng vị này vương sư huynh như thế tương tự đến từ chính thanh minh tông xem ra vị này vương sư huynh trong lòng vẫn là rất phân rõ được người n g o à i cùng mình người thế nhưng lâm sơ cựu trung quy vẫn là coi thường vị này vương sư huynh ở trong lòng hắn nổi lên loại ý nghĩ này thời điểm cái kia vũ vực bên trong đã t r u y ề n ra địa hoa võ thánh sợ hai tiếng tê ờ z vương sư huynh ta một câu nói chưa kịp nói đầy đủ vị này đồng dạng là đến từ chính thanh minh tông địa hoa võ thánh vũ vực liền mang theo thánh thể cũng là triệt để nổ tung ra đến thời khắc này cái k i a vương sư huynh làm như rốt cục thu nạp đến đầy đủ gấp gác toàn bộ vũ vực bắt đầu run, run run bên trong có con đường ngọn lửa màu u lam bước lên đó là dưới khiếp sợ lâm sơ c ử u nhìn thấy cái k i a lửa xanh lam sống theo đối phương thánh thể lan tràn ra t h i ê u đốt đ e n thần hồn dần dần trở nên t i n h khiết đối phương thánh thể trên đỉnh đầu loang o a n g có một đoá hoa mảnh bóng mở sắp sửa sinh thành đã luyện thành người địa hai hoa đối phương nếu là lại có thêm một đoá hoa mảnh sinh thành vậy hiển nhiên chính là đại diện cho dưới một cấp độ thiên tri hoa cũng chính là thần nguyên tri hoa mà lúc này lâm sơ cựu vẫn cứ chỉ là nằm ở nhân hoa cảnh giới mà thôi nếu là đối mặt chân chính đạt đến thiên hoa cảnh giới đối thủ kéo chết vào tay a i vẫn đúng là rất khó nói rất hiển nhiên đối phương hung hãn giết chết đi nhiều như vậy địa hoa võ thánh tính t o á n cầu chính là lâm thời tăng lên đến thiên hoa cảnh giới từ lâm sơ cựu võ giới mô hình bên trong phá giới mà ra mặc dù là tự thân đã chiếm cứ ưu thế giờ khác này lâm sơ cựu trong lòng cũng không khỏi nổi lên cấp bách cảm giác tuyệt không thể cho phép đối phương hướng về thiên hoa cảnh giới bước ra bước chân trong lòng nghĩ như vậy lâm sơ cựu võ giới mô hình phát sinh thôn thiên thổ đ i ệ như thế hô hấp sau đó liền có lượng lớn nguyên khí đất trời theo lần này hô hấp dâng tới hắn dung hợp thánh thể nay lượng lớn nguyên khí đất trời không chỉ bao hàm v õ giới mô hình bên trong sở hữu nguyên khí tương tự còn hướng về ngoại giới thu nạp đến rồi lượng lớn nguyên khí cùng vị kia vương sư huynh kế hoạch gần như lâm sơ cựu cũng dự định vào lúc này trực tiếp đột phá cảnh giới hơn nữa cùng đối phương lẫn nhau so sánh hắn muốn không phải lâm thời tăng lên mà là vĩnh cựu đột phá nguyên khí mãnh liệt chuyển động sau m ộ t khắc cũng đã có một đoá màu da cam cánh hoa ở trên đỉnh đầu hắn nở rộ địa chỉ hoa thành hoàn thành rồi thánh thể dung hợp lại nuốt một toàn bộ bán thành phẩm tiểu vo giới sau lâm sơ cựu gốc gác đã kinh biến đến mức cực kỳ thâm hậu tích lũy dĩ nhiên đầy、đủ. tu thành địa chỉ hoa đã là chuyện thuận lý thành trương sau đó thân ở này võ giới mô hình bên trong hắn một quyền đánh ra cự long tái hiện gào thét về phía trước mà lần này hắn tu vi đã đạt đến địa hoa cảnh giới cự long uy năng tương so với ban đầu không biết vượt qua bao nhiêu lần vị k i a vương sư huynh chỉ kịp phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét toàn bộ vũ vực liền mang theo sắp sửa thành hình thiên hoa mô hình trong nháy mắt thực d i ệ t dường như ngâm nước phá nát lâm sơ cựu võ giới mô hình bên trong ngoại trừ cái tia thêm ra đến lượng lớn nguyên khí đã không có đông đảo võ thánh tồn tại dấu vết mà mặc dù là những nguyên khí này cũng rất nhanh liền bị toàn bộ võ giới mô hình hấp thu、lấy. ngoại trừ đã đột phá đến địa hoa võ thánh cảnh giới lâm sơ cựu hết thể đều thoáng như m ộ t cảnh ngoại giới bởi vì ở tiểu võ giới xuất hiện mà náo nhiệt quá một quãng thời gian địa vực thời khắc này cũng đã phục bình tĩnh lại lâm sơ cựu thu hồi tự thân vũ vực mô hình hiện thân với khu vực này bên trong hướng về bốn phía xa xa mà nhìn liếc mắt một cái hắn khuôn mặt không có một gọn sóng bay người rời đi nơi đây chương bốn trăm bảy mươi mốt thiên quá tử vũ thần giới bên trong phát sinh động đất có một cái tin tức kinh người dường như hung bạo như gió không bị át chế ở đồng đạo võ giả trung lưu truyền mấy tháng trước đây rất nhiều thế lực lớn động tác rất nhiều có chút địa vị võ giả cơ bản đều có nghe thấy thế nhưng mấy tháng trôi qua rất nhiều thế lực lớn phái ra địa hoa võ thánh m ô n liền một cái đều không có cuối cùng trải qua xác định rất nhiều thế lực lớn đều nhận rồi một cái hiện thực cái kia chính là phái ra đi những địa hoa đó võ thánh m ô n đã toàn bộ nga xuống có thể làm cho nhiều như vậy địa hoa võ thánh đồng thời nga xuống người xuất thủ đến cùng là có thế nào tu vi cảnh giới an thiệt thòi lớn như thế rất nhiều thế lực lớn đương nhiên không chịu tiếp tục trầm m ặ t xuống mà ngày hôm nay là thiên toán môn đương đại thiên toán mở miệng tháng này rất nhiều thế lực lớn đều có người với thời khắc này đến thiên toán môn vị trí thiên toán thành thiên toán tử người đã từng đã đáp ứng mỗi mười năm cho ta thanh minh tông một lần thiên toán cơ hội cơ hội đó liền dùng ở hôm nay đi hai bên ngồi vào chỗ của mình sau khi trước hết không nhịn được mở miệng chính là thanh minh tông khách tới mà vị này thanh minh tông khách tới thân phận cũng không đơn giản chính là thanh minh tông đương nhiệm trưởng môn còn lại thế lực lớn phái tới người nhìn về phía mở miệng thanh minh tông trưởng môn đều có vẻ hơi không dễ chịu có sao nói vậy lần này tới đến thiên toán môn các phái nhân sĩ đúng là lấy này thanh minh tông trưởng môn thân phận địa vị cao nhất ai có thể nghĩ tới có điều chỉ là phái gia địa hoa võ thánh mất tích việc mà thôi thanh minh tông càng trực tiếp phái gia trưởng môn. phải biết ở toàn bộ vũ thần giới bên trong ngoại trừ mấy vị kia trong truyền thuyết đế giả ở ngoài thanh minh tông trưởng môn đã xem như là đón lấy người đứng đầu cái kia một n ú ó m nhỏ nhân vật nhân vật như vậy dĩ nhiên gặp bởi vì một tên địa hoa võ thánh bị chiếm đóng mà xuống núi chẳng lẽ bị chiếm đóng tên kia địa hoa võ thánh cùng này thanh minh tông trưởng môn có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ hay sao thanh minh tông trưởng môn tâm tình rất xấu thế lực khác võ giả không biết vì sao hắn tự mình xuống núi nhưng chính hắn nhưng là lại quá là rõ ràng đối với thế lực khác tới nói lần này tiểu võ giới sự kiện chỉ là phái g a bình thường một tên địa hoa võ thánh mà、thôi. thế nhưng đối với bọn hắn thanh minh tông tới nói bởi vì lúc trước thánh thể dung hợp pháp sự kiện trên thực tế bọn họ phái ra không chỉ là một vị địa hoa võ thánh mà là hai vị nay còn chưa là trọng điểm trọng điểm là phái ra hai vị địa hoa võ thánh bên trong có một vị là đã ở địa hoa trên cảnh giới đi đến cuối con đường sắp sửa triển vọng thiên hoa cảnh giới nhân vật thiên hoa võ thánh là thế nào khái niệm trên thực tế thân là thanh minh tông trưởng môn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một vị thiên hoa võ thánh mà thôi một môn hai tông ba phái tứ gia vũ thần giới bên trong mạnh nhất mười cái thế lực lớn ở bề ngoài người nam quyền cũng trên căn bản đều là thiên hoa cảnh giới tu vi có thể nói lần này thanh minh tông tương đương với là tổn thất một tên phổ thông địa hoa võ thánh cộng thêm một vị tương lai trưởng môn người thừa kế hắn làm sao có thể không giận được vương trưởng môn nếu tự mình tìm đến cửa như vậy tại hạ đương nhiên sẽ không để vương trưởng môn thất vọng thiên toán tử hướng về thanh minh tông trưởng môn được rồi một cái lễ sau đó ánh mắt đảo qua mọi người tại đây hỏi vương trưởng môn làm u ố n đơn độc hỏi ý vẫn là đồng thời hắn cười cợt lại nói theo ta t h ấ y đến chư vị lần này đến đây gây nên hắn là cùng một chuyện đi còn lại mọi người dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía thanh minh tông trưởng môn thiên toán tử nói không sai vì lẽ đó bọn họ lần này đến đây đều là muốn xin mời thiên toán tử suy tính ra tạo thành loại này kết quả người kia sau đó rất nhiều thế lực lớn tất nhiên thì sẽ lôi đình tấn công làm cho cả vũ thần giới bên trong các võ giả rõ ràng rất nhiều thế lực lớn q u thiên, thiên ta, ta k toán tử đồng dạng là nhẹ nhàng nở nụ cười một tòa mở mị thánh thể đột nhiên xuất hiện trên đầu ba màu cánh hoa chuyển động giơ tay gạt về trước mặt không trung theo cái kia màu xám đậm thánh thể nhẹ nhàng một vệt trước mặt bầu trời bỗng nhiên như là sóng nước dập dần lên hình thành một mặt to lớn vô cùng thủy kính màu xám đậm thánh thể trên đỉnh đầu ba màu cánh hoa xoay tròn đến càng thêm mánh liệt thiên toán t ử sắc mặt nghiêm nghị thánh thể bấm ngón tay đến hướng về giữa bầu trời mặt kia thủy kính nhẹ nhàng một chụp thành khẩn theo ngón tay trụp xuống không trung càng thật chuyển ra đến âm thanh mọi người tại đây ánh mắt đều sáng lên nhìn chằm chẳm không c h ư ớ c mắt địa nhìn về phía cái kia thủy kính bên trong thủy kính bên trong giờ khác này đã xuất hiện một đạo vì là hơi nước bao phủ bóng người hoi nước dần dần tàn đó là một tòa hùng vĩ thánh thể ngũ sát hô tạp lâm sơ k i ự u nhìn phía trước ba bóng người không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm từ khi lần trước sau khi rời đi đợi được chính mình lại lần nữa đến đây may là nhưng không tính quá m u ộ n mà lần này đến đây mình đã là địa hoa cảnh giới nghĩ đến đã từng có vẻ gian nan sự tình giờ khác này cũng sẽ trở nên trở nên đơn giản ngươi là tiểu vo dối phá nát đường nối ở ngoài vẫn thủ ở chỗ này thanh ngọc tông chủ nhìn tới gần lâm sơ k i ự u có chút kinh hoàng bất định người này trước mặt vẹn vẹn chỉ là xuất hiện ở trước mặt mà thôi cũng đã mang đến cho hắn một loại khủng bố cảm giác ngột ngạt mà kinh khủng như vậy cảm giác ngột ngạt hắn đã từng chỉ ở những địa hoa đó võ thánh trên người cảm thụ quá đáp án đã rất rõ ràng xuất hiện ở trước mặt cái bóng người này rất hiển nhiên là một vị địa hoa võ thánh cùng thanh ngọc tông chủ như thế liên ảnh võ thánh hiển nhiên cũng cảm nhận được loại này là m người tuyệt vọng áp lực không biết các hạ để làm gì tâm thần run dậy trong lúc đó thanh ngọc tông chủ miễn cưỡng phát ra tiếng dò hỏi cứ việc cái kêu mơ hồ truyền đến cảm giác quen thuộc để hắn cảm thấy bất an nhưng hắn vẫn cứ hy vọng sự tình không đến nôi hướng về xấu nhất phương hướng phát triển mặc dù đến giờ khác này hắn cũng vẫn cứ không có dự định tiết lộ một bên khác thân phận của đại nhật kiềm thánh hắn biết rõ nếu để cho trước mặt vị này địa hoa võ thánh biết được cái kia tiểu võ giới tồn tại bọn họ thanh ngọc tông sợ là liền thang đều u ố n g không lên làm sao mới như thế chút thời gian không thấy các ngươi cũng không nhận ra ta đến rồi lâm sơ cựu nết môi đến nhạc g a mà cười hay hoặc là các ngươi thực đã nhận ra ta đến rồi nhưng may mắn địa cho rằng có thể l ừ a gạt trốn mắt thấy mình chuyện lo lắng nhất trung quy vẫn là phát sinh thanh ngọc tông chủ tâm bên trong lại không có nửa điểm may mắn trong n g á y mắt mà thôi hắn cũng đã làm ra quyết đoán tiếng hô quát bên trong lấy lời này mãnh liệt nhất tốc độ hướng về phương xa bỏ chạy mà chịu đến hắn nhắc nhỏ liên ảnh võ、thánh. tương tự không chương ậ m bốn a trăm bảy mươi hai họ, trong, 472, giải quyết vấn đề tiểu võ r ơ i phá nát đường nối ở ngoài hai tên chính đang chạy trốn v õ thánh trong nháy mắt sửng sốt theo lâm sơ cựu m ở m miệng bọn họ rốt cục phát hiện một cái sự thực đáng sợ vậy thì là bọn hắn giờ phút này thực đã sớm bị cuốn vào đối phương vũ vực bên trong bất luận lại làm sao chạy trốn cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì không chân tướng có thể so với tưởng tượng càng thêm đáng sợ thanh ngọc tông chủ chú ý tới thế giới hai chữ này mắt ngươi luyện thành rồi võ giới hắn run rẩy đặt câu hỏi đã theo bản năng mà dừng lại chạy trốn bước chân ở thanh ngọc tông chủ run rẩy lời nói ở trong lâm sơ cựu nhẹ nhàng lắc đầu lạnh ngặt nói không tạm thời chỉ là mô hình mà thôi nhưng này cũng không có để thanh ngọc tông chủ cảm giác khá hơn một chút mặc dù chỉ là võ giới mô hình dùng tới đối phó hắn như vậy một cái nhân hoa võ thánh cũng đã là rét gà dùng đao mồ trâu thừa sức cùng hắn cùng chạy trốn liên ảnh võ thánh giờ khác này tâm tình cũng giống như thế kèm đến t ự c hạn Là ngươi. đến giờ phút này rồi liên anh võ thánh cuối cùng từ cái kia mơ hồ cảm giác quen thuộc bên trong nhận ra lâm sơ cựu chính là đã từng cùng chính mình từng có giao thủ vị kia thanh ngọc tông chủ mắt sáng lên h i ệ n nhiên cũng nhận ra lâm sơ cựu đến nếu này hai tên vũ thần giới võ thánh đều nhận ra lâm sơ cựu cùng đến từ chính một cái tiểu võ giới thân là lao hương đại nhật kiếm thánh tự nhiên không thể không nhận ra xuất phát từ đối với bản giới tiền bối tôn trọng lâm sơ cựu cũng không có đem đại nhật kiếm thánh cung quấn vào chính mình võ giới mô hình bên trong giờ khác này ở lâm sơ cựu võ giới mô hình ở ngoài vì nay ngươi, ngươi đại, đại, đại nhật kiếm thánh sống ở tiểu võ dưới mấy trăm năm trong truyền thuyết nhân vật giờ khác này tu vi rất hiển nhiên cũng đã đến nhân hoa võ thánh cực hạn mà lấy đối phương gốc gác cùng kinh tài tuyệt diễm lâm sơ cựu không nghi ngờ chút nào đối phương tương lai không xa đồng dạng có thể lên cấp địa hoa cảnh giới có thể chỉ kém một cái dung hợp thánh thể giai đoạn mà thôi nghĩ đến bên trong lâm sơ cựu theo bản năng mà mở miệng hỏi tiền bối không biết có thể có cái k i a thánh thể dung hợp pháp chính mình lúc trước pháp t r u y ề n thiên hạ nhưng vì là phòng thủ bất ngờ cũng không có chuyển tới vị này đại nhật kiếm thánh trong tay đến nếu như đối phương nếu cần lâm sơ cựu không ngại hiện tại cho đối phương một phần giúp đỡ đối phương một cái đại nhật kiếm thánh nhưng là cười cọt nói rằng không phiền nhọc lòng Ta đại ã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc trước chuẩn lúc được cấp chuyện không nhàng hợp thánh thể, lên cấp điệu hòa, tự nhiên là chuyện thuận lý thành nếu dung điệu vẫn trần đến, đón lên trương. bị bây là là giờ lấy lý rút tay tự ra rồi đ dối, n h ậ t kiếm thánh lời nói trong lúc đó đối với với chính mình có thể dung hợp thánh thể lên cấp điệu hoa càng là có vô cùng n ắ m không có nửa điểm hoài nghỉ lâm sơ cựu cũng không cảm thấy đối phương là ở phùng má giả làm người mập dưới cái nhìn của hắn xem đại n h ậ t kiếm thánh như vậy nhân vật huyền thoại lẽ ra nên có như vậy trình độ người rất tốt đại nhận kiếm、thánh、thật sâu nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt lại nói đã như vậy hai người kia liền giao cho ngươi ta mà đi để tầm tu luyện một thời gian lối đi này nhớ tới tạm thời ẩn giấu đi nơi tiếng nói ngừng lại đại nhật kiếm thánh đã bay người lên hóa thành một đạo rừng rực ánh sáng mặt trời bắn nhanh đi xa nhìn đối phương đi xa bóng người lâm sơ cựu trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán vị này đại nhật kiếm thánh tiên phú không thể nghi ngờ là cường ự c c năm đó ở tiểu võ giới bên trong lưu lại nhiều như vậy kinh diễm truyền thuyết chỉ là đi đến vũ thần giới sau lại bị hai tên vũ thần giới võ thánh ngăn cản bước chân k h ố n thủ đường nối mấy trăm năm tu vi trên tiến cảnh bị bắt mệt có điều lâm sơ cựu mới vừa lấy vọng khí thuật cẩn thận coi phát hiện đại nhật kiếm thánh trên người tiểu võ giới khí tức đã sớm điêu luyện đến không còn một n g ố n g tuy rằng không biết đối phương là dùng phương pháp gì nhưng đối phương có thể ở vũ thần giới đặt chân bên trong mấy trăm năm h i ệ n nhiên cũng là có chút m ô n đạo bây giờ thoát ra lồng chim cái k i a đại nhật kiếm thánh phòng trừng rất nhanh liền có thể chiếu lại ra tia sáng trói mắt đến lâm sơ cựu nhìn về phía trước mặt hư không phát hiện đã từng bị đại nhật kiếm thánh chặt đ ứ t không trọn vẹn đường nối cũng đã dần dần chừng được cách chân chính hoàn chỉnh đường nối cũng đã không xa lắm hắn đưa tay một chiêu nhất thời liền điều động đến rồi lượng lớn lượng giới thủ khí tức. không có vũ thần giới võ thánh môn khoái dày những này điều động đến lượng giới thụ khí t ứ c trong thời gian ngắn ngủi cũng đã đem không trọn vẹn đường n ố i chữa trị hoàn thành mà chữa trị trong quá trình lâm sơ cựu lấy tự thân võ giới mô hình đem che lấp cuối cùng để không có một gợn sóng địa hoàn thành rồi bớt cuối cùng ẩn dấu bớt đi từ giờ khác này chỉ cần đem thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh hai người này giải quyết đi như vậy tiểu võ giới đường nối lối vào vị trí liền sắp trở thành bí mật đối với, với mình xuất thân tiểu võ giới tới nói chuyện này sẽ trở nên chưa từng có an toàn ở đem lối đi này ẩn dấu trong k h á h h lâm sơ cựu cũng nhân cơ hội phân ra một đạo huyết ma phân thân mang theo chính mình đối với rất nhiều võ học kiến giải còn có cái kia thánh thể dung hợp phương pháp vượt qua đường nối một lần nữa trọ lại xuất thân tiểu võ giới bên trong nếu muốn phát truyền thiên hạ vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua chính mình xuất thân tiểu võ giới trước đây là có vũ thần giói võ thánh nhìn chằm chằm tiểu võ giới bên trong lo lắng lên cấp cảnh giới liền tao n ộ t h a n h tẩy nhưng hiện tại rõ ràng đã không có loại này lo lắng hơn nữa có vũ thần giới nguyên khí thời khắc t h m bù tiểu võ giới nguyên khí nồng độ cũng là càng ngày càng tăng đã dần dần có thể chống đỡ nổi càng nhiều võ giả lên cấp tiểu võ giới mà bị cuốn vào lâm sơ cựu võ giới mô hình bên trong hai tên võ thánh kết cục cũng là rõ ràng tất cả giải quyết sau khi lâm sơ cựu cảm giác mình bỗng nhiên nhàn rỗi mà tiếp đó nên là triển vọng thiên hoa cảnh giới thời điểm cho tới độ giới minh bên kia nhiệm vụ đến lúc này hắn ngược lại không để ở trong lòng căn cứ hắn đối với độ giới minh hiểu rõ chỉ sợ bây giờ chính mình sức lực của một người liền có thể lật tung toàn bộ m ì n h độ giới minh ra có thể mang đến cho mình trợ giúp đã không quá lớn không có cách nào chính mình thực sự là trở nên mạnh mẽ đến quá nhanh、81Z. đương nhiên nếu là tình huống cho phép thuận tiện giúp bận b i ệ u giới thiệu một chút người mới cũng không phải không được nhưng càng c ầ n yếu h i ệ n nhiên vẫn là tự thân sự tiến bộ tu vi nơi thân với vũ thần giới bên trong ở thử một hồi sau khi lâm sơ cựu sắc mặt kinh ngạc có vẻ hơi bất ngờ luyện thành rồi địa chi hoa sau bước kế tiếp h i ệ n nhiên chính là thiên chi hoa cũng chính là thần nguyên chi bỏ ra thiên địa nhân tam hoa bên trong cuối cùng một đó rất hiển nhiên cần tu luyện chính là võ giả lực lượng thần hồn không tu luyện không biết vừa bắt đầu tu luyện lâm sơ cựu mới phát hiện trực tiếp tu luyện lên lực lượng thần hồn đến quả thực là nước chạy thành sông so với tu luyện người chi hoa cùng địa chi hoa đều muốn đơn giản hơn nhiều hắn rất nhanh sẽ biết rõ nguyên nhân vị trí rất hiển nhiên nay cùng chính mình nhiều lần tiến hành mô phỏng là thoát không mở căn hệ đã từng rất nhiều lần giản lược bản văn mô phỏng tiến trình còn có lần này chuyển thế trùng tu bản mô phỏng để thân hồn của hắn trải qua võ giả tầm thường căn bản không tưởng tượng nổi mài giữa thân h ồ n của hắn lực lượng đã cứng cỏi đến khó có thể mức tưởng tượng căn bản là không phải một tên địa hoa võ thánh nên nắm giữ trình độ tu thành tiên chị hoa đối với hắn mà nói căn bản chỉ là biết thời biết thế sự tỉnh nhưng hiện nay còn kém một điều kiện trong lòng hắn nổi lên hiệu ra t o á vì lẽ đó ngũ hành võ học chỉ có thể trợ hắn tu thành người chỉ hoa cùng địa chỉ hoa muốn tu thành thiên chỉ hoa tất nhiên là cần nhật nguyện tinh võ học mới được nay ba loại võ học bên trong lâm sơ cựu nắm giữ được tốt nhất tự nhiên là làm bạn hắn lâu nhất huyết hại luyện ma kinh mà đại nhật như lai kiếm trình độ hơi thứ phồn tinh đao tuy rằng ở n u ố t cái kia bán thành phẩm tiểu võ giới lúc thu được một lần tăng lên nhưng vẫn là tam môn võ học chặng đường độ kém cỏi nhất một môn chuyện như vậy không vội vàng được vẫn là trước tiên tìm một nơi hảo hảo thôi diễn sắp xếp một hồi này tam môn võ học đi lâm sơ cựu không dự định tiếp tục dừng lại ở đây tuy nhiên đã đem tiểu võ giới đường nối ở giấu nhưng mình nếu là lâu dài dừng lại ở phụ cận rất có khả năng gặp đưa tới biến hóa mới như vậy đối với tiểu võ giới tới nói cũng không phải một chuyện tốt bước chân hơi động lâm sơ cựu t r ớ c mắt cũng đã bộ quá vô tận khu vực đã rời xa tại chỗ chương bốn trăm bảy m ngươi theo ta đi một chuyến ba vũ thần giới bên trong lâm sơ cựu khi thì nhữ mày khi thì lại diện hiện ra sắc mặt vui mừng thôi diễn võ học đã tiểu có thành quả ở lên cấp địa hoa cảnh giới sau khi hắn lại thôi diễn lên nhật nguyện tinh tam môn võ học đến so với lúc trước càng ung dung rất nhiều hắn cũng đã nếm thử đi đến chú vũ lâu tìm tòi nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng mà về xem lên cấp thiên hoa loại tầng thứ này võ học tinh yếu chú vũ lâu bên trong đã, đã không còn bán hay là chú vũ lâu bản bộ gặp có những tin tức này nhưng lâm sơ cựu hiển nhiên là không thể đi hướng về tìm kiếm có thể ở vũ thần giới đặt chân bên trong như thế lâu dài năm tháng chú vũ lâu bên trong sao lại không vượt ra ngoài địa hoa võ thánh sức mạnh lấy hắn trước mặt tình huống đúng là không thích hợp trực tiếp tìm tới cửa mà mặc dù là chính mình đơn độc thôi diễn dựa vào thâm hậu g ố c g á c lâm sơ c ử u cũng nhưng vẫn là rất có đ ạ t được hắn tin tưởng chỉ cần thời gian nhất định mình nhất định có thể hoàn thành thôi diễn đem ta môn m võ học triệt để nắm giữ tiến tới luyện được thiên tri hoa đến mà tiểu võ rơi vấn đề đã giải quyết không có thời khắc treo ở trên đầu lợi kiếm lâm sơ cựu đã không có đã từng loại kia cấp bách cảm đối với hắn như vậy tuổi trẻ địa hoa võ thanh tới nói ngăn ngắn mấy năm thậm chí mấy chục trên trăm năm thời gian hoàn toàn có thể chờ n ổ i trên thực tế ở cảnh giới này trên thẻ mấy trăm năm võ giả chỗ nào cũng có cũng không là cái gì lạ kỳ sự tình lâm sơ cửu đúng là không đ ổ i hắn thậm chí đã bằng p h ẳ n g tâm tình dự định trước tiên thôi diễn mấy chục cái năm chi tiết kế hoạch đều là không đổi kịp biến hóa chính đang thôi diễn võ học hắn đông cảm giác được lạnh cả tim này không phải cảm giác sai tu vi đến hắn trình độ như thế này nơi nào còn có thể có cái gì cảm giác sai có thể nói đó là mạnh mẽ võ giả tự thân tâm huyết dân trào xem như là cảnh giới võ học cao thâm sau thức tỉnh một loại thiên phú có người đang chuẩn bị muốn đối phó chính mình hơn nữa vị trí của chính mình đã vì người khác đã hiểu biết trong nháy mắt mà tôi h lâm sơ cựu trong lòng liền đã chiếm được này rất nhiều tin tức khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra địa hắn đột nhiên đứng dậy bước lên trước b ư ớ ra bóng người xuyên qua vô tận không vực trong thời gian ngắn đã đi xa không biết bao nhiêu và dặm mà ở hắn rời đi hầu như cũng trong lúc đó một bàn tay lớn từ trong hư không rối ra mạnh mẽ địa v ô vào hắn trước kia vị trí khu vực nơi đó thiên địa đen tối chỉ là một đòn trong lúc đó mấy triệu dặm không vực phạm vi liền bị đánh thành hư vô bình thường đây tuyệt đối là vượt qua địa hoa cấp độ tồn tại ở né qua đòn đánh này trong n g á y mắt lâm sơ cựu trong lòng cũng đã có như vậy hiểu ra trong lòng nổi lên hiểu ra đồng thời hắn lại là cảm giác được cả người một lạnh trong giây lát lại lần nữa đạp bước tách ra trong n g á y máy cái kế tiếp lại là một bàn tay lớn đánh tới hắn mới vừa nơi thân vị trí tương tự bị đánh làm hư vô l i ê n như vậy lâm sơ cựu ở m ặ t trước trốn bàn tay lớn ở phía sau truy mỗi lần đều miễn cưỡng đánh tới lâm sơ cựu trên người rồi lại mãi mãi cũng chỉ là c h ê n lệch như vậy một điểm lâm sơ cựu một thân mồ hôi lạnh từ khi tự mình đi đến vũ thần giới sau khi đây là hắn tao nộ đến hung hiểm nhất tình hình cái kêu bàn tay lầm nắm giữ vượt xa quá địa hoa võ t h á n h thực lực tựa hồ là dự định cùng hắn không chết không thôi cái gọi là s ắ p t u a giờ khác này lâm sơ cựu nhưng liền thủ cũng không tính chỉ có thể là kìm nén một luồng sức lực đang liệu mạng chạy trốn mà thôi một bên chạy trốn hắn một bên nọ trong đầu nhanh trong tính toán rất hiển nhiên chính mình sẽ tao nộ này đột nhiên đến đ ạ kích tuyệt đối không phải không hề nguyên do cẩn thận ngẫm lại xứng với như vậy cường giả hướng về tự mình ra tay liền chỉ có giết chết cái kêu một nhóm địa hoa võ thánh sự tỉnh đương nhiên cái kêu một nhóm võ thánh đều là chết ở thanh minh tông vương sư huy chính mình vẹn vẹn chỉ là cuối cùng giải quyết đi cái kia vương sư huynh một cái mà thôi nhưng người khác đương nhiên sẽ không như vậy nghĩ lâm sơ cựu có chút muốn cùng đối phương đối thoại chỉ tiếp đối phương ngoại trừ liên tục đổi chính mình đánh ở ngoài cũng không có hắn biểu hiện thậm chí ngay cả chân thân đều không có h i ệ n lộ hắn chỉ có thể tạm thời đẻ xuống ý nghĩ này thiên toàn môn đến từ các thế lực lớn võ giả đều mở to hai mắt thật chặt nhìn c h ầ m chằm trước mặt thủy kính nước trong gương một tòa ngũ sát hôn tạp thánh thể chính đang nhanh chóng về phía trước lao nhanh thoát thân mà ở phía sau một bàn tay lớn truy kích liên tục bàn tay lớn mỗi một lần kích tiếp tục đánh chính là mấy triệu dặm không vượt hóa thành hư vô uy lực mạnh mẽ đến khiến thủy kính ở ngoài tất cả mọi người hút vào khí lạnh t â m mắt của bọn họ không tự chủ được mà rơi vào ở đây một người khác trên người người kia chính là thanh minh tông đương nhiệm trưởng môn hắn giờ phút này đã sớm sử dụng chính mình thánh thể đến trên đầu ba màu cánh hoa xoay vòng vòng mà chuyển cái liên tục một cái tay về phía trước rối ra thăm dò vào trong hư không rất hiển nhiên từ thủy kính bên trong nhìn thấy hướng về cái k i a ngũ sắc thánh thể khởi s ư ớ n g truy kích bàn tay lớn chính là đến từ chính vị này thanh minh tông trưởng môn này chính là thiên hoa võ thánh thực l ư c sao ở thanh minh tông trưởng môn cách không ra tay truy kích thời điểm. ở đây võ thánh môn không nhịn được t h ấ p giọng bắt đầu nghị luận tự nhiên n à y vũ thần giới bên trong địa hoa võ thánh vẫn tính có không ít nhưng qua nhiều năm như vậy có thể tu đến thiên hoa cảnh giới ngươi xem có thể có bao nhiêu không sai xác thực mỗi một vị thiên hoa võ thánh đều có vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng thực lực nhưng rất hiển nhiên thanh minh tông vương trưởng môn thực lực dù cho là ở thiên hoa võ thánh bên trong cũng tuyệt đối là có thể xếp hạng hàng đầu ở đây võ thánh môn đều là nặng nghề gật đầu hiển nhiên đều nhận rồi thuyết pháp này thanh minh tông thành cựu vũ thần giới mạnh nhất mấy cái thế lực lớn một trong trưởng môn thực lực có thể đạt đến trình độ như thế này hiển nhiên là rất hợp lý sự tình. h a vũ thần giới quả nhiên là mênh mông vô cùng ta chờ càng chẳng biết lúc nào ra như vậy một vị địa hoa võ thánh tên kia địa hoa võ thánh có chút ý nghĩa có thể thấy thực lực ở địa hoa cấp độ cũng là đỉnh cấp chỉ tiếc cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì giữa trường võ thánh đều nặng nề gật đầu cười đến vô cùng m ị mờ bọn họ đương nhiên rõ ràng mặc dù người kia là địa hoa võ thánh bên trong nhân vật đứng đầu ở thanh minh tông trưởng môn quyết định ra tay sau khi vận mệnh cũng đã nhất định dù cho người kia lại am hiểu chạy trốn tránh né cũng chỉ là đem bại vong thời gian thoáng rời lại di một điểm mà thôi cuối cùng kết quả vẫn cứ không thể có bất kỳ thay đổi trong lòng bọn họ nghĩ như vậy liền liền có vẻ vô cùng ung dung không còn nửa phần áp lực đã có thanh minh tông trưởng môn ra tay xử lý vậy bọn họ liền mừng rỡ ngồi hưởng thành được rồi chỉ là sau một khắc làm bọn họ tâm thần đều chiến sự tình phát sinh ồ thanh minh tông trưởng môn phát sinh một tiếng hô khẽ vốn là có chút lười biếng dáng người đột nhiên thẳng tắp hắn càng nắm giữ giới chi mô hình tiếng nói chuyện bên trong thanh minh tông trưởng môn nhìn về phía thiên toán tử trầm giọng nói nếu nắm giữ giới chi mô hình cái t i ế cách không ra tay hiển nhiên vô dụng thiên toán tử ngươi theo ta đi một chuyến đi thiên toán tử sắc mặt cũng là biến đổi nhưng trung quy nặng nề gật đầu đắp được hai vị thiên hoa võ thánh liền như vậy lên đường trong nháy mắt từ biên mất tại chỗ không gặp một bên xem cuộc vui đông đảo võ thánh môn thời khắc này mắt to t r ừ n g mắt nhỏ cuối cùng lẫn nhau gật gật đầu cũng từng người lên đường từ góc trên chương 474, chỉ là tốn nhiều chút công phu mà thôi lâm sơ cựu mở ra chính mình võ giới mô hình đột nhiên tao nộ thanh minh tông trưởng môn truy kích dù cho là gốc gác thâm hậu như hắn trong lúc nhất thời bên trong cũng không khỏi có chút luôn cuốn tay chân dù sao thanh minh tông trưởng môn cũng không phải là mới vào thiên hoa cảnh giới mà là đã ở đây cảnh đắm chìm không biết bao nhiêu năm dù cho là ở toàn bộ vũ thần giới bên trong cũng được cho là cường giả hiếm có đơn thuần chỉ là í dựa vào tốc độ về phía trước chạy trốn lời nói tuy rằng trong thời gian ngắn vẫn có thể né qua sự công kích của đối phương nhưng lâm sơ c ử u cũng không cảm thấy như vậy chính là biện pháp ổn t h ỏ a nhất một khi đã kinh động càng nhiều người hoặc là đối phương còn có cái gì lá bài tẩy lời nói như vậy chính mình chỉ sợ cũng sẽ chết đến mức rất thảm vì lẽ đó lâm sơ c ử u quả đoán địa sử dụng chính mình trước mặt mạnh mẽ nhất thủ đoạn võ giới mô hình nếu là chân chính thành hình võ giới cái kia mặc dù là thiên hoa võ thánh tấn công tới trừ phi có thể trực tiếp đánh nát toàn bộ võ giới không phải vậy là căn bản không thể gây tổn thương cho đến võ giới chủ nhân lâm sơ cựu hiện nay nắm giữ vẹn vẹn chỉ là mô hình nhưng không có như vậy mạnh mẽ sức phòng ngự đương nhiên dùng để ngăn cản một vị thiên hoa võ thánh tấn công nhưng vẫn là hết sức hữu hiệu cái kia cách không đánh tới bàn tay lớn ở lâm sơ cựu mở ra võ giới mô hình sau khi quả nhiên cũng không còn cách nào phát huy tác dụng nó căn bản là thân không tiên vào lâm sơ cựu võ giới mô hình bên trong ở lung tung không có mục đích địa vô mấy lần đem quanh thân vài nơi khu vực đều đập làm hư vô sau khi cái bàn tay lớn này rốt cục không cam lòng n ư ợ c lại ngay lập tức liền như vậy sụp đổ biên mất rồi lâm sơ cựu nhưng không cho là đối phương gặp cứ như thế mà buông tha chính mình đối phương cách không công kích năm chính mình không có cách nào không có nghĩa là ngay mặt công kích cũng sẽ năm chính mình không có cách nào nói không chắc đối phương giờ k h ắ c này chính đang bay trên đường chạy tới lâm sơ cựu trốn vào chính mình võ giới mô hình bên trong cẩn thận mà đem võ giới mô hình cùng ngoại giới liên hệ ẩn g i ấ u đi sau đó toàn bộ võ giới mô hình bắt đầu cực tốc rời xa khu vực này hãy cùng tiểu võ giới như thế chỉ cần có thể rất tốt mà đem tự thân ẩn dấu đi mặc dù đối phương là thiên hoa võ thánh cũng chưa chắc có thể lại tìm đến chính mình chỉ là lâm sơ cựu tâm tình nhưng vẫn cứ trầm trọng trong lòng bịt kín một tầng bóng tối từ m ỗ i vừa vừa mới bắt đầu đối phương có thể tìm tới vị trí của chính mình đã để hắn cảm giác được vô cùng bất ngờ mơ hồ bên trong hắn tu tập vọng khí thuật tựa hồ đang phát sinh một loại nào đó cảnh cáo trong lòng hắn không khỏi có một cái suy đoán chẳng lẽ đối phương có thể tìm được vị trí của chính mình là bởi vì cầu viện một chút kỳ nhân dị sĩ t ỷ như tương tự cũng nắm giữ vọng khí thuật chờ bí pháp những người kia nếu là như vậy vậy mình nhẩn dấu lên vo giới mô hình cử động e sợ không hẳn có thể bảo vệ và toàn những này nắm giữ kỳ dị bí thuật dị nhân thủ đoạn là vô cùng không g i ả g đạo lý có thể chính mình tự cho là ẩn dấu ở trong mắt đối phương như là ngọn đèn sáng một loại đây nghĩ như vậy lâm sơ cựu mặc dù là ẩn thân ở chính mình võ giới mô hình bên trong cũng không khỏi sốt u sáng lên đến hắn không còn là đơn thuần trốn mà là vô cùng tích cực muốn thửa cơ hội này tận lực tăng lên chính mình vào lúc này nói thêm thăng một phần như vậy mặc dù bị đối phương lại lần nữa tìm được lúc từ đối phương thủ hạ chạy trốn cơ hội cũng có thể càng to lớn hơn một phần võ giới mô hình bên trong tỉnh mang điểm, điểm hóa thành vô tận ánh đao tràn ngập toàn bộ thế giới không lâu sau đó một tòa do vô tận tinh luận tạo thành thánh thể xuất hiện ở bên trong thế giới này ở bên ngoài dưới áp lực lâm sơ cựu tu luyện phồn tỉnh đao rốt cục có bay vọt tính tăng lên trực tiếp liền luyện thành rồi phồn tỉnh thánh thể cho tới bây giờ lâm sơ cựu nắm giữ n h ậ t nguyện tỉnh tam môn võ học tất cả đều thành công luyện thành rồi thánh thể sau một khắc ánh sáng lại lần nữa lấp lóe ngoại trừ phồn tỉnh thánh thể ở ngoài lại có hai tòa thánh thể ra hiện tại bên trong thế giới này một tòa thánh thể ánh sáng r ừ n rực h í n h là đại nhật thánh thể k á c một tòa thánh thể khí tức cú lãnh nhưng là huyết ma thánh thể nay ba tòa thánh thể cứ việc đã luyện thành nhưng với hắn nắm giữ ngũ hành thánh thể không giống nhau lắm cũng không có đạt đến cực hạn chỉ là mặc dù không có đạt đến cực hạn nhưng nếu quả muốn tiến hành thánh thể dung hợp lời nói cũng đã là thừa sức mà thôi giờ khắp này ba tòa thánh thể dung hợp được gánh chịu dưới lượng lớn lực lượng thần hồn cũng đã đầy đủ hắn không có quá nhiều do dự trực tiếp liền vận chuyển lên thánh thể dung hợp phát đến tự thân nhiều lần mô phỏng tích lũy lực lượng thần hồn bắt đầu như sao vân giống như chuyển động lên toàn bộ võ giới mô hình cũng bởi vậy bắt đầu chấn động lên vũ thần giới bên trong thanh minh tông trưởng môn đi đến lúc trước bàn tay lớn đánh ra địa phương hắn chắp tay đứng th ánh mắt ở khu vực này hơi đảo qua một chút người kia lúc trước hẳn là ở chỗ này đi giọng hỏi bên trong hầu như cùng hắn đồng thời đến thiên toán tử nhẹ nhàng nở nụ cười đắp không sai ta xem khí tức lưu động người kia lúc trước hẳn là ở chỗ này rời đi nhưng là không lâu cái kia liền sẽ cùng ta suy tính một hồi mà nhìn người nọ một chút đi về nơi đâu thanh minh tông trưởng m ô n lạnh lùng nhìn mặt trước hoàn toàn chống trải địa vực trong mắt làm như có lôi đỉnh sinh thành chờ thiên toán tử mỉm cười gật đầu không có cự tuyệt đối phương sau một khắc hắn đưa tay hướng về trước mắt một vện nhất thời hai mắt b ị kín một tầng kỳ dị thanh quang sau đó hắn lại vươn tay ra hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng chụp tới liền một đạo không biết ra sao khí tức bị hắn mỏ vào trong tay đến thiên toán tử cẩn thận coi n ế u mày thành xuyên tự hình làm sao vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên toán tử bộ này hình dạng thanh minh tông trưởng môn kinh ngạc hỏi thiên toán tử khẽ lắc đầu thấp giọng nói có chút ý nghĩa ta vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ như vậy nhìn không rõ lắm tình huống xem ra đối phương không chỉ võ đạo tu vi tuyệt vời với thiên toán chỉ đạo cũng rất có kiến giải càng hiệu được phòng bị ta vào khí thanh minh tông trưởng môn biểu hiện k ẽ nhúc n í c h làm sao chẳng lẽ tìm không được làm sao có khả năng thiên toán tử cười ha ha nói rằng chỉ là tốn nhiều chút công phu mà thôi cái k i ê u b é nhỏ bản lĩnh ở trước mặt ta có điều là múa dịu qua mắt t h ợ t h ô i thiên toán tử ngoài miệng nói tới nhẹ nhàng nhưng rất hiển nhiên trở nên trầm mặc biểu hiện cũng biến thành nghiêm nghị lên hàn chính đang toàn lực tìm kiếm suy tính vị trí của đối phương không lâu sau đó đạo bóng người phi gần lạc đến chỗ này nhưng là đi theo phía sau mặt khác những v õ t h á n h đó muốn đến phía sau mới tới rồi đông đảo võ thánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước tiên đến hai vị trong lúc nhất thời không biết tình huống cụ thể chỉ là Ở theo a hoa n minh tông trưởng môn vị này mạnh mẽ thiên hoa thánh trước mặt, bọn họ cũng không dám lô mãng, không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, đứng yên h họ thể khác chế hoặc, chỗ chờ h mẽ mặt, dám làm tại trước t lô gì ở vị võ là đợi.、Theo、thời gian chuyển rời rốt cục thiên toán tử phun ra một hơi thật dài đến hắn đưa bàn tay thu hồi đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi một hơi sau một khắc trong lòng bàn tay vô hình khí tức đột nhiên đánh cái lăn hóa thành một con m ở mịt tiểu tử chi thanh tê h ư ớ n g về trước liền chạy xem ra là một con tầm thường sóc nhưng cái con này sóc nhưng cùng phổ thông loài chuột rất khác nhau nó bốn chân bước ra trực tiếp cấp tốc chạy ở trong hư không trong thời gian ngắn liền không biết vượt qua mấy ngàn mấy vạn dặm đổi u tới nó thiên toán tử nhẹ giọng hô cùng thanh minh tông trưởng môn một đạo cùng nhau cất bước về phía trước chương 475, huynh đài trầm đã vũ thần giới bên trong sóc ở không vực bên trong cấp tốc chạy dường như chấp g i ậ t thiên toán tử cùng thanh minh tông trưởng môn ở phía sau đến đi sát đằng sau mà càng phía sau nhưng là mặt khác những vo thành đó đông nhiên cái kia sóc ngừng lại xoay đầu lại hướng về thiên toán tử chít chít d é o lên không ngừng thiên toán tử nặng nề g h hô thở ra một hơi lao đi trên chắn cũng không tồn tại mồ hôi lạnh trầm giọng nói là nơi này không sai rồi gọi ra sóc tiến hành không lần theo nhìn bề ngoài rất dễ dàng nhưng trên thực tế chỉ có thiên toán tử mình mới biết được này một phen thành tựu có bao nhiêu vất vả thiên toán môn toán thiên toán địa toán người vốn làm ưu đoạt thiên cơ bình thường áp lực đã đại đến quá mức lần này đụng với đối thủ càng vẫn là h i ể u được cẩn giấu tự thân số mệnh để hắn suýt chút nữa thì gọi thẳng không chịu nổi đối với thanh minh tông một cái hứa hẹn có thể coi là bị thiệt lớn may là lần này mục tiêu của mọi người là như thế có thể một lần giải quyết đi phía sau theo nhiều người như vậy ngược lại cũng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu chậm đã tha cho ta lui về phía sau mở một ít ngươi lại đậu mắt thấy thanh minh tông trưởng môn lập tức liền muốn đại khai sát giới dáng vẻ thiên toán tử mỹ mắt dật lên vội và hướng về phía sau lui lại thông qua tự thân thần dị thủ đoạn tìm đến đối phương ẩn thân vị trí nhưng hắn hiển nhiên cũng nhận ra được hắn một số khác biệt tầm thường đồ vật hắn rõ ràng chính mình chỉ là phụ trách hỗ trợ tìm người mà thôi ra tay đánh trận đầu cái kia có thể không phải là mình chuyện nên làm thanh minh tông trưởng môn lãnh đạo ánh mắt đảo qua thiên toán tử cũng không nói thêm gì khoát tay háo một cái để lui lại sau từng bước đi về phía trước ở ánh mắt của hắn ở trong trước mặt hư không vẫn là không có bất cứ gì thường nào nhưng xuất phát từ đối với thiên toán tử t hắn không có bất kỳ nghỉ ngỏ thánh thể đã sớm sử dụng một tay hướng về s ó c tìm rõ vị trí vồ xuống tay hăng say lạc chỉnh khu vực giống như là muốn long trời lở đất bình thường vốn là vô cùng tầm thường một chỗ không gian thời khắc này đ ố n g dập đợt lên c h o phát sinh rung động dữ dội một thế giới chỗ hổng từ bên trong h i ể n lộ quả nhiên là võ giới mô hình thanh minh tông trưởng môn hải lòng gật gật đầu trên mặt lộ ra không che giấu nổi ý cười hắn cấp bách địa tự mình đổi tới vì là tông môn lập uy cố nhiên là bên trong một cái nguyên nhân nhưng càng to lớn hơn nguyên do nhưng không đủ để vì là người ngoài đạo vậy tiến vào thiên hoa cảnh g i i hắn trước mặt sự tiến bộ tu vi đã đỉnh trệ hồi lâu hắn kẹt ở vũ vực chuyển hóa thành võ giới giai đoạn nói đúng ra hắn cùng trước mặt muốn truy kích người kia như thế cũng là nằm ở võ giới mô hình giai đoạn đối phương hiển nhiên chỉ có địa hoa cảnh giới nhưng có thể luyện thành võ giới mô hình đến điều này làm cho hắn rất là giật mình sau đó liền có phải đem đối phương võ giới mô hình chiếm được cho mình ý nghĩ hắn không cảm thấy đến ý nghĩ của chính mình có cái gì không đúng trên thực tế toàn bộ vũ thần giới có thật nhiều cấp cao võ giả đều là dựa vào biện pháp như thế tiến thêm một bước nữa nếu không cùng vũ thần giới liên kết lại sao có nhiều như vậy tiểu võ giới trong lòng nghĩ như vậy thời điểm hắn thánh thể trên đỉnh đầu ba màu cánh hoa xoay tròn đến càng thêm m á h liệt thiên hoa võ thánh đối phó địa hoa võ thánh thứ ba đoá thần nguyên chỉ hoa là then chốt mặc kệ cái k i a địa hoa võ thánh như mạnh mẽ làm sao ở thần nguyên chỉ hoa trước mặt lực lượng thần hồn tất nhiên lại yếu đối đ ế n không đó nổi một đòn thanh minh tông trưởng môn trong lòng thậm chí đã đang suy tư phải như thế nào tiêu hóa này tới tay võ giới mô hình ý nghĩ như thế chỉ là kéo dài máy mắt sau đó từ cái tia đến thế giới chỗ hầm nơi một tòa thánh thể trôi ra cả kinh thanh minh tông trưởng môn hai mắt chừng lớn có thể làm cho hắn như vậy khiếp sợ tự nhiên không phải này đột nhiên khoan r a thánh thể mà là tòa kia thánh thể trên đầu xoay tròn ba màu cánh hoa này võ giới mô hình chủ nhân càng không phải địa hoa võ thánh mà là một vị cùng mình cung cấp thiên hoa võ thánh thanh minh tông trưởng môn cảm giác được sự tình có gì đó không đúng chính mình lúc trước cảm ứng làm sao sẽ ra lớn như vậy sai lầm huynh đại trầm đã không nghĩ tới đụng với dĩ nhiên là tu vi đạt đến thiên hoa cảnh giới kẻ khó chơi thanh minh tông trưởng môn trong lòng trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn nhưng lâm sơ cựu hiển nhiên không thể gặp khách khí với hắn lúc trước vẫn bị cách không đuổi theo đánh sau đó chính mình thật vất vả trốn vào v õ giới mô hình bên trong trốn đi đối phương rồi lại không tha thứ địa tự mình tìm tới cửa bây giờ chính mình không để ý hậu quả địa mạnh mẽ đem tu vi đẩy t h ă n g đến thiên hoa v õ thánh cảnh giới có thể nào bởi vì đối phương một lời hai ngữ liền nhẹ nhàng buông tha đang muốn thừa cơ hội này thừa thế xông lên địa thu được đến tương đương chiến công mới đúng thiên hải quan g ngục long bá quyển một cái ngũ sắc cự long phá không bay ra luyện thành rồi thiên hoa lâm sơ cựu thực lực tăng trưởng rất nhiều tương tự là lúc chức ngũ hành tuyệt học hỗn hợp mà thành một quyển thời khắc này đánh ra đến nhưng có thêm một phần chấn động khiến người sợ hai uy lực đó là thiên tri hoa mang đến đối với thần hồn áp bức lực lượng tiến vào thiên hoa cảnh giới đã không biết bao nhiêu năm thanh minh tông trưởng môn đối mặt bay tới ngũ sắc cự lòng càng trong lúc nhất thời có loại khó có thể chống đối cảm giác với trong khoảnh khắc hắn cũng đã nhận ra được đối phương đánh ra cú đấm kia bên trong chí ít dung hợp nhiều loại sắc bén nhật nguyện cấp võ học hơn Họ nữa mơ hồ trong lúc đó hắn còn giống như có chút không thể giải thích được cảm giác quen thuộc có thể đối phương cú đấm kia bên trong dung họp tuyệt học có một ít là hắn đã từng thấy thanh minh tông trưởng môn trong lòng hiện lên các loại ý nghĩ ở mặt chấm như trong nước cũng sử dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất gắn g đặt tới đem đòn đánh này đỡ lây hắn thực sự là không nghĩ tới chỉ là tùy tiện truy kích một vị địa hoa võ thánh m à t h ô i càng sẽ tao nộ g đến đó sinh ít thấy cường địch nhưng giờ khắp này suy nghĩ nhiều đã vô ích chính mình đắm chìm thiên hoa cảnh giới nhiều năm chưa chắc sẽ bại bởi đối phương ngay lập tức thanh minh tông trưởng môn loại này may mắn ý nghĩ liền bị vô tình phá hủy bị phá hủy không cũng chỉ có ý nghĩ của hắn còn có hắn cái kia khổ cực luyện thành thánh thể lâm sơ cựu đánh tới ngũ sắc tự long mạnh mẽ địa phương v ư ợ xa khỏi dự tính của hắn hắn muốn chống đối nhưng căn bản không chống đó được Mà ngũ long sắc cử từ h chưa ế đi d lúc thanh minh tông trưởng môn phát động tấn công trước hắn liền mơ hồ cảm giác được không đúng theo bản năng mà xa rời khỏi nơi này kết quả quả nhiên như hắn suy đoán như vậy thanh minh tông trưởng môn ra tay gợi ra là đủ để khiến ở đây mọi người cùng tề diệt khủng bố k i ế nạn có điều thanh minh tông trưởng môn thân là thiên hoa võ thánh tự nhiên cũng không phải đơn giản như vậy liền hoàn toàn chết đi ở thánh thể bị ngũ sắc cự long một đòn đổ nát sau một khắc giữa trường ba màu ánh sáng long lánh có ba màu cánh hoa đang đổ nát thánh thể bên trong xoay tròn bay lên lâm sơ cựu không có bất cần điệu tiếp tục truy kích mà là đứng thẳng tại chỗ bình tĩnh nhìn cái kêu ba màu cánh hoa lượn vòng bên trong xuất hiện lần nữa thánh thể chương bốn t r ư ơ i sáu ngươi c à n g cùng chiến gia cũng có quan hệ vũ thần giới bên trong bị lâm sơ cựu đánh ra ngũ sắc cự long một đòn đổ nát sau thanh minh tông trưởng môn thánh thể lần thứ hai ngưng tụ chỉ là trừ hắn ra còn lại võ thánh sẽ không có may mắn như vậy ở lâm sơ cựu ngũ sắc cự long vừa đánh c h ú n g còn lại võ thánh là thật sự triệt để mất đi lại không phục sinh khả năng nhân hoa võ thánh thể phách mạnh mẽ vô cùng đã có thể có được nhỏ máu sống lại năng lực mặc dù bị đánh đến tan xương nát thịt chỉ cần còn có một giọt tinh huyết ở liền có thể lại lần nữa sống lại mà địa hoa võ thánh càng mạnh hơn chỉ cần còn sót lại một tia bản m ệ n h nguyên khí liền có thể lấy này sống lại nhưng lâm sơ cựu đánh ra ngũ sắc cự long lại có thể đem địch thủ thể phách cùng nguyên khí triệt để đ ổ diệt liền mảy may đều không còn sót lại đến ngươi đòn đánh này thực tại là người giật mình nhiều như vậy tuyệt học dung hợp lại cùng nhau lực sát thương mặc dù là ở thiên hoa võ thánh bên trong cũng có thể xếp được với hàng đầu thanh minh tông trưởng môn khuôn mặt băng lạnh địa nhìn chằm chằm lâm sơ c ử u âm thanh bông tăng cao hỏi ta từ đòn đánh này bên trong cảm nhận được hơi thở quen thuộc ngươi cùng cái kia liệt sơn hai nhà đến cùng có gì ngọn n g u ồ n bọn họ hai nhà này nhiều năm như vậy đều tàng đi nơi nào lâm sơ c ử u trong lòng hơi đ ộ n g hắn không nghĩ đến chính mình đem phần thiên trưởng cùng c h ấ n ngục thần túc này hai môn tuyệt học hòa vào một quyền bên trong càng vẫn bị đối phương nhìn ra rồi mà xem tình hình này năm đó liệt sơn hai nhà lao tổ thoát đi vũ thần giới có thể cùng trước mặt thanh minh tông trưởng môn thoát không mở căn hệ. chỉ ó là ngày muốn muốn ba môn tuyệt học ngoại trừ huyết hải luyện ma kinh ở ngoài hắn ở còn lại hai môn trên hiển nhiên vẫn có khiếm khuyết muốn dựa vào đại nhật như lai kiếm cùng phồn tình đau hai môn tuyệt học giết chết đối phương hiển nhiên là có chút nói chuyện viêm vông lâm sơ c ử u trong lòng động niệm trong n g á y mắt cũng đã làm ra quyết định t h á n h thể trên đỉnh đầu ba mẩu cánh hoa xoay tròn không ngừng hắn về phía trước dò ra một cái tay đến năm ngón tay cong lên thành trào cái kêu móng nuốt ngang qua quá đại vùng không gian trong n g á y mắt trở nên như máu giống như đỏ chót phía dưới cũng trong lúc đó biển máu l a n l ộ t làm nổi bật cái móng nuốt này khiến lòng người thần đều nhét biển máu luyện ma trào lâm sơ c ử u giờ khắc này sử dụng chính là này môn tuyệt học huyết h ả i luyện ma kinh thành tựu công thể loại tuyệt học tuy ý chọn lựa một môn đi ra đều là không thua với hắn nhận nguyện cấp võ học tồn tại càng là đến lúc sau lâm sơ c ử u mới càng ngày càng hiện chính mình nắm giữ võ học bên trong hạn mức tối đa cao vẫn là lấy này huyết hải luyện ma kinh dẫn đầu b i ể n máu luyện ma chảo ngang qua không gian đánh ra đi phối hợp phía dưới lăn lộn biển máu phát sinh không dứt bên thay thế thiết khóc lóc đau khổ thanh thanh minh tông trưởng môn hơi nhún m ẩ y khuôn mặt trên cho thấy vẻ thống khổ rất hiển nhiên này đột nhiên đến một đòn đối với hắn vững chắc thần hồn cũng tạo thành tương đương lay động đây là thanh minh tông trưởng môn hai mắt chừng lớn nhìn đánh tới màu máu móng nuốt khổ lộ lại nhìn một chút không nghĩ tới càng tới lần à chiến học hiện. gia tái tuyệt l này sợ làm ấy vị kia cũng phải ngồi không yên đi r ồ i xa chiến trường ở ngoài nhìn thấy lâm sơ cựu ra tay sau thiên toán tử giờ khắc này trong mắt cũng né qua tia sáng lâm sơ cựu trong lòng thẩm kêu không ổn đến lúc này hắn làm sao không biết chính mình nắm giữ huyết h ả i luyện ma kinh cái kia cái gọi là đến từ chính vũ thần giới bên trong chiến gia tuyệt học nội tình khả năng so với chính mình tưởng tượng bên trong càng không đơn giản nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không có biện pháp gì chỉ có thể nhắm mắt đem này môn tuyệt học tùy ý tùy ý ra ngoài ra hắn xác thực không có thủ đoạn khác có thể chắc chắn đánh bại thậm chí còn giết chết một tên mạnh mẽ thiên hoa võ thánh cho tới phía sau sự tình chỉ có thể chờ đợi trước tiên vượt qua trước mắt cái cửa ải khó khăn này lại nói nhìn thấy biển máu xuất hiện sau khi thiên toán tử tiếp tục hướng về xa xa lui lại thân là thiên toán môn thiên toán tử hắn đối với vũ thần giới bên trong các loại điện cố rõ như lòng bàn tay đối với chiến gia tuyệt học k i ê n kỵ lộ rõ trên mặt cho tới thanh minh tông trường môn thời khác này nhưng không có cách nào lui biển máu đầy trời không biết lúc nào đã đem hắn toàn bộ vây quanh ở bên trong trải qua lúc trước giao thủ lâm sơ cựu đối với thanh minh tông trưởng môn thực lực đã có cái đại thể suy đoán thời khắc này trực tiếp liền đem c u ố n vào chính mình vo giới mô hình bên trong mà không lo lắng cho mình vo giới mô hình bị tăng n ư ớ c thanh minh tông trưởng môn hướng bốn phía nhìn lại phát hiện toàn bộ thế giới đã kinh biến đến mức đỏ sậm thành làm người ta trong lòng thời khắc gặp sinh sôi hoảng sợ huyết mục thanh minh tông trưởng môn biểu hiện nghiêm nghị cũng không dám có mảy may khinh địch lúc trước ở bên ngoài bị đối phương một đòn đánh cho thánh thể nổ t u n g cứ việc thần hồn không ngại có thể phục sinh nhưng đối phương sự mạnh mẽ đã để trong lòng có của hắn tương ứng khái niệm mà lúc này giờ khác này chính mình càng bị đối phương cuốn vào võ giới mô hình bên trong đối phương còn sử dụng cái kia chiến gia tuyệt học tất cả những thứ này thì càng thêm không thể khinh thường thanh minh tông trưởng môn cũng trong nháy mắt mở ra chính mình võ giới mô hình trong nháy mắt mà thôi ở cái kia vô biên huyết ngục bên trong hắn một mình mở ra chính mình một mảnh thăm thảm thanh minh chỉ là rõ ràng đều là võ giới mô hình hắn mở ra đến một mảnh t h a n h minh thế giới rộng rãi trình độ trên nhưng xa xa không đổi kịp lâm sơ cựu huyết ngục thế giới thậm chí ngay cả đối phương một nửa đều không đạt tới mà này đã là thanh minh tông trưởng môn cực hạ sắc mặt hắn lập tức chìm xu nghĩ dựa vào võ giới mô hình trực tiếp thắng phải chủ động ý nghĩ này hiển nhiên là thất bại xem ra ở đối phương vô biên huyết ngục bên trong những trận chiến đấu tiếp theo chính mình hiển nhiên là muốn ở thế yếu mới thanh minh tông trưởng môn ý nghĩ không có sai ở hai bên đều mở ra võ giới mô hình sau khi đón lấy lâm sơ cựu trực tiếp phát động tật phong sậu vũ bình thường công kích khi thì có màu máu móng nuốt khổng lồ phá không mà đến phủ đầu vỗ xuống khi thì có hung h i ể m ác quỷ, cả người quấn quanh sương máu từ phía dưới biển máu bên trong c h u i da về phía trước tập tới mà lúc trước đem thanh minh tông trưởng môn thánh thể một đòn m à nát ngũ s ắ c cự long cũng bị lâm sơ cự u dùng đến cái này huyết ngục trong thế giới ngũ s ắ c cự trên thân rồng giờ khác này nhiều hơn nữa nhiễm phải một tầng mẫu máu bay vút về phía trước càng nhiều hơn mấy phần ác long khí tức tiếng rồng ngâm hưởng dường như trầm luân huyết u yên đã vô tận năm tháng minh long chấn động đến mức thanh minh tông trưởng môn thần hồn cũng hiểm hiểm yếu nổ tung bình thường ở một phen ngươi tới ta đi đối chiến sau thanh minh tông trưởng môn thực lực chúng quy vẫn là kém hơn một chút không thể hoàn toàn đỡ lâm sơ cự công kích bị huyết long một trào đánh tới thánh thể bên trên xé tan cự bốn trăm bảy mươi bảy chiến vô song tự thân võ giới mô hình bên trong lâm sơ cựu lấy một chiều thiên hải quan ngục long bá quyền phối hợp với huyết hải luyện mạc kinh đem thanh minh tông trưởng môn thần hồn cũng vỡ ra đến đường đường thiên hoa võ thánh một phái trưởng môn càng bị hắn một kích thành công nhưng lâm sơ cựu trong lòng nhưng không có tương ứng vui sướng trái lại có một loại quái dị cảm giác nổi lên Ngũ s màu màu nên nên là là kết quả như thế này có chút kinh đến lâm sơ cựu mới vừa cái kia một đòn vẫn cứ muốn dùng một cái từ để hình dung lời nói chỉ có thể nói là giống như thần trợ đúng giống như thần trợ ở mới vừa một khắc đó lâm sơ cựu cảm giác được căn bản là không phải thực lực của tự thân nghiền ép đối phương mà là đột nhiên đến một luồng siêu cường lực lượng liên hợp chính mình phát sinh ngũ sắc c ử long đem đối phương đánh chết lâm sơ cựu n h ữ n mày trong lòng nổi lên một cái khó mà tin nổi ý nghĩ theo bản năng mà liền muốn đem võ giới mô hình thu hồi nhưng mà trung quy là chậm một chút ở hắn võ giới mô hình bên trong cái kia vô biên huyết ngục bên trong hốt mà b ư ớ c lên lượng lớn l a n lộn bằng khí cùng lúc đó hắn cảm giác được nội tâm của chính mình bị một luồng chiến thiên trên địa ý chí chi phối trơ mắt mà nhìn chính mình thánh thể bắt đầu chuyển đổi hình mạo bao nhiều năm ta chiến ra trong huyết mạch rốt cục có người tu đến cảnh giới này không uống công ta trầm luân với vô biên huyết ngục khổ sở chờ đợi đến nay lâm sơ cựu thánh thể bên trong phát sinh như vậy tiếng vang sau đó tự thân ý thức bắt đầu dần dần bị áp suất cuối cùng bị vây ở trong cơ thể một điểm trong lòng hắn nổi lên hiểu ra chính mình đây là bị người đoạt s á c mà ý thức bị áp suất đến trong cơ thể một điểm hắn nghe được chính mình cười ha h a nói như thế chắc l a n g tiêu còn có các ngươi m ấ y cái ta chiến vô s o n g trở về mà cho thôi ta sẽ cùng với các ngươi từng cái tinh số chiến vô xong ánh mắt rơi xuống trước người cách đó không xa nhìn cái kia đã bị xé rách một đoàn thần hồn bị môi chỉ là thanh minh tông tiểu bối chỉ đến như thế cũng xứng ở trước mặt ta h u n g hăng tiếng cười lạnh bên trong hắn mở miệng đến dùng sức hút một cái nhất thời cái k i a m ộ t đoàn xé rách thần hồn cùng nguyên khí chi thuộc hết mức tập trung vào trong miệng hắn vì hắn tiêu hóa toàn bộ võ giới mô hình rõ ràng địa lại ra bên ngoài mở rộng rất nhiều mà quan sát được tất cả những thứ này thời khắc này lâm sơ cựu trong nội tâm không khỏi dũng đặt tên vì là hối hận tâm tình nắm giữ máy mô phỏng thành cựu phần mềm h o c chính mình trung pi là quá đáng bất cần rồi chính mình sớm biết huyết hại luyện ma kinh môn công pháp này không đơn giản nhưng cũng vẫn cứ xem thường không có đối với này có đầy đ ai có thể nghĩ tới này một môn công pháp dĩ nhiên không đơn giản đến mức độ như thế cái tiêu chiến g i a chiến vô song càng trực tiếp có thể đoạt sát thân thể chính mình mượn thể trọng sinh ồ thần hồn của hắn còn ở một cái nuốt lây trước mặt thanh minh tông trưởng môn để lại sau khi chiến vô song rốt cục nhận ra được chính mình trong cơ thể dị thường hắn có thể cảm ứng được lẽ ra nên bị chính mình thôn vệ tiêu hóa hết nguyên ký chủ trì thần hồn giờ khác này càng vẫn cứ dừng lại ở trong người mà hắn thử nghiệm mi lần sau khi phát hiện đối phương thần hồn tuy rằng bị áp chế với ta một điểm nhưng vẫn như cũ cứng cỏi địa chưa từng bị tiêu hóa hết có chút ý nghĩa a tiểu tử chiến vô song cười đáp ý rất nhanh nhận ra được một số chỉ tiết nhỏ nguyên lai ngươi không phải ta chiến g i a huyết thống chẳng trách không dễ dàng bị đồng hóa có điều thần hồn chỉ thủ có thể kiên cố như vậy ngược lại cũng không thông thường dứt lời hắn tạm thời không để ý tới lâm sơ cửu mà là đưa mắt tìm đến phía võ giới mô hình ở ngoài thiên toán môn con chuột xác thực l à người chẳng ghét trong giọng nói hắn đã đem võ giới mô hình thu hồi cả người đi đến n g o ạ i giới mà lúc này giờ khác này ngày đó toán môn thiên toán tử đã sớm chạy trốn tới thị lực khó cùng xa nơi khoảng cách như vậy đối với mượn thể trọng sinh chiến vô song tới nói nhưng cũng không toán là cái gì một vệ ánh sáng màu máu né qua cả người hắn cực tốc bắn nhanh đi xa vũ thần giới bên trong thiên toán tử hốt hoảng hướng về trước chạy trốn một bên chạy trốn hắn trong miệng một bên tự lẩm bẩm kỳ lạ cái kia chiến vô song tại sao còn có thể tái hiện hậu thế theo lý thuyết ta sớm nên tiên đoán được đến cùng là ai che đậy thiên cơ a thiên toán tử trên nhất thời trở nên không có chút h ư n g hảo ở trước mặt của hắn một vệ ánh sáng màu máu dừng lại hiện ra hình người đến chính là từ đuổi theo phía sau chiến vô song thanh cựu vũ thần giới nhân vật trong truyền thuyết mặc dù là đạt đến thiên hoa võ thánh cấp độ thiên toán tử cũng căn bản không thể ở trước mặt của hắn thành công chạy trốn thiên toán môn trọn nhỏ nhìn thấy ta chạy cái gì chiến vô song cười ha ha lặng lẽ nói người chạy thoát sao thiên toán tử liền không chạy đối phương nói không sai hắn đúng là chạy không thoát một trận xoắn suýt sau khi ở khuôn mặt vặn vẹo bên trong hắn gian nan mở miệng trước trận chiến bối hà tất cùng ta như vậy một cái vẫn bối tính toán đây không bằng ngưỡi dơ cao đánh khẽ bông tha văn bối văn bối lập lời thể tuyệt không tiết lộ tiền bối tin tức làm sao ha ha ha chiến hồ đồ ta không đông tha ngươi tin tức không cũng như thế sẽ không bị tiết lộ sao ở chiến vô song có chút điên cùng trong tiêu ý thiên toán tử mát sám như cho tàn hắn rốt cuộc từ bỏ mơ m ộ n g háo huyền nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng chiến vô song ngươi như vậy tùy ý làm vậy đi ngược lại thật sự cho rằng năm đó cố sự sẽ không tái hiện mấy vị đế giả còn đang ngươi thật dám to gan lộ đầu liền trốn không mở một cái bỏ mình hồn diệt h ạ tràng mấy vị đế giả chiến vô song trong mắt có kịch liệt báo tắp đang nổi lên cuối cùng hóa thành một tiếng cười gằn ta luôn có tìm bọn họ tính sổ một ngày lần trước ta còn có sự kiên rẻ lần này ta chiến ra huyết thống đã vô t ổ n không biết này toàn bộ vũ thần giới có đủ hay không lấp kín máu của ta ngục hải đây chiến vô song người điên nghe được đối phương một phen ngôn ngữ thiên toán tử khuôn mặt kinh h ả i lắc đầu liên tục thân là thiên toán môn thiên toán tử chiến vô song năm đó việc hắn đương nhiên biết được bởi vì sở tu công pháp nguyên nhân chiến gia người muốn phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới liền không tránh khỏi máu nhuộm nhân gian kết cục năm đó chiến gia vẫn luôn khá là khắt chế mặc kệ có hay không phương diện này ý nghĩ nhưng ít ra không có biến thành hành động cho nên cùng vũ thần giới bên trong rất nhiều thế lực lón cũng coi như là tường an vô sự nhưng tất cả cuối cùng vẫn là thay đổi chiến gia ra, ra cái chiến vô song tư tưởng cấp tiến vọng tưởng đem vũ thần giới bên trong rất nhiều võ giả nuốt vào tự thân huyết ngục trong biển lấy nhanh chóng tăng lên tu vi kết cục cũng là rõ ràng chiến gia cuối cùng diệt một đời kinh tài tuyệt diễm như chiến vô song cũng nuốt hận q u ý thiên nhưng ai cũng không nghĩ đến chiến vô song càng không có chân chính nga xuống còn ở giờ này ngày này mượn thể trọng sống sót quay về đến thiên toán tử đối với với mình chạy thoát đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào chiến vô song trạng thái chính là lạy kém bắt bí hắn một cái thường thường không có gì là thiên hoa võ thánh vẫn không có nửa điểm vấn đề hắn hiện tại chỉ muốn tận lực đem chiến vô song sống lại tin tức lan truyền ra ngoài tốt nhất là có thể đưa tới mây vị kia đế giả như vậy chiến vô song vừa mới sống lại liền e m n ê n đón bị kịch kết cục quá khó khăn ta cần đại lượng số mệnh đến phá tan phong tỏa dù cho là nháy mắt cũng tốt thiên toán tử sắc mặt cay đắng tuyệt vọng địa nhìn bên cạnh đã biến thành vô biên huyết ngục thiên điện nhưng sau m ộ t khắc kinh biến đột một sinh một luồng ngập trời số mệnh từ trước mặt chiến vô song trong cơ thể phá thể mà ra phóng lên trời chương bốn trăm bảy mươi tám đùng một hồi lại không có trước mặt chiến vô song trên người có ngập trời số mệnh phóng lên trời đối với này mẫn cảm n h ấ t thiên toán tử bén n h ạ y cảm giác được những n à y số mệnh không tầm thường địa phương những n à y số mệnh cùng toàn bộ vũ thần giới hoàn toàn không hợp rất hiển nhiên cũng không phải là đến từ chính giới này mà tất nhiên là đến từ chính một cái nào đó tiểu v õ giới rất hiển nhiên cái kêu bị chiến vô song mượn thể sống lại người là đến từ chính một cái nào đó tiểu v õ giới vượt giới người nếu là mọi khi gặp phải thiên toán tử tất nhiên sẽ không bỏ qua điểm này nhưng lúc này giờ k h ắ c này này đã không tính chuyện quan trọng nhất trái lại bởi vì này đột nhiên lao ra khổng lồ khí vật hắn mừng rỡ hắn thừa nhận ở võ đạo tu vi trên đúng là chiến vô song càng mạnh hơn thậm chí ép tới hắn liền khí đều không kịp thở thế nhưng ở số mệnh một đạo hắn nhưng có thể miệt thị nảy vũ thần giới bên trong phần lớn người Vũ. vẻ cũng cũng Một tiếng chầm mở mình một mệnh mệnh mặt mặt mệnh động, lộ tiếng thấp thiên toán tử trong thể tỏa, từ trong thể thiên toán tử sắc mặt lộ ra hết thống chặt tính Trong thể cái đến chấn nào phong lượng lớn hắn Này hắn nhưng cắn chặt hẳn răng, cũng không tính đình chỉ. Trong cơ thể hắn hắn cơ cơ lúc, sắc sức chỉ. cơ chịu khổ, đó lao lao lao ra ra. ra ra ra số số số được trong cơ thể lao ra khổng lồ khí vận ảnh hưởng chiến vô song động tắc không thể phòng ngừa địa c h ậ n một chút đợi được hắn biến sắc huyết n g ụ c chấn áp mà xuống lúc cái k i a số mệnh cự long đã sớm đem đỏ như máu bầu trời lao ra một lỗ hổng được đền bù mong muốn thiên toán tử khoái ý mà nhìn tình cảnh này cười ha ha Chọn, thân thể hắn cùng thần hồn liền ở huyết n g ụ c chấn áp bên dưới trực tiếp đổ nát ra đem thiên toán tử trong nháy mắt giết chết đi chiến vô song giờ khác này sắc mặt nhưng có vẻ hơi khó coi tiểu bối các ngươi lại có thủ đoạn như vậy là ta cộ thường ngươi hắn câu nói này vừa là nói với thiên toán tử tương tự cũng là đối với trong cơ thể mình lâm sơ cựu nói tới. giờ khác này nhưng vẫn bị chấn áp ở trong người một điểm lâm sơ cựu trong lòng nổi lên vui mừng t ỉ n h hàn đương n h i ê n biết chính mình có thể ở chiến vô song đ o ạ n sắc bên trong vẫn cứ bảo lưu thần hồn độc lập hoàn toàn là dựa vào máy mô phỏng mài luyện ra cứng cỏi thần hồn còn có cái kia lượng lớn số mệnh lực lượng giờ khác này đem tự thân nắm giữ lượng lớn số mệnh lực lượng toàn bộ thả ra ngoài sau đón lấy muốn phải tiếp tục duy trì thần hồn độc lập chỉ sợ cũng có chút gian nan hơn nữa còn có chuyện càng đáng sợ muốn phát sinh trải qua đối diện vị kia thiên toán tử liên thủ thao tác lúc trước đạo kia số mệnh tự lòng nhất định sẽ gây nên ngoại giới chú ý Mà c h í nhưng đế m này số m chính là lầm sơ cựu hy vọng hắn cho rằng không có tình huống thế nào gặp so với hiện nay tình hình càng thêm kém cỏi hắn dự định đụng một cái dựa vào máy mô phỏng chuyển thế trùng tu bản mô phỏng mà đón lấy p h á vô biên huyết h hắn t t vọng. Ở mục bên trong chiến vô song tê tiếng giống giận vô biên huyết n g ụ c lăn lộn hướng về trung gian thán g xúc lâm sơ cựu trong lòng nổi lên hiệu ra rõ ràng chiến vô song đây là dự định bỏ chạy ở nấp rất hiển nhiên chiến vô song là biết được chính mình giờ khắc này không có đối kháng v õ đế thực lực năm đó n h i ề u n g ư ờ i tránh được một kiếp là bởi vì có người ở giắt ta chân sau nhưng việc đã đến nước này ngươi cho rằng ngươi còn có thể dọn trò cũ cái k i a mở mịt cao xa âm thanh lần thứ hai vang lên trận một con phúc thiên bàn tay lớn chậm rãi hạ xuống dù cho là nằm ở chiến vô song trong cơ thể lâm sơ cựu cũng có thể cảm giác được cái bàn tay lớn này sức mạnh kinh khủng rõ ràng chỉ là chậm rãi hạ xuống nhưng bàn tay lớn bên giới nhưng như là tự trở thành một thế giới chiến vô song đã sớm rơi vào rồi bên trong thế giới này căn bản là không chỗ tránh được lâm sơ cựu rõ ràng đã â y m ớ nhiều c võ g i năm g i như vậy vẫn là cái trò này chỉ là ngươi cho rằng hôm nay ra tay chỉ có ta một cái sao lúc trước cái thanh em kia cởi khẽ sau đó dưới đáy huyết nguyệt run run, run đột ngột đình chỉ cùng ả m huyết ma nguyệt liên hệ hiển nhiên bị chặt đứt bọn họ cũng ra tay rồi Huyết nguyệt bên trong chiến vô song bóng người tái hiện hắn con ngơi ư sung huyết khàn giọng nói rằng đối phó ta một cái không nghĩ tới lần này các ngươi càng đồng thời liên thủ lúc trước gâm thanh s ỉ cười một tiếng đối với chiến vô song lời nói tựa hồ không qua tán thành ngươi cả nghĩ quá rồi ngươi tái hiện quả thật làm cho người có chút bất ngờ nhưng mấy người chúng ta đồng thời đến đây gây nên cũng không phải ngươi lời nói này truyền đến lúc chiến vô song vẫn không có cảm giác được cái gì ở trong người lâm sơ cựu nhưng sợ h a i hoàng sợ nghe vị này trong giọng nói ý tứ chẳng lẽ mây vị đế giả cùng đến càng là vì mình hay sao nhưng mình hiện nay chỉ là miễn cưỡng đạt đến thiên hoa võ thánh cảnh giới mà thôi có tài cán gì đồng thời đưa tới mấy vị đế giả loại này loại suy đoán đã không có ý nghĩa đến giờ phút này rồi chấm dãi hạ xuống bàn tay lón rốt cục ép đến chiến vô s o n g huyết ngục bên trên chiến vô s o n g v ẫ n nộ gào thét nhưng ở một vị võ đế ra tay bên dưới trung quy vẫn là không có cách nào thay đổi bị thua hiện thực bàn tay lớn hạ xuống chọn học lại chiến vô s o n g liền mang theo trong cơ thể lâm sơ cửu ở đòn đánh này bên dưới trong nháy mắt dập tắt ngủ say nhiều năm cuối cùng được lấy mượn thể trọng sinh chiến vô xong vừa mới lộ đầu chốc lát liền lại bị đủ một hồi cách cẩn thận một chút cái tên này giảo hoạn đừng làm cho hắn vừa giống như năm đó như thế vậy thì làm trò cười một thanh â m chuyển đến ra tay chắc lăng tiêu ha ha c ử i gắn không đến nỗi chỉ cần lần này các ngươi không giống năm đó như vậy lập trường ám vội hắn liền có muôn vàn thủ đoạn cũng trốn không thoát ta lòng bàn tay tầm mắt rơi vào vũ thần giới bên trong võ đế chắc lăng tiêu hai mắt hiếp lại hờ hưng nói còn muốn chuyển thế sống lại ặc ở ngay trước mặt ta như vậy làm không chê quá ngu sao hắn dò ra tay đi ngón tay rối ra hướng về không trùng hơi điểm nhẹ trong nháy mắt ngàn vạn đạo lưu quang bay tung tóe rơi vào thế giới này mỗi một nơi Bay trốn h ư ớ n n g về các ơ i n g à n bốn trăm nhất bảy mươi chín n tiền a l trần u t mừng mộng chuyển thế trùng tu, tu tiến hành bên trong xin mời ký chủ lựa chọn g sống lại thế giới lâm sơ cựu tâm thần bên trong chuyển đến âm thanh như thế suy nghĩ một chút sau khi lâm sơ cựu cuối cùng vẫn là từ bỏ ở tiểu võ giới bên trong sống lại tuyển hạng lựa chọn sống lại đến vũ thần giới bên trong dù sao đối thủ nhưng là đứng thẳng ở vũ thần giới đỉnh cao v õ đếmôn lâm sơ cựu trong lòng cũng không dám ôm ấp quá đáng may mắn vạn nhất chính mình chuyển thế sống lại trở lại nguyên lai tiểu võ giới nhưng đưa tới võ đế cái kia toàn bộ tiểu võ giới cũng không đủ người ta một cái tát h ắ n cũng không mong muốn nhân vì là chuyện của chính mình cho toàn bộ tiểu võ giới mang đến ngập đầu t h a i hương chuyển thế sống lại các loại tuyển hạng đều lựa chọn song sau lâm sơ cựu cảm giác thần hồn của tự mình theo hệ thống b tìm đến phía vũ thần giới bên trong nơi nào đó mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng đón lấy hiển nhiên lại là tân một đời bắt đầu rồi mà lần này chính mình đi tới độ cao vượt xa một đời trước võ đạo lý giải cũng đã đến vượt xa quá nguyên lai trình độ hơn nữa sẽ trọng sinh với nguyên khí nồng nặc vũ thần giới bên trong tân một đời tất nhiên gặp đi tới so với đời này vị trí cao hơn nương theo trong lòng các loại ý nghĩ lâm sơ cựu dự định mở mắt ra nên tiếp chính mình tân sinh nhưng mà nên đón cũng không phải tân sinh mà là trước nay chưa từng có đại khủng bố một con phúc thiên bàn tay lần hạ xuống lâm sơ cựu g á n g sinh địa phương trực tiếp hóa thành hư vô ký chủ nga xuống trước mặt điều kiện thỏa mãn kích phát chuyển thế trùng tu bản mô phỏng lâm sơ cựu một toàn bộ không nói gì ở chọn trong lòng bay lên vô tận sợ hái cảm vũ thần giới trên bầu trời võ đế chắc lăng tiêu thu hồi thủ trưởng lắc lắc đầu có chút ý nghĩa ngoại trừ cái kia chiến vô s o n g ẩn thân bên trong chuột nhỏ càng cũng nắm giữ loại này chuyển thế sống lại thủ đoạn ồ còn không chỉ một lần thân hôn chỉ cứng cọi càng còn vượt xa chiến vô s o n g chỉ tiếc hoi thở của ngươi bị ta nhìn chằm chằm thế nào cũng không tránh được chắc lăng tiêu lần thứ hai đưa tay ký chủ nga xuống trước mặt điều kiện thỏa mãn kích phát chuyển thế trùng tu bản mô phỏng ạ ta ngược lại muốn xem xem thần hồn của ngươi có thể kiên trì mấy lần ký chủ nga xuống trước mặt điều kiện thỏa mãn k í c h phát chuyển thế trùng tu bản mô phỏng lâm sơ cựu hầu như tan vỡ trong lòng hắn không tự chủ được mà thăng đặt tên vì là tuyệt vọng tâm tình chuyển thế trùng tu bản mô phỏng xác thực có thể để cho hắn lại bắt đầu lại từ đầu cho hắn một cái trở mình cơ hội thế nhưng hắn không nghĩ tới đặt đến võ đế cảnh giới cường giả lại đáng sợ như thế ở g i ế t c h ế t chiến vô song trong nháy mắt đó cũng đã trực tiếp khóa chặt hơi thở của chính mình dù cho là thông qua máy mô phỏng tiến hành chuyển thế sống lại thân hồn mùi vị vẫn cứ không gạt được cái kia vo đế chắc lang tiêu bị tìm hiểu nguồn gốc lại đây trực tiếp đem chính mình chuyển sinh thân thể ách rết từ trong trứng nước này thì khó rồi lâm sơ cựu cũng không biết cái này chuyển thế trùng tu bản mô phỏng có thể sống lại bao nhiêu lần mà tức chính là có thể vô hạn sống lại vậy thì như thế nào ở vo đế dưới mí mắt chính mình vốn là rơi xuống đất thành hội liền một chút phát dục cơ hội đều sẽ không có nắm giữ máy mô phỏng loại này phần mềm hặc chính mình lẽ nào cuối cùng cũng chỉ có nốt hận hạ tràng ký chủ nga xuống trước mặt điều kiện thỏa mãn kích h p á thế nhưng hắn còn thật chưa từng thấy như vậy giống như vậy bị đánh chết một lần lại một lần kết quả nhưng có thể một lần lại một lần địa chuyển thế sống lại dù cho là thân là võ đạo đế giả chính hắn cũng tự nhận là không làm được ở hắn dài lâu võ đạo tu luyện cuộc đời bên trong dù cho là suy nghĩ nhất là c h ố n g trải linh cảm nhất là bay vọt giai đoạn cũng tuyệt chưa từng có h ảo tưởng như vậy như vậy đối phương lại là thế nào làm được đây đến giờ phút này rồi chắc lăng tiêu trong lòng không khỏi nổi lên đối với đối phương hết sức hiếu kỳ cùng hắn như thế ở đây khác ba vị võ đế cũng đồng dạng làm nghĩ như vậy tiếp tục thử một chút xem nhìn hắn cực hạn ở nơi nào có võ đế như vậy đề nghị chắc lăng tiêu gật đầu trong lòng mình vốn cũng là dự định làm như vậy đối với võ đế tới nói chỉ là thời gian không đáng nhắc tới dù cho là tiêu tốn mấy năm thậm chí còn mấy chục năm thời gian đối với chuyện này cũng thuộc bình thường sau đó lại là khô khan vô vị quy trình ký chủ n g ã xuống trước mặt điều kiện thỏa mãn kích phát chuyển thế trùng tu bản mô phỏng đến lúc này lâm sơ cựu tâm thần chuyển động cũng biến thành chậm chạp rất nhiều lắng lặng mà chờ đợi đón lấy lại một lần nữa v ẫ n diệt nhưng mà liền tại thời khắc này máy mô phỏng nhưng rốt cục phát sinh chút không giống nhau nhắc n h ỏ chuyển thế trùng tu bản kích phát số lần đạt đến cực hạn điều kiện thỏa mãn kích hoạt tiền trần nhược mộng bản mô phỏng hình thức trước mặt mở ra tiền trần nhược mộng bản mô phỏng theo máy mô phỏng như vậy tiếng lâm sơ cựu phát hiện thần hồn của tự mình chính lấy một loại cực khuyết đại phương thức hướng về thời gian thượng du mà đi vũ thần giới bên trong võ đế chắc lăng tiêu giơ lên bàn tay lập tức treo ở giữa không t r ú n g đem lạc chưa lạc sau một khắc hắn nhũ mày lẩm bẩm thi t h ầ m ta mới vừa muốn làm cái gì tới chiến vô song không phải đã triệt để bại vong ả thời khắc này hắn đã hoàn toàn quên lâm sơ cựu tồn tại chỉ nhớ được chính mình đến đây là bởi vì chiến vô song tái hiện mà tái hiện hậu thế chiến vô song cũng đã bị hắn thành công giết chết đồng thời còn đem đối phương chuyển thế hy vọng hồi sinh bóp chết dưới mất tiểu võ giới bên trong lâm sơ cựu phát hiện mình lại trở về ngũ liêu huyện bên trong thậm chí còn không phải một ư ơ i tám tuổi thời điểm mà là vừa mới bảy tuổi đây là nằm mơ sao tức cũng đã trải qua đến không hết số lần mô phỏng giờ khác này tình huống vẫn cứ để lâm sơ cựu có chút không tìm được manh mối máy mô phỏng tiếng nhắc nhở làm đến vừa đúng trước mặt bắt đầu tiền trần nhược mộng bản mô phỏng ký chủ từ đây k h ắ p đến mô phỏng mở ra lúc nhân sinh trải qua đem hóa thành mộng ảo một hồi cũng mới sản sinh nhân sinh trải qua bỏ thêm vào ký chủ có thể tự mình sản sinh cuộc sống mới trải qua cuối cùng đối với mô phỏng mở ra lúc tình hình tiến hành thay đổi lâm sơ cựu xem như là nghe rõ ràng nếu như nói chuyển thế trùng tu bản là cho hắn càng nhiều lần lại bắt đầu lại từ đầu cơ hội như vậy tiền trần nhược mộng bản mô phỏng liền giống như là cho hắn làm lại từ đầu cơ hội giống như trước giản lược bản văn mô phỏng là đối với chưa phát sinh tương lai độ khả thi tiến hành mô phỏng mà tiền trần nhược mộng bản mô phỏng nhưng là đối với trước đây đã từng xảy ra quá khứ tiến hành mô phỏng mô phỏng phương thức là thay đổi qua đi phát sinh các loại đến đặt thành đối với mình càng thêm có lợi hiện trạng cái này tiền trần nhược mộng bản cũng là có thể mang theo hắn vốn là ký ức cùng võ đạo kiến giải cùng chuyển thế trùng tu bản gần như chỉ là một cái phát sinh tại quá khứ mà thôi lâm sơ cựu đối với này là xe nhẹ chạy đường quen nắm giữ thâm hậu như thế gốc gác hắn trở lại bảy tuổi thời điểm nếu như vẫn không có biện pháp thay đổi chính mình vô vọng tương lai vậy thì đúng là quá mất mặt hiểu rõ đến điểm này sau khi lâm sơ cựu không ngừng không nghỉ địa bắt đầu hành động đầu tiên muốn tiến hành tự nhiên là tu luyện thích hợp nhất giai đoạn hiện tại công pháp của chính mình tiểu võ giới bên trong trở lại đến bảy tuổi lâm sơ cựu mang theo đã từng trực diện võ đế võ đạo kiến đến giải nhanh chóng phát rủ trước kia các loại rõ ràng bị hắn thay đổi rất nhiều đã từng hải tộc âm mưu còn chưa kịp buộc phát ra cũng đã bị hắn một người một người chấn áp đời này hắn vẫn cứ lựa chọn tu luyện huyết hải luyện ma kinh cho tới cái kia huyết ma giáo thánh nữ phân thân mỗi một cái đều bị hắn sớm tìm tới mua đi tiện tay chấn áp tu vi cao thâm hơn huyết hải luyện ma kinh vừa hiện những n à y huyết ma giáo thánh nữ phân thân dồn dập đều cho rằng chiến gia tổ tiên trên đời lâm sơ cựu cũng không có trực tiếp giết chết rất nhiều ma nữ phân thân mà là đem thu về dưới trướng cùng nhau quy về bố vũ ti bên trong hắn dự định nhìn một chút cuối cùng đạt đến triệt để d Sẽ là có chuyện、gì? Có điều n gì? ă một hắn lợi dụng 10 tuổi chi linh, tu thành vô thượng tông sư cảnh dụng tông toàn lợi tuổi giới, tu vô sư đem b i giới ể u võ n ắ m giữ trong cũng ti tay, thành con chính mình lấy vũ lập là vì bố đ ư ờ n tăng tốc toàn g tốc bộ t i ể u v hai tuổi lúc tích lũy lâu dài sử dụng một lần hắn một ngày trong lúc đó liền phá m ấ y cảnh trực tiếp lên cấp võ thánh cảnh giới cùng hắn tưởng tượng như thế tiểu võ giới quả nhiên nên đón vượt giới võ giả xâm lân Chỉ tiếc, khắc lâm sơ cựu đây lâm đợi được lâm sơ cựu xuất hiện ở vũ thần giới thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh trước mặt lúc tự thân đã xóm lên cấp địa hoa võ thánh cảnh giới canh giữ ở đường nối mấy trăm năm hai tên võ thánh liền một t i ế n g kêu sợ hãi cũng không kịp phát sinh cũng đã bị lâm sơ cựu quấn vào tự thân võ giới mô hình bên trong sau đó liền đem gần mười năm cảnh giới áp chế lâm sơ cựu rất rõ ràng ở chính mình lên cấp thiên hoa võ thánh trong nháy mắt đó chiến gia chiến vô song liền rất có thể sẽ từ trong cơ thể chính mình phục sinh trở về mà mười năm này bên trong hắn cũng không có nhàn rỗi ngoại trừ áp chế cảnh giới không có lên cấp thiên hoa ở ngoài cả người hắn khi tức đã kinh bi thực lực so với m ộ ư ơ i năm trước không biết mạnh mẽ rồi bao nhiêu ngoài ra dựa vào sự giúp đỡ của hắn triệt để dung hợp hoàn thành huyết ma giáo thánh nữ cũng đã đi đến sắp sửa lên cấp thiên hoa võ thánh quan hải nơi mà thành cựu huyết ma giáo thánh nữ bản thể chính là lâm sơ cựu gặp phải vị thứ nhất huyết ma giáo thánh nữ phân thân đỗ tích chỉ cho tới quân thiên giả một thể song hồn đạo kia phân thân cũng đã ở hắn khó lường thủ đoạn bên d ư ớ i rút ra để đỗ tích chỉ dung hợp giới mất mười mấy năm không nhưng chính mình tu vi đạt đến khó lường cảnh giới thậm chí còn bồi dưỡng được một tên sắp sửa lên cấp thiên hoa võ thánh võ giả lâm sơ cựu thủ nhưng hắn vẫn cứ không dám xem thường chiến vô song trí ít là đã từng có thể cùng võ đế cũng đáp được với nói nhân vật ngàn vạn t i ể u không nhìn nổi mà hắn đem huyết ma giáo thánh nữ bồi dưỡng đến cảnh giới như vậy cũng chính là nghiệm chứng trong lòng mình một cái suy đoán mà suy đoán này lập tức liền phải chứng kiến ở lâm sơ cựu võ giới bên trong thân là hoàn chỉnh huyết ma giáo thánh nữ đ ỗ tích chỉ chính đang hướng về thiên hoa võ thánh cảnh giới đột phá đúng ở áp chế cảnh giới mười năm da này bên trong hắn đã thành công đem tự thân võ giới mô hình hoàn thiện thành chân chính võ giới cái kia vốn là võ đạo đế giả mới có thể hoàn thành đã từng bị võ đế chắc lăng tiêu giết chết vô số lần hắn với bên trong đã sớm hiểu thấu đáo một k i a giới chi c h â n ý ở chính mình võ giới ở trong mặc dù là t i ê n vô song phục sinh tái hiện chính mình cũng có đầy đủ ứng đối lực lượng võ giới bên trong đỗ tích chỉ khí tức trên người càng ngày càng lớn mạnh thánh thể trên đỉnh đầu hai đoá xoay tròn cánh hoa bên dần dần mà thêm ra một đạo tân cánh hoa bóng mở rất hiển nhiên bước chân của nàng chính đang hướng về thiên hoa cảnh giới bước vào một khi thành công tu thành thiên chỉ hoa nàng chính là chỉ đứng sau võ đạo đế giả bên dưới thiên hoa võ thánh mặc dù ở nàng đã từng thời điểm toàn thịnh cũng tuyệt đối không có đạt đến q u á như vậy độ cao. thời gian trôi qua đỗ tích chỉ thánh thể bầu trời ba màu cánh hoa rốt cục triệt để thành hình một luồng trước nay chưa từng có khí thế mạnh mẽ từ trên người nàng b u ộ phát ra ta đã là thiên hoa võ thánh lúc trước chúng ta thỏa thuận là không phải có thể một lần nữa sửa chữa một hồi thành công lên cấp thiên hoa cảnh giới sau đỗ tích chỉ cảm giác được niềm tin của chính mình chưa từng có điệu tăng vọt lên dự định cùng lâm sơ cựu nói một chút mình bị thời gian dài áp chế sự t ì n h đến chỉ là giờ khác này lâm sơ cựu nhưng đối với nàng mấy lời nói này hoàn toàn không có hứng thú hắn hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm trước mặt đỗ tích chỉ lẩm bẩm nói nhỏ hẳn là thời điểm đi đ ỗ tích chỉ không rõ ý chính còn muốn hỏi nhưng hốt sắc mặt của đại biến thành t h u thiên hoa võ thánh nàng đương nhiên có thể nhận ra được trong cơ thể mình phát sinh biến hóa đ ỗ tích chỉ quanh người vô biên huyết ngục bắt đầu bước lên lượng lớn l a n lộn bậc khí cùng lúc đó nàng cảm giác được nội tâm của chính mình bị một luồng chiến thiên chiến địa ý chí chi phối chính mình thánh thể cũng bắt đầu chuyển đổi hình b ạ o nàng kinh hãi đến biến sắc căn bản tổ chức không nổi hoàn chỉnh ngôn ngữ chuyện này đây là một câu nói chưa nói hết nàng liền triệt để mất đi ý thức bao nhiêu năm ta chiến ra trong huyết mạch rốt cục có người tu đến cảnh giới này không ổn g công ta trầm luân với vô biên huyết n g ụ c khổ sở chờ đợi đến nay lâm sơ cựu đĩu môi không tiếng động mà nhổ nước bọn quả nhiên vẫn là câu này lời kịch chắc lăng tiêu còn có các ngươi m ấ y cái ta chiến vô s o n g trở về mà cho thôi ta sẽ cùng với các ngươi từng cái tinh số độ tích chỉ thánh thể đã triệt để thay đổi hình mạo biên thành chiến vô s o n g ánh mắt của hắn rơi xuống trước người cách đó không xa nhìn mặt trước lâm sơ cựu đĩu môi tiểu bối ngươi là người nào chỉ là địa hoa cảnh giới cũng dám đứng ở trước mặt ta xin chào lại gặp mặt lâm sơ cựu cười cọt ngay ở trước mặt chiến vô xong thân nổi lên lại eo đùng đùng đùng đùng Toàn、thân hắn xương phát sinh tiếng vang lanh lành trong cơ thể khí tức cũng điên cuồng tăng vọt lâm sơ cựu thánh thể bầu trời một cái chớp mắt liền thêm ra một đoá hoa biến thành xoay tròn không ngừng ba m à u cánh hoa một cái chớp mắt hắn cũng đã trực tiếp lên cấp đến thiên hoa võ t h á n h cảnh giới thiên hoa thiên hoa thì lại làm sao lão tử làm ngã thiên hoa võ thánh hai cái tay đều đến không hết lâm sơ cựu khí tức vẫn chưa ngừng lại vẫn cứ ở hướng về trên tuần ra ba m à u cánh hoa xoay tròn tốc độ đạt đến c ự c hạn hậu như muốn dung thành một đoá chiến vô song sắc mặt thay đổi chuẩn đế liền ở trước mặt của hắn lâm sơ cựu tu vi mạnh mẽ đ ị a từ địa hoa võ thánh cảnh giới thẳng vào chuẩn đế cảnh giới đó là ở gần nhất võ đế cảnh giới một khi ba cánh hoa triệt để dung hợp là một chính là hắn chính thức bước vào võ đế cảnh giới thời gian chiến vô song hướng về quanh thân nhìn lại lúc này mới hậu chi hậu giáp phát hiện mình nguyên lai vẫn nơi thân với đối phương võ giới bên trong ba m à u cánh hoa tuy rằng không có triệt để dung hợp nhưng có thể sớm luyện thành võ giới đối phương hoàn toàn có thể coi là một vị ngược nhỏ hơn một chút võ đế mà nhỏ yêu đến đâu võ đế vậy cũng là võ đạo bên trong đế giả thực lực đạt đến đỉnh cao võ thánh cảnh giới chiến vô song có thể không nhìn bất kỳ thi thế nhưng ở một vị võ đạo đế giả trước mặt nhưng nhưng vẫn là không đáng chú ý chậm đã chúng ta không thủ không đoán không bằng có chuyện từ từ nói luôn luôn chiến thiên chiến địa không bao giờ chịu thua chiến vô song thời khắc này khẩu khí nhưng mềm n ú t r a không cần như thế lâm sơ cựu ánh mắt băng lạnh năm ngón tay bước lên một q u y ề n đảo ra ai nói chúng ta không thủ không đoán 481, ngũ đế thời đại, đại kết chiến vô song trung quy là bị lâm sơ cựu giết chết tiên trần được mậu bản mô phỏng bên trong đặt đến chuẩn đế tu vì hắn hơn nữa võ giới chấn áp quả thực liền có rồi ưu thế áp đảo mô phỏng trước quan sát quá võ đế giết chết chiến vô song quá trình lâm sơ cựu học theo răm giáp xác định chiến vô song liền mang theo phục hy vọng sống sót cũng đã bị mình triệt để tiêu diệt chiến vô song cũng đã hoàn toàn chết đi thành cựu chiến vô song d á n g lâm vật dẫn huyết ma giáo thánh nữ đỗ tích c h ỉ đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi lâm sơ cựu im lặng một lát ánh mắt tìm đến phía võ giới ở ngoài lần này tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở chính mình võ giới bên trong cùng vũ thần giới xem như là triệt để ngăn cách ra cũng không vì mà đưa tới rất nhiều võ đế chú ý như sự tình có thể liền như vậy tiếp tục phát triển cái kia cố nhiên là tốt nhưng lâm sơ cự tất cả những thứ này chỉ là phát sinh ở tiền trần nhược mộng bản mô phòng tiến trình bên trong mà thôi một khi lần này mô phòng kết thúc như vậy chính mình vẫn là gặp trở lại trực diện vài tên võ đế một k h ắ c đó giờ k h ắ c này thực lực của chính mình gốc gác tuy rằng cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng hiển nhiên vẫn cứ không đủ may là rời đi khải tiền trần nhược mộng bản mô phòng thời khắc kia còn có không ít thời gian lâm sơ cựu thu hồi võ giới hiện thân ở vũ thần giới bên trong, trong thời r o n g t gian còn lại bóng người của hắn đi khắp toàn bộ vũ thần giới học thiên địa mải rút tự thân võ đạo mà hắn cũng nhất nhất đi đến bái phòng mấy vị võ đạo đế giả lấy chuẩn đế tự thân hướng về những ngày võ đế khởi xướng khiêu chiên mỗi một vị võ đế đều là thủ đoạn huyền ảo cường đại đến khó có thể tưởng tượng tồn tại ở tiền trần nhược mộng bản mô phỏng tiến trình bên trong khởi xướng khiêu chiến lâm sơ c ử u chiến không một tháng nhưng hắn cũng đã có thể làm được ở mấy vị đế giả thủ hạ bản bệnh mặc dù thua trận nhưng cũng có thể thong dong rời đi với tính mạng không ngại mà mỗi một lần đối chiến sau khi không lâu hắn lại gặp quay đầu trở lại mấy vị võ đế đối với như vậy hiếm thấy đối với máy bay chiến đấu biết cũng là vô cùng quý trọng nhưng lần lượt đối chiến quá khứ bọn họ nhận ra được một cái sự thực đáng sợ cái kia chính là mỗi một l đối phương đều sẽ so với lần trước càng thêm khó có thể đối phó đối phương hiển nhiên ở lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ tiến bộ đ ặ t đến cảnh giới như vậy càng vẫn có thể có kinh người như vậy tiến bộ phạm vi đây là mấy vị võ đế đều không tưởng tượng nổi cuối cùng lâm sơ cựu cùng bốn vị võ đế từng người đánh hòa kết thúc lần này mô phỏng thời gian tiết điểm đạt đến lần này tiền trần nhược mộng bản mô phỏng tiến trình kết thúc ký chủ sẽ trở lại mở ra mô phỏng t r ư ớ c trong nháy mắt xin chú ý cùng võ đế chắc lăng tiêu đúng rồi một quyền lâm sơ cựu chỉ cảm thấy tự thân quanh thân thời gian nhanh chóng và mẹo trong nháy mắt rời xa thế giới này mới vừa cùng hắn tiến hành rồi một phen đối chiến c h ắ c lăng tiêu m ở mịt đứng tại chỗ nhìn hướng tay của m ì n h trưởng lẩm bẩm thì thầm ta mới vừa muốn làm cái gì tới chân thực thời gian tiết điểm kinh ngạc vẻ mặt b ò lên trên c h ắ c lăng tiêu khuôn mặt ồ、oh, cái này là kinh ngạc sau khi là thoải mái võ đế c h ắ c lăng tiêu c ư ờ i khẽ lên có chút ý nghĩa ngoại trừ cái kia chiến vô s o n g không nghĩ tới ẩn thân bên trong chuột nhỏ cũng có vài thủ đoạn lời còn chưa dứt một thanh âm từ phía dưới trong biển máu lao ra người nói ai là chuột nhỏ cùng âm thanh một đạo còn có tự hoãn thực nhanh địa đưa tới một quyền đó là thế nào một quyền a tràn ngập toàn bộ đất trời phản phất như toàn bộ thế giới đều đang vì nó nhường đường bình thường chắc lăng tiêu h i ể u rất rõ loại này cảm giác chính vì như thế hắn mới chấn kinh đến không kềm chế được võ đế nay vũ thần giới bên trong khi nào lại lặng yên không một tiếng động đất nhiều một tên võ đế còn lại ba tên võ đế khiếp sợ trong lòng cũng không thấp hơn hắn ngàn năm lấy hàng nay toàn bộ vũ thần giới bên trong trước sau chỉ có bọn họ bốn tên võ đế đi lên trước nữa đ ẩ y một ngàn năm cũng vẫn cứ như vậy võ đế không phải tốt như vậy thành i h u tỷ như năm đó chiến vô xong rất sớm liền đạt đến võ thánh đỉnh cao được gọi là toàn bộ vũ thần giới bên trong gần gũi nhất đế cảnh tồn tại nhưng đã nhiều năm như vậy cũng vẫn cứ không thể vượt qua ngưỡng cửa kia kết quả hiện tại ở trước mặt của bọn họ càng đột nhiên nhảy ra một cái thật một trăm phần trăm võ đế c ử a giả chắc lăng tiêu không có cách nào muốn quá nhiều bởi vì phía trước cú đấm kia đã đánh tới đến hay lắm hắn cao giọng kêu gọi cũng tiến lên l ê n tiếp thân là võ đế bình thường muốn phải tìm một vị thế lực ngang nhau đối thủ thực sự là quá khó khăn bây giờ có cơ hội như vậy hắn lại làm sao có khả năng bỏ qua hắn rất là khiếp sợ nhưng vui sướng trong lòng tình nhưng so với khiếp sợ càng sâu trên tay h ơ i động đã sử dụng chính mình tân thôi diễn đi ra một môn tuyệt học đến bây giờ có cơ hội như vậy hắn lại làm sao có khả năng bỏ qua hắn rất là khiếp sọ nhưng vui sướng trong lòng tình nhưng so với khiếp sợ càng sâu trên tay h ơ i động đã sử dụng chính mình tân thôi diễn đi ra một môn tuyệt học đến nay một môn tuyệt học hắn chưa bao giờ ở trước mặt người hiện lộ quá đối với ký thác kỳ vọng cao thậm chí cho rằng dựa vào này một môn tân tuyệt học chính mình có hy vọng vượt trên vũ thần giới bên trong còn lại ba tên vo đế đang lâm mạnh nhất đế giả vị trí hôm nay hắn dự định lấy vị này đột nhiên n ô ra tân vo đế đ ế làm này môn tuyệt học đá n g i g a o cùng với nhân chứng quả nhiên là cái môn này võ học lâm sơ cựu cười nhạt một tiếng ở chắc lăng tiêu vẻ mặt kinh ngạc ở trong tiến phát chế nhân thảo phạt thẳng vào này một môn t u y ệ t học bạc nhược địa phương phản phất này môn t u y ệ t học không phải lần đầu tiên hiện ra với người trước mà là cũng sớm đã bị mỏ thấy bình thường chắc lăng tiêu bất luận thế nào cũng nghĩ không thông nhưng cuối cùng một phen đại chiến sau vẫn là đang cùng l â m sơ cựu đối chiến bên trong b ã i lui hạ xuống này là căn bản liền khổ hệ nở thể nào tưởng tượng nở được sư tỉnh bốn tên võ đế sắc mặt đều cực kỳ khó coi trong lòng bọn họ không hẳn không có né qua một ít cực đoan ý nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn họ ép xuống đến bọn họ giai đoạn này tự nhiên rõ ràng một tên v õ đạo đế giả không phải như vậy dễ dàng ngã xuống mặc dù là chính mình bốn người lại liên thủ nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại đối phương muốn lưu lại đối phương tính mạng là hoàn toàn không làm nổi sự tình nếu thật sự là như vậy làm việc chỉ có thể đem vị này tân v õ đế vào chỗ chết đắc tội mà thôi phần này thực lực ta tán thành ngươi các hạ có thể thành vũ thần giới thứ năm đế không sai trong lòng suy nghĩ các loại bốn tên v õ đế cuối cùng nói ra lời ấy mà này đại diện cho vũ thần giới ngũ đế thời đại bắt đầu lâm sơ cựu cười nhặt nói Như vậy từ thời khắc này bắt đầu hắn xuất ra thân tiệu võ giới cùng toàn bộ vũ thần giới giống như là, là triệt để liên thông ở cùng nhau lẫn nhau trong lúc đó thế giới cấp độ rất nhanh thì sẽ triệt để biến thành như thế lâm sơ cựu cũng không lo lắng hành vi của chính mình đưa tới vũ thần giới còn lại võ giả bất mãn thân là vũ thần giới ngũ đế một trong hắn có như vậy sức lực phát sinh cái ý là a đang khiêu động vũ thần giới căn cơ cái nào gan to bằng trời dám ăn cắp giới này nguyên khí là cái nào tiểu võ giới đây là sống được thiếu kiên nhẫn a động tĩnh lớn như vậy đúng là cực kỳ hiếm thấy lấy một môn hai tông ba phái tứ ra dẫn đầu vũ thần giới bên trong rất nhiều thế lực lớn đều trong nháy mắt làm ra phản ứng bọn họ sắp sửa phái ra mạnh mẽ võ giả đi đến thảo phạt thậm chí còn diện cái kia không biết lợi hại tiểu võ giới lâm sơ cự ánh mắt rơi xuống mặt khác bốn tên võ đế trên người nếu là mọi khi Có chân, ai tay đối với vũ thần giới động như vậy tay chân, tất nhiên dám động vũ vậy thần tất như sau ớ m đã bị lột r chọc lúc khắc thịt. Nhưng lúc này giờ khắc này, vị võ đế ánh mắt vị này này, bốn giờ lấp lẻ, võ đế ố i biệt cùng cùng nhau biệt ra như vậy một câu. Các nhau như hạ ra một vậy đó ộ n này, thiện. g tác rất Sau đ có uy thế toàn bộ vũ thần giới khí tức trong nháy mắt trải ra võ đạo đế giả uy nghiêm giáng lâm đến rất nhiều thế lực lớn võ giả trước mặt đây là vũ thần giới thứ năm đế đ ạ o trưởng không được lỗ mãng rất nhiều thế lực lớn võ giả trong lòng kinh hãi tuy có nghi hoặc nhưng không được không cấp tốc tối lui võ đạo đế giả uy nghiêm mặc dù là giới này sở hữu thế lực lớn tính n g c lại cũng tuyệt không dám dễ dàng mạo phạm lâm sơ cựu hướng về còn lại bốn tên v õ đế gật gật đầu nói rằng nếu như thế cảm ơn mây vị sau này còn gặp lại nhìn lâm sơ cựu bóng lưng giữa trường bốn vị v õ đế sắc mặt phức tạp không kể bọn họ biết từ giờ khắc này vũ thần giới sẽ hướng đi bọn họ tuyệt khó dự đoán phương hướng rồi ngũ đế thời đại đến đại kết cục